Điền thần côn kinh ngạc thốt lên nói, hắn ở nơi đó làm gì chứ? Sở huyên tiểu tử kia đâu? Triệu Trung Dương, không biết nói à, Lâm Đại Sư làm sao sẽ gánh máy quay phim đứng ở nơi đó? Chẳng lẽ sở huyên đem máy quay phim giao cho Lâm Đại Sư, muốn để Lâm Đại Sư giúp hắn quay chụp không được? Nô Ú Lan nói, e sợ thật sự chính là như vậy. Lúc này, sở huyên đi tới thính phòng, ta tới. Mọi người thấy sở huyên, nhất thời sưng sở, đây là tình huống gì? Tại sao là hắn đi tới quay chụp Sở Huyên một mặt bất đắc dĩ, ta vậy mà nói, ta đi nhà vệ sinh, bỏ lỡ thời gian, vì lẽ đó vào không được trong sân, hiện tại chỉ có thể đem chụp nhiệm vụ giao cho Lâm Đại sư. Điền Thần côn thở dài, ngươi nói hắn làm được hả? Sở Huyên lắc đầu, ta cũng không biết, hiện tại cũng chỉ có thể thử một lần, ta muốn là không làm được nhiệm vụ, lúc này đi cũng phải cần bị mắng chết rồi. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Triệu Trung Dương nói nói. Sở Huyên nhìn thấy trước mắt một màn, kinh ngạc thốt lên một tiếng, ai nha? nói với Lâm đại sư, nên đang không có lúc mới bắt đầu, cho các tuyển thủ đến một chút đặc tạ, không phải vậy chờ thi đấu lúc mới bắt đầu, này chỉ sợ cũng chụp không tới a. Lúc này, Lâm Phàm đem máy quay phim đánh mở, hướng về trên bả vai một vác, đối với chuẩn bị chín vị tuyển thủ. Bây giờ trên sàn thi đấu, có thả ở di chuyển nhanh chóng trên quỹ đạo máy quay phim, nó có thể cùng các tuyển thủ di động giống như nhanh, có thể mang các tuyển thủ ông kính quay chụp hạ xuống, đương nhiên, tất cả những thứ này cũng chỉ có máy móc có thể làm đến. còn người là căn bản không thể lâm phàm phát hiện những này tuyển thủ không nhìn mình này chụp hết sức không đúng chỗ a sau đó la lên nói hello nhìn ở đây nhìn ở đây hắn cũng sẽ không tiếng anh bất quá đơn giản một cái từ đơn vẫn là biết đệ nhất đường đua cắt mét cắt tơ hướng về ông kính khoát tay háo một cái đệ nhị đường đua xây bẹo nhưng là dùng ngang ngược ánh mắt liếc mắt nhìn lâm phàm thần tình kia dường như trên đường chạy đế vương ở mắt nhìn xuống tất cả sinh linh giống như vậy mà thứ ba đường đua hồ phi vân nhưng là cười cợt Bất quá giờ khắc này vẻ mặt nghiêm túc, đối với cuộc tranh tài này, hắn nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực, còn quan quân, hắn không có có mấy phần chắc chắn, không nói xảy được cho áp lực của. Hắn rất lớn, coi như là những tuyển thủ khác, cũng không phải chuyện nhỏ, không thể coi thường. Thi đấu sắp bắt đầu. Các tuyển thủ toàn bộ làm tốt cất bước tư thế, chờ đợi sau cùng xuất phát chạy tiếng. Mà Lâm Phạm nhưng là gánh máy quay phim, tựa ở đường đua biên giới. Hello, đồng thời, đồng thời. Lâm Phạm nói nói. Hồ Phi Vân khẽ nâng lên đầu, kinh ngạc nhìn một chút người phóng viên này, sau đó hạ thấp xuống đầu, không đang chăm chú những chuyện khác, hiện tại hắn muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Ẩm. Trong trước mắt, các vận động viên dường như lợi mũi tên giống như vậy, đột nhiên bạo nổ phát ra. Không khí hiện trường trong nháy mắt cao trào, toàn bộ sân tiếng vang điếc thai nhức óc, chín vị tuyển thủ lấy ra chính mình toàn bộ thực lực. Trực tiếp giữa bình luận viên Cảng là Hưng Phân Dông nói, bắt đầu tranh tài. Chương 315, Cợt M Siêu nhân đến tập kích. Bình luận viên rất là hưng phấn, quan sát truyền trực tiếp người cũng đều cụ kết nội tâm. Đây là 200 thi đấu điển kinh, không giống bóng rổ hoặc là túc cầu, có đầy đủ thời gian để cho ngươi hoan hô. Này thắng bại thường thường đều là ở mấy chục giây bên trong phân ra. Cất bước người thứ nhất là của chúng ta Hồ Phi Vân, cất bước quá đẹp, sắc thật cất bước. Vào đúng lúc này hoàn mỹ buộc phát ra. Bất quá Hồ Phi Vân lực bộc phát so với những tuyển thủ khác tới nói cũng không cường đại. Jamaica tuyển thủ sấy đỡ tạm số một. Đức Quốc tuyển thủ La Bá đặc theo sát phía sau. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Bình luận viên nhóm cảm xúc mãnh liệt phấn khởi giải thích, cuộc tranh tài này đại diện cho thi đấu điển kinh trong đỉnh cao thi đấu, tham gia lần tranh tài này tuyển thủ có thể nói là là trên địa cầu tốc độ nhanh nhất chín người, mỗi người đều không thể coi thường. Đây là thi đấu điển kinh bên trong, từ trước tới nay, hàm kim lượng cao nhất một cuộc tranh tài. Hiện trường khán giả tiếng kinh hô một trận cao hơn một trận, vì là riêng mình vận động viên cố lên. Cờ MN Đang lúc này, bình luận viên ở đây đại hình thi đấu sự tình, vẫn còn ở trọng yếu đài truyền hình cùng loại cỡ lớn bình đài trên sóng trực tiếp, dĩ nhiên đột nhiên bạo thô tụ. Quan sát truyền trực tiếp khán giả nghe được tiếng này thô tụ, nhất thời sương sờ, không biết nói này bình luận viên làm sao đột nhiên văng tụ. Các ngươi nhìn, các ngươi nhìn. Bình luận viên thanh âm rất giật mình, phảng phất là thấy quỷ. Người nhiếp ảnh ra này là từ đâu tới, hắn làm sao sẽ chạy nhanh như vậy. Quan sát trực tiếp khán giả, kinh dị nhìn lại. Khi thấy tận đầu nói bao phủ ở thi đấu trên đường thời điểm, bọn họ trợn tròn mắt. Có đang đang uống có thể vui mừng, giờ khắc này nhưng một cái phun mạnh ra, không dám tin tưởng nhìn một màn trước mắt. Có đang ở ăn đồ ăn vặt, có thể thấy cảnh này thời điểm, không khỏi ngây ngẩn cả người, liền miệng cũng sẽ không ai Hiện trường, trên ghế khán giả, sở huyên giờ khắc này đã sơm chố mắt ngoát muộn, người đứng ở nơi đó, đều không biết nên làm cái gì. Hắn vẫn chú ý lâm đại sư, ở xuất phát chạy thời điểm. hắn đều đã bỏ đi hy vọng lần này quay trụ, e sợ phải thất bại nhưng đột nhiên hắn trợn tròn mắt bởi vì hắn nhìn thấy lâm đại sư gánh máy quay phim bước đi như bay ở đường đua một bên hơi nghiêng người đem ông kính nhắm ngay vận động viên hơn nữa càng hoảng sợ chính là lâm đại sư tốc độ dĩ nhiên không thể so vận động viên trưởng điều này đại biểu là cái gì nếu như là dài chạy hắn ngược lại là không có kinh ngạc như vậy bởi vì càng gần đến mức cuối vận động viên thể lực tiêu hao càng lớn tốc độ này tự nhiên sẽ hạ thấp Phóng viên gánh máy quay phim, tự nhiên có thể đuổi tới bước chân, nhưng tình huống như thế cũng ít lại càng ít. Mà bây giờ đây chính là 200 mét lịch trình A, Toàn bộ hành trình vẫn luôn là cao tốc độ bạo phát, càng đến phía sau này bùng nổ tốc độ càng là đáng sợ. Giờ khắc này, không chỉ sở viên trận tròn mắt, hiện trường khán giả cũng đều phát hiện này kỳ lạ một màn, từng cái từng cái ngậm chặt miệng, hay cùng tựa như thấy quỷ, một đôi lại một đôi mắt cầu nhìn chằm chằm thi đấu trên đường bóng người, rùi rùi con mắt, phảng phất là đang nằm mơ. Xây đèo đối với tốc độ của chính mình rất là tự tin, lần này thi đấu, hắn không có một chút thư giãn, đem cường đại nhất tốc độ bạo phát ra, toàn bộ hành trình hạ thấp xuống đầu, tiến hành tính bùng nổ nỗ lực, dư quang hơi quét qua, trong lòng lộ ra vẻ tươi cười, những thứ khác vận động viên đều chậm hơn hắn, chậm nhất chí ít rơi ở phía sau năm cái thân vị. Cái kia hoa hạ hồ phi vân, e sợ lạc hậu chính mình ba cái thân vị, mà gần với với mình, cũng lạc hậu một cái thân vị. Thời khắc này, xây Bèo giơ lên đầu, Hắn quyết định ở sau cùng 50 mươi mét, triệt triệt để để kéo mở tranh lệch, đem tranh lệch kéo ra càng to lớn hơn. Có thể trong trước mắt, hắn dư quang phát hiện ở một bên có một bóng người vẫn theo sát ở bên cạnh mình, hơi chuyển qua đầu, vẻ mặt đột nhiên sững sờ. Phút gặp quỷ sống, Lâm Phàm gánh may quay phim, đem ông kính nhắm ngay rơi ở phía sau vài tên tuyển thủ, đối với vẻ mặt của bọn họ tiến hành rồi một cái to lớn đặc tả, đang toàn lực nỗ lực bên trong, mỗi một vị tuyển thủ gân xanh đột xuất, bực này vẻ mặt. Là lực cùng ý chí kết hợp, có thể coi làm đặc tạ. Hán tuy rằng không hiểu chụp hình kỹ năng, nhưng chưa từng ăn thịt heo, còn có thể chưa từng thấy heo chạy không thành, đây nên chụp cái gì nên chụp cái gì. Hồ Phi Vân vừa chạy vừa nhìn Lâm Phàm từ cặp kia con ngươi bên trong, Lâm Phàm thấy được một loại kỳ dị ánh mắt, phảng phất là quái dị cũng không dám tin tưởng. Mà giờ khắc này, Hồ Phi Vân trong lòng kinh hãi, đây là gặp quỷ sống không được một cái gánh máy quay phim người, dĩ nhiên chạy nhanh như vậy. Hơn nữa càng thêm làm hắn không dám tin chính là, này phương thức chạy còn chưa phải là chính quy phương thức, thân thể hơi một bên, rõ ràng sẽ hạ thấp tốc độ. Thời khắc này, Lâm phàm lại sẽ ông kính, phát hiện vật phẩm lộn, chuyển đến bên cạnh nước Pháp tuyển thủ, sau đó lại sẽ ông kính kéo vào đến rồi quốc gia khác tuyển thủ. Tốt, cố lên, nhanh hơn chút nữa, vẻ mặt đúng chỗ một chút Lâm phàm một bên lao nhanh, một bên giảng giải Đối với người khác mà nói, đây là một hồi vạn chúng chúc mục thế kỷ tranh tài. nhưng đối với lâm phàm tới nói này ông kính nhất định phải bắt chân tình cảm nhất định phải biểu hiện đúng chỗ Sở huyên như vậy tin tưởng mình mình tại sao có thể để hắn thất vọng nhất định phải lấy trăm phần trăm nhận thức thật hoàn mỹ hoàn thành này công việc giờ khác này hiện trường hoàn toàn yên tĩnh có người trong tay cầm điện thoại di động có người tĩnh lặng không hề có một tiếng động trợn mắt ngoắt mồm lâm phàm đem ông kính chuyển hướng về phía xây đèo đây là bây giờ chạy nhanh nhất tuyển thủ tốc độ kia tự nhiên không có nói trực tiếp đem tuyển thủ dự thi kéo ra khoảng cách rất lớn, không hổ là trên thế giới chạy nhanh nhất một người trong. Sấy đèo điên cuồng sung thứ, nhưng thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang một bên máy quay phim, cặp kia con người bên trong lập lòe nghi hoặc, còn có một loại kinh ngạc. Chỉ sợ hắn cũng là đang suy nghĩ, này một người ký giả, gánh máy quay phim, làm sao có khả năng chạy nhanh như vậy. Lâm Phạm phát hiện sấy đèo vẫn nhìn chính mình, bình các quốc gia tốt đẹp chính là hữu nghị, hắn hướng về sấy đèo cười cận, người rất tuyệt không hổ là thế giới chạy nhanh nhất người. Bọn họ đều bị ngươi ném ở phía sau. Xây đeo nghe không hiểu tiếng Trung, hắn không biết đạo nhãn trước người phóng viên này nói thêm gì nữa. Lâm Phàm cũng hiểu, đối phương nhất định là nghe không hiểu tiếng Trung, sau đó dùng kém chất lượng tiếng Anh nói, gút, hoan, hoan." Xây đeo Phảng phát hiểu Lâm Phàm dụng ý, trực tiếp hạ thấp xuống đầu, gân xanh đột xuất, đột nhiên nỗ lực, rõ ràng đã ở hạng nhất, còn muốn bạo phát, này theo Lâm Phàm, như vậy vận động viên đáng giá người khác kính nể a, đối phó bất kỳ một cuộc tranh tài đều toàn lực ứng phó. Lợi hại. Xây được cảm giác mình hô hấp càng ngày càng khó khăn, hắn cảm giác mình đã phá vỡ đã từng cực hạn, hai chân cũng bắt đầu nhẹ nổi lên, phản phất là lơ lửng. Giờ khắc này, xây cho rằng đối phương nhất định lạc hậu mình, làm dư quang liếc lên một bên thời điểm, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, rốt cục biến mất rồi, xem ra là bị chính mình bỏ lại đằng sau. Làm tự tin dơ lên đầu, nhìn về phía trước thời điểm, xây được trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Làm sao sẽ? Không biết nói khi nào. Lâm Phàm hướng về đâm tới phía trước, máy quay phim nhắm ngay xây đèo, vừa xây đẹo thấp đầu chạy nước rút một màn. Lâm Phàm tự nhiên không thể bông tha, hắn cảm giác xây đẹo là phá vỡ cực hạn của mình. Này loại khuôn mặt vẻ mặt cùng buộc phát ra ý chí, nhất định yếu phách hạ lai, tướng này là một tấm đủ để chấn nhiếp nhân tâm vẽ mặt. Mà không biết nói khi nào, tiến nhập ngắn ngủi an tĩnh trực tiếp cùng hiện trường đột nhiên bạo phát đứng lên. cơn mơ Siêu nhân đến tập kích. chương 316, ta là bán bánh cầm tay a. Khán giả kinh hô lên, quan sát truyền trực tiếp dân trên mạng nhóm, cũng sôi trào. Nay tình huống thế nào, một người ký giả gánh máy quay phim chạy so với vô địch thế giới đều phải nhanh, ngươi cái quái gì vậy là ở đùa giỡn chúng ta không được. Ta nhất định là nhìn giả thi đấu, nhất định là như vậy. Ai có thể đến nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người phóng viên kia rốt cuộc là ai? Các ngươi nhìn xảy đợt thật giống đã không biết gì hơn. Ai biết nói à, đây cũng quá cái quái gì vậy sẽ đoạt ông kính đi. Hồ Phi Vân bị người ta bỏ lại đằng sau, ta còn có chút thương tâm, nhưng bây giờ, ta cái quái gì vậy không biết nói vì sao, đột nhiên nghĩ cười. Đây chính là trên thế giới nhanh nhất mấy người thi đấu à, cái tên này đến cùng muốn làm cái gì? Điên rồi, nhất định là điên rồi, phát hiện vật phẩm lụm, cái tên này khẳng định không phải người. Hiện tại trên ghế khán giả, mọi người gào to. Siêu nhân, siêu nhân, này chạy cũng quá nhanh đi. Đây chính là 200 mét thi đấu điển kinh a Ngươi một cái phóng viên chạy nhanh như vậy làm gì a? Trên ghế giáo luyện. Nước hoa. Huấn luyện viên, đây là tình huống gì? Nước Mỹ. Thượng đế, cái này nhất định là giả, nhất định là giả. Giác Mai ca. Tại sao lại như vậy, người phóng viên này làm sao có khả năng chạy so với sầy được còn nhanh hơn, cái này không thể nào a. Ẩm. Sầy đèo vẫn mang theo kinh ngạc vẻ mặt, đặt tới điểm cuối. Bình luận viên phản ứng lại, hiện tại đây chính là trọng đại trực tiếp thi đấu sự tình a. Bọn họ không thể không nói, sau đó hít sâu một hơi, điên cuồng giống lên. Người thứ nhất vẫn là sợi đèo, nay vị đến từ maka kiểu thiên tài tuyển thủ. 19-17, hắn phá vỡ thế giới của chính mình ghi chép. Sợi đất chiếm được đệ nhất, dựa theo nguyên bản động tác võ thuật, hắn sẽ dị thường hưng phấn, một lần này thi đấu, không phải bình thường, lấy được vinh dự cũng không bình thường. Trên địa cầu chạy nhanh nhất mấy người ở bên trong lấy được người thứ nhất, như vậy thì chứng minh mình chính là tốc độ nhanh nhất người, phần vinh dự này hắn chờ đợi hồi lâu. nhưng bây giờ hắn nhưng một chút cũng không cao hứng nổi vọt tới điểm cuối phía sau hắn ánh mắt nhìn về phía lâm phàm có chút quái dị có chút bất đắc dĩ có chút kinh ngạc phảng phất còn đang suy nghĩ vừa chuyện này các phóng viên chen chúc mà tới có phóng viên lưu tại xây đeo bên người vỗ chiếu mà có phóng viên nhưng là đem lâm phàm cho bao vây lại tình cảnh vừa nãy bọn họ có thể đều thấy được quá cái quái gì vậy thần kỳ lâm phàm nhìn thấy trước mắt một màn nhất thời kinh ngạc thốt lên nói các ngươi làm gì chứ Ta là phóng viên, các ngươi nên chụp hắn. Phóng viên, xin chào, ngươi vừa chạy nhanh như vậy, chính ngươi biết không? Một vị nước ngoài phóng viên hưng phân nói, dường như phát hiện mới đại lục giống như vậy, tình huống như thế, bọn họ làm phóng viên thể dục thể thao nhiều năm như vậy, chưa từng gặp, nếu như báo cáo ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiếp sợ thế giới. Lâm Phạm vẻ mặt kinh ngạc, chạy nhanh. Thật giống không có chạy bao nhanh đi, ta tốc độ này hết sức bình thường, hãy cùng ta bình thường chạy bộ giống như... Hiện trường truyền trực tiếp có chuyên môn máy quay phim châm đối với trực tiếp, bởi vậy ở thi đấu lúc kết thúc, đông đảo phóng viên đem lâm phạm vây lúc tới, trực tiếp ông Kính tự nhiên cũng từng theo hầu đến, đến rồi. Trực tiếp giữa khán giả, nghe nói lời này, từng cái từng cái vỡ tổ. Ta rời ạ, cái tên này có phải là muốn tức chết người? Dĩ nhiên không biết mình chạy bao nhanh, còn nói bình thường cứ như vậy. Hắn không biết nói hắn đạt đến những tuyển thủ kia đều là ai chăng? Trước đây vẫn nghe nước ngoài bạn bè nói, Hoa Hạ là một cái thần kỳ quốc gia. Ta còn đắc trí, cười bọn họ là một bầy nhà quê, quốc gia chúng ta có thể có cái gì thần kỳ, nhưng bây giờ ta hiểu, nguyên lai nhân ra căn bản không phải nhà quê, mà là sớm có dự kiến trước. Nếu là người khác nói cho ta biết, vác máy quay phim chạy so với vô địch thế giới còn nhanh hơn, ta nhất định phải giận phun một câu, đầu góc ngươi sinh trưởng ở trên nông. Cũng sẽ không động não, nhưng bây giờ ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối tin. Châu bỏ, cao thủ ở dân gian A. Nhân gia vận động viên vì đạt tới cái này thành tích. Ngày ngày luyện tập, mặc kệ gió táp mưa xa, hắn ngược lại tốt, trực tiếp nghịch tiên, còn có cho hay không người đường sống. Xây đèo vẻ mặt tốt đau bi, hình như là bị cái tên này cho kinh động, liền được vô địch vui sướng cũng không có. Đây nhất định vui sướng không nổi, nếu như thua cho người khác còn chưa tính, bại bởi một cái vác máy quay phim phóng viên, ngươi cao hứng đứng lên. Nước ngoài phóng viên, xin hỏi ngươi trước đây biết mình chạy nhanh như vậy sao? Hoặc là ở khác thi đấu sự tình, ngươi có như vậy theo các tuyển thủ chạy tình hôm sau. lâm phàm cười nhạt một tiếng không có chưa từng có cùng quá những này tuyển thủ cũng đều là thế giới tuyển thủ ta một người bình thường nơi nào cũng được kỳ thực ta cũng không phải phóng viên bằng hưu ta dẫn ta tới xem so tài ta là tới vì là ta quốc gia vận động viên cố gắng lên ma suy quỷ khiến hắn có chút việc không có thể đi vào đến liền để ta làm quay trụ ồ lên các phóng viên không chịu buông tha xin hỏi ngươi bình thời là làm công việc gì là chuyên nghiệp vận động viên sao lâm phàm lắc đầu Ta là bán bánh cầm tay. Phóng viên. Lâm Phạm vừa nhìn những này nước ngoài phóng viên không biết, sau đó cười giải thích nói, bánh, bên trong rất nhiều thứ bánh, kỳ thực chính là bánh mì gấp rất nhiều thức ăn bánh mì Ồ, nước ngoài các phóng viên nhất thời kéo thành âm thanh, ngươi vừa biết nói, chính ngươi chạy tới cái gì thành tích sao? Lâm Phạm kinh ngạc nhìn nước ngoài phóng viên, thành tích. Cái gì thành tích? Ta bây giờ lâm thời thân phận chính là phóng viên, thành tích hẳn là cho những thứ này vận động viên Ta chưa bao giờ lưu ý những này, các ngươi nên đi hái phỏng vấn bọn họ, các ngươi không cho rằng bọn họ chạy rất nhanh sao. Hãy cùng như gió, tốc độ thật sự là quá nhanh, ta suýt chút nữa đều theo không kịp bước chân của bọn họ. Cái kia chút trên ghế khán giả khán giả vỡ tổ, nhiệt liệt thảo luận, nhưng là bọn hắn không biết nói hiện tại Lâm Phạm cùng các phóng viên trò chuyện là cái gì, nhưng trực tiếp người bên trong, nhưng đã biết rồi. Cơ cái tên này tuyệt đối là tinh tướng năng thủ, ở ngoại quốc phóng viên trước mặt, một mặt vẻ mặt bình thản. ta thật muốn lớn tiếng nói cho hắn biết ngươi đã rất trâu bò thả các vận động viên một con đường sống đi rơi ạ bán bánh cầm tay cái này không làm quốc gia vận động viên đều đáng tiếc chờ chút vừa hắn nói cái gì bánh cầm tay tại sao ta cảm giác người này như thế nhìn quen mắt đây cơ nở, ta biết là người nào là phố vân lý lâm đại sư cái kia bán bánh cầm tay bán ra hoa đến ra hỏa cái gì lâm đại sư các ngươi làm sao sẽ biết hắn cái này ở mỹ thực trong diễn đàn nhưng là danh nhân a tay hắn bắt bánh ở diễn đàn thị trường giao dịch cũng đều xào đến rồi hơn mấy ngàn thậm chí hơn vạn hồ phi vân bên kia hắn chỉ đành phải tên thứ năm thứ tự nguyên bản còn có chút chấm thấp nhưng bây giờ nhưng không có chút nào chấm thấp một đôi bản liền hết sức ánh mắt tản ra ngạc nhiên ánh sáng một bên huấn luyện viên cũng là ha ha nói không nghĩ tới không nghĩ tới a hồ phi vân nói huấn luyện viên không có nghĩ đến cái gì huấn luyện viên cười nói lần này thi đấu tuy nói kết quả không trọng yếu nhưng cũng là đại diện cho quốc gia, xây được tốc độ được công nhận, thật không nghĩ đến kết quả cuối cùng sẽ là như vậy. người phóng viên kia tuy rằng không phải vận động viên, nhưng gánh máy quay phim chạy còn nhanh hơn xây đèo. người nói này khôi hài không khôi hài. lần này thi đấu lớn nhất được lãi, nhưng dù là người phóng viên kia, hồ phi vân cười cợt, tuy rằng thua mất thi đấu, nhưng người phóng viên kia nhưng là đồng bào a, này vô hình trong đó gánh máy quay phim thắng nổi xây đèo, đó không phải là chứng minh chúng ta người trong nước lợi hại hơn ta. Thật sự là nhiều lắm, nhiều lắm. mười 317, khiếp sợ. Không khí hiện trường trực tiếp đạt đến tới được đỉnh phong, đối với ở hiện trường xem tranh tài khán giả tới nói, bọn họ e sợ vĩnh viễn cũng sẽ không quên tình cảnh này. Xây đã tuy rằng chiếm được người thứ nhất, hơn nữa còn phá vỡ chính mình đã từng kỷ lục thế giới, nhưng không biết nói vì sao liền là không cao hứng nổi. Nhìn về phía phương xa bị phóng viên bao vây người kia thời gian, vẻ mặt hắn liền rất bất đắc dĩ, nếu như không có người phóng viên này, Đối với cái này một lần kết quả tranh tài, hắn tuyệt đối rất hài lòng Vượt qua cực hạn của mình, phá vỡ đã từng kỷ lục thế giới cái kia là vinh dự bậc nào Theo người khác, hắn chính là kỷ lục thế giới quét mới giả Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình này cái quái gì vậy không chạy nổi một cái gánh máy quay phim phóng viên Này nói ra, còn không cười chết người à Lâm phàm bị các phóng viên bao vây lại, hỏi thăm mỗi bên loại vấn đề Đối diện với mấy cái này vấn đề, hắn thật vẫn không biết trả lời như thế nào Lấy bình tĩnh thần thái mặt đối với các ký giả vấn đề, đối với chạy bộ chạy nhanh bao nhiêu, hắn một chút cũng không để ở trong lòng, đem chính mình biểu hiện thành là một vị rất điệu thấp người. Thừa dịp cơ hội, Lâm Phàm rời khỏi nơi này. Cái kia chút nước ngoài phóng viên nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt rất là kỳ quái, phảng phất là không nghĩ ra, người này tại sao gánh máy quay phim còn có thể chạy nhanh như vậy. Huấn luyện viên, người như vậy, chúng ta nên kéo vào đội tuyển quốc gia, lấy tốc độ như vậy, sau này thi đấu điển kinh phương diện. Quốc gia chúng ta nhất định có thể cùng bóng bàn một chút, vận ôm đồn kim bài." Hồ Phi Vân nói nói. Huấn luyện viên gật đầu, vấn đề này tạm thời không đổi, chờ lần này thế cẩm thi đấu sau khi kết thúc, ta biết đi theo đối phương câu thông một chút." Hồ Phi Vân nhìn phương xa Lâm Phàm, không nghĩ tới chạy nhanh như vậy, thật sự quá mức khắc với sự dự liệu của người ta ở ngoài. Trên ghế khán giả, Sợ Viên phản ứng lại, sau đó nhìn về phía Điền Thần Côn, Lâm đại sư, chạy thế nào nhanh như vậy? Điền Thần Côn trợn tròn mắt. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Ta cùng hắn ở chung thời gian dài như vậy, ta cũng không biết nói hắn có thể chạy nhanh như vậy. Triệu Trung Dương trong tay điện thoại di động, đều có chút sai lệch, quá giỏ người, ta đã bị Lâm Đại Sư cho sợ quá khóc. Trực tiếp trong phòng khán giả. Dương ca, đừng nói ngươi bị hủ chết, chúng ta đều bị sợ quá khóc. cơn mờ nở, Lâm Đại Sư nghịch thiên rồi, lễ vật đi lên. 666, sau đó ta ai cũng không dịu, ta liền dịu Lâm Đại Sư. Nội u Lan Hà to miệng. Hiển nhiên cũng là bị chính mình chỗ đã thấy một màn cho chấn động kinh trụ, cái này hoàn toàn liền là phi nhân A. Mặt đối với các ký giả vây quanh, Lâm Phạm rất là bình tĩnh, nhiệm vụ của ta A, vì hoàn thành ngươi, lần này nhưng là chủ động đánh ra A, nếu như ngươi không cho ta hoàn thành, ta có thể với ngươi không có chơi. Bình tĩnh khoát tay, hãy cùng quán quân giống như vậy, để các phóng viên chụp chân bức ảnh. Không biết đạo kinh quá chuyện này, nhiệm vụ này đến cùng có thể hay không hoàn thành. Sau đó, Lâm Phạm lặng lẽ rời đi. Hậu trường. Sở huyên một phát bắt được Lâm Phàm Lâm Đại Sư, người rốt cuộc là làm sao làm được. Lâm Phàm cười nói, rất đơn giản, trong lòng chỉ có một niềm tin, đó chính là đem các vận động viên vẻ mặt quay phim lại. Sở huyên có chút bất đắc dĩ, lời nói này giống như chưa nói vậy, không có gì khác nhau a Điền thần côn tò mò vỗ Lâm Phàm bắt đuổi, không tật xấu à, cùng như chúng ta, không có gì sai biệt, làm sao lại chạy nhanh như vậy đây. Lâm Phàm cười nói, phía dưới còn có cái gì thi đấu. Sở Uyên nói, phía dưới là môn đẩy tại trận chung kết, ngọn súng thi đấu. Lâm Phàm trong lòng suy tư một chút, những này biểu hiện không được chính mình, hơn nữa những này thi đấu bị chúng tỷ suất cũng không cao. Quên đi, vẫn là ly khai đi. Đi qua lần này, nhiệm vụ này mới có thể hoàn thành. Ngươi nhìn một chút, ta vô những này ông kính thế nào. Lâm Phàm đem máy quay phim trả lại cho Sở Uyên. Sở Uyên liếc mắt nhìn, nhất thời kinh ngạc thốt lên nói, quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời. Lâm Phạm cười cợt. chỉ cần bổng liên thành không có bất kỳ tật xấu đối với một ít tin tức truyền thông như vậy tin tức đã sớm để cho bọn họ nổ tung lần này thế cẩm thi đấu bọn họ coi trọng nhất chính là chín vị địa cầu chạy nhanh nhất người tụ tập hợp lại cùng nhau thi đấu này là tất cả mọi người mong đợi thi đấu thậm chí có tòa soạn báo cũng đã đem sơ thảo cho quyết định cuộc tranh tài này tuyệt đối long tranh hổ đấu bên trong lớn nhất quán quân đứng đầu chính là xây đèo tất cả mọi người cho rằng chỉ cần phát huy bình thường xây đẹo tuyệt đối là quán quân còn có thể hay không phá tan nguyên bản kỷ lục thế giới, cũng phải nhìn tình huống lúc đó. Bọn họ phỏng đoán không có bất cứ vấn đề gì, phát hiện vật phẩm lụn, xây đeo được quán quân, đồng thời phá thế giới của chính mình ghi chép, nhưng bây giờ vấn đề chính là, lần này tranh tài điểm sáng căn bản không ở nơi này, mà là vậy không biết nói từ nơi nào nhô ra, gánh máy quay phim so với chuyên nghiệp vận động viên chạy đều phải mau phóng viên. nay cái quái gì vậy cũng quá sợ người nhãn cầu. Sửa bản thảo tử, triệt triệt để để sửa bản thảo tử Lần này tin tức tuyệt đối sẽ sợ bạo nổ tất cả mọi người. Hay là không là tất cả thị dân đều nhìn hiện trường trực tiếp, nhưng khi mới nghe lúc đi ra, bọn họ đều sẽ nhìn một chút kết quả. Nếu như là quốc gia vận động viên thắng, bọn họ sẽ vô cùng tự hào, nhưng bây giờ Hồ Phi Vân cũng không có được số 1, nhưng những này đã không trọng yếu, bởi vì cái kia gánh máy quay phim vượt qua xây đất phóng viên có thể là đồng bào của bọn hắn a, bản này báo nói phát ra ngoài sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, có thể cũng không biết được, nhưng tuyệt đối sẽ khủng khiếp. có hiện trường phóng viên trực tiếp gọi điện thoại trở lại. Chủ biên, nhanh sửa bản thảo tử. Ban đầu bản thảo cũng không có vấn đề, nhưng tình huống hiện trường có biến hóa. Chủ biên, xây đeo được quán quân, hay hoặc là phá ban đầu kỷ lục thế giới, những này chúng ta cũng đã chuẩn bị xong. lời ngươi nói biến hóa là cái gì? Phóng viên, chủ biên, ta đem video chuyển cho ngươi, ngươi cẩn thận nhìn một chút, chú ý chạy nói danh giới tên kia, hắn gánh máy quay phim so với xây được chạy đều phải nhanh. Chủ biên xứng sở. Sau đó chửi ầm lên, ngươi còn chưa tỉnh ngủ, nói đùa ta. Phóng viên, ta không có nói đùa, ngươi xem video liền biết rồi, ta tiếp tục phỏng vấn đi tới. Làm cái kia chủ biên nhìn video phía sau, nguyên bản còn có chút oán giận vẻ mặt, đột nhiên phát sinh ra biến hóa, nhất thời một câu chửi bậy bạo đi ra, này chỗ đã thấy một màn, cũng quá cái quái gì vậy giả dối đi. Sau đó phản ứng lại, cái này đích xác được sửa bản thảo tử, trước tiên chuẩn bị trước sơ thảo, đã không có bao nhiêu chỗ dùng. Này trọng điểm đã không phía trên này Đặc biệt là xem xong toàn bộ video sau Chủ biên không thể không cảm thán một câu Châu bò, Người phóng viên này quả thật là ngưu bức hết sức a Hồ Phi Vân không chiếm được số 1 Ở vẫn không có thi đấu trước Bọn họ cũng đã có thể xác định Bởi vì này về mặt thực lực tranh lệ Vẫn tương đối rõ ràng Có thể cùng sấy được tranh cướp đệ nhất Cũng chỉ có một vị khác người da đen tuyển thủ Mà bây giờ sấy được tuy rằng được số 1 Nhưng chỉ cần xem qua video đều có thể biết được Dựa theo quy tắc tranh tài Sầy béo đệ nhất danh xứng với thực, nhưng nếu như theo toàn thể đến xem, đệ nhất hẳn là cái kia gánh máy quay phim phóng viên A. Ngày mai, từ lúc rạng sáng, từng chương từng chương tin tức cũng đã xuất hiện ở trên Internet. Tới buổi sáng thời điểm, tin tức này triệt triệt để để dẫn bảo liễu. Vô số người lần đầu tiên nhìn thấy tin tức này thời điểm, đều đang hoài nghi, đây là không đang nói đùa. Có thể khi thấy video cùng hình ảnh thời điểm, tất cả mọi người trận tròn mắt. mười 318, trận mắt ngoan mộn. trạm tàu điện ngầm dân đi làm nhóm cầm điện thoại di động nhàm chán nhìn tin tức đột nhiên một thanh âm truyền đến cợt mờ nở, này thật giả một vị hào hoa phong nhã nam tử một mặt kinh ngạc nhìn điện thoại di động người chung quanh thoáng nghi hoặc nhìn người này không biết nói người này làm gì vậy ở nơi công cộng dĩ nhiên cái lộn làm sao một chút tố chất cũng không có giới ạ, phương xa lại truyền tới tiếng kinh hô mà cái kia hét lên kinh ngạc tiếng chủ nhân cũng là cầm điện thoại di động phảng phất là đang nhìn cái gì Người chung quanh tò mò, đưa mắt chuyển rời qua, sau đó nhìn về phía tay của nam tử máy móc, nam tử cũng không có ẩn dấu, nhưng là đưa điện thoại di động thoải mái biểu diễn tại mọi người. Này hình như là thượng hải thế cẩm thi đấu, ta không có làm sao quan tâm, không quá vui vẻ thể dục, chẳng lẽ là người của chúng ta được kim bài? Có thể coi là là được kim bài, cũng không cần thiết kích động như vậy a. Ồ, này tiêu đề là có ý gì? Xây đeo đệ nhất danh xứng với thực, bị phóng viên đánh bại. này cái gì cùng cái gì a, huynh đệ, tin tức này nói gì, làm sao ngươi xem kinh ngạc liên tục, có người hỏi, nam tử giơ lên đầu, các ngươi nhìn điện thoại di động của chính mình, tin tức này thật giống toàn bộ lưới đều có, nam tử 200 thi đấu điền kinh, chín vị trên thế giới chạy nhanh nhất người so đấu, quốc gia chúng ta hồ phi vân chỉ đành phải người thứ năm, xây đã chiếm được người thứ nhất, đồng thời còn phá kỷ lục thế giới, nhưng các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, hiện trường xảy ra cỡ nào làm người kinh hãi sự tình. Chính các ngươi nhìn, ta không nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó lấy điện thoại di động ra, khi thấy tin tức này thời điểm, từng cái từng cái há to miệng, trận mắt ngoan mồm. Quá giả đi. Một cái nào đó đang hót tiểu thị tươi. Lần này chúng ta nhất định có thể trên blog đầu đề. Nay khẳng định, chúng ta an bài sự tình, tuyệt đối có sức hấp dẫn. Này đầu đề đơn giản, chờ độ chú ý đến rồi trình độ nhất định. Chúng ta đang vẽ gió nhất truyền, trực tiếp vì là phim mới tuyên truyền. lần này vì lên tiêu đề nhưng là tốn không ít tiền tìm không ít tin tức truyền thông không được các ngươi nhìn này đầu đề không phải chúng ta làm sao biết một cái thể dục loại làm sao có khả năng lên đầu đề cợt mờ nở, gặp ủy dân trên mạng nhóm cợt mờ nổ tung ta nguyên vốn có thế cầm cuộc so tài vé vào cửa có thể thì không muốn nhìn liền tặng người không nghĩ tới sẽ có xuất sắc như vậy một màn ta sao lại không đến xem đây cái tên này rốt cuộc là ai Có muốn hay không như thế châu bò, gánh máy quay phim, chạy so với vô địch thế giới còn nhanh hơn. Video này các ngươi nhìn kỹ, sầy đèo cũng đã bất đắc dĩ, đặc biệt là nửa chẳng sau, rõ ràng có thể thấy được, sầy đèo lúc đó chỉ sợ cũng không muốn chạy. ha ha cười chết ta rồi, ta chỉ muốn biết nói, các vận động viên bóng ma trong lòng. Này là một vị rất có đạo đức nghề nghiệp phóng viên, vì cho chúng ta trình hiện các vận động viên hiện trường biểu hiện, vẫn chạy ở vận động viên trước mặt. Đừng nói nữa. tha cho ta đi cười một cái, sẩy đeo được người thứ nhất, phá vỡ kỷ lục thế giới, nhưng không có chút nào vui vẻ, thi đấu lúc kết thúc, cả người đều trận tròn mắt. Phóng viên cái giám a, cái tên này rõ ràng chính, phát hiện vật phẩm lụn là Lâm đại sư. Cái gì Lâm đại sư a? Lâm đại sư là ai? Chính mình bách khoa đi, liền Lâm đại sư đều không biết, người hôn cái giám blog A, đó là blog lưu nhân, tuy rằng tiếng tâm không lớn, nhưng làm ra sự tình, nhưng là kinh thiên động địa. Ta xem Này cái quái gì vậy không chính là một cái bán bánh cầm tay cùng coi bói mà, tại sao lại lên làm phóng viên? Mạng lưới trong nháy mắt nổ tung. Quốc gia thể dục chính thức blog, tạm thời không có phát ra tiếng, phản phất đối với chuyện này còn chưa phản ứng kịp. Ngay ở hôm nay, mỗi một vị các vận động viên tập thể phát ra một cái thống khổ vẻ mặt. Huấn luyện viên nhóm trầm mặc không nói, phát ra một cái bất đắc dĩ vẻ mặt. Bọn họ vì để các vận động viên chạy càng nhanh hơn, không biết nói nghĩ đến bao nhiêu biện pháp. cho các vận động viên tiến hành tính kỹ thuật trên cải cách, còn có kích phát tiềm lực của bọn họ. Nhưng bây giờ, một người ký giả, gánh máy quay phim đều so với xây được chạy còn nhanh hơn, này cái quái gì vậy có phải là muốn hủ chết người a Mặc dù không có ghi chép xuống thời gian, nhưng trong con mắt của mọi người, thời gian này tuyệt đối phá 19 giây, nhưng mà này còn là gánh máy quay phim, nghiêng người chạy, nếu như toàn lực ứng phó, thẳng tắp chạy trốn, cái này có phải hay không muốn đạt đến 18 giây? Đây đã là không phải nhân loại nữa à? Rất thống khổ a. Phố Vân Lý Lâm Phàm Nhàn Nhã tự đắc đứng ở trước gian hàng. Sự tình ngày hôm qua chẳng qua là mây khói phủ vân mà thôi. Không tính là cái gì. Không phải là chạy có chút nhanh mà. Cái này có gì ghê gớm? Hắn liền muốn hỏi một câu. Nhiệm vụ này đến cùng có cho hay không hoàn thành? Vì hoàn thành nhiệm vụ của lần này, hắn chính là nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Cậu chủ nhỏ, người quá châu bò. Đúng đấy, sáng sớm hôm nay ta thấy tin tức thời điểm. Ta đều sợ choáng váng, ta vừa nhìn, đây không phải là cậu chủ nhỏ mà. Cậu chủ nhỏ ngươi chạy thế nào nhanh như vậy à, lấy bản lãnh của ngươi, không nên bán bánh cầm tay, nên trở thành một tên quốc gia vận động viên, trực tiếp để nước ngoài những tuyển thủ kia nhóm sợ hãi. Lâm Phàm cười nói, không sai à, vậy ta sau đó không bán bánh cầm tay, ta đi chạy bộ đi. Các thị dân kinh ngạc thốt lên một tiếng, đừng, chúng ta chính là đùa giỡn, này vận động viên, có cái gì tốt làm, ta nghe nói bên trong nguy hiểm hết sức. còn không bằng đảng hoàng bán bánh cầm tay đây đúng đấy đúng đấy bánh cầm tay mới là cậu chủ nhỏ nghề chính a lâm Phàm cười cợt hắn đã biết nói những này các thị dân sẽ nói như vậy bất cứ chuyện gì cùng bánh cầm tay so sánh đứng lên bọn họ nhất định sẽ lựa chọn bánh cầm tay chung quanh thương gia các lão bản cũng vây quanh bọn họ phát hiện cậu chủ nhỏ càng ngày càng thần kỳ bánh cầm tay làm cho ăn ngon đoán mệnh nếu như cùng thần công phu lại lợi hại như vậy còn có thể cùng động vật nói chuyện nấu ăn cũng ăn thật ngon Hiện đang chạy bộ lại chạy lợi hại như vậy, chuyện này quả thật quá kinh khủng. Lao Lương, nếu như cậu chủ nhỏ đi tham gia thi đấu, khẳng định được đệ nhất ta. Lao Trương, cái kia khẳng định, video chúng ta đều thấy, cậu chủ nhỏ gánh máy quay phim đều chạy so với vô địch thế giới nhanh, nếu như nhận thức thật chạy, cái kia còn có thể được. Lâm Phàm cười yếu ớt khoát tay, biết điều, biết điều. Nhưng có lúc này biết điều căn bản biết điều không nổi, này vô hình trong đó, dù cho cố ý che giấu mình. Cũng không che giấu được chính mình như bức khí chất ta. Lenkeng. Lâm Phàm nhìn thấy điện thoại đến rồi, đây là cha điện thoại. Ba, làm sao vậy? Lâm Phàm hỏi. Tin tức ta xem, người phóng viên kia phải người hay không? Cha thanh âm có chút kích động, còn có chút không dám tin tưởng. Lâm Phàm không nghĩ tới cha biết rồi, nhất thời cười nói, đúng đấy, giúp bằng hữu làm một hồi phóng viên, không nghĩ tới làm ra chuyện như vậy. Tốt, tốt, ta với ngươi mẹ đều thấy, cực kỳ tốt. Người bên kia có phải là vẫn còn ở bận hiệu? Người trước bận hiệu, ta và mẹ của ngươi đợi lát nữa lại điện thoại tới. Lạch cạch. Cúc điện thoại. Hắn đúng là không nghĩ tới chuyện này liền người trong nhà đều biết, còn thật không biết nói nên nói cái gì cho phải. Trung Châu. Lâm Phụ cầm điện thoại di động, nở nụ cười, ta đi Lão lý ra ngồi một chút. Lao lý ra cửa, Lâm Phụ vỗ cửa. Đến rồi, đến rồi, ồ, Lão Lâm, hôm nay làm sao rảnh rỗi tới nhà của ta? Lão Lý còn không biết nói chuyện này, nỡ nụ cười hỏi. Lâm Phụ nở nụ cười một tiếng, lần trước không phải muốn mời ta đi nhà ngươi ngồi một chút đi, ta hôm nay rỗi ránh, hai huynh đệ chúng ta liền tán gấu tán gấu. Lão Lý gần nhất cũng không tán gấu, cũng khó gặp đối thủ, nhất thời cười a nói, xin mời, xin mời. Trong phòng, hai vị qua tuổi 50 người, ngồi ở chỗ đó, song phương cũng không có mở miệng, phảng phất là đang đợi một mới mở miệng. Lâm Phụ lấy điện thoại di động ra, chậm răng rạc nhìn. nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Lão Lý, ngươi tới đây một chút, phía trên này bức ảnh ta thấy không rõ lắm, ngươi xem một chút có giống hay không nhà ta Tiểu Phàm?" "Lão Lâm, ngươi đây là nhìn hoa mắt đi, Tiểu Phàm hắn làm sao?" Lão Lý nhận lấy điện thoại di động, khi ánh mắt hướng về bức ảnh nhìn thời điểm, vẻ mặt hơi sững sờ, sau đó cẩn thận nhìn một chút văn chương, cuối cùng không nói một lời đưa điện thoại di động trả lại cho Lão Lâm. "Lão Lâm, Lão Lý, cái này có phải hay không nhà ta Tiểu Phàm a?" Lão Lý nhìn Lão Lâm cái kia giấu dếm nụ cười, nín nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu nói, Lão Lâm, lợi hại. Lâm phụ nở nụ cười, nơi nào, nơi nào, nhất định là tiểu tử này, ngươi nói tiểu tử này chạy nhanh như vậy làm gì. Nhân gia vô địch thế giới ở đằng kia, một chút mặt mũi đều không cho người ta. Lão Lý, ngươi này đến có chuẩn bị A. Lần này, mình bại. mười 319, quá kiêu ngạo. Chuyện này đối với Lâm Phàm tới nói đúng là không có gì. Nhưng ở trên Internet nhưng là nhấc lên cơn sóng thần. Một vị tên là Thu mỗi bên loại đại muội tử cô dâu nhỏ đại về trực tiếp chuyển đi chuyện này, đồng thời còn lập một cái bài viết. Gánh máy quay phim đại ca, đã hoàn toàn để ta chấn kinh rồi, hiện tại quốc gia chúng ta ở thi đấu điển kinh thi đấu trên, Hồ Phi Vân đi qua thời đỉnh cao phía sau, ở trên quốc tế thành tích xuống dốc không thành, bây giờ này gánh máy quay phim đại ca đột nhiên xuất hiện, ta cho rằng nên đem này đại ca chiêu nhập đội tuyển quốc gia, lấy tốc độ như vậy. Ta dám cam đoan thế giới bên trong không người nào có thể so với, còn cái kia sầy đèo cũng phải tránh để, không biết nói hiện tại thể dục bộ. Ngành có hay không đối sách tương ứng, nhân tại như vậy không nên cứ như thế mà bùng tha. Phía sau cùng tiếp có rất nhiều, đồng thời này dân trên mạng còn chơi đùa một cái bỏ phiếu, tán thành hoặc là không đồng ý. Quan tâm thượng hải thế cẩm thi đấu người, đều rất ở nước y ra vận động viên thành tích, mà đối với một ít dân trên mạng tới nói, bọn họ cũng không để ý, nhưng lúc này đây tin tức. Quá có hy vọng kịch tính, bởi vậy đưa tới rất nhiều dân trên mạng quan tâm. Gánh máy quay phim so với vô địch thế giới chạy đều phải nhanh, câu nói như thế này đề, nhất định là một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời, ở trên internet game nên to lớn nghị luận. Mà bình luận, trong nháy mắt bị nhiều người điểm khen. Nói không tật xấu, rất có đạo lý. Rồi ạ, chạy nhanh như vậy người cũng chỉ là một tên phóng viên, đây nếu là trở thành chuyên nghiệp vận động viên, đi qua huấn luyện đặc thủ, cái kia chạy đi, còn không giống như bay. Yêu cầu thể dục độ ngành đem mời làm vận động viên, Lao Thiết này không có bất cứ vấn đề gì, mà không quản trên internet ồn nào biết bao điên cuồng. Đối với Lâm Phàm tới nói, để hắn nhức đầu chính là, này Bách Khoa toàn thư nhiệm vụ thế nào còn không có hoàn thành, cái này không khoa học ga. Lâm Phàm cho các thị dân làm bánh cầm tay, trong đầu đều muốn chuyện này, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, này Bách Khoa toàn thư không hề có một chút động tĩnh, cũng là để hắn đủ bất đắc dĩ. Điên thần côn lên trước, người đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Phàm, ngươi không hiểu. Ngươi không nói, ta làm sao có khả năng sẽ hiểu đây. Điên thần côn nói thầm nói. trầm rãi đem 10 phần bánh cầm tay cho bán xong. Mà lục tục có mấy vị thị dân, xem hiểu trên tường tờ danh sách, còn gia tăng rồi mấy giờ bách khoa giá trị. Lâm Đại Sư, sở Uyên đến rồi, gương mặt ý cười, sự tình ngày hôm qua, thật sự là quá kính bạo. Hơn nữa Lâm Đại Sư chủ vẽ mặt, quả thật là rất tốt, hiện tại tình huống này, đã không phải là cái kia chút vận động viên danh tiếng. mà là Lâm Đại Sư Gió Đầu. Hiện tại trên Internet thảo luận đều là Lâm Đại Sư Sự Tình. Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi nói, làm sao có thời gian lại đây? Hôm nay không có so tải. Sở huyên cười nói, có người cho ta tiếp thủ, ta hôm nay nghỉ ngơi, Lâm Đại Sư, ngươi sau đó sẽ đi hay không làm quốc gia vận động viên? Lâm Phạm hiện tại cũng rất khó khăn à, nếu như này bách khoa toàn thư, phát hiện vật phẩm lụn, nhiệm vụ hoàn thành, chính mình khẳng định không cần làm vận động viên. nhưng bây giờ này bách khoa toàn thư nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành chẳng lẽ chính là buộc mình làm vận động viên không được không rõ lắm chờ đến lúc đó đang xem đi dựa theo lâm phàm bây giờ ý tứ lại để sự tỉnh từ từ lên men một hồi chính mình tạm thời còn không gấp nói không chắc cái nào thiên đột nhiên liền phát sinh biến hóa cũng khó nói à sợ viên nói lâm đại sư nếu như ngươi đi làm vận động viên này sau đó thi đấu điển kinh phát mặt giải thưởng khẳng định đều là ngươi lâm phàm cười ha ha ngươi đây không phải là phí lợi mà Nếu như để ta trên, ta bá một hồi, là có thể chạy mất dạng. Sở huyên lung túng nở nụ cười, hắn không nghĩ tới Lâm Đại Sư không một chút nào khiêm tốn. Bất quá Lâm Đại Sư nói không tật xấu à, nếu như thật để Lâm Đại Sư trên thai, nhất định có thể được đệ nhất. Lâm Đại Sư, ta lén lén nói cho ngươi biết, ta biết thể dù quỷ bên kia, đang thương lượng chuyện của ngươi. Sở huyên lặng lẽ nói nói, thương lượng ta chuyện gì? Lâm Phàm sững sở, sau đó vui vẻ. Đây nhất định là đang thương lượng có hay không để chính mình trở thành vận động viên sự tình A, bất quá chuyện này hắn cũng hơi hơi suy nghĩ một chút, chỉ cần đem nhiệm vụ hoàn thành, vậy thì lập tức xuất ngũ, đây nhất định hết sức ổn. Chính là ngươi trở thành chuyên nghiệp vận động viên sự tình A, bất quá bây giờ còn giống như ở thảo luận, có người đồng ý ngươi tới, có thật giống không đồng ý. Sở huyên nói nói. Lâm Phàm Quái dị nhìn sở huyên, ngươi là làm sao mà biết được. Sở huyên nở nụ cười, bắt quái, những thứ này đều là bắt quái nghe được. Đáng sợ bắt quái chi phong A. Đột nhiên, một thanh âm từ xa mới chuyển đến. Đó chính là Lâm Đại Sư, cái kia gánh may quay phim chạy thật nhanh người. Quả nhiên là ở đây. Chúng ta muốn chiếm được một tay tin tức, đây chính là một cái tin tức lớn A. Lâm Phàm cùng sở huyên hướng về phương xa nhìn tới, phương xa đen thủy một mảnh, một nhóm lớn phóng viên chen chúc mà đến, bọn họ đều là bởi vì Lâm Đại Sư mà đến. Ngày hôm qua thi đấu, Lâm Phàm bắt quái điểm, so với sợi đèo bọn họ còn nhiều hơn. Mà các phóng viên ngày hôm qua liền phỏng vấn quá cái kia chút vận động viên, bọn họ từ vận động viên hai con mắt bên trong, thấy được một loại tuyệt vọng, một loại sâu sắc sự bất đắc dĩ. Rõ ràng là một hồi vui sướng thi đấu điền kinh, có thể cũng không biết nói từ nơi nào giết ra cái này kỳ lạ, không chỉ có đoạt gió đầu, còn gánh máy quay phim so với bọn họ chạy đều phải nhanh. Bọn họ đều sắp bị người cười chết rồi. Xây đeo đối với mình rất là tự tin, đặc biệt là thắng cuộc tranh tài này phía sau. đủ để bị gọi là trên địa cầu chạy nhanh nhất người. Thậm chí lần này là ở Hoa Hạ Thượng Hải cử hành, hắn đủ để tự hào ở chủ nhà trên địa bàn chiến thắng chủ nhà người. Hắn đủ để tự hào nói một tiếng, ta xảy được chính là lợi hại nhất người. Nhưng ở chiều hôm qua phỏng vấn trên, hắn rất là biết điều, vẫn nhấn mạnh, hữu nghị số một, thi đấu thứ hai, không dám chút nào làm cản. Bởi vì cái quái gì vậy gánh máy quay phim Lâm Phàm đã ở trong lòng của hắn để lại rất lớn bóng tối. Trong trước mắt, Lâm Phàm bị các phóng viên cho bao vây lại. Trung quanh các thị dân rất hưng phấn, từng cái từng cái vây tụ ở xung quanh, bọn họ không nghĩ tới phố vân lý dĩ nhiên cũng có phóng viên tới chơi, mỗi một người đều nghĩ tại ông kính trước lộ một cái mặt. Lâm Đại Sư, ngày hôm qua ngươi chạy nhanh như vậy, xin hỏi ngươi nhanh nhất có thể chạy bao nhanh? Lâm Đại Sư, sầy đeo bị tốc độ của ngươi thuyết phục, hắn cho rằng ngươi là trên địa cầu chạy nhanh nhất người. ngươi có cảm tưởng gì? Xin hỏi Lâm Đại Sư ngươi sẽ trở thành quốc gia chuyên nghiệp vận động viên sao? lấy tốc độ của ngươi thành vì quốc gia chuyên nghiệp vận động viên ở sau này thi đấu trên ngươi nhất định có thể trở thành không thể vượt qua đỉnh cao các phóng viên mồm năm miệng ngươi hỏi từng cái từng cái ông kính hướng về lâm phàm trên mặt tới gần này để hắn rất là bất đắc gì a trước mắt tình huống như thế đã sớm không cảm thấy kinh ngạc bị nhiều ký giả như vậy vi trụ tình cảnh cũng không phải một hai lần đã sớm rất chấn định không chút nào đem để ở trong mắt có vấn đề từng cái từng cái hỏi đừng nóng vội lâm phàm bình tĩnh nói Khí chàng cường đại, khiếp sợ toàn trường. Các phóng viên sừng sốt, sau đó gọi nói: "Lâm đại sư, tốc độ của ngươi nhanh bao nhiêu?" Lâm Phàm cười nói: "Rất nhanh, nhanh vô cùng." Phóng viên bất đắc dĩ, vậy thì giống như chưa nói vậy. "Lâm đại sư, xin hỏi ngươi sẽ trở thành chuyên nghiệp vận động viên sao?" Vấn đề này là bọn hắn muốn biết nhất, thời khắc này, từng cái từng cái ngừng thở, chờ đợi Lâm đại sư trả lời. "Mà Lâm Phàm, giờ khắc này hơi hơi suy tư, vấn đề này có chút xảo quyệt hay Chính mình nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, đây nếu là đem lời nói quá chết, sau đó có thể làm sao bây giờ? Chuyện này, làm Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên, một nói tuyệt vời âm thanh truyền đến. Lâm Phàm khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đủ để tự tin nói, ta sẽ không trở thành chuyên nghiệp vận động viên. Ô lên! Các phóng viên sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới Lâm Đại Sư dĩ nhiên sẽ không trở thành chuyên nghiệp vận động viên. Mà giờ khắc này, Lâm Phàm nội tâm núc ních, nhiệm vụ hoàn thành. Quả nhiên cần để tin tức đang bay một bay, hiện tại tới được đỉnh phong, nhiệm vụ này dễ như trở bàn tay hoàn thành. Có tỷ đấu phóng viên hỏi nói, Lâm Đại Sư, ngươi có năng lực này, ngươi tại sao không muốn vì nước làm vẻ vang đầy? Lâm Phạm bình tĩnh nhìn vị phóng viên kia đồng chí, ta có thể nói cho các người, ta không tham gia thi đấu điển kinh là vì cái này thi đấu tốt, nếu như ta trở thành chuyên nghiệp vận động viên, như vậy mỗi lần thi đấu ta đều được số 1, bọn họ chỉ có thể tranh cướp thứ hai, cái này còn có thể có ý gì? Kinh hãi. Phóng viên, Lâm Đại Sư, ngươi không cho là ngươi câu nói này có chút hung hăng sao? Thế giới nhiều như vậy hàng đầu vận động viên, ngươi làm sao bảo đảm ngươi có thể được số một? Lâm phàm cười nói, ta đây không phải là hung hăng, mà là tự tin, người nhất định phải có tự tin. Đương nhiên, ta tiếp thu thế giới vận động viên khiêu chiến, điều kiện tiên quyết là bọn họ nhất định phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng, bởi vì ta không phải là đùa giỡn. Ta chạy thật sự đặc biệt nhanh. Sợi Uyên: Thị dân. Phóng viên, mở mở tờ, này Lâm Đại Sư quá cái quái gì vậy lươn lối. Mà giờ khắc này, Lâm Phạm toàn thân toàn ý đắm chìm trong nhiệm vụ tiếng nhắc nhở bên trong, không biết nói lại sẽ có kích sống kiến thức gì. chương 320, người nói không sai. Thứ 8 trang tri thức hoàn thành, bách khoa giá trị tăng cường 20 điểm. Mở ra thứ 9 trang tri thức, bởi vì thứ 9 trang tri thức, bởi vậy lựa chọn cùng ký chủ người bên cạnh tương quan sở trường. Lâm phàm trong lòng đắc ý, nhiệm vụ hoàn thành, điều này đại biểu cái gì? đại biểu chính mình biết đồ vật càng ngày càng nhiều ngẫm lại cũng làm người ta vui vẻ các phóng viên đã bị lâm phàm mạnh miệng cho chơi đùa sợ ngây người mỗi một người đều cùng mắt choáng váng tựa như bọn họ phỏng vấn quá không ít người thế nhưng giống này loại lớn lối như thế còn thật lần thứ nhất gặp được đây là muốn cùng trên thế giới hết thảy vận động viên hò hét ta sợ viên một bên lặng lẽ lôi kéo lâm phàm ống tay áo lâm đại sư khiêm tốn một chút khiêm tốn một chút ta lâm phàm cười nhạt một tiếng thời điểm nên khiêm tốn nên biết điều Không thời điểm nên khiêm tốn, đó là biết điều không được, cuộc sống này phải tự tin, phải dũng mạnh A Phóng viên, Lâm Đại Sư, như ngươi vậy lời nếu như bị cái khác vận động viên biết nói, ngươi biết nói sẽ sản sinh bực nào tình huống sao? Những phóng viên này tuy rằng yêu thích tin tức lớn, nhưng cảm giác Lâm Đại Sư vừa lời này thật sự quá kiêu ngạo. Lâm Phàng khoát tay, một mặt ý cười, các vị phóng viên đồng chí, khiêm tốn mặc dù là Mỹ Đức, nhưng quá đáng khiêm tốn chính là dối trá, ta người này từ không dối trá. Hơn nữa ta đã vừa mới hết sức khiêm nhường. Ồ lên. Các phóng viên xôi chào hôm nay tin tức này phỏng vấn, cũng quá nổ tung có được hay không, có muốn hay không như thế thô bạo. Giờ khắc này, Lâm Phạm vẫn chú ý bách khoa toàn thư nhiệm vụ nhắc nhở, hắn hiện tại thật sự rất chờ mong, thứ 9 trang tri thức đến cùng sẽ là cái gì, liên tưởng chính mình gần nhất người quen biết, thật giống đều là người có tiền, những người có tiền kia, có thể trở thành người có tiền cũng không phải là không có đạo lý, tự thân nhất định là có sở trường. chờ mong, tràn đầy chờ mong. Phóng viên, Lâm đại sư, ngươi mới vừa lời ta không dám gật bừa, ngươi nói ngươi đã quá khiêm nhường, nhưng là từ lời của ngươi bên trong, ta căn bản không nghe được ngươi có một tia ý khiêm tốn. chung quanh hắn phóng viên cũng là gật đầu, bọn họ có khi là phóng viên thể dục thể thao, có rất cao thượng chức nghiệp hành vi thường ngày, cùng cái kia chút phóng viên giải trí đem so sánh đứng lên, bọn họ càng thêm cao thượng, càng chú trọng sự thực. Triệu Trung Dương chơi trực tiếp, đối với Lâm đại sư lên tiếng, Ta đã thấy có lạ hay không, lần này nhưng là đùa lớn rồi. Đây mới là chúng ta trong lòng Lâm Đại Sư, Lâm Đại Sư nhưng thật ra là một vị hết sức khiêm tốn người. Không sai, Lâm Đại Sư nói hết sức đúng, nếu như hắn đi tham gia thi đấu, vậy người khác chỉ có thể tranh cướp hạng nhì, tranh tài như vậy ai nguyện ý nhìn a? Liền so với như bây giờ bóng bàn, ta cũng không muốn nhìn, chỉ có cùng Nhật Bản đánh nhau thời điểm, ta mới có thể lén lén liếc mắt nhìn, dù sao chỉ có khi đó, ta phát hiện. Ta lên đài ta cũng có thể thắng. Cái kia loại đơn giản cầu đều không tiếp nổi. Quốc gia chúng ta bóng bản vận động viên kiến thức cơ bản không quá vững chắc a 666. Từ khi Dương ca chuyên môn trực tiếp Lâm Đại sư sau, ta phát hiện được ta sinh hoạt cách không khai Dương ca trực tiếp. Ngồi đợi Lâm Đại sư lại thả kinh thế nói như vậy. Từ khi nhìn Lâm Đại sư phía sau, ta cảm giác ta Mỹ đức đề cao. Khiêm tốn khiến người tiến bộ, tự đại khiến người lùi bước. Lâm Phạm hiện tại rất bất đắc dĩ, này có lúc khiêm tốn. Người khác đều nói ngươi tự đại, cái này còn có thể để người làm sao bây giờ à, giờ khác này, cũng chỉ có thể đem sự thực nói ra, dù sao để người hiểu lầm là một cái hết sức không sung sướng sự tình. Các vị phóng viên đồng chí, ta thật sự đã hết sức khiêm nhường, các ngươi đã không tin, ta cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Đương nhiên, các ngươi phải tin tưởng, ta người này xưa nay chưa bao giờ nói dối, ta xử sự, sự phong cách chính là khiêm tốn làm chủ, dù sao đây là chúng ta truyền thống tốt đẹp à. Lâm Phàm nói nói. các phóng viên một câu nói chưa nói từng cái từng cái nhìn lâm phàm bọn họ liền suy nghĩ lâm đại sư có thể nói ra cái gì nguyên cớ đi ra lâm phàm lắc đầu sau đó mở miệng nói kỳ thực chạy nhanh hơn xây bèo cũng không có gì bởi vì ta đối với điển kinh phương diện đều rất am hiểu tỉ như nhảy cao nhảy xa môn đẩy tạ ngọn súng hết thể hạng mục đều rất am hiểu so với thi đấu điển kinh càng thêm am hiểu hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lâm phàm phảng phất là thấy quỷ Ha ha! Lúc này, không biết vị nào phóng viên đột nhiên nở nụ cười, phảng phất là nghe được thế gian nhất là khôi hài chuyện cười. Lâm Phàm vẻ mặt hơi hơi nghiêm túc một hồi, đường cười, ta đây là rất nghiêm túc nói với các người, ta người này thật sự hết sức khiêm tốn, những khác hạng mục ta tuy rằng hết sức sở trường, thế nhưng ta không phải cái kia loại thích hiện bãi người, vừa ta nói ta khiêm nhường các ngươi không tin, hiện tại ta cũng chỉ có thể đem sự thực nói ra. Cái kia cười to phóng viên đột nhiên ngậm miệng, sau đó kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Mà lúc này, Lâm Phạm vẫn chú ý bách khoa toàn thư tiếng nhắc nhở, giờ khác này nhưng là sức sở, không khoa học nữa à. Nô hoán nguyệt đối với túc chủ ái mộ vượt qua tất cả, bởi vậy mở ra đại phân loại sáng tác tiểu phân loại tri thức ca khúc sáng tác. Lâm Phạm, nay cái gì sáng tác à, chính mình cũng sẽ không những đồ chơi này, sau đó hơi hơi nhìn một chút, ta ít, cái này hoàn toàn chính là để chính mình sao chép à, nhiều như vậy ca khúc đều là từ lâu tới, có cần thiết hay không bộ dáng này à. Tuyên bố nhiệm vụ Trở thành người người kính ngưỡng Lâm Đại Sư Cơ thường, bách khoa Gia trị 20 Mở ra thứ 10 trang tri thức Lụm, ghi chú Bởi mở ra là tiểu phân loại tri thức Không cần vùi đầu vào ngành nghề bên trong Bách khoa Gia trị 125 Hắn biết mình là một vị rất được hoan nghênh nam tử Nô hoán nguyệt đối với mình ái mộ Tự nhiên là hết sức bình thường Nhưng cũng tất yếu cho chính hắn một tri thức ca Cũng tỉ như chính mình nhận thức những đại lao kia Bọn họ có tri thức liền rất tốt ca Lâm Đại Sư lâm đại sư ở lâm phàm sững sở thời điểm các phóng viên nhẹ giọng hô hào nói lâm đại sư ngươi nói ngươi điển kinh phương diện đều rất am hiểu nhưng là ngươi bây giờ chỉ biểu hiện ra thi đấu điển kinh phương diện cực dài trình độ ngươi chứng minh như thế nào chính mình hắn hít sâu một hơi cái môn này chi thức đợi lát nữa đang trầm trầm nghiên cứu hiện tại liền cẩn thận mặt đối với các ký giả vấn đề đi lâm phàm cười nói phương diện này ta không sẽ chứng minh chính mình ta lúc trước đã nói ta là một vị hết sức khiêm tốn người chưa bao giờ thích biểu hiện mình Đương nhiên các ngươi có thể nghi vấn, tất cả mọi người có thể nghi vấn, ta chưa bao giờ sẽ để chứng minh cái gì, mà biểu hiện mình, như vậy sống quá mệt mỏi. Các phóng viên đần độn nhìn Lâm Phàm bọn họ phát hiện Lâm Đại Sư quả thật là hết sức vứt ta, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người nghi ngờ, này Lâm Đại Sư rốt cuộc là có phải hay không thật sự rất châu bỏ, vẫn là tùy tiện nói một chút. Hiện trường các phóng viên đã bị Lâm Phàm hù dọa, từng đôi mắt nhìn chăm chú hướng mình, sau đó cười nói, được rồi. Hôm nay phỏng vấn liền đến đây kết thúc. này vốn cũng không phải là cái gì làm người đắc ý sự tình, đoàn người đều trở về đi thôi. Nếu như vị nào phóng viên nói bụng, có thể nhìn một chút cửa bên cạnh tờ khai, nói không chắc xem hiểu phía sau, có thể có được một phần bánh cầm tay. Các phóng viên giờ khắc này bị lâm phạm lời nói gây kinh hãi, quá cái quái gì vậy lớn lối. Thế nhưng nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhân ra gánh máy quay phim đều có thể chạy nhanh như vậy, còn phía sau cái kia chút hạng mục, nhân ra đều thừa nhận mình rất châu bò. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ngược lại nhân ra cũng không có để cho người tin tưởng. Hiện tại tình huống này có thể cũng có chút lúng túng. Có phóng viên nhìn một chút tờ khai. Bách khoa giá trị 1. Lâm Phàm chỉ vào một vị phóng viên, "Ngươi xem hiểu, 50 khối một phần bánh cầm tay." Bánh cầm tay làm tốt. Cái kia lúc trước nghi vấn Lâm Phàm phóng viên, cầm bánh cầm tay, cắn một cái bánh cầm tay, nhất thời biến sắc. "Lâm đại sư, tay ngươi bắt bánh?" Các phóng viên sợ ngây người. Lâm Phàm cười xua tay. nơi vị cũng là giống như vậy, nhưng còn không người có thể đạt đến. Phóng viên sợ ngây người, Lâm đại sư, ngươi thực sự là khiêm tốn. Lâm phảng cười, khiêm tốn là mỹ đức, bất quá còn phải tự tin một chút. Ngươi nói không sai. Chương 321, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ. Các phóng viên đều đi rồi, một vị trong đó phóng viên mang theo tốt đẹp chính là hồi ức rời đi. Mê muội ở bánh cầm tay trong các phàm nhân, các ngươi cuối cùng rồi sẽ bị cái này khiến người không thể ngăn cản mùi vị nắm trong tay. mà người phóng viên kia lâm phàm có thể xác định sau này xếp hàng đại quân bên trong tất có người này sợ huyên hướng về lâm phàm giơ ngón tay cái lên châu bỏ. lâm đại sư ngươi lời ngày hôm nay thật sự quá dọa người ngươi sẽ không sợ có chuyện sao sợ huyên nghĩ không thông lâm đại sư đây là muốn đi ngược lên trời a lâm phàm vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc có thể xảy ra chuyện gì ta cái gì cũng không làm a này ăn ngay nói thật sẽ không cũng có vấn đề đi sợ huyên không lời nào để nói Nếu như không phải thâm nhập hiểu qua Lâm Đại Sư, hắn thật sự sẽ bạo nổ một câu chửi bậy, này ngu xuẩn ở đâu ra. Nhưng bây giờ hắn bội phục, giơ ngón tay cái lên, Lâm Đại Sư, ông nội ta ở bên cạnh ta ta đều không dịu, ta liền dịu ngươi. Lâm Phạm rất là bình tĩnh, cái này không có gì có phục hay không, chuyện rất bình thường, thế giới to lớn không gì không có, không quá vui vẻ ra đầu gió người mới vẫn là rất không ít. Sở huyên gật gật đầu, bị Lâm Đại Sư nôn luận cho thuyết phục. triệu trung dương cầm điện thoại di động vội và chạy tới lâm đại sư đoàn người đều muốn nhìn ngươi một chút bọn họ cảm giác ngươi quá đẹp trai lâm phàm hướng điện thoại di động khoát tay háo một cái không có gì đẹp trai dáng dấp cũng là một loại mà thôi trực tiếp trong phòng trong nháy mắt màn đạn bay lên lâm đại sư khiêm nhường, sau đó ngươi liền là thần tượng của ta hận không thể cùng lâm đại sư kể vai chiến đấu đồng thời đem tinh tướng sự nghiệp làm càng tốt hơn điền thần côn nhìn lâm phàm thẳng lắc đầu xem không mặc Thật sự là xem không mặc à, này ở chung lâu như vậy rồi, còn thật không nhìn ra cái tên này như vậy châu bò, liền vận động phương diện đều lợi hại như vậy. Lâm Phạm hiện tại so sánh để ý chính là, này bách khoa toàn thư thứ 9 trang tri thức, nhiệm vụ này dưới cái nhìn của hắn vẫn tương đối tốt hoàn thành, độ khó cũng không lớn. Mà lúc này, cục thể dục những người lãnh đạo, đang đang thương thảo chuyện này. Này gánh may quay phim phóng viên, ta cho rằng nên chiêu lại đây, như vậy có thiên phú, không thể không nói là một nhân tài A Có người đồng ý, tự nhiên là có người phản đối. Cái này không phù hợp quy củ, chúng ta bây giờ đội viên, cái nào không phải từng bước từng bước đi lên, nếu như chạy nhanh, là có thể không nhìn trước mặt quy củ, vậy sau này làm sao bây giờ? Cái miệng này không thể mở. Ta cũng tán thành, nếu như cái miệng này mở ra, sau đó có người cho là mình chạy đúng là nhanh, không cần đi qua địa phương xét duyệt, trực tiếp liền muốn trở thành quốc gia vận động viên, làm sao đây? y theo ta nhìn, ai đi liên lạc một chút? Nói với hắn một hồi, chúng ta hết sức xem trọng hắn, để hắn từ dưới mặt bắt đầu chậm rãi thi đấu, dùng thành tích nói chuyện. Có người nghi hoặc nói, nếu như nhân già không muốn chứ. Lãnh đạo, ha ha, không biết nói có bao nhiêu người muốn trở thành quốc gia vận động viên, sắp xếp cá nhân đi nói một chút, ta dám cam đoan. Tiểu tử này tuyệt đối rất vui mừng, cảm kích nước mắt linh, gọi thẳng mộ tổ bốc khói xanh, các ngươi có tin hay không. Ha ha, hiện trường một mảnh vui cười, dưới cái nhìn của bọn họ. Tình huống hay là thật sự sẽ là bộ dáng này cũng khó nói. Đáng tiếc. Ngày mai, Thương Hải thế cẩm cuộc so tài tin tức, vẫn còn ở Internet lưu truyền. Một cái nào đó tiểu thị tươi. Hôm nay chúng ta nhất định có thể trên làm nóng lục soát cái kia cái gì Lâm đại sư sự tình đã qua. Không sai, đầu đề khẳng định là của chúng ta. Hiện tại đầu đề cạnh tranh thật sự là quá, nếu như không sớm chuẩn bị lời, thật sự rất khó trên. Nhìn, đầu đề có phải hay không chúng ta? Mọi mắt mong chờ. cợt mơ nở. Lại là cái tên này. Tình huống thế nào? Chúng ta làm sao không có lên tiêu đề, tin tức này lại là từ nơi nào nhô ra? Tại sao lại là liên quan với người này đầu đề, hắn rốt cuộc là dùng biện pháp gì đi tới? Góc trên tin tức lần thứ hai hỏa nóng lên. Lâm Phạm ngày hôm qua cái kia một lời nói, thật sự là quá nổ tung. Lâm Đại Sư buông lời, ta là điển kinh toàn năng. Lâm Đại Sư sẽ không trở thành quốc gia vận động viên. Khiếp sợ. Lâm Đại Sư từ bỏ thành vì quốc gia vận động viên, lý do dĩ nhiên là khiếp sợ. Lâm Đại Sư buông lời, ta muốn là tham gia thi đấu, các người vĩnh viễn chỉ có thể làm vạn niên láo nhị. Tiêu đề một cái so với một cái bà nói, đồng thời hữu khiếp sợ bộ đã rót vào đến rồi mỗi cái bộ ngành, bây giờ tiêu đề cũng đều lấy khiếp sợ vì là mở đầu, đây là hấp dẫn người ánh mắt chủ yếu biện pháp. Cơ mờ nờ, người này cũng quá kiêu ngạo đi, hắn không đi tham gia thi đấu, dĩ nhiên là bởi vì hắn đi tới. Mãi mãi cũng là số một, người khác mãi mãi cũng là tranh cướp thứ hai, như vậy liền không có ý nghĩa, lời này các ngươi dám tin. Ta tin, Lâm Đại Sư chính là như thế bước. Mở mở tờ, ta vốn cho là ta cũng rất lớn lối, thật không nghĩ đến vẫn còn có người so với ta còn muốn hung hăng. Gánh máy quay phim chạy qua sợi đẹo, cái này chúng ta phục, thế nhưng nói điển kinh không chỗ nào sẽ không, ta cũng không tin cái này ta. Mặc kệ các ngươi có tin hay không, Lâm Đại Sư nói ta đều tin. khiêm tốn người mãi mãi cũng là đáng sợ nhất lâm đại sư khiêm tốn để ta khâm phục ca lại vẫn cùng hết thể vận động viên hạ chiến thư ai không tin phải đi khiêu chiến hắn tiền đề còn muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng ta đây liền xem không hiểu có phải hay không các người ngốc lời nói này rất rõ ràng chính là làm tốt bị ta hành hạ chuẩn bị lâm đại sư vẫn là khiêm ường như vậy liền hậu quả đều đã nghĩ đến phố Văn lý Nô ú lan cho lâm phàm chén trà rót nước ngày hôm qua ngôn luận lại phát hỏa lâm phàm kiều lông mày đầu dự liệu bên trong ta tối hôm qua suy nghĩ một chút ta khiêm tốn theo người khác phải là khoa trương điện thần côn cười nói ta còn tưởng rằng ngươi không biết nói đây hiện tại trên internet có hơn một nửa người phun ngươi ngươi bây giờ biết nói ngươi ngày hôm qua ngôn luận là có bao nhiêu nổ tung đi thiết giả lâm phàm cả kinh sau đó lập tức mở điện thoại di động lên iu nở, thật vẫn có rất nhiều người phun chính mình a bất quá quên đi làm người phải khiêm tốn không bị người mắng là hạng soáng sĩnh Lời này có tật xấu đi, hình như là không bị đấu kỵ là hạng soáng sinh đi. Triệu Trung Dương nói nói. Lâm Phạm cười ha ha nói, ý tứ đều giống nhau, ta phải đến blog làm sáng tỏ một hồi. Nô Ú Lan cười nói, có phải là không chịu nổi áp lực, phải nói xin lỗi. Ta vì sao phải nói xin lỗi a ta lại không nói mạnh miệng. Lâm Phạm hạ thấp xuống đầu, chơi điện thoại di động, sau đó đánh tốt một hàng chữ, trực tiếp phát ra. Ta ở điển kinh hạng mục trên, thật sự không người nào có thể so với. ta muốn là thật thăm gia, cái này mắt liền thật sự không có ý nghĩa khiêm tốn khiến người tiến bộ ta vẫn kế thừa này truyền thống tốt đẹp mọi người nhìn lâm phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng này blog có cái gì dùng còn không bằng không nói đây đợi lát nữa khẳng định lại cũng bị người cho giận phun một đứa. mà có dân trên mạng nhìn thấy câu nói này thời điểm trực tiếp cười văng lâm đại sư ngươi có thể hay không không muốn lớn lối như vậy à hung hăng nhưng là sẽ bị xét đánh lúc này lâm phàm không đang chăm chú những chuyện này Hắn hiện tại muốn làm một cái đại, phát hiện vật phẩm lụn, xưa, vội vàng đem này nhiệm vụ đơn giản hoàn thành mới được, nhiệm vụ này dưới cái nhìn của hắn, thật sự là quá đơn giản, đơn giản đều có chút hơi quá. Một cú điện thoại hô đi qua. Lâm Phàm, Minh Dương, ta có rất nhiều ca khúc, ta muốn cho Ngô Hoán Nguyệt ra chuyên tập. Bên đầu điện thoại kia Vương Minh Dương sững sở, tình huống gì? Bị kích thích. Lâm Phàm, kích thích cái rắm ta nói thật đây. Vương Minh Dương một mặt bất đắc dĩ, đại ca. Hoán Nguyệt cái thứ nhất chuyên tập mới ra ngoài mấy trời ạ, ngươi bây giờ lại muốn tới, nếu không chúng ta các loại có được hay không? Lâm Phàm, không chờ được, không nhiều lời, ta xế chiều đi tìm ngươi, đem chuyên tập sự tỉnh thương lượng một chút, này dùng số lượng xung kích, có hiểu hay không? Vương Minh Dương khóc không ra nước mắt, hắn thật không hiểu a, này thường xuyên ra chuyên tập, thật sự có cái gì rất không đúng a, mà sức ảnh hưởng không có mở rộng đến sử dụng tốt nhất, hết sức lỗ vốn. Đáng tiếc, Lâm Phàm căn bản không nói cho hắn cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại. Muốn cái gì xe đạp, muốn đúng là tốc độ A. Vì hoàn thành nhiệm vụ, mở ra thứ 10 trang tri thức, lâm phạm nhưng là hết sức liều chết. nay thứ 9 trang nhiệm vụ rõ ràng đơn giản như vậy, còn kéo cái gì A, nhất định là dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành. mươi 322, người còn phải hưu ta niệm tưởng. Cúc điện thoại. Vương Minh Dương có chút bối rối đây là tình huống gì. Chính mình này lão Huynh chẳng lẽ bị cái gì kích thích không được. Còn có bài hát này khúc là có ý gì, hắn có chút không hiểu. Sau đó mở máy vi tính ra nhìn âm nhạc trang web. Nô Hoán Nguyệt chuyên tập sau khi đi ra, đi hai cái cử nói, một cái trang web, một cái khác chính là trực tiếp ra chuyên tập. Hiện vào lúc này thay, chuyên tập đã không lưu hành, bất quá thân là một cái âm nhạc người. ngươi nếu là không ra chuyên tập, nhất định sẽ bị người chê cởi a Tuy rằng lượng tiêu thụ không có bao nhiêu, nhưng trang web bên kia giá thị trường vẫn là rất tốt. Đi qua tuyên truyền cho ở trên trang web mua một chút để cử vị, những này ca khúc vẫn tương đối được hoàn nền. Bên trong này chuyên tập bên trong, có nhất thủ ca khúc chính là Lâm Phạm đã từng tự mình cầm đao bầu trời, ở âm nhạc trên trang mạng đao loa số lượng cũng không tệ lắm, đặt tới người thứ ba thành tích tốt, những khác ca khúc đúng là trên lệ không ít, bồi hồi ở mười mấy, hai mươi mấy tên vị trí. Có thể có như vậy đứng hàng thứ, Vương Minh Dương vẫn là rất hài lòng, nô hoán nguyệt mới ra nói, tự nhiên không thể một bay mà lên, sông thẳng tới chân trời, hết thể đều cần một cái vững vàng phương hướng phát triển. Đứng hàng phía trên nô hoán nguyệt tác phẩm đều là một ít lâu năm âm nhạc người còn có thật nhiều thực lực hát đem tác phẩm tuy rằng ngô hoán nguyệt âm sắc phương diện không thua cho bọn họ nhưng ở kỹ xảo cùng người tức giận lên còn cách biệt rất nhiều dựa theo tốc độ bây giờ vương minh dương dự tính trong vòng nửa năm lẽ ra có thể đem ngô hoán nguyệt cho dâng lên đi này bên trong tiền bạc tập trung vào e sợ cũng không giống coi thường còn muốn dựa vào quan hệ đi một ít giải thưởng các loại này thất thất bát bát cũng phải cần không ít tiền Thùng thùng, vương tổng lâm đại sư đến rồi Tiểu Trần tránh ra một cái nói, Lâm Phàm nên ngang vào được. Vương Minh Dương sững sở, ta đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Để cho ngươi vội và như vậy. Đại sự, chuyện rất lớn, siêu cấp lớn sự tình. Lâm Phàm rất là nghiêm túc nói nói, sau đó đặt mông ngồi ở trên bàn làm việc. Tiểu Trần nhìn một màn trước mắt, hắn biết nói Lâm Đại Sư cùng Vương Tổng quan hệ giữa không bình thường. Không phải vậy ai dám ngồi ở Vương Tổng trên bàn làm việc, e sợ ngoại trừ Lâm Đại Sư, còn thật không có người nào. Vương Minh Dương. Không sẽ là ngươi ở trong điện thoại nói sự tình chứ Lâm Phạm nở nụ cười Không sai, liền là chuyện này Chuyện này ngươi có thể phải hỗ trợ Ta tới toàn lực thao đao Bỏ ra cái chuyên tập Vương Minh Dương xấu hổ, Đây là phải liều mạng Hắn đối với Lâm Phạm sáng tác trình độ đó là tín nhiệm cực kỳ Nhưng bây giờ tình huống này Có điểm không đúng à Sau đó Vương Minh Dương quay chung quanh Lâm Phạm bên người Ta nói huynh đệ à Ngươi không thể loạn như vậy chơi Hóa nguyệt này chuyên tập mới ra Bây giờ còn đang đánh bằng đây. đây nếu là tới một cái nữa nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất à, nếu không chờ chờ lâm phàm sững sở chờ mấy ngày vương minh dương khóc không ra nước mắt điều này có thể là mấy ngày sự tình đi này chí ít cũng phải quá mấy tháng bất quá nhìn lâm phàm cái kia thần sắc mong đợi hắn cũng không tiện nói ra à, cái này cái này ba bốn tháng đi ba bốn tháng a lâm phàm suy tư một chút sau đó lắc đầu đã lâu đã lâu đối với nhiệm vụ này hắn là không có chút nào gấp nhưng bây giờ loại nhiệm vụ này đơn giản như vậy liền một chút tính khiêu chiến cũng không có khẳng định được sớm một chút hoàn thành mở ra trang kế tiếp nhiệm vụ cũng tốt có một phán đầu vương minh dương tò mò hỏi nói lão ca ngươi liền nói cho ta biết đến cùng có chuyện gì xảy ra lâm phàm chăm chú nhìn vương minh dương sau đó mở miệng nói ngươi không hiểu gần nhất đầu góc của ta đều bị cái kia chút ca khúc cho trên bể ta hiện ở trong đầu chứa đựng ca khúc thật sự là nhiều lắm ta cần bùng nổ ra đi vương minh dương trợn mắt ngoắt mồm Đây là cái gì quỷ lý do? Còn có thể có này thao tác, sau đó bái phục nói, Lão ca, ngươi đây là cái gì lý do a Có thể có lý do gì a Không nói nhiều, một tháng có được hay không? Lâm Phàm nói nói, thành. Vương Minh Dương gật đầu, Lão ca ngươi lời đều nói đến mức này, cái này không có thể thành cũng phải thành. Sớm biết nói, ta liền không sớm như vậy cho Hoán Nguyệt gia chuyên tập đánh bảng, sẽ chờ ngươi những này ca khúc. Lâm Phàm đập chụp Vương Minh Dương vai vai, rất tốt, đủ anh em. Ta đi trước. Đến cũng đội vã, đi cũng đội vã." Vương Minh Dương ở phía sau mặt gọi nói, "Ngươi tới chính là nói với ta những này a?" Ngoài cửa truyền đến Lâm Phàm thanh âm, "Khẳng định, không phải vậy ta có thể nói cho ngươi chút cái gì." Vương Minh Dương bất đắc dĩ, làm chuẩn bị tiếp tục quan sát số liệu bảng xếp hạng thời điểm, Lâm Phàm lại hồi đầu, "Tại sao lại đã trở về? Ta quên một chuyện, ta hỏi một chút ngươi, ngươi nói ta muốn là làm một nhi đồng viện mồ côi, ta đây bây giờ tư cách có đủ hay không?" Lâm Phàm hỏi. Vương Minh Dương nhìn Lâm Phạm, nói thật ra hay là lời nói dối. Ngươi không phải phí lời à? Ta tìm ngươi đương nhiên là muốn nghe lời thật. Lâm Phạm nói nói. Vương Minh Dương lắc đầu, thiếu chút nữa tư cách, này thành lập nhi đồng viện mồ côi, cần nhất định tài chính, còn có ổn định thu vào khởi nguồn, đồng thời còn cần nhất định có địa vị xã hội, này ba loại thiếu một thứ cũng không được, đồng thời chính phủ còn sẽ đối với ngươi tiến hành xét duyệt, đối với ngươi phẩm đức, tư tưởng, gia đình các loại, ngược lại rất phức tạp. Ngươi nghĩ như thế nào đến hỏi cái này? Lâm Phàm cười nói, mỗi ngày rảnh rỗi không có chuyện gì, làm chút chuyện có ý nghĩa không được a? Được được, ngươi làm gì đều được, việc này nếu như ngươi thật muốn chơi đùa, ta có thể giúp ngươi xin, đương nhiên ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, việc này không phải đơn giản như vậy, nếu như thành lập sau đó, ngươi phải có gánh chịu. Vương Minh Dương nói nói, từ thiện sự nghiệp, thật nhiều sĩ nghiệp ra đều sẽ làm, nhưng còn thật không bao nhiêu người đồng ý chơi đùa nhi đồng viện mồ côi. Dù sao này chơi đùa nhi đồng viện mồ côi, nhưng dù là chuyện cả đời, bên trong tài chính là một phần, còn có liền là lúc sau nhiều hơn một cái người bỏ rơi cũng bỏ rơi không được trách nhiệm. Bởi vậy đại đa số xí nghiệp ra đều là quyên tiền, quyên đại lượng tiền tài. Này loại không chỉ có danh tiếng tới nhanh, hơn nữa hiệu quả còn đặc biệt nhanh. Lâm Phàm gật gật đầu, đúng rồi. Vậy nếu như là chính phủ nâng đỡ nhi đồng viện mồ côi, ta có thể tiếp nhận sao? Nhà ai? Vương Minh Dương sững sở, sau đó nói. Ngươi nói là chúng ta đi qua cái kia Nam Sơn Nhi đồng viện mộ côi. Lâm Phàm gật đầu, đúng, chính là nhà kia. Vương Minh Dương suy tư một chút, này ta giúp ngươi hỏi một chút đi, không hỏi tới để cũng không lớn. Được, vậy thì khổ cơ ngươi, có nhu cầu gì liền liên hệ ta? Lâm Phàm nói nói, chuyện này còn phải dựa vào Vương Minh Dương hỗ trợ. Nơi này đồng viện mộ côi sự tình, hắn là thật muốn biết, hắn biết mình tri thức càng ngày sẽ càng nhiều, nếu như bồi dưỡng những hải tử kia, chính mình không chỉ có thể. Phát hiện vật phẩm lụn, được bách khoa giá trị Đồng thời còn để những hài tử kia học được đổ vật Đây là một việc cùng thắng cục diện Đồng thời lâm Phàm trong lòng còn y y một hồi Dường như đem những đứa bé kia cũng bồi dưỡng thành toàn tài Thật là là kinh khủng dường nào sự tình Đương nhiên đây cũng chỉ là ngấm lại mà thôi Dù sao này nhưng là cần thời gian Bất quá lấy chính mình biết tri thức Bọn họ tuy rằng không học được cao nhất Nhưng nếu như có thể học được một phần mười Liền đã đủ rồi Cũng có thể chen vào đỉnh ngành nghề Đường này đường tuy rằng khó khăn, nhưng người vẫn phải là hữu ta niệm tưởng mới được. mươi 323, ta là cái kia loại nghe lời người mà. Một tháng A. Thật lâu dài. Bất quá hết cách rồi, chỉ có thể từ từ đợi. Lâm phàm luôn Luận ở trên Internet một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Bất quá hạnh hảo chính mình cũng là có tử chung phấn người. Chính mình tuy rằng hung hăng, không đúng, đây không phải là hung hăng, đây chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Dù sao có lúc ăn ngay nói thật sẽ đắc tội người. Thế nhưng muốn để chính mình thay đổi này loại không nói thật bản tính, đó là tuyệt đối không khả năng. Nhàm chán thời điểm, Lâm Phạm mở ra lớp tin nhắn bầy. Đã lâu cũng không có ở bên trong truyền lời, mới nhất tán gấu ngày đi chép, vẫn là vào tháng trước thời điểm, có mấy người ở bên trong tán gẫu qua ngày. Vì sinh động một hồi bầu không khí, Lâm Phạm ở bên trong phát một một cái khuôn mặt tươi cười. Đương nhiên, kết quả cuối cùng chính là không người để ý thải. Này không thể không để Lâm Phạm cảm giác bất đắc dĩ, một bầy ở nằm chết người. bất quá lâm phàm cũng không biết chính là ở đây cái tin nhắn bẩy bên trong từng cái tài khoản chủ nhân nhìn trong đam cái kia một cái khuôn mặt tươi cười từng cái từng cái sắc mặt nghiêm túc cái kia nhấn đang hồi phục kiện trên ngón tay không khỏi buông lỏng ra sau đó liền làm không nhìn thấy tin tức này trực tiếp đem không thấy lúc này trong cửa hàng đến rồi một vị khách không ngợi mà đến xin hỏi vị nào là lâm đại sư một người đàn ông tuổi trung niên âu phục thẳng tắp thần tình lạnh nhạt đi vào lâm phàm liếc xéo một chút Điền thần côn đưa tay, vị này chính là Lâm Đại Sư. Người đàn ông trung niên nhìn Lâm Phạm, không khỏi gật gật đầu, ta là Thượng Hải Cục Thể Dục Tống Bình Văn, người cuộc so tài biểu hiện chúng ta Cục Thể Dục đã có quan tâm, muốn nói với ngươi nói chuyện. Tống Bình Văn ở Cục Thể Dục cũng có một quang thời gian, đã từng cũng xem qua không ít thiên tài tuyển thủ, bất quá giống loại điều này vẫn là lần đầu tiên gặp phải, này loại gánh máy quay phim tốc độ, thật sự là quá nhanh, trên đời cẩm thi đấu trên, giành được chiếm được rất nhiều người nhãn cầu. Trên Internet có có một bỏ phiếu tuyển hạng, chính là hiệu triệu cục thể dục đem người tài giỏi như thế cho thu vào đến, đương nhiên bọn họ cục thể dục có thu hay không người, cũng không phải là bên ngoài cái kia chút dư luận có khả năng tà hữu Lâm Phàm kinh ngạc nhìn một chút Tống Bình Văn, sau đó cười nói, vậy mời ngồi. ân Tống Bình Văn gật đầu, sau đó ngồi xuống, nô ú lan nhưng là đi chuẩn bị nước trà, Lâm Phàm chủ động mở miệng để người ngồi xuống, vậy dĩ nhiên là đồng ý theo người ta nói chuyện với nhau, cũng chính là khách nhân. tống lãnh đạo tới tìm ta có chuyện gì lâm phạm mở miệng hỏi nói nguyên bản nhiệm vụ này nếu là không có hoàn thành hắn thật vẫn muốn đi tham gia một hai thi đấu lưu manh tiếng tăm đem nhiệm vụ hoàn thành nhưng bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành hắn liền không có bao nhiêu hứng thú này đi tham gia thi đấu cũng là lãng phí thời gian sự tình tống bình văn liếc mắt nhìn bốn phía sau đó âm thanh vang dội nói phát hiện vật phẩm lụn đi qua chúng ta thương thảo chúng ta cho rằng ngươi ở thi đấu điển kinh phương diện có thiên phú rất cao Lâm Phạm nợ nụ cười, ý kia chỉ là muốn mời ta đi làm quốc gia vận động viên không được. Bất quá lời còn nói quay đầu lại, tuy nói nhiệm vụ hoàn thành, nhưng nếu như đi theo các nơi trên thế giới người thi đấu, vì quốc gia tăng điểm ánh sáng, cái kia cũng không tệ lắm. Vì lẽ đó, bây giờ đối với Lâm Phạm tới nói, này lựa chọn còn có có chút khó khăn. Tống Bình Văn sững sở, sau đó cười nói, ngươi đây là nói dỡn, tuy nói ngươi ở thi đấu trên biểu hiện rất sáng mắt, nhưng còn là không có khả năng một hồi thành vì quốc gia vận động viên. Cần từng bước từng bước chậm rãi đi tới, ta lần này tới mục đích đúng là nói cho ngươi một hồi, tổng cục hết sức yêu quý ngươi, nghị kỳ tốt bồi dưỡng ngươi, nhưng ngươi cần muốn gia nhập bản địa điển kinh bộ ngành, tham gia quốc nội các tỉnh giữa thi đấu, cuối cùng là hay không có thể trở thành quốc gia vận. Động viên, cần ngươi ở quốc nội tranh tài thành tích đến định đoạn. Lâm Phàm kinh dị nói, ta chạy lợi hại như vậy, còn muốn từ địa phương nhỏ bắt đầu. Tống Bình Văn cười thầm trong lòng, đương nhiên, mặc kệ ngươi chạy bao nhanh, hết thảy đều phải theo quy củ đến. Quốc gia chúng ta không thiếu chạy nhanh, cũng tỉ như cái kia Hồ Phi Vân hắn cũng không phải chạy nhanh nhất, nhưng hắn vì sao có thể trở thành là quốc gia vận động viên. Đó cũng là bởi vì hắn từ các tỉnh giữa thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, lấy ưu dị thành tích thành vì quốc gia vận động viên, mà cái kia chút vẫn còn ở các tỉnh đội chạy rất nhanh vận động viên, cũng là bởi vì thành tích không đủ. Vì lẽ đó ta đã nói với ngươi nhiều như vậy ý tứ chính là, nếu như ngươi muốn trở thành một tên quốc gia vận động viên, liền cần từ tầng dưới chốt bắt đầu. ta có thể vì ngươi dẫn tiến một cái huấn luyện viên ngươi sau đó có thể đi theo hắn chờ đã lâm phàm xua tay tống lãnh đạo ngươi muốn nói như vậy vậy thì không có ý nghĩa ta không tới ta cũng không tham gia tranh tài gì nói đến bây giờ còn muốn để chính mình từ nhỏ vận động bắt đầu đây không phải là lãng phí thời gian mà tống bình văn ngây ngẩn cả người phảng phất là không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ từ chối hắn từng trải qua bao nhiêu người có tuổi còn trẻ mười ba tuổi mười bảy tuổi Thành tích rất tốt, thiên phú rất tốt, một lòng muốn trở thành quốc gia vận động viên, nhưng nào có dễ dàng như vậy thành công, nhất định là từ dưới nhất mặt bắt đầu. Nay bên trong còn có một cái vấn đề, có người thiên phú xác thực rất tốt, nhưng các nơi lãnh đạo cùng huấn luyện viên, cũng đều phải cần công trạng, nếu như có thể bồi dưỡng được một tên quốc gia vận động viên, hoặc là ở quốc tế thi đấu sự tỉnh trên chiếm được quán quân các loại, vậy này vô hình trong đó, chính là gia tăng rồi một phần tư chất. Vì lẽ đó, mặc kệ lâm Phàm có ngon... cũng phải từ cơ sở bắt đầu. Tống Bình Văn nhìn Lâm Phạm, tuổi của ngươi không nhỏ, có thể có thiên phú này, nên vì quốc gia làm dạng dỡ, cũng không thể mơ tưởng xa vời, cơ hội như thế, có thể là người khác chen bể đầu đều không nhất định có thể có. Lâm Phạm xua tay, được rồi, được rồi, đừng nói nữa, ngươi nói nếu như để ta hiện tại liền trở thành quốc gia vận động viên, đi theo nước ngoài tuyển thủ đến mấy cuộc tranh tài, ta tới nắm mấy cái quán quân, vì quốc gia làm dạng dỡ một hồi, cuối cùng ta ở xuất ngũ Ngươi bây giờ để ta từ nhỏ bắt đầu, đây không phải là lãng phí thời gian của ta à? Ha ha. Tống Bình Văn không khỏi nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, tiểu tử, làm người không thể mơ tưởng xa vời, ý nghĩ của ngươi để cho ta nghĩ cười, thế cẩm cuộc so tài một màn, chúng ta tuy rằng đều thấy được, nhưng chuyện này cũng không hề có thể đại biểu cái gì. Muốn trở thành một tên chuyên nghiệp quốc gia vận động viên, có thể không chỉ cần có chính là thực lực, còn phải phục tòng mệnh lệnh. Nô ú Lan bưng nước trà đi tới, mời uống trà. Tống Bình Văn vừa định tiếp nhận ly trà thời điểm, Lâm Phàm trực tiếp lấy tới, trực tiếp uống một hớp, được rồi, việc này không cần nói chuyện, ta đối với này không nhiều hứng thú lắm, ngươi trở về đi thôi. Hiện tại ý này chính là trực tiếp đuổi người rời đi, ngựa khí không có chút nào viện chuyển. Tống Bình Văn sắc mặt có chút khó coi, cảm giác tiểu tử này thật sự là không biết điều, sau đó trực tiếp đứng dậy ly khai. Nhưng người sau khi rời đi, Lâm Phàm liếc mắt nhìn, cái gì ngoạn ý nha, còn phục tùng mệnh lệnh. Đây không phải là phải nghe lời mà, thi đấu chính là nắm thành tích nói chuyện, còn nghe lời đây, nhiên quái hiện tại càng ngày càng không xong rồi. Điên thần côn bất đắc dĩ, ngươi xem một chút, ngươi lại đắc tội một người. Lâm Phàm bĩu môi, ta là bán bánh cầm tay, hắn là quản thể dục, hai chuyện khác nhau, hắn lại không thể làm gì ta. Điên thần côn gật đầu, điều này cũng đúng nha. Mà lúc này, ở bên ngoài, nhưng là có một đám người đang cùng người chung quanh trò chuyện với nhau. Chương 324, mạnh mẽ tăng thêm quảng cáo. Thượng Hải giải trí vệ thị. Một bầy công nhân viên đến phố Vân Lý kiểm tra chung quanh xấu cảnh. Ở đây không sai, mới xây thành thương mại quảng trường. xấu cảnh rất tốt, này một kỳ tiết mục chọn chỉ, có thể chọn ở đây. Một tên công nhân nói nói. Tiết mục người phụ trách Hồ Hưng gật đầu nói, thật là không tệ, người phụ trách nơi này có tới không. Đạo diễn Hồ, lúc trước ta đã cùng đối phương thông qua điện thoại, cũng sắp đến. Công nhân nói nói. Hồ Hưng gật đầu, ơn. Minh tinh đại gia đình cái tiết mục này tỷ lệ người xem rất tốt, hơn nữa nơi này kiến trúc đều là mới tinh, quay chụp đi ra hiệu quả rất tốt, chờ người phụ trách nơi này lại đây, cùng hắn cố gắng thương thảo một hồi, tạm thời cho thuê nơi này mặt tiền của cửa hàng. Minh tinh đại gia đình, này tiết mục, chính là để một bảy các minh tinh dùng cố định tiền, hoàn thành mỗi bên loại nhiệm vụ, này loại tiết mục bây giờ đang ở tống nghệ tiết mục bên trong, vẫn tương đối tân chiều, tỷ lệ người xem rất cao, bản kỳ chỗ cần đến chính là lựa chọn ở đây. Đạo diễn Hồ, liên lạc người phụ trách đến rồi. Một tên công nhân viên nói nói. Hồ Hưng hướng về phương xa nhìn tới, sau đó cười lên trước, Hoàng Tổng. Hoàng Bân nhìn người tới, cũng là cười nói, đạo diễn Hồ đúng không? Đúng. Hồ Hưng gật đầu. Hoàng Bân còn không có cùng tống nghệ tiết mục người đánh qua giao nói, lần này nhận được điện thoại thời điểm, hắn cũng là sức sở, sau đó cười cợt này có tống nghệ tiết mục tìm tới cửa, ngược lại không tệ, đặc biệt là nghe được là minh tinh đại gia đình, này tiết mục tổ thời điểm Càng là nợ nụ cười, sau đó tự mình lại đây, ngược lại là có thể thương thảo một hồi chuyện này. Hoàng Bân, không biết nói đạo diễn hồ tìm ta là có chuyện gì. Đạo diễn hồ cười nói, Hoàng Tổng, chúng ta tiết mục tổ chuẩn bị ở đây chụp đồng thời tiết mục, cho nên muốn dùng một chút nơi này địa phương, ở đây ngươi là lão đại, cho nên muốn xin mời ngươi cùng mỗi bên thương gia ông chủ thương lượng một chút, có thể hay không để một ngày đi ra. Hoàng Bân, này không có chuyện gì, chúng ta nơi này thương gia các lão bản đều rất thân mật. Các ngươi có yêu cầu gì có thể với bọn hắn thương lượng, bọn họ khẳng định hết sức đồng ý phối hợp, dù sao có minh tinh lại đây, chuyện này với bọn họ tới nói, cũng là một chuyện tốt ta. Đạo diễn hồ xua tay, Hoàng Tổng, ta không phải ý này, ý của ta chính là để cho bọn họ đem mặt tiền cửa hàng thuê một ngày đi ra, để người của chúng ta đến làm chủ quán ông chủ, dù sao đây là tiết mục, không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, e sợ rất khó đảm nhiệm được. Cái này a, Hoàng Bân nghi ngờ một hồi, sau đó nhìn về phía đạo diễn hồ. nhất định phải thuê ở đây không thể. Đạo diễn Hồ gật đầu, ân, đã xác định, chính là ở đây quay trụ, Thượng Hải cái khác thương mại quảng trường chúng ta đều nhìn rồi, không có so với ở đây càng thích hợp hơn. Hoàng Bân suy tư một chút, được, ta tới cấp cho ngươi dẫn tiến một người, ngươi có thể để hắn đồng ý, nơi này bất cứ vấn đề gì đều không là vấn đề. Đạo diễn Hồ sững sở, còn có so với ngươi vàng luôn nói còn có tác dụng. Hoàng Bân cười nói, dĩ nhiên, ngươi cũng chớ xem thường nhân ra. hắn nói chuyện so với ta còn có tác dụng chỉ cần hắn đồng ý ta có thể bảo đảm ở đây mỗi một nhà thương gia ông chủ đều sẽ đồng ý hơn nữa tuyệt đối với các ngươi phối hợp tốt tốt đẹp đạo diễn hổ kinh ngạc như thế dễ sử dụng đương nhiên được dùng ta mang bọn ngươi đi thôi bất quá các ngươi nhớ kỹ muốn chú ý ngự khí của chính mình nếu như không thể đồng ý cũng đừng nói lời hung ác đừng nghịch ra mâu thuẫn hoàng bân bàn giao nói đạo diễn hổ cười nói hoàng tổng quả nhiên là người tốt ta ngươi yên tâm chúng ta đều là chuyên nghiệp coi như không thể đồng ý chúng ta cũng sẽ không cãi nhau hoàng bân cười cợt đúng là không nói thêm gì hắn không phải sợ lâm đại sư như thế nào mà là sợ các ngươi tiết mục tổ sẽ xảy ra chuyện nơi này thương gia ông chủ đối với lâm đại sư nhưng là khách khí hết sức hơn nữa còn hết sức đoàn kết thật muốn có chuyện ở đây hết thể thương ra một người một cái nguồn nước đều có thể nôn chết này tiết mục tổ người đưa đi tống lãnh đạo lâm phàm rất là nhàn nhã nằm ở nơi đó những ngày tháng này không có cách nào qua quá nhàn nhã làm nhân sinh cái gì cũng không thiếu thời điểm đột nhiên liền mất đi động lực nghĩ tới nghĩ lui vẫn là vương giả nông dược chơi vui không chỉ có thể sống uổng thời giờ còn có thể bắt đầu hãm hại liên lạc cảm tình lâm phàm mang đầu bốn người chôn đầu bắt đầu hãm hại nô thiên hà sẽ không chơi trực tiếp mà sở ở ngoài điên thân côn ta lên các ngươi đổi tới ai nha cợt mờ nở các ngươi người đâu ngươi tại sao còn đánh dạ a triệu trung dương ta vốn là đang đánh giã ngươi trên nhanh như vậy làm gì a Lâm Phạm, đừng ở Mỹ, ổn định, có thể thắng, tâm thái muốn tốt, đây là đầy tháp du hí, đừng lao nghị giết người à. Nô U Lan, ưu thế đừng đánh rộng, bị cướp chúng ta liền xong đời. Người qua đường, có phải hay không các người ngu ngốc à, có thể hay không đánh trò chơi này, sẽ không đánh đều cho ta treo máy đi. Trong phòng nhiệt liệt hướng lên trời, một cái trò chơi, để bốn người hoàn toàn đắm chìm trong bên trong không thể tự kiềm chế. Lâm Đại Sư, Hoàng Bân mang người từ bên ngoài đi tới. lâm Phạm dơ lên đầu nhất thời nở nụ cười sau đó đưa điện thoại di động thả xuống quay về đoàn người nói nói đừng đánh treo máy đi để một mình hắn siêu thần đi trong trò chơi người qua đường đánh cố gắng đột nhiên phát hiện mình đồng đội bất động sau đó điên cùng thời điểm tín hiệu có thể trong chớp mắt một cái chuyện kinh khủng xảy ra triệu tín lui ra du hí địch nhân kiệt lui ra du hí chân cơ lui ra du hí hầu tử lui ra du hí cơ mờ nở rơi ạ ta muốn báo cáo các ngươi hoàng bân cười nói Lâm Đại Sư, ngươi làm cái gì vậy đây? Lâm Phạm xua tay, chơi cái trò chơi, Hoàng Tổng làm sao có thời gian tới nơi này? Hoàng Bân giới thiệu người phía sau, bọn họ tìm ngươi có chuyện, ta mang bọn họ đi tới. Lâm Phạm nhìn Hoàng Bân sau lưng mấy vị, cũng không phải nhận thức, nhưng vẫn là cười nói, đến, xin ngồi bên trong ngồi. Nội ú lan nhưng là đi chuẩn bị nước trà. Tiệm mới giả bộ sau khi sửa xong, đã có khu nghỉ ngơi. Lâm Đại Sư ngươi tốt, phát hiện vật phẩm lụn. Ta là Thượng Hải Giải Trí Vệ Thị Minh Tinh Đại Gia Đình, người phụ trách Hồ Hưng, ta thấy này mặt tiền cửa hàng, ta mới phát hiện, nguyên lai like ngươi chính là trên Internet lưu truyền sôi sùng sục Lâm Đại Sư A. Hồ Hưng cười nói, Lâm Phàm, nơi nào, nơi nào, không biết nói đạo diễn hồ tìm ta có chuyện gì không? Hồ Hưng gật gật đầu, là như vậy, Minh Tinh Đại Gia Đình, này tiết mục ngươi hẳn biết chứ, bây giờ là thứ ba kỳ, chúng ta chọn lựa địa phương chính là ở các ngươi phố vân lý. bởi vậy ta vốn là muốn xin mời hoàng tổng giúp đỡ để hắn giúp chúng ta cùng các vị thương gia nói một chút nhưng là hoàng tổng nói ngươi mới là người phụ trách nơi này chỉ cần đưa ngươi thuyết phục chuyện về sau có thể đơn giản vì lẽ đó ta lần này lại đây chính là muốn đem lâm đại sư ngươi cho thuyết phục ha ha lâm phàng cười sau đó nhìn về phía hoàng bân hoàng tổng đúng là khách khí ta cũng chính là một cái khách trọ chuyện này ngươi trước tiên có thể nói với ta nói chuyện ta nhìn bên trong là không phải có vấn đề gì nếu có vấn đề Ta nói ra, các ngươi cũng có thể tiếp nhận lời, như vậy chuyện này cũng là đàm luận xong. Đạo diễn Hồ Cười nói, tốt, tốt, kỳ thực là như vậy, chúng ta muốn thuê một ngày, quay chụp tiết mục dùng, bên trong chủ yếu vấn đề chính là, chúng ta cân nhắc đến mỗi cái thương gia ông chủ không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, vì lẽ đó ta muốn để người của chúng ta tới thay thế bọn họ mặt tiền cửa hàng, đương nhiên chúng ta sẽ có bồi thường. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, các ngươi này tiết mục ta cũng xem qua một chút, ta để cái ý kiến. ta cho rằng đừng tìm người đến của các ngươi thay liền để cho bọn họ tới là được ngươi tìm những người kia có thể là vai quần chúng nói chuyện khẳng định không có thương gia các lão bản như vậy bức bách thật hơn nữa ta có thể bảo đảm ở đây thương gia ông chủ đều là hết sức hữu hảo tuyệt đối sẽ phối hợp các ngươi công tác ngươi muốn là đồng ý cái kia là có thể quyết định ngồi ở một bên không lên tiếng hoàng bân không nghĩ tới lâm đại sư như thế dễ nói chuyện hơn nữa lời nói này vẫn là rất có đạo lý đạo diễn hồ suy nghĩ một chút cảm giác cũng là có thể Vậy được, cái này ta suy nghĩ thật kỹ, nên vấn đề không có bao lớn, vậy này bồi thường vấn đề, chúng ta có thể thảo luận một chút. Lâm Phàm cười xua tay, muốn cái gì bồi thường, không cần bồi thường, chuyện như vậy đối với phố Vân Lý là chuyện tốt, bất quá các ngươi được cho chúng ta phố Vân Lý một cái đặc sắc, còn có để những minh tinh ca cũng tới cái quảng cáo, tỉ như ở tiết mục bên trong đến một câu, phố Vân Lý giỏi quá, phố Vân Lý người thật tốt, phố Vân Lý thương phẩm thật là đẹp mắt là được, ta nghĩ đối với đạo diễn Hồ tới nói Những thứ này đều là việc nhỏ, hơn nữa chỉ cần ngươi đồng ý, ta cũng có thể cố gắng phối. Hợp các ngươi, để cho các ngươi thật vui vẻ quay trụ kết thúc, thế nào? Hoàng Bân một bên, trong lòng không nhịn được nợ nụ cười, Lâm Đại Sư đây là muốn mạnh mẽ tăng cường quảng cáo a Nay tiết mục tổ trong quảng cáo, ở bên ngoài bán, căn cứ hắn biết, đều là ngàn vạn cấp bậc. Đạo diễn Hồ nghe xong Lâm Đại Sư, trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người, yêu cầu này không quá phận, nhưng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ ra được là lạ ở chỗ nào. mươi 325, đừng quá kiêu ngạo có hiểu hay không. Tiết mục tổ người rời đi, đạo diễn hồ luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng lại cảm thấy thật giống không có bao nhiêu vấn đề, lần này tiết mục chọn chỉ quyết định, cũng là bắt đầu chuẩn bị đến tiếp sau công tác. Triệu Trung Dương vui nói, minh tinh đại gia đình, cái này tống nghệ tiết mục ta nhưng khi nhìn qua, bên trong minh tinh thật nhiều, bất quá bên trong có mấy người ta không quá vui vẻ. Làm sao vậy? Lâm Phạm hỏi. Triệu Trung Dương nói, Lâm Đại Sư, ngươi biết nói xuyên đao giáo sao? Lâm Phạm lắc đầu, không biết, lúc nào có này giáo phái. Còn có cái gì gọi là xuyên đao giáo? Nội U Lan tiếp nói, ngươi cái này quá theo không kịp thời thượng, xuyên đao dạy tôn chỉ chính là, không rõ chân tướng bao đoàn lấy lòng nữ nhân, sau lưng liền xuyên huynh đệ mấy đao tổ chức thần bí, này tống nghệ tiết mục bên trong, thì có hai người là xuyên đao dạy thành viên trọng yếu, cái kia bị xuyên đao người hiện tại nhưng là thầm rồi. Lâm Phạm sững sở, ta đi, sớm biết nói liền không đồng ý, bất quá quên đi, nếu đáp ứng người ta, vậy thì không thích đổi ý. Điên thần côn cười nói, bọn họ lúc nào lại đây à, ta vừa tìm tòi, có mấy cái chân dài to nữ minh tinh đây, có thể đều đẹp hết sức. Đi sang một bên, ra mà không đứng đắn, tư tưởng có chút tà ác. Lâm Phàm cười mắng nói, mà đúng lúc này, nỗi ú lan đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, Lâm Đại Sư, ngươi mau nhìn blog, thể dục chính thức blog lên tiếng. Nói ngươi tư tưởng không quá quan, không phù hợp yêu cầu. Lâm Phạm vừa nghe nhất thời không thể nhẫn nhịp, sau đó mở điện thoại di động lên, vừa nhìn blog, quả nhiên, sau đó trực tiếp không thể nhẫn nhịp, đăng lại thuận tiện phát một blog. Miệng đầy chạy xe lửa, ta cự tuyệt các ngươi, khó chịu khúc sự thực a. Phát xong cái này blog phía sau, Lâm Phạm liền không còn quan tâm, loại chuyện nhỏ này giao cho ta người ái mộ trung thành nhóm đi chống lại đi, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, cái kia liền không có chuyện gì. Cũng lời cùng đối phương giao lưu nhiều lắm. Ngày mai, 6 giờ tối, Lam Lâm phàm chuẩn bị rời điếm đi mặt thời điểm. Hà Hiểu Minh xuất hiện ở Lâm phàm trước mặt, chú. Lâm phàm kinh ngạc nhìn một chút Hà Hiểu Minh, tiểu tử ngươi làm sao tới. Chú, ta đêm nay muốn mời ngươi ăn cái cơm. Hà Hiểu Minh đứng ở cửa nói nói. Khoảng cách chuyện kia, đã có một đoạn thời gian ngắn, hắn hiện tại đã học tập cho giỏi, ngày ngày hướng lên trên, tuy rằng ở trong xưởng có chút khổ cực. Thế nhưng hắn nhưng từ bên trong cảm lộ đến, cha mình khi đó khẳng định cũng là như vậy khổ cực, thậm chí so với mình còn phải khổ cực trăm lần, ngàn lần, bởi vậy hắn nhấn mạnh nhất định phải làm ra một phen sự nghiệp. Mà Hà Thừa Hàn gần nhất nhưng là thoải mái vô cùng, Nhi Tử đột nhiên hiểu chuyện, này bị kiên một món làm ăn lớn còn vui vẻ hơn, đương nhiên đây hết thể ơn tình, khẳng định cũng phải ghi vào lâm đại sư trên người, nếu như không phải lâm đại sư, con trai của chính mình cũng không biết nói lúc nào mới có thể hiểu chuyện đây. Tiểu tử ngươi chính mình đi chơi của mình, đại nhân thế giới, ngươi đừng đúc kết. Lâm Phạm xua tay nói. Hà Hiểu Minh lập tức lên trước, chú, ngươi đừng à, ta cũng là thật tâm, ngươi liền đáp ứng một lần đi, ta lấy trước kia là không hiểu chuyện, đối với ngươi không đủ tôn kính, ta hiện tại hiểu chuyện, ta đối với ngươi sùng bái như nước sông quần quận liên miên không ngừng, ngươi liền cho ta một lần cơ hội biểu hiện đi. Lâm Phạm nhìn Hà Hiểu Minh, mà Hà Hiểu Minh không khỏi dơ lên đầu, chú, ta cũng là thật tâm, quên đi. Nếu người đứa nhỏ này như vậy có hiếu tâm, ta liền cố hết sức đáp ứng người. Đi đâu? Lâm Phàm hỏi. Hà Hiểu Minh nhất thời nở nụ cười. Chú, ngồi ta xe, ta cũng cứ gọi vài bằng hữu. Ngươi còn có bằng hữu? Lâm Phàm kinh ngạc nói. Hà Hiểu Minh sán lạn nở nụ cười. Thật ra thì vẫn là có. Lần này Lâm Phàm không có mình lái xe, mà là làm Hà Hiểu Minh xe. Mặc dù bây giờ đã học tốt được, nhưng Hà Hiểu Minh xe vẫn tương đối là phòng. Đoạn thời gian trước bạn gái phân. Hà Hiểu Minh chuẩn bị kỹ càng tốt là người, dù sao bây giờ còn nhỏ, thân thể vẫn còn ở phát dụng, tổn thất này quá nhiều tinh hoa đối với thân thể không được, không thích hợp đảm luận bạn gái. giành lấy cuộc sống mới phía sau, hắn phát hiện mình đối xử sự vật ánh mắt cũng thay đổi, đối xử tất cả, đều cảm giác thế giới này tràn đầy quang minh. Khi đến mục đích thời điểm, Lâm Phàm hỏi nói, người dẫn ta tới nơi này. Phía trước là một gian cửa hàng lớn, hắn vốn cho là Hà Hiểu Minh sẽ mang chính mình tới so sánh cao đoàn địa phương. Lại không nghĩ rằng sẽ là ở đây. Hà Hiểu Minh cười nói, chú, ta làm mấy ngày sống, sớm trả trước tiền lương, vì lẽ đó xin mời chú cùng các bằng hữu đến ăn một bữa, bình thường ta cùng bằng hữu ta nhóm, lúc không có chuyện gì làm đều sẽ tới ở đây đùa, người nơi này theo chúng ta có thể quen thuộc. Lâm Phạm gật gật đầu, được, vậy thì nơi này. Hà Hiểu Minh lén lén lút lút nói nói, kỳ thực ta hiện tại không cần ba của ta tiền, chính ta bắt đầu kiếm tiền. Không cần cha ngươi tiền, vậy ngươi còn lái xe này tự. Tiền sang đủ. Lâm Phàm cười nói. Hà Hiểu Minh tha tha cho đầu, đây không tính là, nhà ta không có tiện nghi xe, cha ta cũng nói, này ra ngoài công cụ thay đi bộ thuộc về gia đình tài sản, không tính ở ta tài sản cá nhân mặt trên. Người tổng có lý do. Lâm Phạm cười, thật cũng không để ở trong lòng, cũng làm như làm nói giỡn. Ngay sau đó sau xe. Ngồi ở đó một vòng người trẻ tuổi hô to đứng, phát hiện vật phẩm lụn, lên, Hiểu Minh bên này. Hiểu Minh, đây là người nào a một vị trẻ tuổi hỏi hà hiểu minh cười mang nói dương tử đây là ta chú các ngươi đều tôn kính điểm đừng nhìn ta chú trẻ tuổi nhưng là rất lợi hại ha ha ngươi hiểu minh chú đó chính là chúng ta chú đến chú ngươi ngồi này chúng ta đều là hiểu minh bằng hữu không là người ngoài dương tử cười nói sau đó hướng về ông chủ giống nói ông chủ trở lại năm mươi đại quả cận Cơ mờ nở ngươi ít một chút một ít ta không đủ tiền hà hiểu minh mang nói đến một trăm Dương Tử gọi nói, chơi ạ. Hà Hiểu Minh bất đắc dĩ, sau đó nhìn Lâm Phàm chú, bọn họ đều là ta trước kia bằng hữu, cái kia chút không đáng tin cậy, ta liền không có chơi. Ân, Lâm Phàm gật gật đầu. Sau đó những người trẻ tuổi này hết sức là khá sôi nổi hoạt động, bất quá Lâm Phàm cảm giác bất đắc dĩ chính là, chính mình này ngay từ đầu bối phận chính là chú, này cất bước có chút cao, nhất định phải thâm trầm một chút, đây nếu là không thâm trầm. trải nghiệm không ra khí chất của chính mình ở chỗ đó. Chú, cái này tương đối sống động gọi Trương Dương, chúng ta cũng gọi hắn Dương Tử, này mập mạp gọi Triệu Húc, chúng ta cũng gọi hắn tên béo, còn có cái kia. Hà Hiểu Minh từng cái từng cái giới thiệu nói. Trương Dương, chú, ngươi tốt, ta là Hiểu Minh thiết ca môn, trước đây Hiểu Minh chuyên môn cùng lão đại tỷ hôn cùng nhau, đều không theo chúng ta chơi, hiện tại hắn quay đầu lại tìm chúng ta chơi, chúng ta còn thì nguyện ý tiếp thu hắn. Hà Hiểu Minh liếc mắt nhìn trương dương ngươi ít nói điểm sẽ chết ta chú ngươi đừng nghe hắn trương dương cười tay một người trong trống không đồ uống bình hơi ném một cái hà hiểu minh một tranh thoát trong trước mắt một trận bạo nổ tiếng quát chuyển đến thảo ai cái quái gì vậy không có mắt đem đồ uống chiếc lọ ném tới chúng ta ở đây sắt vách một bàn một vị thân thể trần chuồng đại hán đứng dậy mắng sau đó đem ánh mắt nhìn về phía lâm phàm bọn họ ở đây trương dương xứng sở phảng phất là không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này hà hiểu minh xua tay để ta giải quyết. Sau đó đứng dậy đến đến đại hán trước mặt, đại ca, thật không tiện, ta cùng bằng hữu ta nhóm chơi đùa, không, có chú ý tới, xin đừng tức giận, ta mời các ngươi tuốt chuối. Thảo rời ạ, mắt ngủ, tuốt ni mã chuối, ngươi có biết không chúng ta là ai? Đại hán hơi có men say, một cái tắt trực tiếp lắc tại hà hiểu mình trên mặt, hà hiểu mình thân thể so sánh gầy yếu, trực tiếp bị này một cái tát bỏ rơi lùi lại mấy bước. Lâm phàm sững sở, sau đó lên trước vừa đỡ, không có sao chứ. Hà Hiểu Minh đúng là vẫn còn 18 tuổi, nơi nào trải qua những này, này một cái tát hạ xuống, sắc mặt đỏ chót, trong hốc mắt thật giống đều sắp có nước mắt. Trương Dương bọn hắn cũng đều bị dọa cho sợ rồi, nhưng trẻ tuổi nóng tính, cũng đều đứng lên. Đại Hán kia nhìn thấy Trương Dương bọn họ đứng đứng lên, trực tiếp một tay chỉ, ngai con, các ngươi làm gì? Nhiều người có phải là, hôm nay không quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, ai cái quái gì vậy cũng đừng nghĩ cho ta đi." dầm Đại Hán trung quanh các bằng hữu cũng đều đứng lên, từng cái từng cái ánh mắt hung sắt nhìn trương dương bọn họ. Trong đó một cái xem ra 17-18 tuổi, da rẻ đen như mực thiếu niên, trên người xăm dương tiễn cùng hao ngày cậu, mà ở chán bên trong, cũng là xăm lên một con mắt, đây là hiện tại não tản chủ lưu trong hình xăm. Chú, ta có thể giải quyết, không gây sự. Hà Hiểu Minh nói nói. Lâm Phạm sưng sở, kinh ngạc nhìn một chút Hà Hiểu Minh, không nghĩ tới tiểu tử này hiện tại chủ trương không gây sự. Mà đại hán kia vẫn kêu gào nói, không gây sự. Ngươi cái quái gì vậy trêu tới sao?" Lâm Phàm lắc đầu, "Đừng sợ, có Chu ở." Ở Hà Hiểu Minh đám người ánh mắt kinh ngạc bên dưới, Lâm Phàm đi thẳng tới đại hán trước mặt, một tay bóp ở đại hán trên cổ của, sau đó đem nâng lên, chỉ ít hơn 200 cân đại hán, ở Lâm Phàm trong tay hãy cùng không có trọng lượng tựa như, không nhìn thẳng. Làm người không thể lớn lối như vậy, tuy rằng các ngươi là lưu manh, nhưng cũng không thể như vậy. Có hiểu hay không?" Lâm Phàm giơ lên đầu, biểu hiện bình tĩnh hỏi mươi 326, chính nghĩa cậu chủ nhỏ. Xung quanh ăn dưa con chúng, toàn bộ tản ra, châu đầu ghé thai xì xào bàn tán. Đây là muốn đánh nhau. Lợi hại, này nhân lực khí thật lớn, một cái tay liền đem người nâng tới, cái tên này có ít nhất hơn 200 cân đi. Đều tránh ra một chút, để ngừa ngộ thương, những người này vừa nhìn chính là lưu manh, người này còn dám chọc giận bọn họ, thực sự là không muốn sống nữa. Trương dương bọn họ đều nhìn sững sở. không nghĩ tới hiểu minh cái này thúc thúc dĩ nhiên lợi hại như vậy liền như thế khỏe mạnh đại hán đều có thể nhắc tới lực lượng này đến bao lớn bị lâm phàm nhắc tới đại hán nhất thời bạo thô tục ta hiểu mẹ ngươi a lâm phàm trực tiếp một cước đá ra đem đại hán kia đạp lật mấy cái cùng đầu bên cạnh cái kia đen nhánh thiếu niên cầm lấy một cái chai bia khí thế hùng hổ vào tới thảo rơi a con nhỏ vóc dáng không cao nhưng khí thế không yếu này cầm bia lên bình dáng dấp vẫn là rất dò người lâm phạm một tay nắm lấy chai bia trên dưới liếc mắt nhìn kẻ ngu si giống như còn dương tiễn hao ngày cẩu trên trán còn văn cái thiên nhãn ta nhìn ngươi sau đó liền nữ cũng khó khăn tìm tới đi trên đường cũng không sợ bị người cười cái kia đen nhánh thiếu niên sững sở sau đó vẻ mặt dữ tợn tuy rằng chai bia không nhờ vào được nhưng hắn còn có tay ngay ở hắn vừa muốn trở tay thời điểm lâm phạm trực tiếp một cái tắt lắc tại trên mặt của đối phương cái kia cường độ rất nặng trực tiếp đem thiếu niên cho tình ngộng cả người đều cùng mắt choáng váng tựa như nhưng cũng gào thét nói, ngươi đừng sỉ nhục ta hình xăm, ta đây là nhị lang thần dương tiễn, bỏ ra mấy trăm khối, ngươi lại sỉ nhục ta hình xăm, ta với ngươi liều. Mạng, lâm phà nguyên bản buông tha tiểu tử này, có thể giờ khắc này, nhưng là sương sở, sau đó nhìn về phía tiểu tử, trực tiếp đem sách lên, liều mạng, ngươi lấy cái gì cùng ta liều. Ta, ta, thiếu niên không nghĩ tới người này cường hãn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không biết nói nên trả lời như thế nào. trương dương sợ ngây người sau đó lôi kéo hà hiểu minh ngươi chú thật là lợi hại hà hiểu minh giờ khắc này cũng là nhìn bối rối hắn không nghĩ tới lâm thúc như vậy châu bò lâm phàm nhìn về phía phía sau mấy người đại hán các ngươi đều cho ta thành thật một chút ồ ngươi đừng động đang lúc này lâm phàm ánh mắt ngưng lại nhìn một vị trong đó đại hán mà đại hán kia phát hiện lâm phàm ánh mắt thời gian không khỏi có chút khẩn trương phảng phất là làm chuyện trái lương tâm gì giống như vậy bước chân hơi di chuyển muốn chạy cách nơi này ha ha, muốn chạy lâm phàm trực tiếp vừa xài bước ra đem đạp phải trên mặt đất trên xung quanh những đại hán kia không nghĩ tới người này lại dám đánh bằng hữu của bọn họ muốn cùng lâm phàm liều mạng mà lâm phàm nhưng là nhìn của bọn hán các ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút người này phạm liêu sự các ngươi nếu là dám động thủ các ngươi chính là đồng ưu Xung quanh đại hán nhất thời xương sở đột nhiên lộ vẻ do dự mà cái kia bị lâm phàm nhấn trên đất nam tử nhưng là hơi hơi hoàng hốt ta có thể phạm chuyện gì các ngươi còn nhìn cái gì, còn không mau động thủ. Lúc này, Lâm Phàm cảm giác không nên nói với bọn họ nhiều lắm, đã như vậy, vậy thì toàn bộ đánh ngã, nguyên bản còn suy nghĩ đây là xã hội pháp chế, đánh quá nghiêm trọng e sợ không tốt lắm, nhưng là bây giờ nhưng là không còn nhiều như vậy băn khoăn, đồng thời cũng là vui mừng chính mình nhà nghề quen thuộc, chủ động nhìn bọn họ một chút tướng mạo, Lâm Phàm trực tiếp đem phạm tội người đánh ngã, sau đó đứng dậy, không có nhiều lời bất kỳ một câu phí lời, trong nháy mắt ra tay. Trực tiếp đem những đại hán này toàn bộ làm nằm út sớp, đối phương thậm chí ngay cả một chút cơ hội phản ứng cũng không có. Xung quanh những người đi đường, toàn bộ trận tròn mắt, dưới cái nhìn của bọn họ, vậy thì hãy cùng nhìn phim võ hiệp giống như, thật sự là quá kinh người. Cơ mơ nở, người này thật mạnh. Này một cái trước mắt, dĩ nhiên đem các loại người toàn bộ đánh ngã, đây là muốn hủ chết người a Lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Lúc này, Trương Dương lập tức lên trước, chú, chúng ta đi nhanh đi. Hà Hiểu Minh cũng là lo lắng phía sau sẽ xảy ra chuyện gì nếu như những người này còn có đồng bọn, đợi lát nữa toàn bộ lại đây, vậy coi như xảy ra đại, phát hiện vật phẩm lụn, sự còn có đau hay không? Lâm Phàm hỏi. Hà Hiểu Minh lắc đầu, chú, ra đây mặt đã hết đau, giờ khắc này Hà Hiểu Minh đối với Lâm Phàm đã phục sát đất, thực lực này cũng quá mạnh, nhìn nằm dưới đất mấy người, hắn chính là há to miệng, vừa một màn hắn nhìn ở trong mắt, thật sự là quá kinh người. Ân. Không đau là tốt rồi, chuyện này không cần đi, các ngươi ở chỗ này chờ một hồi. Lâm Phạm lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cho Lưu Hiểu Thiên gọi điện thoại đi qua. Đồn công an. Lưu Hiểu Thiên đang đang bận rộn gần nhất vụ án, nhìn thu tụ tập tới được tư liệu, hắn hiện tại cũng cảm giác đau đầu. Đồn trưởng, vụ án chúng ta đang điều tra, trung quanh ca mê ra đầu đều là trang trí, căn bản không có mở ra, vì lẽ đó rất khó tìm tin tức hữu dụng gì. Một tên cảnh viên nói nói. Lưu Hiểu Thiên. Cái kia bị người hại có thể nói hay không ra đối phương đại khái giáng dấp. Cảnh viên lắp đầu, bị người hại hiện tại tinh thần tình hình rất nguy, chúng ta đã mời thầy thuốc tâm lý. Lưu Hiểu Thiên gật đầu, này vụ án 3 ngày nhất định phải phá tan, đây là nhiệm vụ, cũng là chỉ định nhiệm vụ. Cảnh viên, nhưng là đồn trưởng, chúng ta bây giờ liền một ít tài liệu cũng không có, cái này rất khó bàn tra được. Lưu Hiểu Thiên vừa định đáp lời, nhưng này thời gian, điện thoại vang lên. Len keng. Lưu Hiểu Thiên ra hiệu cảnh viên đi ra ngoài trước, sau đó tiếp thông điện thoại, "Cậu chủ nhỏ, làm sao vậy?" "Lâm Phàm, ta ở đường phố đầu cửa hàng lớn ăn đồ ăn, vừa đánh ngã một đám người, bên trong có một nam tử, ta nhìn tướng mạo thật giống gần nhất phạm vào tội, ta nhìn ngươi để người tới đây một chút, mang về thẩm hỏi một chút." Lưu Hiểu Thiên hiện tại đối với Lâm Phàm đó là phục tùng hết sức, cái này không làm cảnh sát đều đáng tiếc, cậu chủ nhỏ cho hắn đánh qua bao nhiêu lần điện thoại, mỗi một lần đều là buổi tối, hơn nữa tố cáo người. Cũng thật là phạm vào tội, cũng tỉ như lần trước bài bạc lừa dối, còn có sòng bạc kia long ca, cũng bị bọn họ tuần hỏi một vài vấn đề, cuối cùng dẫn người len lén đem cái kia lòng đất sòng bạc cho thanh tra tịch thu, bất quá cái kia một chuyện bởi vì không thuộc về bọn họ quản hạt khu. Vực, đồng thời phải có người với bọn hắn cấu kết, vì lẽ đó đang hành động thời điểm, cũng không có bắt được người, hơn nữa nơi đó sớm đã người đi lầu trống, căn bản không thể nào điều tra, chỉ là kiểm tra và nhận một chút đánh bạc công cụ. Lưu Hiểu Thiên. ta hiện tại liền dẫn người lại đây. Lâm Phàm, nhanh lên một chút, ta chờ đây. Cúp điện thoại phía sau. Lưu Hiểu Thiên lập tức đứng dậy, sau đó ra cửa, chào hỏi mấy vị làm thêm giờ cảnh viên, các ngươi cùng ta xuất cảnh. Đồn trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Có phải là có đầu mối gì? Một tên cảnh viên hỏi. Lưu Hiểu Thiên lắc đầu, không có, cậu chủ nhỏ bên kia giúp chúng ta đuổi kịp một tên phạm nhân, hiện tại chúng ta đi nhìn, rốt cuộc là tình huống thế nào? Một tên cảnh viên lẩm bẩm. Tại sao ta cảm giác cậu chủ nhỏ so với chúng ta còn thích hợp làm cảnh sát ta, chúng ta vài thiên đô không nhất định có thể bắt được phạm nhân, hơn nữa có lúc còn có thể bắt lầm người, có thể cậu chủ nhỏ một chảo một cái chuẩn, thực sự là thần kỳ. Đừng nói nhảm, nhanh hành động. Lưu hiểu thiên xua tay, bất quá trong lòng còn thật muốn, đây nếu là đem cậu chủ nhỏ lắc lư lại đây làm cảnh sát, cái này cần là cỡ nào đồng sự tình, bất quá đây cũng chính là ngẫm lại mà thôi, cậu chủ nhỏ làm sao có khả năng sẽ làm cảnh sát. Cửa hàng lớn ơi! Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, nhìn nằm dưới đất mấy người đại hán, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tự mình thân là được hai lần tốt thị dân đem người, mặt đối với loại tà ác này phần tử, tự nhiên là không thể ngồi coi bất kể. Đương nhiên phải dùng chính mình chính nghĩa sức mạnh, đem các loại tà ác phần tử đè xuống. Cũng không biết nói lần này, có thể hay không tái được tốt thị dân thường đây. mươi 327, cậu chủ nhỏ giỏi quá. Chú, chúng ta báo cảnh sát làm gì? Hà Hiểu Minh thấp giọng hỏi nói. Hắn hiện tại có chút không hiểu, cảnh sát này lại đây, có thể liền có chút phiền phức, hỏi cái này hỏi cái kia, rất nhiều thủ tụ. Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng, người kia không là đồ tốt. Hà Hiểu Minh ngây ngẩn cả người, "Chú, người đây đều nhìn ra." Trương Dương đám người vây tụ lại đây, cũng đều tò mò nhìn Lâm Phàm, bọn họ cảm giác Hiểu Minh này chú cũng quá trâu bỏ, như bức không muốn không muốn. Triệu Húc là người mập mạp, giờ khác này đỏ mặt, hưng phấn nói, "Chú, ngươi vừa cái kia mấy tay quá tuấn tú." Xoạt xoạt, liền đem các loại người cho làm nằm, chú ngươi có luyện qua công phu a Hà Hiểu Minh Dương Dương đắc ý dơ lên đầu, hừ, hiện tại biết đạo ngã chú lợi hại. Lúc trước ta nói muốn hô ta chú, các ngươi còn không đồng ý đây. Trương Dương nói, ngươi cũng vu hại chúng ta, chúng ta cũng không có, chúng ta biết được chú muốn lúc tới, nhưng là rất kích động đây. Lâm Phàm cười nói, đợi lát nữa cảnh sát đến rồi, các ngươi có thể đều cũng có công lao. Hà Hiểu Minh, chú... Ngươi là làm thế nào thấy được cái tên này không là người tốt? Người trước đây gặp hắn. Lâm Phạm không nói thêm gì, rất nhanh, mấy chiếc xe cảnh sát đến, đến rồi, lưu hiểu thiên vội và lại đây, cậu chủ nhỏ, vậy là cái gì tình huống? Hắn đi tới hiện trường, nhìn thấy này một ít người nằm trên đất tiêu thảm, hơi như mày, không biết nói này cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn chính là tin tưởng cậu chủ nhỏ, này nhìn người ánh mắt rất chính xác, vừa nhìn một cái chuẩn, đương nhiên, hắn biết nói đây là coi bói năng lực, Thế nhưng hắn tin tưởng, người khác khẳng định không tin, hơn nữa thân là nhân viên chính phủ, đối với cái này chút mê tín là kiên quyết muốn phản đối, vì lẽ đó hai người cơ bản ngầm hiểu ý, xem như là ngầm. Thừa nhận chuyện này, Lâm Phàm chỉ vào người kia, chính là đại hàng kia, gần nhất mấy ngày phạm qua sự tình, các ngươi có thể đi điều tra một chút. Lưu Hiểu Thiên Lôi kéo một hồi Lâm Phàm, có thể nhìn ra là chuyện gì sao? Ta vậy mà nói, chính các ngươi đi hỏi đi. Lâm Phàm tiếp theo nói, nhưng không là chuyện nhỏ. có thể nhận thức thật thầm hỏi một chút. Lưu Hiểu Thiên gật đầu, hắn đối với Lâm Phàm vẫn là rất tín nhiệm, nếu không là chuyện nhỏ, vậy khẳng định chính là lớn chuyện. Mà lúc này Lâm Phàm mở miệng nói, Lưu Đồn trưởng, chuyện lần này nếu như hỏi ra rồi, này Tốt Thị Dân đem có thể phải giúp chúng ta xin một hồi, lần này không phải là dựa vào một mình ta, bọn họ đều có phần. Trương Dương vừa nghe, nhất thời đắc ý nói, vừa ta dùng đồ uống bình đập hắn, chính là cảm giác người này có vấn đề. Hà Hiểu Minh cũng đụng lên đến nói. Cảnh sát ngươi nhìn, ta đây mặt vừa bị bọn họ đánh, ta đây bị thương. Lưu Hiểu Thiên cười nói, tốt, tốt, chuyện này chúng ta trở lại thẩm hỏi một chút, nếu như là đại sự, ta liền cho các ngươi xin một hồi tốt thị dân tướng, bất quá cậu chủ nhỏ, ngươi này tốt thị dân đem hơi nhiều a. Lâm Phàm xua tay nói, không nhiều, không nhiều, này chờ sau này già rồi, cũng là một loại hồi ức a. Lưu Hiểu Thiên rất bất đắc dĩ, không cách nào phản bác, này nói rất có lý, xung quanh cái khác cảnh viên không khỏi nở nụ cười. bọn họ đối với lâm đại sư quen thuộc hay là đến từ đồn trưởng, đặc biệt là gần nhất bọn họ trong sở phá án tỷ suất đề cao rất nhiều, còn đả kích không ít phần tử tội phạm này bên trong vài món loại cỡ lớn sự kiện cũng thật là lâm đại sư hỗ trợ, bọn họ cũng nhận được lãnh đạo cấp trên khen, này để cho bọn họ rất là thoải mái, có lúc nhớ tới cũng là mỹ mỹ một chuyện, đều ép trở lại này một cái trọng điểm trông coi lưu hiểu thiên nói nói làm chung quanh cảnh viên đem kẻ tình phát hiện vật phẩm lộn nghi mang lúc đi lâm Phạm lên tiếng chờ đã bọn họ ăn cửa hàng lớn tiền vẫn không có cho đây này bất kể nói thế nào cũng phải đem tiền cho người ta ông chủ a những đại hán kia một mặt không biết gì hơn trong lòng mắng to này cái quái gì vậy không chỉ có bị đánh còn muốn bị tóm chặt cục cảnh sát hiện tại liền tiền ăn cơm đều phải cho làm sao sẽ xui xẻo như vậy cái kia chán bên trong xăm lên thiên nhãn thiếu niên giấy rủa, hung hăng không muốn đi đồn công an thế nhưng ở cảnh viên giới áp chế dù cho cả người võ công cũng không có nơi thi triển. Làm người sau khi rời đi. Lâm Phạm vỗ tay một cái, được rồi, hôm nay cứ như vậy đi, ta cũng đi về trước. Hà hiểu Minh sùng bái nhìn Lâm Phạm, chú, ta tiễn ngươi trở về đi thôi. Lâm Phạm suy nghĩ một chút, ta tự đánh mình xe đi lấy xe, ngươi tiếp tục cùng bằng hữu ngươi nhóm chơi đi, sau đó ở bên ngoài muốn là có chuyện gì xảy ra, liền liên hệ ta, này thiệt thòi có lúc vẫn không thể ăn, nhưng đừng chủ động khiêu khích người khác. Hà hiểu Minh gật đầu, chú, Ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm ở bên ngoài không chủ động khiêu khích người khác. Làm lâm phàm sau khi rời đi, Hà Hiểu Minh bị các bằng hưu cho bao vây lại. Đối với Hà Hiểu Minh tới nói, bị các bằng hưu bao vây cảm giác vẫn là rất tuyệt. Trương Dương, Hiểu Minh, ngươi chú là làm cái gì? Triệu húc, quá đẹp trai. Những người khác, đúng đấy, ta chưa từng thấy người lợi hại như thế, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, còn thật không thể tin được đây. Hà Hiểu Minh dương dương tự đắc nói, kha kha. đây là ta chú ở phố vân lý mở cửa tiệm nổi danh hết sức cha ta cùng hắn đùa rất tốt lưu Hiểu thiên mang theo ghét bỏ người tới đồn công an sau đó đối với cậu chủ nhỏ đặc biệt chăm sóc qua người kia tiến hành nghiêm ngặt thẩm vấn cái này không thẩm không biết nhất thẩm cũng là giật mình vừa bắt đầu còn mạnh miệng chết cũng không nói nhưng là người này trung quanh các bằng hữu nhưng là tập thể bán đứng hắn nói hắn theo chúng ta khoác lác bức bách trước mấy ngày nhập thất cường ít ai ai khi biết được điểm này thời điểm lưu hiệu thiên đột nhiên sững sờ thần không khỏi nghiêm túc sẽ không vận khí như thế được rồi này không hiểu ra sao là có thể đem nhiệm vụ cho hoàn thành chuyện này bọn họ rất khó điều tra chủ yếu chỗ kia ngư long hô tạp hơn nữa cái kia chút ca mê ra đầu cũng đều là trang trí căn bản không dùng cô gái này là ngoại lai át công phu ở tại đơn giản cũ nát an toàn lũy thừa rất thấp địa phương này cho bọn họ cảnh sát phá án mang đến rất lớn trở ngại ở không có bất kỳ manh mối dưới tình huống tựu như cùng mò kim đáy biển nhưng bây giờ lưu hiểu thiên cảm giác này có mặt mày cuối cùng ở thẩm vấn hạ người kia như thực chất thông báo làm ghét bỏ người xác định mượn cớ phía sau lưu hiểu thiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm liên tục mấy ngày công tác rốt cục có thể kết thúc một cú điện thoại hô đi qua cậu chủ nhỏ rất cảm tạ ngươi ta là thật không có cách nào nói rồi gặp phải ngươi bảo đảm có chuyện tốt vụ án phá người này chính là ta gần nhất vẫn điều tra vụ án chủ mưu lưu hiểu thiên bây giờ là thật lòng muốn cảm kích lâm phạm a này đều bao nhiêu lần Một lần, hai lần còn chưa tính, đây là cho tới nay, mỗi lần gặp phải cái gì khó phá vụ án thời gian, này cậu chủ nhỏ bảo đảm đến một cú điện thoại, điện thoại này vừa đến, lại chính là phạm tội ghét bỏ người. Đây nếu là nói ra, ai dám tin tưởng A? Lâm Phàm ai nha, vận khí như thế tốt, bất quá đừng quên, này tốt thị dân đem có thể phải cho ta làm ra. Lưu Hiểu Thiên, yên tâm, đây nhất định không thành vấn đề, ngày mai sẽ cho các ngươi xin tốt thị dân thưởng. Phía ngoài chúng nhân viên cảnh sát rất hưng phấn, này tăng ca vài ngày, rốt cục có thể đi trở về ngủ ăn giấc quan thời gian trước vẫn không có phá án, áp lực của bọn họ rất lớn, hiện tại rốt cục có thể thở một hơi, mị mị ngủ một giấc Dưới cái nhìn của bọn họ, cậu chủ nhỏ, giỏi quá. mươi 328, đều cho ta yên lặng một chút. Mấy ngày sau, phố Vân Lý. Lâm Phạm đứng ở trong cửa hàng, tò mò hướng về bên ngoài nhìn lại, gần nhất chung quanh khách sạn thật giống đều lên giá. Triệu Trung Dương nói: Ân, đều lên giá. Tiết mục tổ sắp tới, thật nhiều Minh Tinh Fans đã chiếm lấy chung quanh khách sạn, chờ đợi trong lòng bọn họ bên trong Minh Tinh đến. Lâm Phàm cười nói: Ta vừa lúc tới, bên ngoài cũng đã bu đầy người, thật là nhiều người đều nâng Minh Tinh nhắn hiệu, trận thế này cũng quá hưng hòa. Điền Thần côn lắc đầu: Này hâm mộ Minh Tinh có gì tốt, sao lại không người đuổi ta đây? Ta điển mẫu người, bất kể nói thế nào, đó cũng là hết sức lấy ra được à? Ngươi hay là thôi đi, liền ngươi này nhan sắc. E sợ chấn giữ không được." Lâm Phàm đã kích nói. "A." Lúc này, bên ngoài truyền đến kinh thiên động địa âm thanh, từng trận tiếng hoan hô dường như làn sóng giống như vậy, một tiếng, cao hơn một tiếng. Lâm Phàm cảm thán nói, "Thót điên cùng a." Ra ngoài xem xem. Nô U Lan cái thứ nhất đi tới cửa, hướng về phương xa nhìn tới. Làm Lâm Phàm đứng ở cửa thời điểm, cũng là bị hình ảnh trước mắt cho chơi đùa ngây ngẩn cả người, người này cũng quá nhiều đi, người ta tấp nập cũng không quá đáng. hơn nữa bên trong fans lứa tuổi cũng không lớn bên trong lấy nữ tính đông đảo chỉ thấy những này nữ tính fans giơ trong tay minh tinh bài một tiếng lại một tiếng hô to chạch chạch ta yêu ngươi vang duyệt nhìn bên này nhìn bên này a hắn hướng ta nở nụ cười ta tốt hưng phấn a những người hái mộ hoàn toàn hưng phấn những an ninh kia nhóm cản thành một cái tường tây đem các minh tinh bảo vệ ở chính giữa đồng thời hình thành một cái thông nói để các minh tinh an toàn thông qua đạo diễn hồ nhìn một màn trước mắt Cũng là thán phục không lấy, quá điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng, hắn gặp qua không ít minh tinh, nhưng có thể có như vậy minh tinh hiệu ứng, thật đúng là không nhiều. Tiết mục tổ mời xin mời giá tiền của bọn hắn tuy rằng rất cao, nhưng hết thể đều đăng giá, quý đầu tiên liền 12 tụ tập, nhưng bên trong thấp nhất lệ phí di chuyển đều cần 30 triệu, cái này ở tống nghệ giới tới nói, đây đã là tiện nghi lệ phí di chuyển, mà bên trong cao nhất nhân khi vương, 12 tụ tập giá cả nhưng dù là 70 triệu. Đó là hấp tỷ lệ người xem vương giả, chỉ cần có hắn ở, hết thể đều rất đăng giá. Bởi vì, phát hiện vật phẩm lụn, nay ai ở chụp tiết mục, lý do sẽ nghiêm ngặt bả khống phố vân lý lượng người đi ra vào tình huống, bên trong cái kia chút đi dạo phố, cơ bản đều là vai quần chúng, mà thương gia các lao bản nhưng là không có đổi. Đối với thương gia các lao bản tới nói, bọn họ giờ khắc này cũng hết sức kích động, làm từ lâm đại sư cái kia bên trong biết được chuyện này thời điểm, bọn họ đều hưng phấn lao nửa ngày. Đây cũng không phải bọn họ hâm mộ minh tinh, mà là không nghĩ tới phố vân. Lý lại muốn làm tiết mục, này để cho bọn họ rất là hứ vấn. Tuy rằng hôm nay khả năng món làm ăn đều không làm được, nhưng cuối cùng này mang đến ảnh hưởng, tuyệt đối là làm người không dám tin. Một ít thương gia cười híp mắt thảo luận, cậu chủ nhỏ đối với ta nhóm cái kia là thật tâm tốt, chuyện tốt như thế đều cho chúng ta cạnh tranh mang tới. Đó là đương nhiên, ta nghe nói, cái kia chút đại minh tinh nhóm, đợi lát nữa nhưng là phải cho chúng ta làm quảng cáo. Sau đó chúng ta phố vân lý sẽ nóng nảy thành hình dáng gì, vậy thật không dám tưởng tượng, đợi lát nữa chúng ta có thể cùng các minh tinh chụp cái bức ảnh, treo ở trong cửa hàng, này sau đó nhất định sẽ có rất nhiều người sang đây xem. Cái biện pháp này tốt. Ồ, không được bình thường, này bên ngoài hình như là đã xảy ra chuyện gì. Thật giống ồn ào lên, nhanh đi nhìn. Lúc này, Lâm Phạm đã không biết gì hơn, hắn quên một chuyện trọng yếu tình, đó chính là này mỗi ngày sẽ có người tới xếp hàng mua bánh cầm tay. Hiện tại đạo diễn hồ bọn họ đem giao lộ phong tỏa, khẳng định đưa tới các thị dân bất mãn. Một vị trong đó lao đại ca âm thanh vang vọng giống nói, ta quản ngươi nhóm chơi đùa tiết mục gì, chúng ta là đến lâm đại sư ở đây mua bánh cầm tay, ngươi bằng cái gì không để cho chúng ta đi vào. Không sai, con đường này lại không phải là của các ngươi, chúng ta đi mua bánh cầm tay với các ngươi có quan hệ gì à? Tránh ra, mau mau tránh ra. Đạo diễn hồ trận mắt mắt mồm, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Các minh tinh đều ở đây an ninh bảo vệ cho, mắt thấy trước mắt những tình huống này, trong lòng cũng là nghi hoặc không lấy, không biết nói chuyện gì xảy ra. Tám vị minh tinh, sáu nam hai nữ, vang duyệt dáng dấp rất đẹp, xem ra tuổi còn trẻ, nhưng là bất kể là ở tống nghệ tiết mục vẫn là giới phim ảnh, vậy cũng là rất nóng bỏng. Giờ khác này cười nói, chạy ca, ngươi là đại ca, ngươi nói hiện tại tình huống này, đạo diễn Hồ khẳng định không có cách nào giải quyết, không bằng ngươi giúp đỡ, nói không chắc bên trong có ngươi phèn Lý Mục Trạch nở nụ cười, sự nổi tiếng của hắn rất cao, fans, cũng nhiều đại hơn 30 triệu, ở tống nghệ tiết mục bên trong, vẫn lấy điện thoại di động thân phận tồn tại, giờ khác này tình huống trước mắt, không thể không nói, này để đạo diễn hồ bọn họ rất khó khăn. Duyệt duyệt, ngươi đây chính là thổi phồng ta à, bất quá chuyện này, chúng ta ra mặt nói một chút, ta nghĩ những này các thị dân nhất định sẽ hiểu. Lý Mục Trạch cười nói, sau đó cùng bên cạnh công nhân viên thông báo vài câu, sau đó công nhân viên đem ra một cái mịt rổ Đồng thời còn có một cái ghế Hắn đứng ở trên cái băng Đem lời đồng đặt ở bên mép Chào mọi người, ta là Lý Mộc Trạch Làm phiền mọi người yên tĩnh một chút Các thị dân dừng lại, sau đó nhìn thấy người kia Không khỏi xì xào bàn tán Đó là Lý Mộc Trạch, đại minh tính ai Gặp được chân nhân Không nghĩ tới thật người so với trên TV Xem ra muốn xấu, còn già hơn nhiều Hắn đây là muốn làm gì đây Lý Mộc Trạch vẫn vẫn duy trì nụ cười Hắn hết sức hưởng thụ như bây giờ Bầu không khí Cái kia loại bị người chú mục chính là cảm giác thật sự quá tuyệt vời. Minh tinh đại gia đình, các minh tinh đều nhìn Lý mục Trạch, trên mặt đều mang vẻ tươi cười. Trạch ca lại muốn triển khai cái kia vô địch khẩu tài. Trạch ca là rất có mị lực người, nhất định có thể giải quyết vấn đề của nơi này. Ngồi đợi trạch ca giả vợ cun, chúng ta liền yên lặng nhìn là tốt rồi. Ngượng ngùng các vị, bởi vì vì là nguyên nhân của chúng ta, ảnh hưởng các ngươi mua đồ, không biết nói các ngươi có hay không nhìn minh tinh đại gia đình. cái này tốt nhìn tống nghệ tiết mục lý mục trạch hỏi thị dân gật gật đầu xem qua câu trả lời này ở lý mục trạch xem ra đó là chuyện trong dự liệu sau đó cười nói hôm nay chúng ta tiết mục tổ lựa chọn ở đây quay chụp mình tinh đại gia đình thứ ba tụ tập chỉ cần chiếm dụng ở đây một ngày mà thôi còn xin mọi người có thể cho chút thể diện để cho chúng ta có thể tranh thủ trong vòng một ngày quay chụp kết thúc nếu như làm không được quay chụp các vị khẳng định không nhìn thấy này mới nhất tiết mục không bằng như vậy Đợi lát nữa quay chụp sau khi kết thúc, chúng ta có thể cùng các vị đồng thời chụp ảnh chung, các ngươi cho rằng có được hay không. Đạo diễn hổ bị những này thị dân làm cho sức đầu mẹ chán, giờ khác này gặp Lý Mộc Trạch ra trận khuyên bảo, không khỏi nở nụ cười. Này Lý Mộc Trạch quả thật là sẽ làm sự tình, không chỉ có lấy tiền, còn có thể giải quyết hiện tại này nguy cơ, còn thực là không tồi. Các thị dân gật đầu, được. Lý Mộc Trạch nợ nụ cười, loại chuyện nhỏ này nửa phút liền có thể giải quyết. Có thể trong trước mắt, tình huống lại phát sinh ra biến hóa. Các thị dân vẫn hô to. Chúng ta đi mua bánh cầm tay, lại không làm lỡ các ngươi, các ngươi mau mau tránh ra a Đúng đấy, các ngươi này loại nhiễu dân tình huống thật sự quá ác liệt, sau đó cũng không nhìn các ngươi tống nghệ tiết mục. Đại Minh Tinh nói chuyện cũng vô dụng thôi, chúng ta muốn mua bánh cầm tay, lại không ý kiến các ngươi. Lý Mộc Trạch nguyên bản còn mặt tươi cười, có thể trong trước mắt, nhưng là có chút lúng túng, hiện trường này nhưng là có phóng viên ở. đây không phải là để chính mình mất mặt mà sau đó lại bò lên trên ghế các vị chúng ta vừa không phải nói được rồi mà các thị dân nghi ngờ cái gì nói xong rồi nơi nào đồng ý chúng ta muốn mua đồ các ngươi liền không thể để cho chúng ta mua trước xong sao đúng đấy chụp ảnh chung làm gì à chúng ta lại không hâm mộ minh tinh này lâm đại sư bánh cầm tay mỗi ngày liền 10 phần còn bị các ngươi cho làm lỡ một ngày đây chính là một loại tổn thất các thị dân mồm năm miệng mười nói Cái này là hoàn toàn không cho đại minh tình mặt mũi. Mà đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở Lý mục Trạch phía sau, sau đó đập chụt vai vai, ra hiệu hắn đem lời đồng cho mình. Lý mục Trạch không biết nói người trước mắt này là ai, nhưng mịt rổ phồn vẫn còn bị người này cầm tới. Đạo diễn hồ nhìn thấy Lâm Phàm nhất thời lên trước, Lâm Đại Sư, việc này, ngươi có thể phải giúp ta nhóm giải quyết ta. Lâm Phạm gật đầu, ừ yên tâm đi, là trách nhiệm của ta, để ta giải quyết. Lý mục Trạch sửng sốt. Ta lớn như vậy mình tinh đều không giải quyết được, ngươi có thể giải quyết. Trung quanh các phóng viên cũng là ngây ngẩn cả người, sau đó nắm lấy tình cảnh này điên cuồng vỗ. Lâm Phàm đứng ở trên cái băng, đều cho ta yên lặng một chút. Chương 329, gây sự bắt đầu do y. Lý Mộc Trạch lùi tới phía sau, người kia là ai a? Chúng minh tinh lắc đầu, không biết là ai. Các phóng viên vô tình huống hiện trường đã vừa mới có mới đoán được, thị dân ồn ào, Lý Mộc Trạch lên trước giải vây, các thị dân không nể mặt mũi. Này tuy rằng không phải là cái gì tin tức lớn, nhưng hấp dẫn nhãn cầu, vậy là đủ rồi. Lâm phàm đứng ở trên cái băng, sau đó mở miệng nói, các ngươi làm cái gì vậy đây, hôm nay nhân ra tiết mục tổ tới nơi này ghi hình tiết mục, không muốn cho người ta mang đến phiền phước, hôm nay bánh cầm tay không bán, ngày mai bán 30 phần, mọi người hôm nay liền tản đi đi, ta được nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngày mai bán 30 phần áp lực rất lớn, sẽ rất mệt mỏi, các ngươi chớ đem ta mệ sinh ra sai lầm. cậu chủ nhỏ đạt đến một trình độ nào đó ai nha không dễ dàng a lại để cậu chủ nhỏ lui nhường một bước cậu chủ nhỏ lên tiếng ngày mai ba mươi phần còn có cậu chủ nhỏ muôn ngàn lần không thể mệt ngã nếu như cậu chủ nhỏ mệt ngã chúng ta sau đó nhưng là không còn có bánh cầm tay có thể ăn cậu chủ nhỏ chúng ta bây giờ liền đi ngày mai ba mươi phần có thể không thể quên nữa à lâm phạm gật gật đầu ân đều sớm một chút đi làm đâu đừng quay rầy nhân ra ghi hình tiết mục ở lâm phạm ra dưới mặt Tình huống trước mắt trong nháy mắt hòa bình giải quyết rồi, một chút chuyện cũng không có. Thương gia các lão bản nợ nụ cười. Vẫn là cậu chủ nhỏ có bản lĩnh. Cái kia khẳng định, chuyện như vậy ngoại trừ cậu chủ nhỏ, ai cũng không giải quyết được. Người kia mặc dù là đại minh tinh, nhưng chuyện như vậy, còn thật chỉ có cậu chủ nhỏ mới có thể giải quyết. Đạo diễn hổ Cười nói, Lâm Đại Sư, cũng là ngươi có biện pháp. Lâm Phạm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta đây là đưa ra bồi thường, 30 phần sẽ rất mệnh rất mệt. Chúng ta lúc trước cũng đều nói xong rồi, quảng cáo này được cho chúng ta cộp vào. Đạo diễn hổ, yên tâm đi, việc này tuyệt đối không lừa người. Phóng viên giải trí nhóm chụp hình ảnh trước mắt, việc này lý một trạch không giải quyết được, bị người ta một người trẻ tuổi giải quyết, cũng thật là quá thần kỳ. Minh Tinh Hoàng Duyệt cười nói, này tiểu ca thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Dương Đạo, trạch ca đều chuyện không giải quyết được, lại bị này tiểu ca giải quyết, phát hiện vật phẩm lụn, cũng thật là làm người kinh ngạc. thật giống đạo diễn hồ cùng đối phương cũng nhận thức, đợi lát nữa hỏi một chút đạo diễn hồ đây là tình huống gì. Lý Mộc trạch lúng túng đứng ở một bên, cũng là miễn cưỡng cười, nhưng trong lòng còn lẩm bẩm, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Bằng cái gì hắn có thể giải quyết, mình không thể giải quyết. Cuối cùng, hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, chính mình nhưng là đại minh tinh, không cần thiết xoắn xuýt những chuyện này. Lâm Phàm cũng không hâm mộ minh tinh, minh tinh tới rồi, cũng không có gì kích động, đem chuyện nơi đây giải quyết phía sau. Liền trở về trong cửa hàng, chuyện về sau đó chính là đạo diễn hồ chuyện của mình. Trong cửa hàng, cậu ra, không đi xem minh tinh ghi hình tiết mục Lâm Phạm nhìn nằm ở chó gác cửa ra nói. Nì cố lạt cậu ra liếc mắt nhìn Lâm Phạm, phờ phạc nằm nhoài ở chỗ này. Cậu ra gần nhất rất không cao hứng, con kia quý khách cậu trung quy không thể thu vào tay, chủ yếu là đối phương quá không phối hợp mình, khiến nó chó này bên trong đại ca rất là khó chịu, có lúc một ít hoạt động tập thể, cũng không mang cái kia quý khách cậu. chính là khiến nó biết nói, không cho cậu ra trên kết cục là bực nào cô đậu. Thời gian trôi qua rất nhanh, bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng cười, những thứ này đều là các minh tinh tiếng cười, đồng thời cũng là vì tăng cường tiết mục hài hước cảm mà muốn biểu hiện ra. Lâm Phàm, điền thần côn cái tên này chạy đi đâu? Triệu Trung Dương, thật giống đi ra ngoài nhìn minh tinh đi tới, tới tới lui lui giữa đường người, cũng không biết nói hắn có mệnh hay không. Lâm Phàm, người tại sao không đi? vừa vặn cũng đưa cho ngươi trực tiếp các huynh đệ tỷ mội nhìn minh tinh a triệu trung dương ta ở đây ôm cây đợi thỏ ngồi chờ chính bọn hắn lại đây ha ha lâm Phạm nở nụ cười cái này còn là lần đầu tiên gặp phải này loại tiết mục tổ chuộc ghi hình tình huống xung quanh thật nhiều ca mê ra đầu vẹn vẹn liếc mắt nhìn cái này liền không có bao nhiêu hứng thú những này vai quần chúng ở trong đường phố đi tới đi lui đảm nhiệm nhân khí hơn nữa bọn họ mặc dù biết nhìn minh tinh nhưng tuyệt đối sẽ không giống fans như vậy điên cuồng trực tiếp vùng tới muốn chụp ảnh chụp ảnh chung gì mà thương ra các lao bản ngược lại không tệ tuy rằng cũng có chụp ảnh chụp ảnh chung nhưng này vô hình trong đó gia tăng rồi tiết mục độ chân thực hiệu quả cũng không tệ lắm không biết qua bao lâu triệu trung dương đột nhiên lên tinh thần đến rồi đến rồi lâm phàm dơ lên đầu cái gì đến rồi minh tinh đến rồi vừa bọn họ nhận được nhiệm vụ muốn tới tiệm chúng ta bên trong triệu trung dương hưng phấn nói nói sau đó nhìn trực tiếp mỗi bên vị huynh đệ nhóm minh tinh sẽ tới Bất quá ta vừa biết được, ta không thể trực tiếp, đây là tiết mục tổ quý cũ, vì lẽ đó ta muốn đóng trực tiếp, chờ ta cùng các minh tinh chụp ảnh chung vài tờ, ta trở lại với các ngươi chia sẻ một trận. Đứng a, Dương ca, cho chúng ta nhìn a. Ta đi, vừa đến cao trào liền bấm đoạn trực tiếp, các ngươi bình đại có phải là đều học bổ túc qua. Dương ca nhiều chụp vài tờ, đặc biệt là chụp cùng Đường ảnh hợp chụp một tấm hình, ta thích nhất trẻ tuổi này tiểu muội muội. Triệu Trung Dương cười nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó đóng trực tiếp. Bên ngoài. Tám vị minh tinh một mặt nụ cười đứng bên ngoài mặt trò chuyện với nhau. Hoàng Duyệt, lần này ta nhất định có thể thắng. Vừa hồng tỷ có thể nói rồi, ở đây khó nhất đánh hạ chủ quán, chính là vị này Lâm Đại Sư, bất quá bằng vào ta này khả ái tính cách, nhất định có thể để Lâm Đại Sư thích. Dương Đạo, này có thể không nhất định, nói không chắc Lâm Đại Sư là của ta fans cũng khó nói a Lý Mộc Trạch, ai thua ai thắng, có thể còn chưa nói được. Các minh tinh ở cửa mồm 5 miệng mới nói. Hoàng Duyệt, đường ảnh nắm bắt rất lớn à, nói không chắc Lâm Đại Sư yêu thích tấm ảnh nhỏ loại tiểu này. Đường ảnh một mặt nụ cười sán lạ, ta không được, bất quá ta sẽ cố gắng. Kỳ thực nỗ lực không nhất định thành công a ta cho rằng đường ảnh thắng lợi đem ta hết sức nhỏ bé. Lục nói nhân nói nói. Đường ảnh cười cười xấu hổ, nàng tham gia minh tinh đại gia đình, đối với nàng mà nói là một kiện rất chuẩn bị chuyện may mắn, bởi vì nàng vốn là lên không được. Bất quá một tỷ ở đệ nhất tụ tập thời điểm không cẩn thận bị thương, tạm thời thối lui ra khỏi, bất quá chờ thương thế được rồi, sắp trở lại, nàng e sợ liền muốn rời đi. Luận tiếng tam, nàng không so được ở đây bất luận người nào, vì lẽ đó cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ sợ để ai không vui. Nàng tham gia này mình tinh đại gia đình, thù lao rất ít, liền bọn họ số lẻ cũng không có, dựa theo ý tứ của người khác, chính là nàng có thể tham gia, kỳ thực đã là kiếm lời. Lúc này... Lâm Phạm nhìn lên trước mặt tám vị Minh Tinh, trứng mắt nhìn, các ngươi đây là muốn làm gì? Triệu Trung Dương một bên nhìn, nhìn chung quanh, hắn đời này còn lần thứ nhất cùng nhiều như vậy Minh Tinh tiếp xúc gần gũi. Nô U Lan cười nhìn tất cả những thứ này, Nhiếp ảnh ra các đại ca cũng là sướng sờ, hắn phát hiện cô em này dĩ nhiên so với các Minh Tinh xinh đẹp hơn, này cái quái gì vậy cũng quá cướp ông kính, không khỏi nhiều đập mấy lần. Ma Điên Thần Côn thì lại là cố ý ngồi ở chỗ đó, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Nhiếp ảnh ra anh em. Hy vọng có thể cho hắn đến vài tờ. Hoàng Duyệt cười hi hi nói, chúng ta từ trên đầu mối biết được, ngươi là phố vân lý, ẩn giấu sâu nhất nhân vật, chúng ta tám người chuẩn bị một người tới một cái biểu diễn, nếu như ngươi cho rằng vị nào biểu diễn tốt nhất, có thể mang bảo tàng manh mối cho chúng ta một vị trong đó. Lý Mộc Trạch nhìn lâm phạm, lúc trước chính là cái tên này đoạt mình gió đầu, bất quá cũng không có để ở trong lòng, mình là đại minh tinh, mà đối phương chính là thông thường thương gia ông chủ, chính mình cùng hắn phân cao thấp cái gì à? Lâm Phàm cười nói, hắn đã cùng đạo diễn Hồ Câu thông qua, bởi vậy cũng biết mình nên làm như thế nào. "Tốt, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn." Hoàng Duyệt hết sức là khá sôi nổi hoạt động nói nói, "Ta đi tới, ta tới cấp cho Lâm đại sư biểu diễn một đoạn vũ đạo." Trong chớp mắt, không khí hiện trường trò cười chống chất, Minh Tinh chính là Minh Tinh, hết sức lấy ra được, này biểu diễn đứng lên, rất là hài hước, đây chính là tiết mục hiệu quả, muốn đúng là vui vẻ, cùng chơi vui. Mà lúc này Lâm Phạm ánh mắt vẫn nhìn về phía đường ảnh. Hoàng Duyệt nhìn một chút, sau đó cười nói, Lâm Đại Sư bị tấm ảnh nhỏ cho hấp dẫn, xem ra cuối cùng này bảo tàng manh mối chính là tấm ảnh nhỏ chiếm được. Lâm Phạm cười nói, này tiểu nha đầu mệnh cách không sai, có ngại hay không để ta coi cho người một quẻ. Đường ảnh sức sở, sau đó cười nói, ta có tháo qua Lâm Đại Sư, ngài huyền học trình độ có thể cao, ngài có thể coi cho ta một quẻ, là vận may của ta. Lý Mộc Trạch một bên nói tùy ý sen nói. Những thứ này đều là giang hồ mánh khóe bị người, không thể tin, bây giờ là 21 thế kỷ, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Nay vừa nói, đường ảnh đám người nhất thời ngây ngẩn cả người, cảm giác Lý Mộc Trạch nói chuyện có chút sống tới. Lâm Phạm nhìn Lý Mộc Trạch, không thể nói lung tung được, bên cạnh vị này chính là quốc gia huyền học hội hội trưởng, người ở trước mặt hắn nói những câu nói này, nhưng là sẽ đắc tội người. Lý Mộc Trạch trong lòng ngưng lại, sau đó cười nói, đúng, đúng, nếu không Lâm Đại Sư coi cho ta một quẻ. Lâm Phạm cười xua tay nói, ta xem bói xem người, tướng mạo không hợp mắt không nhìn, tâm cơ quá nặng giả không nhìn, sau lưng xuyên đao người không nhìn, ngươi ba người bên trong bao hàm một loại, vì lẽ đó ngươi không phù hợp yêu cầu. Ồ lên! Lý Mộc Trạch mặt trong nháy mắt đen, nếu như không phải ở thu lại tiết mục, rất có thể sẽ tại chỗ tức giận. Mà cái khác minh Tinh cũng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới này Lâm Đại Sư nói chuyện so với Lý Mộc Trạch còn đắc hơn. Đây là vô hình bên trong gây sự a! Chương 330, giận hận. nhiếp ảnh các thời giáo, hiển nhiên cũng là ngây ngẩn cả người, lời nói này trong đó thật giống có chút ý nghĩa, bất quá cũng không có làm sao lưu ý, này tiết mục bên trong hơi có chút tranh luận, mới càng thêm thú vị. Dù sao hiện tại thật nhiều tiết mục tổ, đều sẽ vì tranh luận, để cho bên trong một cái nào đó minh tinh, biểu hiện ra một ít mịt mờ, nhưng cũng không khó hiểu hành vi, chính là tăng cường tiết mục tranh luận, do đó đưa tới càng nhiều hơn quan tâm. Bất quá này Lâm Đại Sư cùng Lý Mộc Trạch ngự khí bên trong có chút mùi thuốc súng, hiện nhiên không phải ở kịch bản bên trong. Lúc này, Lâm Phạm nhìn Lý Mộc Trạch, mà Lý Mộc Trạch nhíu mày nhìn chằm chằm Lâm Phạm, sau đó không thèm để ý cười nói, ha ha, ta biết nói tại sao không cho ta xem bói nguyên nhân. Đây là ở tìm cho mình cái bậc thang. Hoàng Duyệt Hiếu Kỳ nói, trạch ca, là nguyên nhân gì? Hắn đúng là muốn biết nói, này Lý Mộc Trạch có thể nói ra vấn đề gì đi ra, đi qua triệu trung dương nhắc nhở. Hắn cố ý tìm tòi một hồi xuyên đao bang sự tình, cảm giác này bị xuyên đau người thật sự thật thê thảm, nhìn đều có chút đau lòng hết sức ca Lý Mộc Trạch cười nói, đương nhiên là bởi vì ta quá tuấn tú, để Lâm Đại Sư cảm giác mặt của ta nhan đã vượt quá tất cả, này tướng Mạo đã không nhìn ra. Ha ha! Nhất thời, chung quanh các minh tinh cũng đều nở nụ cười. Hoàng Duyệt, Trạch ca, ngươi cũng phách lối. Dương Đạo, thích nói lời nói thật Trạch ca, chính là đáng yêu như thế, chúng ta đám người kia trong nhan xác là thuộc với trạch ca cao nhất lý Mộc trạch cười cợt sau đó nhìn về phía lâm phàm vị này lâm đại sư ngươi vừa theo như lời nói chúng ta chỉ có thể hiểu như vậy không bằng ngươi đem bảo tàng manh mối giao cho ta thân ta là ở đây đẹp trai nhất người lẽ ra nên được này loại đồ quý máu lâm phàm hiện tại rất muốn nói một câu thật cái quái gì vậy không biết xấu hổ a bất quá bây giờ đây là ở thu lại tiết mục cũng không thể cho người ta đạo diễn hồ mang đến thiên phức, bất quá này giận hận một trận vẫn là không, có bất cứ vấn đề gì. Lâm Phàm chỉ vào Dương Đào, "Ta nhìn hắn nhan sắc chính là chỗ này cao nhất, bất quá nhân ra rất khiêm tốn, không giống như ngươi vậy tự yêu mình a, nếu như này manh mối chỉ có thể cho phái nam lợi, ta nên cho vị này mà không phải cho ngươi." Lý Mộc Trạch vừa khá tốt sắc mặt, đột nhiên lại phát sinh ra biến hóa, sau đó lúng túng cười, "Lâm đại sư, lời này của ngươi ta nhưng bất đồng ý." Dương Đào một bên cười, tâm trong lặng lẽ vì là Lâm đại sư điểm cái khen, bây giờ người a. Có thể nói lời nói thật đã hết sức không dễ dàng, tuy rằng hắn thừa nhận mình là đội ngũ bên trong đẹp trai nhất, nhưng làm người hay là muốn biết điều một chút, đặc biệt là là địa vị của chính mình cùng tiếng tăm, còn không sánh được Lý Mộc Trạch, vì lẽ đó vẫn luôn rất biết điều, chính là sợ sệt chọc Lý Mộc Trạch không thích. Bất quá vào lúc này, Dương Đảo vẫn là khiêm tốn nói, Lâm Đại Sư, nơi nào à, ta so với trạch ca nhưng là kém xa. Lâm Phàm xua tay, tiểu tử, ngươi đừng khiêm tốn, ta cho ngươi nhìn một chút, mạng của ngươi không sai. Bây giờ còn tuổi trẻ, 30 tuổi thời điểm, mệnh lý sẽ phát sinh biến hóa, ngươi làm trò đường rất rộng. Dương Đào hơi kinh ngạc, vẻ mặt rất là kinh ngạc, Lâm Đại Sư, ngươi cũng không thể thổi ta à ta người này rất dễ dàng đắc ý. Lâm phàm cười cận, 6 tháng dê ngươi cùng quan thế âm sinh nhật đồng nhất ngày, người ngoài hiền lành, thuộc về dễ dàng bị người lừa gạt, dễ dàng bị cảm động, mặc dù là như vậy, nhưng 30 tuổi phía sau, ngươi vận trình sẽ thành rất tốt, nhớ ở của ta lời, nếu như đến đó ngày. Ngươi có thể nhớ lại ta, liền đến cho ta đưa một cờ thưởng là được. Lúc này, Dương Đào mặc kệ Lâm Đại Sư nói là thật hay là giả, trong lòng đều có chút cảm động, đây là ở thu lại tiết mục, đột nhiên bị người như thế khen một cái, này trong lòng cũng có chút hơi đắc ý. Lâm Phàm trong lòng cũng nổ nước bọt, ma cát, ở đây quả nhiên không có mấy cái kẻ tầm thường, duy vừa so sánh khá một chút, chính là này Dương Đào. Nếu như không, phát hiện vật phẩm lụn, phải chỉ có mấy người này. hắn có thể đem này Dương Đảo phun ra bay liệu đến, nhưng cùng mấy vị khác nam minh tinh so sánh đứng lên, này Dương Đảo xem như là so sánh đáng tin, tự lấy hắn vì là điện phạm, cố gắng nói một chút, thuận tiện chen ép một hồi này Lý Mộc Trạch. Tuy rằng này Lý Mộc Trạch không có trêu chọc chính mình, nhưng mình chính là không ưa, liền muốn hận đối phương, này như thế nào, muốn hận liền muốn hận ra phong cách, hận ra nam nhi đích thực tính tỉnh. Dương Đảo bất động thanh sắc cảm kích, Lâm Đại Sư, ngươi này nói ta đều có chút ngượng ngủng, bất quá trạch ca vẫn là rất đồng lý mục trạch giờ khắc này đứng ở nơi đó gương mặt lúng túng đồng thời trong lòng cũng là lên cơn giận dữ cợt mờ nờ ta đây là đắc tội người nào tiểu tử này thật giống chính là muốn hận chính mình nếu như bây giờ không phải ở thu lại tiết mục hắn đã sớm xông lên giận đánh một trận tiết mục tổ công tác nhân viên đem tình huống như thế nói cho đạo diễn hồ đạo diễn hồ sững sở sau đó nở nụ cười nếu như có loại chuyện thế này tỉnh vậy thì thật sự quá tuyệt vời càng có cái điểm Cái kia tiết mục khẳng định càng náo nhiệt, dù sao này mấy chục triệu là dễ cầm như vậy. Nắm nhiều tiền như vậy, không hy sinh chút gì, nào có chuyện tốt như vậy. Sau đó nghe công nhân viên báo cáo, đạo diễn hồ trong lòng cũng sáng tỏ. Lâm đại sư nói hết sức mịt mờ, hơn nữa còn nở nụ cười, vậy hiển nhiên là chăm sóc đến bọn họ đang ở ghi hình tiết mục. Hoàng duyệt một mặt ý cười, Lâm đại sư nói như ngươi vậy, tránh ca đợi lát nữa nhưng là phải ngượng ngùng. Lâm Phạm xua tay, hắn sẽ không ngượng ngùng, ra mặt giày vừa đen người một loại sức chịu đựng đều rất cường. Si hiện trường mọi người không khỏi nở nụ cười. Lý Mộc Trạch mặt rõ ràng tối, thế nhưng mặt bản hơi đen, cũng nhìn không ra màu sắc biến hóa. Sau đó hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ lúng túng nụ cười. này chuyện cười mở có thể một chút cũng không buồn cười. Lâm Phàm chắc mắt thấy Lý Mộc Trạch, ta không có nói đùa a, ta nói đều là thật. Cơn mờ nở, hiện trường các minh tinh đều nổ tung, đây là trực tiếp không cho một điểm mặt mũi a, lợi hại, thật sự là lợi hại. Lục nói nhân cùng Lý Mộc Trạch thuộc về cùng một công ty kinh doanh, hơn nữa quan hệ cũng rất tốt, giờ khác này không khỏi cười nói, Lâm Đại Sư, không bằng ngươi cũng giúp ta tính toán một chút. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, sau đó xua tay, vừa quy tắc ta tất cả nói, ngươi cùng hắn thuộc về đồng nhất loại hình người, ta không nhìn. Ta thảo rời ạ. Lục nói nhân trong lòng chửi ấm lên, nay cái quái gì vậy liền mang chính mình đồng thời hận, bất quá bây giờ muốn ổn định, nhất định phải ổn định, chính mình nếu như nổi trận lôi đình. như vậy chờ này tiết mục phát hình đi chỉ sợ cũng cũng bị chê cười ha ha hắn đứng ở một bên cười cợt mắt bên trong lập lọe vẻ khinh thường mà những thứ khác nam minh tinh vẫn duy trì nụ cười nhưng không có mở miệng chính là sợ sệt này lâm đại sư đột nhiên đến hận bọn họ một trận mà lúc này lâm phàm đem ánh mắt nhìn về phía đường ảnh ta nhìn ngươi liền thuận mắt hơn nhiều người này đẹp đẽ vừa đáng yêu không bị người yêu thích đó cũng là kỳ quái a hoàng duyệt một bên nói lâm đại sư ta dáng dấp thế nào lâm phàm cười nói cũng không tệ hoàng duyệt không khỏi thở phào nhẹ nhõm rốt cục có thể xác định này lâm đại sư không có giận hận chính mình bất quá đối với lý mục trạch cùng lục nói nhân bị lâm đại sư giận hận nàng trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ bất quá không biết nói vì sao nhưng có một loại hỷ văn nhạc kiến cảm giác một bên cái kia chút nhiếp ảnh các thầy giáo lau mồ hôi chán một cái bọn họ đều cảm giác này bên trong sát khí rất đậm nhưng bởi vì là ghi hình tiết mục vì lẽ đó hiện trường biểu hiện bầu không khí còn hết sức sung sướng hiện tại cho người cảm giác, giống như là lâm đại sư ở nhổ nước bọt Lý Mộc Trạch cùng lục nói nhân mà thôi, nhưng tâm tế người, cũng có thể cảm giác được, này trong lời nói ý tứ, dấu diếm sắc cơ. mươi 331, tất cả mọi người rất hài hòa. Điên thần côn đám người ở một bên, kéo kẹt cười, những minh tinh này gặp phải lâm phạm cái tên này, cũng coi như bọn họ xui xẻo rồi, tiểu tử này nếu như xem ai khó chịu, thật là sẽ không cho bất kỳ mặt mũi gì. Cho tới này Lý Mộc Trạch cùng lục đạo nhân hai vị tiểu tử. Cũng coi như các ngươi xui xẻo rồi, coi như thu lại tiết mục phía sau, các ngươi tới gây phiền phước, e sợ cũng phải ước lượng một phen mới được. Này văn kiện đến đến võ, cũng đều không đánh được tiểu tử này, thậm chí còn có thể bị tiểu tử này cho đánh thành lợn đầu. Bi ai, thật sự là bi ai. Nội U Lan nói thầm trong lòng, lâm phạm vì sao đối với này đường ảnh so sánh hữu hảo, chẳng lẽ cũng là bởi vì dáng dấp đáng yêu. Có thể là mình cũng trưởng đáng yêu à, hoặc có lẽ là này là nam bản tính của con người, trong bắt có. còn nghĩ trong nồi, hay hoặc giả là thọ không ăn cỏ gần hàng, muốn chờ cỏ phát dục được rồi, đem phía ngoài cỏ ăn hết, ở đến một cái đem cạnh nồi cỏ ăn. Hay hoặc giả là chính mình biến thành vỏ xe phòng hở. Chờ cái nào ngày Lâm Phạm chơi mệt rồi, liền tìm cái người đảng hoàng cưới. Thời khắc này, nội Ú Lan tâm tư động rất nhanh, đem có thể nghĩ tới đều đã nghĩ đến. Đường ảnh đối với Lâm Phạm vẫn vẫn duy trì nụ cười, Lâm Đại Sư, ta bình thường đều có quan sát blog, ngươi ở blog trên sự tình, ta đều biết nói. Ngươi cùng cái kia chút đường phố đầu coi bói bất đồng, ta một ít bạn thân nói, ngươi là người có bản lãnh thật sự. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, ngươi những này bạn thân ngược lại là phải nhãn lực, không sai, đây coi là mệnh đại đa số là gật người, nhưng ta đích xác là người có bản lĩnh thật sự, mà có thể đạt đến ta, tạm thời vẫn không có. Thẹn thùng. Đường ảnh không nghĩ tới Lâm Đại Sư như vậy tự tin, bất quá cũng không có bất kỳ phản cảm, nàng là minh tinh, có lúc cũng sẽ quan tâm một ít chuyện, đương nhiên. chủ yếu là nàng mỗi ngày cũng không tính quá bận blog gì gì đó đều sẽ đích thân quản lý đồng thời nhìn một chút thời thượng tin tức mà giống lý Mộc trạch bọn họ mỗi thiên đô rất bận này blog đều là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp quản lý nơi nào có thời gian quan sát trừ phi có với bọn hắn có quan hệ sự tình bọn họ mới có thể nhìn một chút bình thường cũng sẽ không quan tâm lý Mộc trạch một bên lẩm bẩm khoác lác không làm bản nhác thật không biết xấu hổ lâm phàm nghi hoặc nói ngươi đang nói cái gì không nói gì hắn là không dám cùng tiểu tử này ngồi chém gió lần này xem như là nhận tài nếu như không phải thu lại tiết mục hắn tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt để tên tiểu tử này đẹp đẽ đáng tiếc hắn mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới lâm phàm quyết định một chuyện phía sau tuyệt đối sẽ không cho ngươi một chút mặt mũi đặc biệt là để lâm phàm khinh thường chính là sau lưng đâm huynh đệ lưỡng đau người người như vậy nhưng là hèn hạ nhất mà đang nhìn đến lý mục trạch bản thân phía sau hắn xem như là thấy rõ người này ẩn giấu công phu quá mạnh người bình thường căn bản xem không mặc còn cái kia chút fans cũng là chỉ là nhìn thấy chuẩn bị sẵn sàng xuất hiện ở trước người lý mộc trạch vĩnh viễn không biết nói sau lưng sẽ là hình răng gì ngươi không nói cũng không liên quan ngươi miệng dày hàm răng trong đó có khe hở thuộc về cái kia loại sẽ ở sau lưng tiếng người nói xấu không dám làm tính cách vì lẽ đó khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt lâm phàm nói nói cơn mờ nở. lý mộc trạch giờ khắc này thật sự nổi giận sắc mặt tái xanh nhưng còn vẫn cười nói Lâm đại sư, ngươi này miệng cũng quá không tha người, ta người này tính khí kỳ thực rất tốt, hơn nữa ta cũng luyện qua thái quyền nói, chỉ đứng sau đoạn thứ hai vị, nếu như là bình thường, ta nhất định sẽ tìm ngươi luyện một chút. Lời này mặc dù là cười nói ra tới, nhưng người chung quanh đều hiểu, đây là nói ngoan thoại, hoặc giả nói là thật sự nổi giận, hận không thể hung hăng dạy dỗ một trận lâm đại sư. Lâm phàm hắn cũng không tức giận, cũng là vui a nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta luyện chính là bắt quái trưởng. Vừa ra tay ngươi mặt mũi này khẳng định khó giữ được, ngươi đừng không tin, ta quên theo như ngươi nói, ta là Thượng Hải võ thuật hiệp hội phó hội trưởng, ngươi nếu như thật không tin, không bằng chúng ta liền ở ngay đây luyện một chút, ta khống chế một chút chính mình cường độ, bảo đảm không bị thương ngươi. Hiện tại này tiết mục đang ở thu lại bên trong, song phương cũng phải biểu hiện hết sức hữu hảo, ai cũng không có biểu hiện ra sắc mặt khó chịu. Lý mục Trạch vốn là muốn chiếm một chút thượng phong, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này không tha người, trực tiếp đem chính mình áp chế xuống Hắn đây nơi nào có thể nhẫn lại Hoàng duyệt một bên vỗ tay, này tốt, bất quá phải thêm một cái màu đầu, hay dùng cái kia bảo tàng màu đầu thế nào. Lục đạo nhân cũng là nói nói, này tốt, trạch ca vẫn có luyện tập, lần trước đóng kịch thời điểm, trạch ca nhưng là tự mình biểu diễn, hơn nữa liền ngay cả chỉ đạo võ thuật lao sư đều nói trạch ca này công lực không kém. Lý Mộc trạch vốn là muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn thấy tiểu tử này có lẽ tránh tâm ý thời điểm, không khỏi nở nụ cười, vậy được. Lâm Đại Sư nếu là võ thuật hiệp hội phó hội trưởng, thực lực kia khẳng định không yếu, chúng ta liền thăm dò một hồi, chúng ta liền điểm đến thì ngưng, yên tâm, ta biết lưu lực. Mắc câu. Lâm Phàm nhất thời nợ nụ cười, sau đó trực tiếp đứng dậy, tốt. Công nhân viên, đạo diễn hổ, này kịch bản không đúng a Đạo diễn hổ xua tay, không có không đúng, kịch bản chỉ là lôi ra một cái rằng hàn giáo, dẫn dắt mục tiêu cuối cùng, mà chuyện này chính là một cái trong đó chi nhánh. Công nhân viên. Bất quá ta cảm giác không khí của hiện trường có gì đó không đúng, thật giống dễ dàng sản sinh mâu thuẫn. Đạo diễn hồ nợ nụ cười, mâu thuẫn từ xưa tới nay ác không thể thiếu, ngươi không nhìn bọn hắn đều khống chế được mà, này không có chuyện gì. Công nhân viên không lời nào để nói, ngươi là đạo diễn ngươi nói toán. Lý Mộc Trạch không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên đồng ý, trong lòng cũng là cười lạnh một tiếng, mình luyện tập thái quyền nói nhưng là rất lâu, thực lực của tự thân không phải là đùa giỡn, đặc biệt là bình thường cũng vẫn rèn luyện thân thể. Này tố chất thân thể, có thể không phải người bình thường có thể so sánh. Một quyền xuống, nhưng là phải đem người đánh đổ trời. Lâm phàm đi tới Lý Mộc Trạch trước mặt, đến, ngươi tới công kích ta, ta nhường ngươi. cợt mờ nở. Lời này lại để Lý Mộc Trạch khó chịu, đây là ý gì? Đây là xem thường chính mình không được tốt lắm, tới thì tới, đợi lát nữa một quyền đánh ngươi kêu cha gọi mẹ. Lý Mộc Trạch đã chuẩn bị xong, đợi lát nữa liền hướng về đối phương ngoài miệng đánh, để hắn như thế miệng tiện. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, liền đến, phát hiện vật phẩm lụn, ta chấp ngươi một tay, tiết kiệm ta lấy lớn ép nhỏ. Lâm Phàm hờ hưng nói. Ta thảo rời ạ nha, Lý Mộc Trạch hiện tại trong lòng chỉ có này một ý nghĩ, đó chính là quá cái quái gì vậy làm người ta ghét. Mọi người xung quanh toàn bộ tránh ra một cái nói, này tiết mục có chút đái kính, bọn họ còn thật không biết nói cuối cùng này tình huống sẽ biến thành hình dáng gì. Đột nhiên, Lý Mộc Trạch di chuyển, một quyền hướng về Lâm Phàm bay tới. Lâm Phạm khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, bàn tay một chụp, chân hơi rội ra, theo Lý Mục Trạch, động tác này cũng quá nhanh đi, còn không biết nói xảy ra tình huống gì, Lý Mộc Trạch thân thể về phía trước đổ tới, theo sau đó cho an cước, trực tiếp nằm lên trên đất. Lâm Phàm quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Ta nghĩ đến ngươi biết một chút đây, sớm biết nói, ta sẽ thấy thiếu dùng chút khí lực, không có việc gì đi, không có chuyện gì. Lý Mộc Trạch giờ khắc này sắp hô lên, nhưng còn ngữ khí còn hết sức thận trọng. điểm đến thì ngưng lâm Phàm về tới chỗ ngồi nhìn lý mục trạch thẳng lắc đầu mẹ nhà nó hiện tại tất cả mọi người sợ ngây người này cũng quá nhanh đi lý mục trạch từ dưới đất bò dậy gương mặt lúng túng đồng thời trong lòng còn có lửa giận sau đó đem bụi bẩm trên người vô tới lần này thật đúng là mất mặt ném đại phát hơn nữa còn có chút chật vật hoàng Duyệt cười cợt này một kỳ tiết mục thật sự là quá cái quái gì vậy trêu chọc nàng đều không biết nói nên nói những gì đây là gây sự đâu a Chương 332, quá mệt mỏi. Điên thần côn lẩm bẩm, đây là tự dứt lấy nhục A. Hắn đối với lâm phàm thực lực, hiểu rất rõ, tiểu tử này thực lực so với hắn này loại thân kinh bách chiến mười mấy năm còn cường hắn hơn. Này ngươi một minh tinh, cũng dám cùng hắn đối đầu, đây không phải là muốn chết mà. Lý Mộc Trạch sau khi bỏ dậy, không nói một lời đứng ở nơi đó, làm ông kính chuyển rời lúc tới, hắn chính là lúng túng cười, để hóa giải không khí ngột ngạt. Hắn đột nhiên cảm giác. chính mình vừa có phải là cùng giống như con khỉ đang biểu diễn a sau đó lâm phàm càng làm đường ảnh nói trời cao này để đường ảnh rất là khiếp sợ nàng này là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế hơn nữa bây giờ còn là ở làm tiết mục bực này sẽ phát hình ra đi e sợ bản thân nàng đều sẽ cảm giác thật không tiện đi hoàng duyệt vẫn cười danh tiếng của nàng đã rất lớn tham gia này tống nghệ tiết mục chính là soạt soạt nhân khí đồng thời kiếm ít tiền ở tiết mục bên trong nàng chính là đàng hoàng biểu hiện phổ thông một chút Đêm này một mùa chỉ huy xong. Bây giờ, Lâm Đại Sư giận hận Lý mục Trạch cùng lục đạo nhân hai vị, nàng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết nói hai người này là thế nào đắc tội này Lâm Đại Sư, này tiết mục nếu như phát hình ra đi, nàng đã có thể tưởng tượng sẽ là hình dáng gì. Dân trên mạng nhóm thích xem nhất cũng chính là điểm này, hơn nữa nàng biết nói hai người này ở trên internet danh tiếng cũng không tốt lắm, đây nếu là phát hình ra đi, cũng không biết nói có bao nhiêu người vỗ tay khen hay đây. Tiết mục vẫn tiến hành. Ở thu lại một nửa thời điểm, Lâm Phàm ngắn ngủi biến mất rồi một hồi, cùng đạo diễn hồ chạm mặt. Đạo diễn hồ, Lâm Đại Sư, đừng hận, này lại hận xuống, liền không được bình thường, đợi lát nữa thu cái vĩ, liền muốn đổi sân bãi. Lâm Phàm cười, đạo diễn hồ, ta không có hận à, lời ta nói chính là như vậy, kỳ thực ta là hết sức hữu hảo. Đạo diễn hồ cười cận, rất ý tứ sáng tỏ, ta muốn là tin lời của ngươi, vậy thì thực sự là heo. Hắn lại không phải người ngu, tình huống này hắn sao có thể không thấy được à. Bất quá hắn cảm giác hiệu quả này còn thật cái quái gì vậy đồng trước kia tiết mục, những người qua đường kia thật sự là quá không có tồn tại cảm, trực tiếp đem các minh tinh thổi phồng trời cao, hiện tại tới đây vừa ra, nhất định chính là tống nghệ tiết trong mắt một dòng nước trong A. Trước kia rất là cao giọng lý mục trạch hiện tại đàng hoàng hơn, hiện tại hắn chính là muốn mau mau hoàn thành đâu quá lần này thu lại. Lâm Phàm đi tới trước gian hàng, cho các ngươi chơi đùa phần đặc sắc bánh cầm tay, bảo đảm các ngươi không hối hận. hoang Duyệt sướng sở. bánh cầm tay ăn có gì ngon đương ảnh ta nhớ được internet đã từng chuyện quá lâm đại sư bánh cầm tay rất mỹ vị dương đảo lâm đại sư bánh cầm tay nhất định ăn thật ngon thật đúng là rất cảm tạ lâm đại sư lâm phàm đem dương đảo thổi lên trời xuống đất đã để dương đảo cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải thật vậy hay không quá vô danh rõ ràng có đẹp trai như vậy nhan sắc, nhưng không có quá lớn tự tin đi qua chuyện này hắn bắt đầu nhìn thẳng vào mình lý Mộc trạch cùng lục đạo nhân cười lạnh một tiếng Lý Mục Trạch, bánh cầm tay ăn có gì ngon? Lục đạo nhân, đúng đấy, trước đây đều ăn chẳng án, hiện tại coi như ở mỹ vị cũng ăn không vô nữa. Lâm Phàm không nói thêm gì, bắt đầu chế tác mỹ vị vô cùng bánh cầm tay. Đường ảnh trong tay cầm một phần bánh cầm tay, chót mũi ngửi một cái, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, thật sự thơm quá a. Sau đó cắn một cái, trong trước mắt, đường ảnh sắc mặt xảy ra biến hóa to lớn, cả người đều cùng bay lên tựa như này bánh cầm tay mùi vị, lời còn chưa nói hết. Nàng đã hoàn thành đắm chìm trong mỹ vị bánh cầm tay bên trong. hoàng duyệt, vẻ mặt này cũng quá sốc nổi đi. Nhiếp ảnh các thầy giáo cũng sắp ông kính chơi đùa đi qua, đem tình cảnh này quay chụp hạ xuống. Lâm Phàm hờ hững nói, đây là phố Vân Lý bánh cầm tay, khẳng định ăn thật ngon. Vô hình trong đó đánh một cái quảng cáo, cũng là thoải mái méo mó. Dương Đào nhìn đường ảnh cái kia khoa trương vẻ mặt, không khỏi cảm thán nói, nhìn thấy tấm ảnh nhỏ vẻ mặt này, ta cũng bắt đầu chờ mong này bánh cầm tay mùi vị đến cùng là như thế nào mỹ vị. Lại là một phần bánh cầm tay ra nổi Hoàng Duyệt không kịp chờ đợi nắm ở trong tay Cắn xuống một cái hoa wow. Một nói tiếng thán phục chuyển đến Hoàng Duyệt vẻ mặt so với đường ảnh còn muốn khuyết đại Cái kia vẻ khiếp sợ Quả thực đáng sợ ngẩng lên đầu Nhắm hai mắt Trên mặt lộ ra một sự hưởng thụ vẻ Đạo diễn hồ thấy cảnh này Nhất thời hô to Tốt Thật sự là quá tuyệt vời Ta đã dự kiến liên tiếp bộ vẻ mặt bao xuất hiện Thường thường làm tống nghệ tiết mục Hắn tự nhiên biết nói cái gì sẽ hỏa Liên vừa đường ảnh cùng Hoàng Duyệt vẻ mặt, cũng đã rất hot, tuyệt đối có thể làm ra liên tiếp bộ vẻ mặt bao đi ra. Mấy vị khác minh tinh, cũng là tò mò nhìn, này thật sự có ăn ngon như vậy. Bọn họ đều là minh tinh, nơi nào có thưởng thức qua lâm đại sư bánh cầm tay, đặc biệt là nhìn thấy hai vị nữ tính sau khi ăn xong biểu hiện ra vẻ mặt, bọn họ trong lòng cũng đã hiếu kỳ vô cùng. Ăn quá ngon rồi. Hoàng Duyệt phản ứng lại, mở to hai mắt kinh ngạc thốt lên nói, ta chưa từng có ăn xong ăn ngon như vậy bánh cầm tay. Sau đó đây nếu là không ăn được, nên làm gì à? Lâm Đại Sư, sau đó có thể hay không cho ta chuyển phát nhanh một phần lại đây a Hoàng Duyệt nói nói. Lâm Phàm cười nói, không được, muốn ăn qua đến xếp hàng. Thật là đáng tiếc à, không được, ta phải từ từ ăn, mùi này nói thật sự là quá mỹ vị, ta đều cảm giác nội tâm của ta đều được phong thích. Hoàng Duyệt khuyết đại nói. Tiếp theo phần làm xong. Dương Đào nắm ở trong tay, nhìn trong tay bánh cầm tay, cổ họng không khỏi chuyển nhúc nhích một chút. cái kia từng luồn từng luồn hương vị sông và mũi, trực tiếp tràn vào đến rồi tâm linh bên trong này tuyệt đối không phải một loại mỹ thực dương đào khiếp sợ nói chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cực phẩm mỹ thực không được vừa cắn một miếng dương đào trận to hai mắt một mặt không dám tin nhìn lâm Phàm đại sư ngươi này bánh cầm tay thật sự thái thái quá ăn quá ngon, ngon rồi lâm Phàm cười nói ăn ngon từ từ ăn trở lại phát hiện vật phẩm lụn, cho ta phát một lọ tuyên truyền một trận dương đào yên tâm đi đại sư Ta sau khi trở về, lập tức cho ngươi toàn diện tuyên truyện, ta sau đó tham gia hoạt động cũng cho ngươi tuyên truyện, điện ảnh cũng cho ngươi tuyên truyền, báo đạt đến đại sư để ta ăn được mỹ vị như vậy mỹ thực, vừa ta suýt chút nữa không nhịn được khóc. Cái khác minh tinh cũng đều hiếu kỳ cùng đợi, thậm chí có chút không thể chờ đợi, bọn họ đều bị những người này vẻ mặt cho chấn động kinh trụ, này có muốn hay không khuyết đại như vậy, coi như cho dù tốt ăn, các ngươi cũng không thể như vậy à. Lý Mộc Trạch cùng lục đạo nhân trong lòng xem thường. Đợi lát nữa ăn được những này bánh cầm tay thời điểm, bọn họ tuyệt đối sẽ nói, không tốt lắm ăn, rất dở. Sáu phần bánh cầm tay rất nhanh sẽ làm xong, ngoại trừ lý Mục trạch cùng lục đạo nhân ở ngoài, người khác đều có. Có một vị nam minh tinh, An An lại khóc, tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều nhìn trợn tròn mắt. Thế nhưng chỉ có ăn xong bánh cầm tay người mới biết nói, này bánh cầm tay là bực nào mỹ vị A Hoàng Duyệt, Đại sư, trạch ca cùng nhân ca vẫn không có bánh cầm tay đây. Lâm Phạm vẩy vẫy tay, không làm, quá mệt mỏi, các ngươi ăn là được. Cợt mơ nở. Lý Mộc Trạch cùng lục đạo nhân nhìn về phía Lâm Phạm ánh mắt hãy cùng muốn giết chết Lâm Phạm giống như vậy. Ngươi đây là trần chủi làm mất mặt ta. Người khác đều có, liền hai người bọn họ không có. Nếu như chờ này tiết mục phát hình đi, để cái kia chút dân trên mạng nhóm nhìn thấy, bọn họ sẽ như thế nào chuyện cười nhóm người mình. Chơi ạ rời ạ. Xem như ngươi lợi hại. mươi 333, Kinh sợ Bao. Cuối cùng. Lâm Phạm đem tiết trong mắt bảo tàng manh mối cho đường ảnh, sáu người cùng Lâm Đại Sư nói lời từ biệt, sau đó sáu người trong tay cầm bánh cầm tay, đắc ý vừa ăn, biến đổi tìm kiếm mới chỗ cần đến, mà Lý Mộc Trạch cùng lục đạo nhân đi theo phía sau, trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ nó. Người này tại sao có thể như vậy? Bọn họ bây giờ cảm giác hết sức lúng túng, người khác đều có bánh cầm tay, liền hai người bọn họ không có, sau đó thầm nghĩ đến, chuyện này nhất định phải để đạo diễn cho thủ tiêu, cũng không thể phát hình đi. Đây nếu là phát hình đi còn không bị người chết cười. Bất quá cũng may, rốt cục ly khai đất thị phi này. Lâm Phàm nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, gương mặt ý cười, không chút nào đem chuyện nào để ở trong lòng. Triệu Trung Dương lập tức vây tụ lại đây, ngữ bức, cuối cùng này tình huống quả thực so với mắng bọn họ còn ác hơn a, ta nhìn đều vì bọn họ cảm giác lung túng. Lâm Phàm nở nụ cười, lung tung cái gì, đây không phải là hết sức bình thường mà, ta đây là làm người xấu, tăng cường tiết mục xem chút. Triệu Trung Dương nói rất có lý, ta cảm giác cái kia đạo diễn hồn nên phải thật tốt cảm tạ ngươi. Ngô Uy Lan hỏi nói, ồ, ta rất hiếu kỳ, ngươi không sẽ là coi trọng cái kia đường ảnh, cho nên mới đối với người ta tốt như vậy. Lâm Phạm nhìn Ngô Uy Lan, rất là nghiêm túc nói, vấn đề này rất nặng nề, ta cần muốn cái 10 năm 8 năm mới có thể trở về đáp ngươi. Điền Thần Côn hút thuốc cười nói, ta nhìn ngươi tiểu tử này, đời trước nhất định là thái giám, thậm chí ngay cả người bạn gái cũng không có. đi sang một bên. Ngươi biết cái gì? Ta đây gọi đối với mình phụ trách, cũng đối với người khác phụ trách, có thể tùy ý tìm bạn gái mà. Lâm Phàm nói nói. Ha ha. Thời gian trôi qua rất nhanh, vẫn tiếp cận buổi tối, tiết mục tổ cuối cùng kết thúc. Cuối cùng kết thúc. Ngày mai đem sẽ phi thường mệt. 30 phần bánh cầm tay đâu à? Có thể đem nửa cái mạng nhỏ cho chơi đùa không còn? Lâm Phàm cảm thán nói. Điên thân côn, ta thật muốn đánh chết ngươi. Ba mươi phần ngươi liền ngại mệt. Ai? Ngẫm lại trước đây chúng ta vừa gây dựng sự nghiệp thời điểm, ngươi nhưng là một ngày bán quá 100 phân nam nhân A. Lâm Phàm xua tay, ra rồi, ra rồi, không còn nữa đã từng huy hoàng Đang lúc này, Triệu Trung Dương đứng ở cửa, sau đó gọi nói, không xong, tên kia đến, đến rồi. Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi nói, tên nào? Lý Mộc Trạch A. Triệu Trung Dương nói, Lâm Phàm hướng về bên ngoài nhìn tới, Lý Mộc Trạch quả nhiên mang theo người quản lý khí thế hùng hổ đến rồi. Thu lại tiết mục kết thúc. Lý Mục Trạch trong lòng rất khó chịu, càng nghĩ càng tức giận, hắn muốn tìm này lâm đại sư phân xử thử, bằng cái gì ở tiết mục bên trong như thế nhắm vào mình. Lý Mục Trạch, ngươi ở tiết mục bên trong, tại sao muốn châm đối với ta? Ngươi cho ta một câu trả lời hài lòng. Nữ tính người quản lý ở một bên, cũng là một mặt vẻ lạnh lùng, chúng ta ra Mục Trạch làm gì ngươi, ngươi có biết không nói ngươi ở tiết mục bên trong như vậy, đối với ta nhóm còn ra Mục Trạch có ảnh hưởng rất lớn. Triệu Trung Dương một bên hòa giải nói. cũng là vì tiết mục hiệu quả chúng ta ra lâm đại sư nhìn ngươi khó chịu lâm phàm về nói triệu trung dương lời còn chưa nói hết lâm phàm liền mạnh mẽ tiếp lên rồi triệu trung dương giờ khắc này ngây ngẩn cả người này giải thích không tật xấu rất hoàn mỹ cái gì đều giải quyết rồi đúng chúng ta ra lâm đại sư nhìn ngươi khó chịu câu trả lời này nên vẫn tính thỏa mãn đi triệu trung dương đó là cùng lâm phàm đứng chung một chỗ hiện tại lâm phàm đều nói như vậy thân là đồng đội tự nhiên không thể làm đồng đội ngu như heo đại minh tinh thì có thể làm gì nhất định là một bộ liên chiêu mang đi a lý mộc trạch ngược di động một tay chỉ lâm phàm ngươi lâm phàm rất bất đắc dĩ nhìn lý mộc trạch ngươi cái gì ngươi à, ngươi muốn đáp án ta đã nói cho ngươi biết ta lại nói với ngươi một tiếng ta là nhìn ngươi khó chịu mới thêm ngươi ngươi có bất kỳ bất mãn nào có thể nói nữ người quản lý lôi kéo thích xung động lý mộc trạch mộc trạch chớ cùng hắn tính toán ngươi là đại minh tinh hắn chính là một người bình thường cùng hắn tranh luận làm mất đi thân phận Người quản lý vẫn tương đối trầm ổn, nàng biết nói Lý Mộc Trạch là nhân vật công chúng, không thể cùng người này phát sinh mâu thuẫn, chuyện này, là bọn hắn ngã xuống, này lại đây hỏi dò, cũng chỉ là Lý Mộc Trạch trong lòng khó chịu mà thôi. Lâm Phàm cười nói, đại minh tinh, ta nhìn ngươi thật giống như rất khó chịu, có muốn hay không phá tiệm. Ta chỗ này có cây búa, đem ta cửa hàng đập phá, ngươi nhất định sẽ hết sức thoải mái. Triệu Trung Dương nhất thời bất đắc dĩ, Lâm Đại Sư đây cũng là muốn động tác võ thuật người khác. Hơn nữa lần này còn động tác võ thuật chính là Đại Minh Tinh, chẳng qua nếu như này Đại Minh Tinh đem mặt tiền cửa hàng cho đập chết, tuyệt đối muốn thổ huyết ta. Ngươi cho rằng ta không dám. Lý Mộc Trạch nổi giận. Lâm Phàm gật đầu, ta nhìn ngươi cũng không dám. Ngôn ngữ, phát hiện vật phẩm lụn, trên khiêu khích, thêm vào cái kia không coi trọng ánh mắt, nhất thời đem Lý Mộc Trạch nội tâm trong đoàn kia hỏa diễm hoàn toàn thiêu đốt đi ra. Lâm Phàm trong lòng không khỏi đang mong đợi, mau đập đi, đập xong sau Ta cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian, bất quá hết sức đáng tiếc, cái kia nữ người quản lý đem lý mộc trạch kéo lại. Hừ, ngươi cho rằng ta không biết nói ngươi nghĩ cái gì sao. Ngươi muốn để nhà ta mộc trạch đập phá tiệm của ngươi, tốt để cho ngươi nhân cơ hội lẫn lộn một phen, ngươi đừng có nằm ộng, mộc trạch chúng ta đi, không muốn dây dưa với thứ người như vậy xuống, mà người như vậy, không xứng nói chuyện cùng ngươi. Nữ người quản lý nói nói, lâm phàm bĩu môi, đừng đánh với ta ba hoa, không dám liền mau cút đi. Công cụ đều chuẩn bị cho ngươi được rồi, cũng không dám đập, thực sự là bất đắc dĩ, mấy giờ rồi. Triệu Trung Dương nhìn đồng hồ, hiện tại 6 giờ. Lâm Phạm gật đầu, cái này đại minh tinh, hiện tại đã 6 giờ, ngươi đến cùng đập không đập phá. Không đập, chúng ta liền đóng cửa A. Lý Mục Trạch bây giờ nhìn Lâm Phàm, đều tựa như sắp nổ, cái tên này thật muốn đem chính mình cho tức chết rồi, hắn hiện tại đã có điểm không nhịn được nghĩ muốn giết chết đối phương kích động. Ngươi quản lý một mực bên cạnh lôi kéo Lý Mục Trạch. Để hắn bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Lý Mộc Trạch cắn răng nghiến lợi nhìn Lâm Phàm, cuối cùng, dậm chân một cái, xoay người rời đi, thả câu tiếp theo lời hung ác coi như người hết sức. "Này này, đừng đi a, phải đi, cũng đừng dậm chân a, cùng một đàn bà tựa như." Lâm Phàm gọi nói. Lý Mộc Trạch phục rồi, hắn này là lần đầu tiên cảm giác mình này đại minh tinh thân phận có chút không được, trợ lý không lưu loát, nếu không phải là kiêng kỵ đến mình công cộng hình tượng, hắn tuyệt đối sẽ không nhẫn. Lâm Phạm nhìn đi xa Lý Mộc Trạch, kinh sợ bao, này cũng không dám. Nữ người quản lý nhìn Lâm Phạm, cuối cùng cũng là trừng mắt một cái rời đi. Lâm Phạm cười cợt, đóng cửa, về nhà ngủ đi. Nữ người quản lý đuổi theo Lý Mộc Trạch, sau đó lên xe thương vụ. Bên trong xe, Lý Mộc Trạch vẫn hùng hùng hổ hổ, đáng ghét, thật sự là quá ghê tởm, cái tên này. Nữ người quản lý, xin mất giận, cùng này loại người đấu khí không có chút nào giá trị, ta hiện tại cho đạo diễn hổ gọi điện thoại. tranh thủ đem bên trong một ít vẽ mặt trò thủ tiêu lý Mộc trạch gật đầu ân điện thoại nối đạo diễn hồ chúng ta ra mục trạch ở bên trong một ít ống kính có thể hay không cắt đi đạo diễn hồ làm gì muốn cắt ta nhìn cũng không tệ a Ngươi quản lý không phải đạo diễn hồ ngươi xem chúng ta ra mục trạch cùng cái gì đó lâm đại sư chuyện đã xảy ra có thể hay không cắt đi này nếu như phát hình ra đi sẽ đối với ta nhóm ra mục trạch có ảnh hưởng rất lớn a đạo diễn hồ có thể có ảnh hưởng gì không có ảnh hưởng ta còn có việc cút trước ca. người quản lý chương 334, trăm ba đao thu chém cá thật là thế thảm lưu mục trạch thật sự nổi giận sau đó hướng về người quản lý nói ta muốn giải ước này tiết mục đã ảnh hưởng nghiêm trọng thanh danh của ta người quản lý giải ước chúng ta phải trả cao ngạch phí bồi thường vi phạm hợp đồng quên đi thôi còn có cửu kỳ huống hồ phía dưới cửu kỳ cũng không có tên kia sự tình lý mục trạch sắc mặt khó coi gật gật đầu tên gây tượng thật sự cho rằng ta không dám đập tiệm của hắn ta là xem thường đập mà thôi người quản lý gật đầu đối với đúng người nói đều đúng ngày mai gấp trên nhiệt liệt hướng lên trời lâm phàm nhìn mình lọ nhất thời một mặt ý cười gác ý lại tăng lên không ít độ chú ý phía dưới nhắn lại cũng là như bay tăng trưởng lợi hại lâm đại sư đây là đánh vào thế giới giải trí sáu vị đại minh tinh liên thủ đề cử lâm đại sư bánh cầm tay đây là muốn thượng thiên a ha ha liền ngay cả ta thích nhất minh tinh Hoàng Duyệt đều cho Lâm Đại Sư đề cử, này không có nói. Đây rốt cuộc là có gì không thể cho người biết bí mật, Lâm Đại Sư làm sao sẽ với bọn hắn nhận thức đây? Nghe nói rõ ngôi sao đại gia đình tiết mục tổ thứ ba kỳ trọn chỉ chính là ở phố Vân Lý, ta nhìn bọn họ nhất định là ăn Lâm Đại Sư tay bắt, do đó bị mê luyến ở. Rất có đạo lý. Hoàng Duyệt các nàng quả nhiên không có để hắn thất vọng, toàn bộ đến một cái to lớn đề cử, đối với cái này chút chăm chú độ mấy triệu mình tinh tới nói, này liên hợp tiến cử lên. vẫn là có tác dụng rất lớn đặc biệt là hoàng duyệt này đề cử ngữ đều để lâm phàm có chút ngượng ngùng hoàng duyệt đề cử một nhà siêu cấp siêu cấp ăn ngon bánh cầm tay ăn xong này bánh cầm tay phía sau ta đều muốn gả cho ông chủ làm người vợ nếu như không phải tuổi tác quá lớn nhất định đuổi ngược đối phương địa chỉ phố vân lý lâm đại sư mặt tiền cửa hàng tiểu đồng bọn nhóm có thể đi xem một chút dương đạo đường ảnh bọn họ cũng là từng người đề cử dẫn được vô số fans quan sát ta đi Tiểu Duyệt Duyệt rất ít như vậy giúp người đề cử, nhà này Lâm Đại Sư bánh cầm tay mặt tiền cửa hàng vị trí ở Thượng Hải, cách ta đây rất gần, xem ra ta muốn đi xem một chút. Này Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng ta biết đến, ở chúng ta ở đây rất nổi tiếng, bất quá rất khó mua, mỗi ngày chỉ bán 10 phần, một phần 50, hết sức bá đạo. Ồ, ta nhớ được Lý Mục Trạch cùng Lục Đạo Nhân cũng ở a, bọn họ tại sao không có bang Lâm Đại Sư đề cử đây? Lụm, ta nhìn hai người bọn họ, nhất định là ăn xong không nhận chướng. Đúng, ta cũng cảm giác là như vậy, hai người này không phải là cái gì người tốt, rất âm hiểm, dù sao cũng là xuyên đao bang hai đại hộ Pháp A. Có đạo lý. Phố Vân Lý. Cậu chủ nhỏ, chúng ta tới rồi, 30 phần bánh cầm tay, ngẫm lại đều có chút tiểu kích động A. Sau đó nếu như mỗi ngày đều như vậy thì tốt, 30 phần A, chúng ta tỷ lệ lại đầy đủ tăng lớn hơn không ít. Phố Vân Lý qua mấy ngày liền muốn lên TV, sau đó nhất định sẽ có nhiều người hơn tới nơi này mua bánh cầm tay. áp lực của chúng ta sẽ rất lớn a Lâm Phàm trước gian hàng, nhìn lên trước mặt người ta tấp nập thị dân, trong khoảng thời gian ngắn, không lời nào để nói, áp lực thật lớn à. Điền thần côn cùng Nô U Lan đánh số bài, bị quất ra đến người, rất vui mừng, không có bị đánh vào, một mặt không biết gì hơn, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này không khoa học a nhiều như vậy phần bánh cầm tay, đều đánh không tới, cái này cần là vận khí gì mới có thể gặp được. Ha ha, rút được, xếp hàng vài ngày, rốt cục đánh vào ta Mà các, ta làm sao đen đuổi như vậy, đứng cao như thế, đều đang đánh không tới, không sống được. 300 khối mua một phần bánh cầm tay, ai nguyện ý bán. Ha ha, 300 khối lại như mua lâm đại sư bánh cầm tay, các ngươi đây là đang nằm mơ đầu a Rất nhanh, liền đem 30 phần bánh cầm tay cho làm xong, chiếm được bắt bánh các thị dân, từng cái từng cái mặt lộ vẻ nụ cười, dưới cái nhìn của bọn họ. Điều này thật sự là quá tuyệt vời, ăn một phần bánh cầm tay đối với bọn họ tới nói. Tiểu như cùng là hưởng thụ giống như vậy, trong lòng đắc ý. Làm đem các loại thị dân toàn bộ đưa sau khi đi, Lâm Phạm nằm ở bên trong phòng, uống một hớp trà, nhàn nhã nằm trên ghế. Những ngày tháng này qua cũng thật là vui sướng hết sức cả. Buổi tối, một cái nào đó cửa tiệm rượu. Một vị tên béo đứng bên ngoài hồi lâu, trên mặt có chút ưu sầu, có chút thương cảm. Hắn chính là Đao Thu Chém Cá, tên thật gọi Âu Bách Kỳ. Hắn hiện tại thật sự rất hối hận, hận không thể cho mình hai cái cái tác. Ở phòng tập thể hình kiên trì một tháng, vốn là muốn khôi phục đã từng tươi đẹp nhất vóc người, nhưng là hắn thất bại, mỗi lần tập thể hình trở lại, đều sẽ đói không nhịn được muốn ăn đồ ăn, này thường xuyên qua lại, thể trọng chẳng những không có thay đổi, vẫn còn so sánh trước đây muốn mập trên không ít. Bách kỳ. Lúc này, phương xa một thanh âm chuyển đến. Đao thu chém cá nghe được thanh âm này, không dám quay đầu lại, bởi vì hắn không muốn bị người biết mình chính là đã từng cái kia phong độ nhanh nhẹn đâu Bách kỳ, hướng hồ hắn cũng đang suy nghĩ. Lấy mình bây giờ vóc người Nên không có người nào có thể nhận ra mình Nhưng khi tay nào ra đòn chụp Ở trên bả vai mình thời điểm Đao thu chém cá đã trận tròn mắt Chính mình biến thành như vậy Cũng có người nhận biết mình Sao có thể có chuyện đó Sau đó hít sâu một hơi Duy trì chính mình cho rằng nhất là nụ cười thân thiện Xoay người lại Nhìn người tới thời điểm Nhưng là sức sở Ồ, người là Trương ngọc Quân Trương ngọc Quân cười nói Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đao thu chém cá Bách kỳ, mấy năm không gặp Ngươi vóc người này phát tướng càng thêm lợi hại a. Đao thu chém cá lung túng gật đầu, ta đều phát phúc, ngươi làm sao cũng nhận thức đi ra. Nhìn ngươi lô thai a, ngươi lô thai vẫn luôn lớn như vậy, ta phóng tầm mắt nhìn, cũng biết là ngươi, còn đứng ở chỗ này làm gì a. chúng ta vào đi thôi. Trương Ngọng Quân cười nói. Đao thu chém cá đã không muốn nói nhiều, giờ khắc này, hắn đã có điểm hướng ngược bộ, ngươi đi vào trước đi, chúng ta sẽ đi vào. Trương Ngọng Quân gật đầu, vậy được, ngươi sớm một chút đi vào. Lần này giai tuệ kết hôn, lớp bạn học đều tới, đã nhiều năm như vậy không có tụ, khẳng định rất tốt náo nhiệt một chút. Đao thu chém cá gật gật đầu, tốt, chúng ta sẽ liền đi vào. Dưới cái nhìn của hắn, Trương Ngọng Quân đối với vóc người của chính mình thật giống cũng không có cái gì vẻ kinh ngạc a Sau đó trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười tự tin, chẳng lẽ chính mình tuy rằng mập một chút, thế nhưng khí chất này vẫn vẫn còn ở. Nghĩ đi nghĩ lại, đao thu chém cá không khỏi tự tin đứng lên, sau đó hướng về khách sạn bên trong đi đến. làm tiến nhập thang máy thời điểm đến rồi lầu ba phía sau hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chính là lấy hết dũng khí lấy ra tiền lì xì lấy bình tĩnh ánh mắt nhìn thẳng đã từng mối tình đầu bạn gái đến cái sau cùng uổng ốc, đồng thời cùng võ hảo vân cố gắng nói một chút đối xử tử tế giai tuệ chờ này một ít cảm nhân lời mà khi từ nơi khúc quanh đi lúc đi ra đao thu chém cá đột nhiên dừng bước bởi vì phương xa truyền đến một ít không quá hòa hài âm thanh trương ngọc quân ta vừa ở dưới lầu nhìn thấy âu bách kỳ các ngươi e sợ không thể tin được. Mọi người, không thể tin được cái gì. Võ Hào Vân, ta cũng không biết nói giai tuệ gọi hắn tới đây làm gì. Lưu giai tuệ, kỳ thực cũng không có ý tứ gì khác, ta chính là muốn để hắn biết nói, ta hiện tại qua rất tốt. trương ngọc Quân, dai mắt sáng ánh sáng vẫn rất tốt, các ngươi e sợ không biết, ta ở dưới lầu nhìn thấy Âu Bách kỳ thời điểm, ta cũng không dám tin tưởng, hắn hiện tại mập hay cùng một đầu lợn béo tựa như, ta nhìn chí ít 300 cân, các ngươi cảm tưởng giống. Mọi người, Không thể nào, khuyết đại như vậy. Trương Ngọc Quân, cái gì khuyết đại à? Ta nói cũng đều là sự thực, thật sự mập ra phía chân trời, quả thực đáng sợ. Đợi lát nữa người đi lên, các ngươi cũng cười hắn, liền làm không biết. Không phải vậy quá đã kích hắn. Ta vừa tại hạ mặt, cũng đều là nhịn được, mới không có biểu hiện quá khiếp sợ. Đao thu chém cá đứng ở khúc quanh, hạ thấp xuống đầu, một mặt đỏ chót vẻ, rơi lệ đầy mặt, nước mũi đều đẩy ra ngoài. Hắn biết nói tất cả những thứ này đều là mình suy nghĩ nhiều quá. Hắn thật sự bị bọn họ cho cười nhạo. Trong chớp mắt, đao thu chém cá chuyển qua đầu, liền hướng về bên ngoài chạy như điên, hắn đã không tiếp tục chờ được nữa, Tình nguyện làm con rùa đen giúp đầu, Lâm Trận bỏ chạy, cũng không nguyện ý để mình bây giờ một màn bị mối tình đầu bạn gái nhìn thấy. Âu Bạch Kỳ, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Đao thu chém cá bước chân chịu đựng, sau đó lôi đầu nhất chuyện, trực tiếp đem nước nguội nuốt vào trong bụng, sắc mặt khôi phục như thường chuyển qua đầu. Chương 335, được biết sự thực. trương ngộng quân đoàn người đều ở cửa chuẩn bị cùng tân nương tân lang chụp ảnh chung đây còn kém một mình ngươi đao thu chém cá sắc mặt còn lệch hồng nhưng vẫn tính không quá rõ ràng trương ngộng phát hiện vật phẩm lụn quân nghi hoặc nói ngươi mặt làm sao đỏ như vậy đi thang máy tới còn mệnh hơn a không phải ta nói ngươi thật là được giảm cân nói chuyện đến giảm béo liền nói đến đao thu chém cá nội tâm đau đớn sau đó cười cười xấu hổ ta gần nhất có ở giảm béo đã có rất lớn hiệu quả trương ngộng quân đúng là không nói thêm gì Mà là lôi kéo Âu Bách Kỳ hướng về bên kia đi đến. Đao thu chém cá bây giờ nội tâm, rất là không bình tĩnh, hắn cảm giác mình sắp bại lộ, hắn không biết nói chờ gặp được lưu dai tuệ thời điểm, chính mình nên làm ra bực nào động tác. Trương Ngộng quân hướng về mọi người nói nói, Bách Kỳ đến rồi, đến rồi. Đao thu chém cá nhẫn nhịn trong lòng lung túng đi ra, làm to lớn nhắc nhở bại lộ ở trước mặt mọi người thời gian, mọi người nhất thời không nhịn được xì một tiếng bật cười. Võ Hảo Vân Càng là thán phục nói, đây cũng quá mập đi. Ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn, tuy nói đã đến mấy năm, nhưng biến hóa này cũng quá thê thảm không nỡ nhìn. Lưu Giai Tuệ ngắt một hồi võ hào vân, để hắn đừng nói như vậy. Bạn học chung quanh nhóm bật cười phía sau, cũng cảm giác thấy hơi thất thố, sau đó khôi phục bình thường. Bách kỳ, chúng ta này trong đám bạn học mặt, liền biến hóa của ngươi lớn nhất. Đúng đấy, thay đổi ta cũng không dám nhận ra. Đao thu chém cá lung túng cười, nhưng bên trong nhưng lòng ở thống khổ, mở mở tờ nha. chính mình hay là liền thật sự không nên tới ở đây giờ khác này đến đều tới hắn cũng chỉ có thể dày mặt làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bị người cười nhạo đã là chuyện thường như cơm nữa đặc biệt là ở trong phòng thể hình thời điểm không biết nói bị người nở nụ cười bao nhiêu lần hắn từ trong túi tiền lấy ra một cái to lớn tiền lì xì mong ước các ngươi trăm năm tốt hợp lưu giai tuệ tiếp nhận tiền lì xì cảm tạ sau đó sờ soạn một hồi phát hiện tiền lì xì vẫn thật dày bách kỳ có thể tới là tốt rồi không cần thiết bao nhiêu như vậy đao thu chém cá cười cận không có chuyện gì người chung quanh nhìn đao thu chém cá còn có cái kia tiền lì xì không khỏi ý vị thâm trường liếc mắt nhìn nhau võ hảo vân giờ khắc này cười nói trước đây thời điểm ở trường học ngươi chính là nổi danh tiết kiệm không nghĩ tới việc này vào xã hội phía sau mấy năm qua biến hóa của ngươi lớn như vậy ra tay hảo khí a đao thu chém cá nhìn võ hảo vân khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười hy vọng ngươi có thể cố gắng đối xử tử tế giai tuệ Võ Hảo Vân liếc mắt nhìn đao thu chém cá, sau đó ôm dai tuệ, hôn một cái, Ngươi này không phải là nói phí lời mà, nàng đều là lao bà ta, ta không đúng nàng tốt, còn có thể đối tối với ai. Huống hồ này trong bụng đã có hài tử của ta, càng là phải cẩn thận che chở a. Đao thu chém cá cười cười xấu hổ, nhìn đã từng mối tình đầu bạn gái, vùi đầu vào đường ôm ấp hoài bão bên trong, còn có người khác hài tử, tim của hắn, liền cảm giác thấy hơi đau, ta tới cũng tới, ta còn có chuyện, ta liền đi trước. Ở đây hắn là không tiếp tục chờ được nữa, tiếp tục chờ đợi cũng sẽ hết sức lúng túng, nếu nhìn rồi, cũng gần như nên rời đi. Trương Ngộng Quân một cái ngăn đâu bách kỳ, đường đi à, đến đều tới, đồng thời tụ họp một chút đi. Lưu Giai Tuệ gật đầu nói, cũng là, đến rồi, liền đi vào đồng thời xem một chút đi. Võ Hảo Vân nhìn về phía đao thu chém cả ánh mắt, cũng là mang theo một kia vẻ khinh thường, bất quá hôm nay là ngày đại hỷ, cũng không có biểu hiện quá phận quá đáng, đối với đã từng đối thủ này. Hắn làm một chút cũng không coi vào đâu, còn hiện tại, đó là càng thêm không phóng tầm mắt bên trong. Một bức ảnh chung chụp tốt. Trương Ngọng Quân cùng Đao Thu chém cá đi chung với nhau, sau đó lặng lẽ nói nói, nếu như ta biết nói ngươi bây giờ mập như vậy, ta nghĩ ta biết khuyên ngươi không nên tới. Đao Thu chém cá dừng bước lại, tại sao? Trương Ngọng Quân lắc đầu, không phải mất mặt mà, ngươi cũng biết nói võ hảo vân vẫn nhìn ngươi khó chịu, ngươi thật sự cho rằng Lưu gia Tuệ gọi ngươi đến, đúng là để cho ngươi đến chúc phúc ca. nàng đây là để ngươi xem một chút hắn hiện tại qua tốt bao nhiêu nàng bình thường cũng đều cùng bạn học hỏi dò tình huống của ngươi biết nói ngươi lăn lộn không ra sao để ngươi tới biết nói hắn hiện tại sống rất hạnh phúc sinh hoạt vô ưu lưu giai tuệ mấy năm qua biến hóa đặc biệt lớn đã không phải là trước kia lưu giai tuệ ngươi đừng đem nàng nghĩ tới quá tươi đẹp đao thu chém cá trận tròn mắt nội tâm đột nhiên đau nhức không dám tin tưởng nói hẳn là sẽ không đi trương ngộng quân cười cận nói ngươi ngốc ngươi còn thật khờ à Không sợ thương thế của ngươi tâm, ta cũng là nói thật cho ngươi biết, tiết kiệm ngươi bị chẳng hay biết gì, năm đó lưu dai tuệ tại sao muốn với ngươi biệt ly. Đó cũng là bởi vì võ hào vân, còn nguyên nhân là cái gì, không cần ta nói, ngươi cũng rõ ràng, cũng chỉ có ngươi lúc đó bị chẳng hay biết gì, còn thật sự cho rằng là trường học không cùng nhau nữa, nàng sẽ cùng ngươi biệt ly. Làm sao có khả năng? Đao thu chém cá cả cảm giác sâu trong nội tâm mình, thuần khiết nhất thổ địa, đột nhiên bị người cho hát hóa trạng thái. được rồi Biết nói là được, dù sao đã nhiều năm như vậy, cũng không phải trước đây đứa nhỏ khi đó, chớ đem lưu giai tuệ mơ mộng hao huyền quá, chúng ta đi một bàn kia, ngồi một chút tán gấu một hồi ngày. Trương Ngọng Quân vô đao thu chém cá vai vai nói nói, sau đó vừa bất đắc dĩ nói, ngươi mấy năm qua làm sao lại thay đổi mập như vậy đây, ngươi để ta nói cái gì cho phải, sớm biết nói, ta liền sớm một chút nói cho ngươi biết, để cho ngươi không nên tới. Đao thu chém cá đột nhiên vô thần, cảm giác mình hạ xuống băng điểm, này nội tâm thật lạnh thật lạnh, Cho tới làm được trên yến tiệc, cũng không biết nói đang làm gì. Phía sau. Võ Hảo Vân cười lớn, ha ha, cười chết ta rồi, Âu Bách Kỳ hiện tại thì trở thành con chim này dạng, trực tiếp biến tàn phế, còn rất sao không có tiền, so với ta chính là một cái ngày, một chỗ. Lưu Giai Tuệ đem tiền lì xì đánh mở, 2888. Võ Hảo Vân liếc mắt nhìn, ú a ngược lại cũng đúng là xa hoa à, bất quá ngay cả ngươi nửa cái bao đều không mua được, ngươi bây giờ biết nói lúc đó lựa chọn ta. là biết bao sáng suốt đi, không phải vậy hiện tại ngươi chính là quay về hắn dáng dấp này. Lưu Giai Tuệ trừng mắt một cái võ Hảo Vân nói cái gì đó, nhân gian nếu đã tới, đợi lát nữa cũng đừng cười nhạo nhân ra, còn có ta khi đó là không hiểu chuyện, ai cho ngươi luôn bắt nạt ta, ta đương nhiên muốn tìm một không bắt nạt ta. Võ Hảo Vân cười yếu đốt một tiếng, vậy ta bình thường không phải ngày ngày bắt nạt ngươi mà, ngươi còn nói thật thoải mái, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, không để ý tới ngươi. Lưu Giai Tuệ kiều mị nói. Tiệc cưới bắt đầu. Chứng hôn người là Thượng Hải nào đó cái xí nghiệp Lao Tổng Hoàng Trí Cường, này đối với kết hôn tới nói, chứng hôn người liền có thể thân thể hiện ra một gia đình địa vị xã hội cùng người mạch quan hệ. Làm chứng hôn sau khi kết thúc, Hoàng Trí Cường đi tới một người trung niên nam tử trước mặt, võ lao đệ, ta sắt vách có một bàn, ta hay đi trước. Võ hàng lượng, Hoàng Tổng, sắt vách đều là ai vậy? Hoàng Trí Cường cười nói, đều là bạn cũ, phải đến một hồi. Võ hàng lượng gật đầu, ngươi là chứng hôn người. Vậy đợi lát nữa ta để bọn nhỏ đi người bên kia kính một hồi rượu được thôi. Hoàng Trí Cường, được, này không có vấn đề gì, bất quá để bọn nhỏ chú ý một chút, đừng nói lung tung, người ở đó, có ta có thể không trêu chọc nổi à, đều là thượng hải đại nhân vật. Hơn nữa ta nói thật với ngươi nguyên bản lần này ta là tới không được, bất quá may là đổi địa phương, còn cùng với các ngươi ngươi nói này nhiều trùng hợp có phải là Võ hàng lượng, vâng, là, bực này sẽ khẳng định được mang bọn nhỏ đi một chuyến. hoàng trí cường đối với võ hàng lượng tới nói cũng đã là đại nhân vật bây giờ nghe được sát vách còn có nhiều hơn đại nhân vật này đối với võ hàng lượng tới nói thật sự là quá kính bạo chờ đợi mang bọn nhỏ đi kính một chén rượu đó cũng là hết sức tất yếu chương 336, này tiết tấu không đúng trương Ngộ quân phát hiện âu bách kỳ thần bất thủ xá vẫn đâm đao thu chém cá bách kỳ ngươi làm sao vậy a âu bách kỳ phản ứng lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn trương Ngộ quân làm sao vậy không phải Ta nhìn ngươi thật giống như không có tinh thần gì, có phải là vẫn còn ở ý chuyện này đây? Kỳ thực nếu ta nói, đừng suy nghĩ, đều qua đã lâu như vậy. Trương Ngọng Quân nói nói, hắn chính là bất đắc dĩ, trước đây không nói cho hắn, là cảm giác nếu như nói ra, đúng là có gan khích bác ly dán cảm giác, nhưng bây giờ thấy Bách Kỳ phía sau, hắn cảm giác mình nên đem chuyện này nói ra, hắn có thể nhìn ra, Bách Kỳ còn đang suy nghĩ ghi nhớ lưu giai tuệ, này dưới cái nhìn của hắn, căn bản không đăng giá. Không có chút nào giá trị, bởi vậy đem sự thực nói ra, tuy rằng sự thực làm người rất đau đớn, nhưng ít ra, cũng tốt bị tiếp, phát hiện vật phẩm. Lụng, tục chẳng hay biết gì tốt. Đào thu chém cá gật đầu, này ta biết rồi, yên tâm đi, ta không có nghĩ nhiều như thế. Trương Ngọng Quân gật đầu, có thể muốn mở, vậy thì tốt nhất. Lúc này, ngồi ở một bên một vị bạn học nữ hiếu kỳ hỏi, bách kỳ, ngươi bây giờ làm gì? Không có làm cái gì, chính là làm làm mạng lưới quan hệ xã hội, cuộc sống con đồ. Đao thu chém cá thành thật nói nói, này kỳ thực chính là sự thực, nói dễ nghe một chút, đó chính là làm quan hệ xã hội, nói khó nghe một chút, đó chính là thủy quân đại tổng quảng. Há, nghe tới thật giống hết sức khủng khiếp bộ dạng. Bạn học nữ nói nói, sau đó liền không quan tâm chuyện này, trực tiếp cầm điện thoại di động, hướng về trên sàn nhảy vỗ tới. Hiện trường tiệc cưới đã bắt đầu, ánh đèn mở đi, tiếng nhạc vang lên, thật là nhiều người đều lấy điện thoại di động ra vỗ hiện trường bức ảnh. Đao thu chém cá nhìn trên sàn nhảy xinh đẹp kia tần nương, nội tâm từng trận đau đớn, thế nhưng hắn hiện tại đã nghị thông suốt rồi, trong lòng không một chút nào hận, đồng thời còn đối với bọn họ chúc phúc. Lấy điện thoại di động ra, đem một đoạn video thu lại hạ xuống, ngón tay nhấn ở chữ cái trên, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên viết những gì, cuối cùng ngón tay đậu. Trăm năm tốt hợp. Đem video phát ra ngoài. Lần này, đao thu chém cá có thể cảm nhận được, các bạn học đối với mình chỉ chỉ trò trò. Mặc dù không có cởi nhạo mình, nhưng hắn biết nói, các bạn học trong lòng, nhất định là đang cởi chính mình tại sao lại thay đổi như vậy mập mạp. 300 cân, đích thật là mập, thế nhưng hắn cũng có nỗ lực quá a nhưng dù là giảm không tới, này có thể trách ai a Muốn trách thì trách cái kia chút làm thức ăn ra hỏa, tại sao đem đồ ăn làm cho ăn ngon như vậy, nếu như nói kho ăn, chính mình khẳng định không ăn. Cái này nổi, bỏ rơi rất đẹp. Trên bàn rượu, bầu không khí coi như không tệ, trương mộng quân dơ ly rượu lên. Đến đi một cái đao thu chém cá không thế nào uống rượu đế Nhưng lần này, cũng là uống hơi có chút Cái này không uống trong lòng không thoải mái Trong lòng có khổ, không chỗ phát tiết Chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu Nhưng buồn càng buồn, nước mắt đều rơi xuống Nếu như không phải ánh đèn có chút ngầm Người khác e sợ đều có thể nhìn đến, đến rồi Trên đài, song phương cũng đã xuống đài Võ Hào Vân, mệt chết đi được Kết hôn thật sự quá mệt mỏi Võ Hàng Lượng rục nói Hai người các ngươi đi đổi quần áo một chút Đợi lát nữa cùng ta đi trước sắt vách chút rượu. A, võ hảo vân sững sở, ba, cái này không dùng vội và như vậy đi, chí ít để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút, còn có trong nhà thế hệ trước còn không có chút rượu đây, làm sao trước tiên đi chỗ đó à? Võ hàng lượng hơi nhúng mày, ta cho ngươi đi, phải đi, cái nào nhiều lời như vậy đây? Nếu như trước tiên kính người trong nhà, này nhóm nhiều bàn, muốn mời tới khi nào? Chỉ sợ người ta sớm đã đi, cho nên trực tiếp thay quần áo khác. đi trước sắt vách phòng riêng đi mở rượu làm võ hảo vân cùng lưu giai tuệ đổi qua quần áo phía sau võ hàng lượng căn dặn nói các ngươi nhớ kỹ, đợi lát nữa đối với người ở bên trong phải khách khách khí khí đừng nói lung tung người bên trong này cũng đều là thượng hải đại nhân vật đừng để người đối với các ngươi có ấn tượng xấu võ hảo vân trà trộn ở xã hội tự biết nhận thức đại nhân vật là quan trọng đến cỡ nào bởi vậy tràn đầy phấn khởi không tự hứng thú gia đình của hắn điều kiện kỳ thực cũng rất tốt Thế nhưng có thể để phụ thân cho là đại nhân vật, đó chính là bực nào châu bò, này của cải chỉ sợ cũng là để người không dám tưởng tượng a. Lưu Giai Tuệ cũng là hơi kinh ngạc, đồng thời cũng có chút tiểu hưng phấn, cũng cảm giác trên mặt lần có mặt mũi, nàng cảm giác mình liền là bạn học bên trong gà tốt nhất. Võ Hảo Vân hỏi nói, ba, đều có ai vậy? Võ Hàng Lượng, ta hiện tại cũng không biết, vừa cho ngươi chứng hôn Hoàng Tổng, ở Thượng Hải rất có thực lực, liền hắn đều muốn đích thân mau chóng tới, ngươi có thể tưởng tượng, người bên trong này. đều sẽ là dạng gì tồn tại võ hảo vân gật gật đầu Ô nha vậy khẳng định hết sức khủng khiếp lưu giai tuệ ba vậy ta cùng hảo vân cũng không quen biết đợi lát nữa mời rượu thời điểm nên trước tiên kính ai võ Hằng lượng do dự một chút đợi lát nữa các ngươi nghe ta là được rõ ràng võ hảo vân gật đầu trong lòng âm thầm xin thể đợi lát nữa khẳng định phải chuẩn bị sẵn sàng cố gắng biểu hiện một chút nếu như có thể để cái kia chút thúc thúc nhớ kỹ sau đó cũng là lần có mặt mũi a Rất nhanh, ba người đi tới phòng riêng ở ngoài. thùng thùng Mở cửa. Võ Hàng Lượng đi ở trước mặt, Võ Hảo Vân cùng Lưu Giai Tuệ nhưng là đi theo phía sau. Khi ánh mắt nhìn thấy người ở bên trong thời gian, trong lòng cũng là nghi hoặc vạn phần, bọn họ không biết nói những người này là ai. Võ Hàng Lượng nhìn người ở bên trong, nội tâm hơi ngưng lại, hắn nhìn một vòng, cũng là nhận ra mấy vị, bất quá còn có mấy vị hắn liền không nhận ra, bất quá liền nhận ra mấy vị, dưới cái nhìn của hắn. có thể so với mình lợi hại hơn rất nhiều, hơn nữa so với Hoàng Tổng đến, cũng là lợi hại một chút. Hoàng Trí Cường cười nói, nhiều tào tháo tào tháo đến, Võ Tổng Nhi tử hôm nay đại hôn, hắn nói muốn dẫn ra quyến đến chúc rượu, ta đây là cản đều không ngăn được a, kết hôn là đại sự, không cần phiền toái như vậy. Võ Hằng Lượng một mặt ý cười, Hoàng Tổng nói chỗ nào, ta muốn là biết, khẳng định mời các vị đồng thời lại đây à, Hoàng Tổng, ta chưa hết kính ngươi một chén. đợi lát nữa có thể chờ làm phiền ngươi giúp ta dẫn tiến một hồi các vị lão tổng người nơi này hắn quen thuộc nhất chính là hoàng tổng cái thứ nhất người hắn tuyệt đối không sai chí ít sẽ không đắc tội hoàng tổng hoàng trí cường khoát tay sau đó cười nói võ tổng chén rượu thứ nhất này ta cũng không đảm đương nổi ngươi người thứ nhất nên kinh chính là vị này ta đến giới thiệu cho ngươi một chút lâm đại sư các ngươi cũng nhìn lâm đại sư tuổi trẻ vậy cũng là lão đại của chúng ta ca ông chủ chủ các vị ở tại đây Người ai cũng có thể đắc tội, hắn có thể không thể đắc tội à. Võ hàng lượng nhìn về phía vị kia, nhất thời sức sở, dường như Hoàng Tổng nói giống như lúc, quả thật là trẻ tuổi hết sức, nếu như không phải Hoàng Tổng chỉ điểm lời, hắn còn thật có thể không nhìn đi qua, tuy rằng không biết nói đối phương là ai, nhưng nhìn mọi người một chút không có ý kiến, hiển nhiên là hiểu, ở đây địa vị tối cao, chỉ sợ sẽ là vị này Lâm Đại Sư, sau đó bưng chén rượu lên, cười nói, Lâm Đại Sư, bị nhân võ hàng lượng, kính ngươi một chén. Lâm Phạm gật đầu cười cận, lái xe, Tiểu lấy đồ uống thay thế. Võ Hàng Lượng, ta uống trước rồi nói. Một khô miệng. Lâm Phạm nhấp một miếng. Lâm Đại Sư, đây là ta nhi tử Võ Hảo Vân cùng con dâu Lưu Giai Tuệ, hai người các ngươi kính Lâm Đại Sư một chén. Võ Hàng Lượng nói nói. Võ Hảo Vân cùng Lưu Giai Tuệ nhìn về phía Lâm Phạm thời điểm, cũng là sưng sở, quả nhiên rất trẻ trung, thậm chí so với bọn họ e sợ đều phải tiểu, bất quá cũng không dám có bất kỳ coi thường tâm ý, thậm chí còn rất hâm mộ. Nhân ra tuổi còn trẻ thì có bực này địa vị, này đem so sánh đứng lên, còn chân khí chết người đi được. Lâm Đại Sư, chúng ta kính ngươi. Võ Hảo Vân nói nói. Lâm Phạm gật đầu cười nói, mong ước các ngươi mới nhanh vui vẻ, hai vị ta cũng hơi có nghe thấy. Kinh ngạc. Võ Hảo Vân cùng Lưu Giai Tuệ đều sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới Lâm Đại Sư sẽ nói ra lời nói này, sau đó cũng là lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, không biết nói Lâm Đại Sư là thế nào sẽ nhận biết mình. nhất thời có gan cảm giác thụ sùng nhược kinh. Võ hàng lượng mừng rỡ trong lòng, Lâm Đại Sư, nhận thức con trai của ta. Lâm Phạm khoát tay háo một cái, đây cũng không phải, ta cái kêu internet sỉ cụ gì tỷ thủ tịch tổng thanh tra kỹ thuật, cũng chính là ta tiểu đệ, hắn cùng con trai của ngươi còn có con dâu là bạn học, hắn lần này thật giống chính là tới tham gia các ngươi hôn lễ đi. Hoàng trí cường kinh ngạc nói, ai nha, bách kỳ tiểu huynh đệ dĩ nhiên cùng võ tổng nhi tử là bạn học à, này không nghĩ tới còn có quan hệ này. Bách Kỳ nhưng là Lâm Đại sư bên người người Tâm Phúc. Võ Hảo Vân cùng Lưu Giai Tuệ trong nháy mắt trợn tròn mắt, này cái quái gì vậy là tình huống gì? Này tiết tấu không đúng a. Chương 337, cái này rất giá trị a. Võ Hảo Vân cùng Lưu Giai Tuệ hoàn toàn không dám tưởng tượng chính mình nghe được tất cả, bọn họ tuy rằng không biết nói những người trước mắt này là ai, nhưng khẳng định không đơn giản, nhưng này cùng Âu Bách Kỳ lại có quan hệ gì? Võ Hàng Lượng không nghĩ tới chính mình bạn học của con trai bên trong, lại có này lưu nhân. Không khỏi hiếu kỳ nói, cái kia Âu Bách Kỳ là các ngươi bạn học. Hai người thật không biết trả lời như thế nào, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Ân, hai người chúng ta bạn học. Hoàng Chí cường giờ khắc này cười, cùng Lâm Đại Sư liếc nhau một cái, sau đó nói, Võ Tổng, ta lại giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Hà Tổng, bán nhi đồng món đồ chơi, bất quá cũng chớ xem thường Hà Tổng, Hà Tổng đích thực chuyện làm ăn làm cũng lớn, bán ra toàn thế giới, vài tỷ giá trị bản thân. Hà Thừa Hàn bưng chén rượu lên cười nói. Hoàng Tổng, ngươi cũng ủng hộ được, ta liền một cái bán nhi đồng món đồ chơi, đến, mong ước một đôi người mới trăm năm tốt hợp, vạn sự như ý. Võ Hảo Vân cùng Lưu Giai tuệ bị thân phận này cho kinh trụ, sau đó mau mau nói, cảm tạ, Hà Tổng, cảm tạ Hà Tổng. Võ Hàng Lượng chuẩn bị kính Hà thừa hàn thời điểm, Hoàng Trí Cường cười nói, Võ Tổng, ngươi trước đừng mời hắn, hẳn là này một vị, này một vị ta nghĩ ngươi nên nhận thức, Vương Minh Dương Vương Tổng, Đông Hán Tập đoàn, chúng ta ở đây tốt châu người. liền ngay cả chúng ta cũng đều phải gọi một tiếng vương ca. Đông Hán tập đoàn ở Thượng Hải danh tiếng rất lớn, võ hàng lượng tự nhiên là nghe qua, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng có một ngày, có thể cùng này loại ngưu nhân nhận thức, cảm giác may mắn hết sức ca. Vương Minh Dương cười nói, võ tổng, vậy chúng ta chỉ làm. Võ hàng lượng nở nụ cười, cũng là bưng chén rượu lên, nhưng vào lúc này, lâm phàm lên tiếng, Minh Dương, người hôm nay là mình lái xe, vẫn là tài xế lái xe. Vương Minh Dương, Ta tự lái xe. Lâm Phạm, vậy ngươi liền uống đồ uống, sau đó mình lái xe liền đừng uống rượu, nguy hiểm. Vương Minh Dương cười nói, tốt, tốt, nghe lão ca. Sau đó nhìn về phía võ hàng lượng, võ tổng, ngượng ngùng, ta lão ca lên tiếng, ta không thể không nghe, cũng chỉ có thể lấy đồ uống thay rượu. Võ hàng lượng kinh hãi nhìn Lâm Phạm, hắn không nghĩ tới này, lâm đại sư lại có bực này mặt mũi, không khỏi ghi nhớ trong lòng. Đúng, đúng, lái xe không uống rượu, vương tổng tùy ý, ta làm. Lục tục. Một vòng kết thúc. Lâm Phạm mở miệng nói, Võ Tổng nhất định là đi tới chúng ta nơi này, hôm nay nhưng là ngày đại hỷ, không thể bởi vì chúng ta mà chậm trễ khách nhân, các ngươi hay là trở về chiêu đãi khách nhân, tự chúng ta làm cho. Võ Hàng Lượng biết nói này là đối phương, để cho bọn họ đi về trước, sau đó cười gật đầu, tốt, ta sẽ không quấy rầy các vị. Võ Hảo Vân cùng Lưu gia Tuệ cũng là cùng mọi người cáo biệt, cuối cùng rời đi phòng riêng. Trong bao gian. Hoàng Trí Cường. Lâm Đại Sư, việc này làm đẹp đẽ không? Lâm Phạm Cười gật đầu, đẹp đẽ. Hà Thư Hàn tò mò hỏi nói, nay Bách Kỳ là ai a? Ngươi chừng nào thì có Internet xỉ cụ gì tỷ thủ tịch tổng thanh tra kỹ thuật? Lâm Phạm Cười nói, hiện tại có, ta phải tìm người đến giúp đỡ xử lý mạng lưới quan hệ xã hội a. Vương Minh Dương, tuy rằng không biết nói cụ thể là tình huống thế nào, nhưng không từ mà biệt, chúng ta tới uống chúng ta, hôm nay ta nhưng là dẫn theo tài xế. Bên ngoài, Võ Hàng Lượng. Hào Vân, ngươi cùng giai tuệ có bạn học như vậy làm sao không nói với ta một tiếng. Võ Hào Vân xứng sở, sau đó nhìn về phía lưu giai tuệ, ba, ta đây cùng giai tuệ cũng không nghĩ tới à, hơn nữa hắn cũng không nói quá. Võ Hàng Lượng, đợi lát nữa cố gắng bắt chuyện ngươi bạn học, ta nhìn ngươi bạn học kia ở cái kia lâm đại sư cảm nhận bên trong địa vị không cạn A cũng bỏ lỡ. Giờ khác này đối với Võ Hào Vân tới nói, đây quả thực là mờ mờ tờ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Cái này căn bản không là có khả năng tưởng tượng có được hay không. Đặc biệt là lưu Giai tuệ càng là trận tròn mắt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ là tình huống như thế. Võ hàng lượng, trước tiên cùng ta đi trưởng bối bên kia chúc rượu, đợi lát nữa đến ngươi bạn học một bàn kia. Trên tiến tiệc, Trương Ngọng Quân cảm thán nói, bữa tiệc này cũng thực không tồi, hải sản bảo ngư cái gì cũng có, đây là cường hào mới có thể ăn nổi à. Đao thu chém cá không hề khẩu vị, yên lặng ngồi ở nơi đó, cũng không biết nói đang suy nghĩ gì đấy. Một bên một vị bạn học trai uống một chút rượu, có chút say rượu, giờ khác này cười, "Bách Kỷ, trước đây ngươi không phải cùng Gia Tuệ là một đôi mà, hiện tại nàng gả cho Võ hào Vân, ngươi có cảm tưởng gì?" Trương Ngộng Quân nói nói, "Chuyện này bao giờ? Các ngươi còn cầm, ai không có nói qua mấy nữ bằng hữu à, đừng nói nữa, ở trường hợp này cầm có ý gì?" Bạn học trai, "Ta cũng không có ý gì à, ta hãy nói một chút mà thôi, ta chỉ là không nghĩ tới Bách Kỳ sẽ tới tham gia mà thôi." Bách Kỷ Ngươi đến cùng là đang làm gì? Ta rất muốn nghe nói, ngươi là làm thủy quân công tác. đao thu chém cá, gần như ý này, chính là xử lý quan hệ xã hội nguy cơ. Khà khà, nay ta biết, một loại đều là tẩy địa, ta đáng ghét nhất chính là những thứ này, một loại đều là cho cái kia chút phạm vào chuyện buồn nôn người tẩy địa, cũng không biết nói ngươi thế nào làm người này. Đao thu chém cá cười, hốn phần cơm mà thôi, chức nghiệp không có phân chia cao thấp, chuyện buồn nôn, ta cũng chưa bao giờ nhận. còn có thể là ai cùng tiền không qua được không được. trương ngọc quân, chúng ta thảo luận những khác, ta nhớ được các ngươi vẫn không có tìm bạn gái đi, làm sao không tìm một. Ai, làm sao tìm được a công việc bây giờ áp lực lớn như vậy, chính mình cũng nhanh không nuôi nổi. Đúng đấy, trước đây đàm luận một cái, đất khách yêu, không có thể dài lâu. Ta ngược lại thật ra có một, bất quá bởi vì tính cách không hợp liền chia tay. Ồ, trước không nói, bọn họ đến mời rượu. Giờ khác này, võ hào vân đám người đến mời rượu. Lưu Giai Tuệ nhìn về phía Âu Bách Kỳ ánh mắt hết sức là không dám tin tưởng, phát hiện vật phẩm lộn, nàng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là như vậy. Võ hàng lượng, đến, cảm tạ các vị tới tham gia hôn lễ, thúc thúc cùng a Di đến mời các ngươi một chén. Mọi người, thúc thúc, a Di khách khí. Đao thu chém cá giờ khắc này miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này, võ hảo vân vô đao thu chém cá vai vai, Bách Kỳ, không thấy được à, không nghĩ tới ngươi bây giờ lăn lộn như thế tốt. a. đao thu chém cá sướng sở, này có ý gì đâu à, là không phải là nói nói mát, muốn trào phúng chính mình à. Nhưng khi võ hàng lượng vô vai hắn vai thời gian, hắn là thật trợn tròn mắt. Bách kỳ, tuổi trẻ tài cao A con nhỏ tuổi liền làm xong rồi internet xỉ cụ gì tỷ thủ tịch tổng thanh tra kỹ thuật, các ngươi đều là bạn học, sau đó cần phải giúp đỡ lẫn nhau à, ở trong xã hội này, cảm tình nhất thật sự vậy thì các ngươi những bạn học này giữa hữu nghị. Võ hàng lượng nói nói, sau đó đem chén rượu bưng tới, đến. Thúc thúc mời các ngươi. Võ hàng lượng mặc dù là chúc rượu tất cả mọi người, thế nhưng chén rượu này nhưng cùng đao thu chém cá lẫn nhau đụng một cái. Đao thu chém cá dơ lên đầu, chú, ta đây chức nghiệp, cũng không có cao to như vậy trên, cũng không có quá lớn tiền đồ. Võ hàng lượng cười nói, tiểu tử chính là khiêm tốn à, lão bản của các ngươi lâm đại sư thì ở cách vách gan cầm đây, lão bản của các ngươi đối với ngươi thật đúng là để bụng a hơn nữa thúc thúc cũng phải cảm tạ ngươi, ngươi có thể đem Hảo Vân cùng giai tuệ nhau nghĩ. Thời khắc này, đao thu chém cá hoàn toàn trận tròn mắt. Lâm Đại Sư, chính mình thật giống không có nhận thức quá cái gì Lâm Đại Sư đi. Không đúng, chính mình biết Lâm Đại Sư, thật giống chỉ có cái kia một cái gạt người ra hỏa. Cơ mờ nở, sẽ không đúng là hắn đi. Mà võ Hằng lượng lộ ra hành vi, đúng là dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, bọn họ đều không nốc, thái độ này chuyển biến hết sức không giống nhau. Đặc biệt là võ hào vân lúc trước cái kia mấy câu nói, càng là ý tứ sâu xa. Đao thu chém cá giờ khắc này nhìn về phía Lưu Giai Tuệ, đột nhiên phát hiện nàng nhìn về phía mình ánh mắt cũng không giống nhau, hình như là cái kia loại không dám tin tưởng, hoặc là kinh ngạc. Thời khắc này, hắn nở nụ cười, chú, cái này không có gì. Đã như vậy, vậy thì để hiểu lầm kia tiếp tục tiếp tục kéo dài đi. Tuy rằng hắn không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là tình huống thế nào, nhưng sự tình cũng đã phát sinh đến mức độ này, còn có thể thế nào, chỉ có đem chính mình biểu hiện trâu bỏ một chút mới được. ta đao thu chém cá không phải là dễ dàng như vậy để người xem thường. Cho tới cái kia Lâm Đại Sư, ngươi phần ân tình này, ta nhớ kỹ rồi. Mà lúc này ở khắc một căn phòng riêng bên trong, Lâm Phạm nhưng là nở nụ cười, hơi hơi nói thêm mấy câu, là có thể thu mua một người, sau này toàn tâm toàn ý vì chính mình mạng lưới quan hệ xã hội phát lực, này buôn bán quá đăng giá. chương 338, ta không lừa dối người đàng hoàng. 10 giờ 30 Lâm Phạm đứng ở cửa, Hắn hôm nay mục đích tới nơi này rất rõ ràng, chính là phải đem đao thu chém cá mập mạp này cất, mập mạp này tuy rằng không còn gì khác, thế nhưng có thể cắn chặt chính mình giận phun thời gian dài như vậy, liền phần này nghị lực, đánh giá bội phục, chính mình sau này nhất định phải ở trên internet nhấc lên gió tanh mưa máu, tự nhiên cần một cái giúp mình giận hận internet nhân vật, mà đao thu chém cá, hắn hết sức xem trọng. Vì biết nói lần này tiệc cưới địa điểm, hắn chính là hỏi không ít người, sau đó hô không ít người đến chợ uy. cũng chính là giúp mình diễn một tuần kịch mà thôi. Âu Bách Kỳ giờ khắc này tâm tình mỹ hảo, từ khách sạn bên trong đi ra, hắn không nghĩ tới đêm nay chính mình chẳng những không có mất mặt, còn kiêu ngạo xếp vào một hồi, cái cảm giác này thật sự là quá sung sướng, đồng thời hắn không nghĩ ra, cái kia lâm đại sư đến cùng muốn làm gì, tại sao muốn giúp mình. Bất quá nhìn ở đối phương tích cực như vậy làm cho tốt mức của chính mình, sau đó ta đao thu chém cá liền không phương ngươi, không đúng, là thiếu phương ngươi. Lúc này, Đao thu chém cá đi tới cửa, nhìn thấy phía trước bóng người kia thời gian, vẻ mặt hơi phát sinh ra biến hóa, bóng người kia nhìn rất quen mắt. Lâm Phàm nhìn đao thu chém cá, nhìn từ trên xuống dưới, quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong A, này thể trọng xác thực béo không có hình dáng, muốn thoát ly độc thân, đó là căn bản chuyện không thể nào. Ngươi chính là Lâm Đại Sư. Đao thu chém cá xem qua Lâm Phàm bức ảnh, này phóng tầm mắt nhìn, cũng cảm giác rất giống. Lâm Phạm gật đầu, ta chính là... Đao thu chém cá nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm trong lòng thầm đủ, đồng thời có chút ước ao, dáng dấp gầy còn chưa tính, dáng dấp còn không kém, then chốt còn có thể có chút bản lãnh, nhìn lại mình một chút, trên lệch này liền hơi lớn. Bất quá hắn tin tưởng mình, nhất định là có đại tài nên trưởng thành muộn, hiện tại chịu cực khổ, chỉ là khi còn trẻ, ông trời đối với mình đau khổ, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, mình nhất định nhất phi trùng thiên, từ đây đạt đến nhân sinh đỉnh cao. Lâm Phàm cười nói, hôm nay thế nào? Có phải là cảm giác mình hết sức có mặt mũi? Đao thu chém cá, ngươi muốn làm gì? Giờ khắc này, nội tâm của hắn bắt đầu chuyển động, hắn vĩnh viễn tin tưởng một câu nói, vô sự mà ân cần, không gian tức đạo, đặc biệt là người này nụ cười có gan âm hiểm mùi vị, nhất định là muốn đối với mình làm ra chuyện gì đó không hay. Lâm Phàm chỉ vào đao thu chém cá nói, ta nhìn ngươi là một nhân tài, cùng ta làm, làm ta Internet sĩ cụ gì tỷ tổng thanh tra kỹ thuật thế nào? Internet sĩ cụ gì tỷ tổng thanh tra kỹ thuật? Đao thu chém cá xứng sở, sau đó hỏi, đây là cái gì? Rất đơn giản, sau này sẽ là ở Internet giúp ta mắng người là được. Lâm Phàm nói nói. Đao thu chém cá nhìn Lâm Phàm, sau đó run lên thịt mỡ. Ta đao thu chém cá chính là đỉnh thiên lập địa Nam Tử Hán, ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi làm những này chuyện thương thiên hại lý sao. Ta đao thu chém cá từ khi nắm trong tay mạng lưới thủy quân phía sau. Ta đã biết nói ta cái thúng trên người nặng, ta từng cái hành động, từng cái hành vi. đều có thể tải hữu internet phương hướng, ngươi muốn để ta đao thu chém cá trở thành ngươi tư nhân mắng người công cụ, ngươi liền chớ luận tưởng, ta đao thu chém cá vào thủy quân phía sau, cũng đã phát lời thể. đời này chỉ có thể đứng ở chính nghĩa bên này. Bách Kỳ, ngươi đi như thế nào nhanh như vậy a? Đang lúc này, một đám người từ khách sạn đi ra. Võ ra bốn chiếc, thêm vào những bạn học kia, từng cái từng cái khuôn mặt tươi cười yêu kiều xuất hiện ở đào thu chém cá trước mặt. Võ Hàng Lượng nhìn thấy Lâm Phàm. nhất thời nhiệt tình lên trước, Lâm đại sư không bằng cùng đi, không cần khách khí, có hắn đưa ta trở lại. Lâm Phạm xua tay, sau đó đem chìa khóa ném cho Đào Thu chém cá, đi đem ta xe lái tới. Đào Thu chém cá trong lòng bây giờ ùm uúng lúc đích, sau đó hướng về mọi người cười cợt, mà mọi người đối với ánh mắt của hắn cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa, cái cảm giác này để Đào Thu chém cá tìm được cảm giác về sự tồn tại của chính mình, sau đó tiếp nhận chìa khóa, vâng, ông chủ. Lâm Phàm hài lòng gật gật đầu. rất tốt bách kỳ năng lực làm việc rất mạnh sau đó trở thành tâm phúc của ta cũng không phải là cái gì vấn đề a võ hàng lượng cười nói bách kỳ ngươi có thể muốn làm việc cho giỏi a lâm đại sư có thể coi trọng như thế ngươi có thể khủng khiếp a vâng là đao thu chém cá hiện tại đàng hoàng hơn hắn cũng không muốn bị người bóc mặt a trương ngộng quân cười nói ta đã biết nói bách kỳ rất không bình thường xung quanh bạn học cũng là phụ họa đúng đấy đao thu chém cá trong lòng đã bất đắc dĩ Cái này trôi ở trong tay đối phương. Sau đó, hắn đàng hoàng đi đem xe lái tới. Lâm Phàm hướng về mọi người xua tay nói, ta liền đi trước, có cơ hội tái tụ. Võ hàng lượng khách khí vui vẻ đưa tiễn Lâm Phàm tốt, tốt, Lâm Đại Sư đi thông thả. Sau đó hướng về thu đao nói nói, bách kỷ, đem lão bản của các ngươi chăm nom tốt. Lâm Phàm tiếp nói, hẳn là ta chăm nom hắn, hắn uống rượu, đến, xuống xe, ta tới lái xe. Ở trước mặt mọi người, đao thu chém cá đàng hoàng. không một chút nào dám làm cản, thậm chí ngay cả một câu lời cũng không dám nói lung tung, chỉ sợ bị mọi người nhìn tấu. Làm xe sau khi rời đi, võ hàng lượng cảm thán nói, này bách kỳ sau đó khủng khiếp a, này lâm đại sư càng khủng khiếp a. ở trong phòng tình cảnh đó, hắn ký ức chưa phai, nhiều như vậy đại lao đối với vị này tuổi quá trẻ lâm đại sư cung kính rất nhiều, không phải bình thường. bên trong xe, Đao thu chém cá mở miệng nói, chuyện ngày hôm nay, ta là cảm tạ ngươi, như vậy đi. sau đó ta cũng không mắng ngươi chúng ta cắt tàu cắt đích ngươi đừng nhục nhã ta ta cũng sẽ không mắng ngươi ngươi thấy thế nào lâm phàm ta nhìn không ra sao ta ngược lại thật ra cảm giác ngươi theo ta này tiềm lực phát triển càng to lớn hơn a đao thu chém cá nhìn lâm phàm ngươi không sẽ là cho rằng hôm nay rút phát hiện vật phẩm lụn ta tăng mặt mũi liền sẽ đối với ngươi ta đối với ngươi cảm kích nước mắt linh đi ta có thể nói cho ngươi biết ta đao thu chém cá có thể không phải loại người như vậy lâm phàm Tiền lương 5.000. Đao thu chém cá nở nụ cười, trên internet lan lột, nói cái gì chính là cái đó, tuyệt đối sẽ không bởi vì vì kìm tiền mà thay đổi ban đầu tâm. Lâm Phạm, 8.000. Đao thu chém cá, ngươi có cho là ta là cái kia loại thấy tiền mắt mở người sao? Ta cho ngươi biết, ta không phải loại người như vậy, ta đao thu chém cá đời này đỉnh thiên lập địa, ân tình của ngươi ta ghi ở trong lòng, sau đó ta không mắng ngươi chính là. Lâm Phạm, 10.000. Cuối năm chia hoa hồng. Ta cho ngươi biết, cơ hội này rất khó có, ngươi không bắt được, đối với ngươi mà nói, nhưng là một loại tổn thất. Đao thu chém cá, như ngươi vậy thú vị sao? Một hồi tám ngàn, một hồi mười ngàn, ngươi đến cùng đem ta đao thu chém cá xem là cái gì? Ta nhưng là thủy quân đại tổng quản, ta nhất hô ba ứng, liền có thể ở trên internet nhắc lên gió tanh mưa máu, nếu như ngươi để ta làm chuyện xấu gì, làm sao bây giờ? Lâm phàm, quên đi, liền là ta chưa nói, đợi lát nữa ta còn là đưa ngươi trở lại. Đồng thời với ngươi bạn học làm sáng tỏ một hồi, kỳ thực, ngươi cũng không phải của ta công nhân. Đao thu chém cá nhìn Lâm Phạm, cuối cùng nói nói, ông chủ. Lâm Phạm nợ nụ cười, rất tốt, sau đó ngươi liền ở nhà công tác, nghe ta dặn dò, sau đó ta mạng lưới công việc quảng cáo liền giao cho ngươi, còn có ta với ai đối với phun, ngươi hãy cùng ta đồng thời phun trở lại, còn có, xin cứ gọi ta Lâm Đại Sư. Đao thu chém cá nhanh khóc, ngươi đã sớm tính toán kỹ, ta tử vừa mới bắt đầu. Chỉ phải thừa nhận là ngươi công nhân, ta đã bị ngươi bao lại." Lâm Phàm gật đầu, nói không tật xấu, ta nhìn ngươi rất thông minh a. Đao Thu Chém Cá nhìn phong cảnh phía ngoài, "Ngươi vừa vừa mới nói tiền lương 10000, cuối năm chia hoa hồng, ngươi không muốn lừa dối người đàng hoàng." "Lâm Phàm, yên tâm, ta chưa bao giờ lừa dối người đàng hoàng." Đao Thu Chém Cá. Chương 339: Gió tanh mưa máu. Lâm Phàm đắc ý đi trở về, Đao Thu Chém Cá lo lắng rời đi. hắn luôn cảm giác nơi nào có cái gì không đúng. mấy ngày sau, minh tinh đại gia đình thứ ba kỳ báo trước mảnh thượng tuyến. Cơ mơ nờ, nay một kỳ báo trước mảnh có gì đó không đúng. lý mục trạch thật giống bị hận. không chỉ lý mục trạch thật giống bị hận, còn có lục đạo nhân cũng bị hận. ta rời ạ nha, tiết mục tổ an bay liệu rồi, một cái báo trước mảnh đều thả không hoàn toàn. đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? ta rất ưa thích này tổng hợp nghệ thuật tiết mục, nhưng lý mục trạch cùng lục đạo nhân ta không có chút nào yêu thích. Cảm giác hai người này quá cái quái gì vậy chẳng ghét. Ở ta mắt vàng chói lửa bên dưới, hai người bọn họ ở trước mặt người biểu hiện lại hữu hảo, cũng giấu không được bọn họ sau lưng hắc cám nội tâm. 8 giờ tối nay mới có thể nhìn, các loại thật gấp A. Tiết mục tổ. Công nhân viên, đạo diễn hổ, này một kỳ báo trước mảnh cờ lệch số lượng so với trước hai kỳ còn cao hơn, này một kỳ cực đầu quá đủ. Đạo diễn hổ cười nói, đây là tự nhiên, này đồng thời nếu như không hỏa, vậy coi như thật sự trời đất không tha Ta đã sớm thăm dò khán giả trong lòng, ta bình thường đều ở đây trên Internet nhìn mít nàm nhắn lại, này Lý Mộc Trạch cùng lục đạo nhân bị mang số lần nhiều nhất, hiện tại bất kể là báo trước mảnh, vẫn là chúng ta tiêu đề, vậy cũng là rất có lực hấp dẫn. Haha! Ha. Công nhân viên cười nói, đạo diễn Hồ Cao Kiến, này đồng thời đến phố Vân Lý Thu lại, thật sự là quá tuyệt vời, nói không chắc thật có thể một lần là nổi tiếng. Đạo diễn Hồ Dương Dương tự đắc, đó là tự nhiên, ngày mai tỷ lệ người xem, cơ lạc phạm vi đến. nếu như cao hơn trước hai kỳ biết rõ tiên đầy lầu ta mời khách các nhân viên làm việc hoan hô đạo diễn hổ và thuế lý mục trạch tổ công tác người quản lý nhìn thấy báo trước mảnh sắc mặt cực kỳ khó coi này mình tinh đại gia đình tiết mục tổ hơi quá đáng rõ ràng biết nói này phát hình ra đi đối với mục trạch có ảnh hưởng còn muốn phát hình đi lý mục trạch sắc mặt rất là không được đây nếu là phát hình ra đi chính mình mặt mũi này để vào đâu mặc dù có lục đạo nhân làm bạn chính mình thế nhưng ở đây bên trong Chính mình nhưng là nhất là mất mặt. Nếu không, chúng ta cùng đạo diễn hồ nói một chút, hiện tại kéo một hồi, vẫn còn kịp. Người quản lý nói, Lý Mộc Trạch, vô dụng, cái tên này không thể cắt bỏ, nếu như nguyện ý, đã sớm cắt. Người quản lý, cấp độ kia tiết mục lúc đi ra, chúng ta nhìn mạng lưới tình huống, ở làm quan hệ xã hội, nếu như vận doanh tốt, hay là có thể càng hỏa một trận. Lý Mộc Trạch gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Phố Vân Lý, Lâm Phạm nhìn mình một chút blog. Hết thể đều tạm thời gió êm sóng lặng, không có bất kỳ gợn sóng. Hiện tại tình huống này, đao thu chém, cá liền không có bất kỳ đất dụng võ. Nay bình thường ở mặt tiền cửa hàng bên trong cũng là rất nhàm chán, không ở internet tìm chút niềm vui, khẳng định cũng rất nhàm chán a. Lengken. Điện thoại di động vang lên. Điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền đến Vương Minh Dương thanh âm vui sướng, "Huynh đệ, ta giúp ngươi hỏi qua rồi, Nam Sơn Cô Nhi viện thuộc về chính phủ mấy năm gần đây xây thành, mà từ nguyên nhân nào đó Tài chính một loại đều là quyết tặng. nếu như muốn phát hiện vật phẩm lụn, đón lấy lời, lấy năng lực của ngươi bây giờ, nhất định là không được, chẳng qua nếu như từ ta đông hán tập đoàn ra mặt đón lấy lời, này ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Phạm đã sớm dự liệu, đó chính là có thể tiếp thủ, vậy thì do ngươi tới đón, sau đó ta tới quản lý, sẽ không làm lỡ ngươi. Không phải. Vương Minh Dương nói nói, chuyện này, chính ngươi thật sự phải nghĩ kỹ, tiếp thủ, chính là chuyện cả đời. Nếu như sau đó muốn chuyển nhượng hoặc là không làm, cái kia là vô cùng khó, không ai sẽ đón ngươi sạp hàng, còn có đây là vất vả không có kết quả tốt sự tình. Không phải ta nói, không được ngươi liền quên tiền là được, cái này cũng là từ thiện A, hơn nữa cũng thì không có sao, có có thể được một ít tốt dành tiếng đây. Vương Minh Dương đám người bọn họ đều là làm như vậy, từ thiện bọn họ cũng làm, nhưng tuyệt đối sẽ không làm cái gì nhi đồng viện mồ côi gì gì đó, đây hoàn toàn chính là ở không đi gây sự, có quên tiền, bọn họ liền quên. hơn nữa sẽ không thua người khác, này ở trong xã hội cũng khép lại không ít tốt danh tiếng, này buôn bán dưới cái nhìn của bọn họ chính là kiếm bổn không lô sự tình, không chỉ có thể trên tin tức, có có thể được tốt danh tiếng, này buôn bán đi đâu tìm, lâm phàm, được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy, ngươi giúp ta công việc, liền làm ta thiếu người, chuyện này ta nhưng là rất nghiêm túc, một chút cũng không có hàng hồ, hơn nữa ta muốn rất rõ ràng, tuyệt đối không phải nhất thời hứng khởi, vương minh dương, người một nhà không nói hai nhà lời. Chuyện này liền giao cho ta đi, thủ tục công việc muốn một quãng thời gian, chờ muốn ngươi ký tên thời điểm. Ta đang liên lạc ngươi, nên nửa tháng là có thể làm xong, không phải là cái gì việc khó. Lâm Phàm cười nói, tốt, giao cho ngươi, ta yên tâm, việc này ta trước tiên nhớ kỹ, chờ ngươi cái nào ngày gặp nạn, ta lại tới nhắc nhở ngươi một hồi. Vương Minh Dương, ta đi. Đây nếu là không có việc này, ta gặp nạn, ngươi còn có thể không nhắc nhở ta à? Ha ha, được rồi, nói một chút mà thôi. Vẫn như thế so sánh thật đây. Lâm Phàm cười nói. Sau đó hai người hàn huyên một hồi, Lâm Phàm liền cút điện thoại. Mà điện thoại này, vừa treo xong, Nô Vân Cương điện thoại đến rồi. Tiếp thông điện thoại thời điểm, Nô Vân Cương thanh âm có chút trầm thấp. Lâm Đại sư, kết quả đã đi ra, tôn liên dân không có nghe lời người, hiện tại lấy lừa dối tội bị kêu án 6 năm. Điện thoại cái kia đầu, Nô Vân Cương đối với chuyện này, rất bất đắc dĩ, hắn là không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Lâm Phạm đối với chuyện này đã sớm dự liệu được, ngươi đã đem lời mang cho hắn, là hắn mình chọn đường, không trách người khác, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, việc này ngươi đã tận lực. Ngô Văn Cương, Ân, Lâm Đại Sư, ta chính là muốn hỏi một chút, hắn sau này mệnh chỉnh sẽ như thế nào? Lâm Phàm này khó nói, hỏi cũng là hỏi không, mỗi cái số mạng của người cũng không chỉ một cái, còn lựa chọn như thế nào liền muốn xem bản thân hắn, được rồi, có cơ hội, đến Thượng Hải giải sầu, đừng quá ưu sầu. sau đó hàn huyên vài câu cúp điện thoại hắn không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên thật sự biến thành như vậy cho tới tôn liên dân vận mệnh nguyên bản không nên là như vậy bất quá không có nghe tin lời của mình đi rồi một con đường khác kết quả này tự nhiên cũng đã tới rồi không ở suy nghĩ chuyện này tình đây chỉ là nhân sinh bên trong một cái nho nhỏ hoặc là chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi nô ú lan cho lâm phàm đổ đầy nước trà đêm nay minh tinh đại gia đình thứ ba kỳ liền muốn đóng mở có ý kiến gì hay không lâm phàm cười cợt Ý nghĩ nhất định là có, ta đã dự liệu được, minh minh bên trong, tự có một trận chiến đấu phát sinh, nhưng là ta không sợ hãi chút nào à. Triệu Trung Dương cười nói, không sẽ là lý Mục trạch cùng lục đạo nhân hai người đi. Ha ha. Lâm Phàm tiếp theo nói, người nói cũng thực không tội, bất quá ai biết nói hai người sẽ làm ra chuyện gì. Triệu Trung Dương, ta đây trực tiếp thời gian các huynh đệ tỷ muội cũng là chờ mong vạn phần. 8 giờ tối, vô số người canh giữ ở máy truyền hình, trước máy vi tính. chuẩn bị quan sát minh tinh đại gia đình thứ ba kỳ. Nay tổng hợp nghệ thuật tiết mục minh tinh chuyển động cùng nhau, vẫn là rất tốt, hấp dẫn vô số người sự chú ý. Trước 30 phút, còn hết sức bình thường, chân chính, ở 30 phần có sau hoàn toàn bạo phát. Tất cả mọi người nhìn đến đây thời điểm, trong nháy mắt không biết gì hơn. Trong chớp mắt, trên internet nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chương 340, tái xuất Giang Hồ. Ngày mai, Lâm Phạm rời giường chuyện làm thứ nhất, chính là đăng nhập blog liếc mắt nhìn. Mà vừa nhìn, nhưng là khủng khiếp. Đó làm nóng lục soát người thứ nhất chính là Minh Tinh Đại Gia Đình, quả thực nịch thiên rồi. Như nhân giận hận Lý Mộc Trạch cùng Lục Đạo Nhân. Phía dưới bình luận cũng là điên cuồng báo thăng lên. Tối hôm qua 8 giờ nhìn Minh Tinh Đại Gia Đình, khi thấy một nửa thời gian, ta phát hiện này tiết tấu đột nhiên thay đổi không được bình thường. Ta đều nhìn thoáng váng có được hay không, Lý Mộc Trạch cùng Lục Đạo Nhân lần này thật đúng là mất mặt ném đại phát. Cái kia lâm đại sư ai vậy, cũng quá trâu đi. Dĩ nhiên giận hận hai người, đây là muốn gây sự. Cười chết ta rồi, Lý Mộc Trạch sẽ thái quyền nói đây là hắn nhất là tự hào một chuyện, nhưng là bây giờ bị người một chiêu cho đến cái chó ăn cức, này nói ra là muốn cười chết người không thành. Lý Mộc Trạch quá tự yêu mình, dĩ nhiên nói mình là đẹp trai nhất người, bị đối phương vô tình làm mất mặt trào phúng, Dương Đào lượm tiện nghi còn ra vẻ, bất quá nói thật, ta vẫn luôn cho rằng Dương Đào so với Lý Mộc Trạch bắt làm trò hề a, Ha ha! Cái kia Lâm Đại Sư làm cho người ta coi bói ba cái quy tắc nói rất có hàm nghĩa a. này Lý Mộc Trạch cùng lục đạo nhân đã từng nhưng là xuyên đao giúp tứ đại hộ pháp, này Lâm Đại Sư hiện ra lại chính là dùng cái này đến giận hận bọn họ. Hai người này thật là ác tâm, hôm nay nhìn này thứ ba kỳ, ta không thể không nói, này này đồng thời là tác phẩm của thần A, nhìn người thật sự là quá sung sướng. Ta đi tìm tòi một hồi Lâm Đại Sư, này lục soát một chút khủng khiếp a. không nghĩ tới này Lâm Đại Sư dĩ nhiên nổi danh như vậy. Ta đã sớm biết, phố vân Lý Lâm Đại Sư mà, ở Thượng Hải vẫn là rất có danh tiếng, đặc biệt là cái kêu bánh cầm tay càng là khủng khiếp, người mua đều điên rồi, hơn nữa còn muốn xếp hàng đội, coi như xếp hàng, cũng không nhất định có thể mua được. Trên Internet thảo luận nhiệt liệt hướng lên trời. Lý Mộc Trạch đoàn đội. Làm sao bây giờ? Các người nói cho ta biết hiện tại làm sao đây? Lý Mộc Trạch rít gào nói, trên nét bình luận hắn đều thấy, thật là nhiều người đều đối với hắn cười trên sự đau khổ của người khác. Thật giống hắn mất mặt, bọn họ liền rất vui vẻ. Người quản lý cho mày, hiện tại tình huống này, thật sự của chúng, phát hiện vật phẩm lộn, ta là phát hỏa, thế nhưng lửa này nhưng không đúng, nhất định phải mau mau quan hệ xã hội một hồi, bằng không thu không trở về đầu. Nhân viên công tác khác, cũng là không có cách nào, bọn họ thật sự không nghĩ ra được có bất luận biện pháp gì à. Lý Mộc Trạch, đáng ghét, cái tên này thật sự là quá ghê tởm, lần này mặt của ta mặt xem như là mất hết, bị hắn đánh ngã xuống đất, nôn ngữ nhục nhã. Đã là lớn nhất điểm đen, lục đạo nhân tuy rằng cùng chính mình giống như, nhưng bây giờ hỏa lực toàn bộ bị ta hấp dẫn, các ngươi mau mau nghĩ một biện pháp. Người quản lý đang suy tư, giờ khắc này, không khỏi nở nụ cười, có, đây không phải là tổng hợp nghệ thuật tiết mục mà, chúng ta có thể như thế đến. Lý Mộc Trạch nghe nói sau, nhất thời vui vẻ, cảm giác biện pháp này rất tốt. Tiết mục tổ. Phát hỏa, phát hỏa, lãnh đạo chúng ta đây là đại hỏa, a. tỷ lệ người xem đã đi ra. So với trước hai kỳ còn cao hơn, hơn nữa cao hơn không phải cực nhỏ, mà là đầy đủ nhiều cái A. Đạo diễn hổ kinh ngạc, không thể nào, mạnh mẽ như vậy. Còn không dừng đây, trên Internet bắt đầu truyền bá, cớ lực số lượng cũng mau phá ức, chuyện này quả thật để người không thể tin được. Đạo diễn hổ tốt, tốt, này đồng thời làm ra thật sự là quá đẹp, ta nghĩ trưởng đài bọn họ khẳng định cũng là rất hưng phấn A. liền này đồng thời, chúng ta ở khắp tổng hợp nghệ thuật tiết mục bên trong bộc lộ tài năng, trực tiếp xương vương xương bá. đạo diễn hồ ta đã điều tra một chuyện quang thời gian trước thượng hải vệ thị cái kia nam bắc vừa đánh bạc đợt thứ hai mời lâm đại sư này tỷ lệ người xem cũng thỉnh thịch tăng lên bước bây giờ này lâm đại sư lại tham gia chúng ta tổng hợp nghệ thuật tiết mục tại sao ta cảm giác chỉ cần này lâm đại sư tham gia chúng ta tổng hợp nghệ thuật tiết mục tỷ lệ người xem đều có thể tăng cao đây đạo diễn hồ ngưng thần còn có việc này xem ra cần phải cố gắng nghiên cứu một chút bất quá bây giờ không muốn nghĩ nhiều như thế hôm nay việc này đáng giá chúc mừng nhìn trên nét chiều gió như thế nào. Lâm Phạm nhìn thấy tình huống này đều sợ ngây người, trên mặt tươi cười. này cái quái gì vậy thật vẫn phát hỏa. Lâm quan tâm nhân số lại tốc độ tăng, tự mình nói bất định cũng coi như là một cái so sánh hỏa lưới hot. bây giờ nhiều như vậy mới bạn trên mạng quan tâm, Lâm Phạm đương nhiên phải theo người ta chào hỏi, sau đó phát ra mới bình luận. mới tới tiểu đồng bọn, các ngươi khỏe a? tưởng tượng năm đó, gấp chỉ có mấy người quan tâm, trong nháy mắt, hiện tại thì có hơn hai triệu người. trong này biến hóa cũng thật là nhanh a ở đây cái blog phát ra ngoài thời điểm bình luận ào ào ào tốc độ tăng lâm phàm hài lòng điểm mở hắn đã có thể hào tưởng đến mới tới những người hái mộ đối với mình là biết bao sùng bái cùng hữu hảo nhưng khi điểm mở bình luận thời điểm nhưng phát hiện không được bình thường cợt mờ nờ rơi hạ đại ngu ngốc nhà ta mộc trạch là ngươi có thể mang sao nhà ta mộc trạch là để lòng tốt của ngươi không được chỉ bằng ngươi này võ vẽ mèo quào còn có thể đem chúng ta ra mộc trạch như thế nào không được còn khinh thường nhà ta mộc trạch cùng nói nhân ta nhìn ngươi chính là ngu ngốc. cái kia mấy người kia vừa nhìn chính là ước ao đấu kỵ nhà ta mộc trạch với ngươi thông đồng một mạch cố ý làm khó dễ chúng ta ra mộc trạch lâm phàm nhìn những ngày bình luận trong nháy mắt nổi giận đây là muốn khai chiến đối với không đúng sau đó trực tiếp không thể nhẫn nhịn một cú điện thoại hô đi qua đao thu chém cá đang ngủ từ khi tối hôm qua sau khi trở về hắn liền mất ngủ mãi đến tận lúc rạng sáng mới ngủ đang ngủ ngộng bên trong Hắn mơ tới chính mình thành công giảm cân, vóc người rất đẹp, vô số cô em xinh đẹp quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Len keng. Thanh âm không hòa hài chuyển đến, đao thu chém cá mơ mơ màng màng mở mắt ra, hơi hơi bất mãn, nhưng khi nhìn thấy điện báo biểu hiện thời điểm, nhưng là sức sở, hơi dừng một chút, hắn nghi tới, mình bây giờ cái quái gì vậy có lão bản. Điện thoại vừa tiếp thông. Đao thu chém cá, ông chủ, có gì phân phó? Lâm phàm, nhanh chiến đấu, ta block đã bị người công hãm. mau mau bắt chuyện ngươi thủy quân chiến đấu trở lại nghe được có chiến đấu đao thu chém cái nhất thời lên tinh thần đến, đến rồi sờ soạn một cái chỉ có to bằng hạt lạc còn đang ngủ say tiểu đệ trực tiếp lên tinh thần rời giường mặc quần áo rửa mặt một phen ông chủ ta hiện tại đã tới rồi cúp điện thoại phía sau lâm phàm nhìn blog trên tình huống bây giờ tình hình trận chiến so sánh căng thẳng mà sau đó lại đi nhìn một chút lý mộc trạch cùng lục đạo nhân blog hai người tạm thời còn không có động tĩnh thế nhưng dưới cái nhìn của hắn Động tính này nói vậy chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Nhìn đồng hồ, cũng gần 8 giờ, trực tiếp đi phố Vân Lý. Đến rồi trong cửa hàng. Nô Ú Lan bọn họ vây quanh, tin tức chúng ta đều thấy, người blog đã những minh tinh ca nhóm fans cho công chiếm, tình huống rất không ổn, muốn không nên tắt blog. Lâm Phạm tự tin nở nụ cười, không cần, không phải là chiến đấu mà, không có gì tốt sợ hãi, đợi lát nữa sẽ có người cho ta chiến đấu. bên trong, Lâm Phạm nguyên hữu fans, bọn họ căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Giờ khác này phe địch đánh vào blog, trực tiếp đưa bọn họ đánh trở tay không kịp, mặt đối với tất cả những thứ này, bọn họ đều ngần ra. Mà ngay tại lúc này, một cái ID đột nhiên xuất hiện, cái này ID xuất hiện, để với bọn hắn cảm giác được sự tình có khả năng chuyển biến tốt. Lâm Đại Sư Blog Duy Nhất Đại Thần, ngụm nước 9 đoạn đấu chiến phung đế, biến mất giang hồ đã lâu, bây giờ trọng xuất giang hồ. mươi 341, Độc Cô Cầu Bại đao Thu chém cá tốc độ tay cực nhanh, khổ luyện nhiều năm, không phải là đùa giỡn phát hiện vật phẩm lụn huyết ảnh hồ điệp tay cũng sẽ không bởi vì ngón tay to mọng mà bị ảnh hưởng tốc độ đại bầy tiểu bầy thất thất bát bắt bầy toàn bộ động viên trực tiếp bắt đầu chấn áp đối với cái này chút không tổ chức tính vô kỷ luật tính tán khách bạn trên mạng chấn áp bọn họ hãy cùng uống nước một loại đơn giản làm đem cái kia chút bình luận toàn bộ chấn áp xuống thời điểm đao thu chém cá đột nhiên động khởi cấy vặt nội tâm của hắn không phục à mình là bị lâm phạm hãm hại tiến vào vì lẽ đó hắn muốn hơi trả thù một hồi bởi vậy, ở bình luận cũng bên trong, có một cái bình luận vẫn bị đẻ ở điều thứ hai. đối với cái này nội dung, hắn rất là thỏa mãn. cái gì chó má lâm đại sư, chính là một cái xú thần côn. nhà ta mục trạch cùng nói nhân, há lại là ngươi có thể nhục nhã, cũng không nhìn một chút chính mình giải cái gì dạng cái gì. Đao thu chém cá đối với này bình luận rất là thỏa mãn. dù sao thì đem này bình luận cho giữ lại, để càng nhiều người nhìn thấy, đồng thời cũng phải biểu hiện ra quyết tâm của chính mình. Ta đao thu chém cá là có thể chịu nhục, hơn nữa còn có thể thỉnh thoảng phản công một hồi. Thậm chí đợi lát nữa lý do này đều nghĩ xong, liền nói đối phương cũng là thủy quân cao thủ, cùng thực lực ta bất phân cao thấp, rất khó xử lý. Nghĩ tới đây Hoàn Mỹ Lý Do, đao thu chém cá liền vui sướng nở nụ cười, cái kia thân thể mập mạp cũng không khỏi run dậy, đồng thời đập tự chụp mình tròn vo cái bụng, phát hiện thật là thoải mái, kỳ thực sau đó cũng không cần giảm béo a. Nếu như bây giờ là thế giới tận thế, Người khác khẳng định so với chính mình phải sống chết, bởi vì mình đủ mập, mỡ quá nhiều, có thể kể bên rất lâu, đây chính là mập giấy ưu thế, không người nào có thể so với. Nghĩ đến đây chỗ tốt, đao thu chém cá từ vui sướng nợ nụ cười, cười hay cùng một cái trí trướng. Ken. Gặp tin tức đến rồi. Lâm Phàm ha ha, rất lợi hại, thiền lương giữ một ngàn. Cái gì? Đao thu chém cá ngây ngẩn cả người, sau đó mau mau gửi tới, ông chủ, không phải ta không được à? Là đối phương quá mạnh, ta căn bản không chịu nổi A. Lâm Phàm, ha ha, giải thích rất hoàn mỹ, lại giữ 1.000. Thời khắc này, Đao Thu chém cá nổ, hắn tại sao có thể như vậy, một hồi liền khấu trừ 2.000, cái này còn có cho hay không người sống sót cơ hội, đây chính là 2.000 khối A, khấu chỉ coi một cái, đủ đủ để để cuộc sống mình hai tháng. Ông chủ, ta sai rồi, sau đó ta không dám, ta hiện tại liền đem này bình luận chơi đùa xuống. Đao Thu chém cá khóc lóc kể lễ nói. Lâm Phàm, rất hoàn mỹ phương án, khen thưởng một trăm khối. ô, ô, ô. đao thu chém cá nhanh khóc, cái tên này là thế nào biết mình động tác võ thuật, cái này không khoa học à? Phố Văn Lý, Lâm Phàm nhìn blog trên cái kia bị đỉnh đưa ở hàng thứ hai bình luận, không khỏi nở nụ cười. Hừ, muốn lừa bị ta, cũng không suy nghĩ một chút ta là ai, ta nhưng là Lâm Đại sư à? Trừ tiền lương giữ chết người, sau đó không đổi, chậm rãi giữ, mỗi tháng chụp mũ sáu, bảy ngàn, cũng là một lựa chọn không tồi. bởi bị lâm phàm chèn ép đao thu chém cá rất nhanh sẽ đem phía dưới bình luận cho đỉnh đưa đi lên bất quá để lâm phàm kinh ngạc chính là hai người này fans dĩ nhiên khổng lồ như vậy vẫn còn có nhiều như vậy não tàn phấn quả thật là rất ngạc nhiên mỏng manh trên rất nhiều đại vệ đều chuyên chú chuyện này dưới cái nhìn của bọn họ chuyện này rất là không bình thường a đây là ba bên giữa chiến đấu đồng thời còn lại sáu cái minh tinh cũng không cô nằm súng lý mục trạch cùng lục đạo nhân fans cảm giác mình không đánh được này lâm đại sư Trực tiếp chạy đến cái khác sáu vị mình tình blog, bắt đầu nhục mạng. Trong ngay mắt, một hồi siêu cấp hôn chiến bạo phát. Lý Mộc Trạch phòng làm việc. Lý Mộc Trạch, hiện tại blog trên tình huống đã phát triển tới được đỉnh phòng, chúng ta nên ra tay rồi. Người quản lý gật đầu, tốt, vậy thì phát blog, lần này mặc dù là lẫn lộn, nhưng cũng có thể liền như vậy mất mạng. Lý Mộc Trạch lo lắng nói, người nói, tên kia có thể hay không hại chúng ta. Người quản lý tự tin nói, yên tâm đi, sẽ không. Chỉ cần đầu góc bình thường một chút, tự nhiên biết nói trong đó lợi hại quan hệ. Tốt lắm. Rất nhanh, Lý Mộc Trạch cùng Lục Đạo Nhân đều phát một cái blog đi ra ngoài. Minh tinh đại gia đình, thứ ba kỳ, bên trong chuyện xảy ra, đều là sự tình nói rõ trước. Tuyệt đối không có đoàn người tưởng tượng như vậy, Mộc Trạch Thái Quyền nói. Nhưng là đi qua chuyên nghiệp khảo hạch, làm sao có khả năng sẽ không chịu được như thế một đòn. Các vị chỗ đã thấy, chỉ là vì tiết mục quan thưởng tính mà thôi. Lục Đạo Nhân blog đại khái ý tứ. Cũng trên căn bản cùng Lý Mộc Trạch giống như lúc, hiện tại trên internet tình huống, đã rất hot, thật là nhiều người cũng đang thảo luận chuyện này. Lần này tiết mục bên trong, bọn họ có thể nói là mất mặt hết sức à, cuối cùng 6 người có bánh cầm tay ăn, liền hai người bọn họ không có, đây không phải là vô hình trong đó, để cho bọn họ hết sức lúng túng mà. Đặc biệt là Lý Mộc Trạch ở tại bên trong, vẫn là hợp nhất một vị. Dân trên mạng nhóm nhìn thấy này blog thời điểm, cũng là thảo luận. Nhìn, ta đã nói. sao có thể có chuyện đó là hiện thực vừa nhìn chính là tiết mục tổ cần a ta đi lấy nửa ngày hóa ra là tiết mục tổ cần a ta tưởng thật sự bất quá coi như là như vậy cũng hết sức thoải mái a ta đối với hai người này chính là khó chịu nhà ta mục trạch hắn thái quyền đạo nhưng là được chuyên nghiệp lao sư tản hắn dương nói hắn không làm tài tử cũng có thể làm huấn luyện viên cái kia lâm đại sư tính là thứ gì cũng có thể theo chúng ta mục trạch so với chớ trêu có được hay không trên tổ cút con b ha ha ta cút cái gì ta nói là sự thực chẳng lẽ còn có thể có vấn đề gì không được đại ngung nốc, cũng không đi điều điều tra rõ ràng lâm đại sư là ai ở nơi này mù nhiều lần lý mục trạch đám người nhìn trên internet chiều gió từ từ phát sinh thay đổi không khỏi nợ nụ cười có thể vừa lúc đó người quản lý kinh ngạc thốt lên một tiếng không xong các ngươi nhìn ra hòa blog lý mục trạch đám người ánh mắt khóa chặt ở trên màn ảnh khi thấy cái kia blog thời điểm sắc mặt đột nhiên đỏ bừng lên phảng phất là có một hơi không cách nào phát tiết ra ngoài Cơ mơ hắn làm sao có thể như vậy hắn có phải hay không chính là muốn cùng ta cứng rắn ra xuống mỏng manh trên lâm phảng ai nói với các ngươi tốt chấm dứt tiết mục tổ chuyện gì ta thì nhìn lý mục trạch cùng lục đạo nhân khó chịu còn thái quyền nói đây ta đều vô dụng lực ngươi liền ngã xuống ta muốn là dùng điểm lực ngươi cần phải ở nằm bệnh viện bảy 8 tháng xuyên đao giúp hai đại hộ pháp cc xì xì. rất nhiều người nhìn thấy này bình luận thời điểm Không khỏi cười văng. Cơ Mờ Nờ, 666, Lâm Đại Sư đây là muốn giận giang hai người a Mặt mũi này đánh, ta đều không biết nói nên nói những gì. Ha ha, cười chết, thật sự cười chết người. Lý Mộc Trạch cùng lục đạo nhân trực tiếp đem mới vừa bình luận cho Thủ Tiêu. Bọn họ e sợ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy a Tham gia Minh Tinh Đại Gia Đình, cái khác Minh Tinh, nhìn thấy chút ít này bác bình luận thời điểm. Bọn họ cũng là thật trận tròn mắt, tình huống này bọn họ một chút cũng không dám tưởng tượng. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Đại Sư đã vậy còn quá giang, nếu như là người bình thường, cũng là điểm đến thì ngưng, liền như vậy quên đi. Có thể sao có thể nghĩ đến, này Lâm Đại Sư căn bản không với ngươi nói cùng, chỉ cần ngươi để giải thích, vậy chỉ dùng sự thực dạy ngươi làm người. Lý Mộc Trạch giờ khắc này đã chuẩn bị cùng Lâm Phạm gì vặt chặt mở văng, nhưng bị người quản lý cho ngăn trở. Chớ cùng hắn phun, việc này bất kể như thế nào, đối với ta nhóm đều bất lợi, chúng ta chầm mặc là tốt rồi. Lý Mộc Trạch không phục. Cái kia cứ tính như thế. Ngươi quản lý, vậy ngươi nói cho ta biết, còn có thể làm sao. Thật vẫn cùng hắn ở trên đối với full. Lý Mộc Trạch không phục thở dài, thù này xem như là cái quái gì vậy kết. Phố Vân Lý. Lâm Phàm trực tiếp ha ha, cặn bã một loại tồn tại, căn bản không có thể một đòn A. Cậu chủ nhỏ. Bên ngoài các thị dân đến rồi. Lâm Phàm trực tiếp đưa điện thoại di động một cửa, gương mặt độc cô cầu bại. Những minh tinh này quá không có ý nghĩa, mang mắng liền không mắng. hay là cho các thị dân làm bánh cầm tay đi vui vẻ nhất. Bất quá chuyện này còn chưa kết thúc đây, trực tiếp để đao thu chém cá tiếp tục đánh đối bụi trước tiên phá một trận. Chương 342, đợi không nổi. Mấy ngày sau, Lý Mộc Trạch cùng Lục đạo nhân đã bối rối, bọn họ blog thật sự bị người cho công chiếm, bọn họ cố ý cắt bỏ bình luận, thế nhưng cái kia chút bình luận vẫn điên cuồng nô ra, bôi bỏ một cái, lại xuất hiện ở một cái, hơn nữa mỗi một lần đều bị đè ở mặt trên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đây là tên kia muốn với bọn hắn ăn thua đủ. Thế gian này làm sao có thể có vô sỉ như vậy ra hỏa. Mà bọn họ không biết chính là, Lâm Phạm hiện tại một chút không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Hắn mỗi ngày qua đều rất tiêu xái, còn những này bình xịn sự tình, đều là giao cho đao thu chém cá. Đao thu chém cá trong lòng còn có chút không phục, tình cờ còn muốn gạt Lâm Phàm một cái, nhưng cuối cùng cuối cùng đều là thất bại. Đồng thời này tiền lương trực tiếp bị khấu trừ ba ngàn, này để đao thu chém cá hết sức đau lòng. Chính mình chỉ cần có một điểm nhỏ động tác, đã bị đối phương phát hiện, đây cũng quá hãm hại đi. Lâm phàm bây giờ còn đang muốn, nhiệm vụ này ứng với làm như thế nào hoàn thành tốt hơn, sau đó trực tiếp một cú điện thoại hô đi qua. Làm ngôi hoán nguyệt nhìn thấy điện báo thời điểm, nhất thời không kịp chờ đợi nhận điện thoại, đại sư, ngươi có thể tưởng tượng đến cho ta có điện. Nghe đối phương cái kia hơi có chút mong đợi âm thanh, Lâm phàm cười nói, gần nhất chuyên tập ra thế nào. Nô hoán nguyệt hưng phấn nói, ta là mới ra đạo người mới. hiện tại đánh bảng thành tích còn có thể bất quá xếp hạng ta trước mặt đều là tiền bối tạm thời không đấu lại các nàng lâm phàm cười hát hát nói cái này gần nhất có muốn hay không tái xuất một cái chuyên tập a ta tới cấp cho ngươi tự mình chế tạo một cái a nô hoán nguyệt kinh ngạc lâm đại sư ngươi nói ngươi nên vì ta tự mình chế tạo mà lâm phàm gật đầu đúng, như thế nào có muốn hay không thừa thắng xông lên chúng ta dùng số lượng thủ thắng hơn nữa chất lượng tuyệt đối bảo đảm rất cao rất cao chính là nhìn ngươi có mệnh hay không a vương minh dương tên kia còn ghét bỏ trong lúc này thời gian có chút ngắn sẽ không có hiệu quả hiện tại bách khoa toàn thư cái này nhiệm vụ hắn không nhịn được nhất định phải mau mau hoàn thành nhiệm vụ này để hắn một chút phán đầu cũng không có sớm một chút hoàn thành cũng tốt chờ mong cái nhiệm vụ kế tiếp nô hoán nguyệt là tuyệt đối sẽ không quyết tuyệt lâm Phàm lâm đại sư ta không có chút nào mệnh hiện tại mỗi ngày ta đều đang cùng chuyên nghiệp lão sư học tập phát âm. nếu như tiếp tục đầu nhập vào chuyên tập bên trong Ta nghĩ ta biết càng hứng thú. Lâm Phàm cười nói, thành, không thành vấn đề, ta phải cho Vương Minh Dương gọi điện thoại đi. Cúp điện thoại phía sau, Lâm Phàm lập tức cho Vương Minh Dương tới một điện thoại, điện thoại vừa tiếp thông. Lâm Phàm trực tiếp nói, chuyện này không có thương lượng, ta đã cùng hoán nguyệt câu thông qua, ta tới thao đao, trực tiếp tới một cái chuyên tập. Ngươi đừng nói này chuyên tập giữa thời gian khoảng cách ngắn, ta nhìn hiện tại này chuyên tập, hậu kinh đã không đủ, hiện tại này chuyên tập, không có sung kích tốt thứ tự hậu kinh A. vương minh dương đều bồi rối sau đó ho nhẹ vài tiếng huynh đệ cái này chuyên tập là dương lão phát hiện vật phẩm lụn sư cầm đao dương lão sư ngay ở bên cạnh đây lâm phạm vừa nghe ta đi làm ta không hề nói gì dương lão sư đừng để ý bất quá ta nói thật một tháng ta cũng không muốn chờ ta tới trực tiếp thao đao lời đều nói đến mức này vương minh dương còn có thể nói cái gì chỉ có thể gật đầu đồng ý vậy cũng tốt ngươi muốn chơi ta tự nhiên là muốn chơi với ngươi xuống lâm Phàm nợ nụ cười rất tốt, đủ anh em, chờ ta đem bánh cầm tay làm xong, ta phải đi tìm ngươi, chúng ta đem cả khúc quyết định. Vương Minh Dương, có muốn hay không vội vã như vậy a? Lâm Phàm nói nói, có thể không gấp mà. Cúp điện thoại phía sau, Lâm Phàm trong lòng cũng là đắc ý, một trang này chi thức nhiệm vụ, thật sự không có bao nhiêu ý tứ, cũng không cần thiết chậm rãi hao tổn. Đi qua Minh Tinh đại gia đình, tiết mục tổ tuyên truyền, phố Vân Lý dòng người số lượng lại tốc độ tăng rất nhiều, thật là nhiều người đều là mộ danh đến đây. Này mấy ngày, phố Vân Lý Lượng người đi đạt tới đã từng đỉnh cao, mà sáng sớm, Lâm phàm cửa liền đứng hàng đầy thị dân. "Này Lâm đại sư bánh cầm tay thật ăn có ngon như vậy? Cái kia khẳng định, Lâm đại sư bánh cầm tay có thể không phải bình thường, ngươi chỉ có ăn rồi mới có thể biết nói này bánh cầm tay là bực nào ăn ngon." "Thật ăn ngon như vậy, ta là nhìn tổng hợp nghệ thuật tiết mục tới được, chỉ là nhiều người như vậy, ta phải đứng hàng tới khi nào a?" Một người trung niên nam tử nói, xem vận khí ngươi, số may Ngươi hôm nay là có thể mua được, ngươi nếu như vận khí không được, đời này cũng không có hy vọng. Ngươi làm sao mắng người a? Ta lúc nào mắng ngươi, đây vốn chính là, một ngày chỉ bán 10 phần, hơn nữa còn là lấy ra, ngươi cho rằng ngươi vận khí thật sự có như thế rất thành. Điền thần côn nhìn cửa nhiều như vậy thị dân, không khỏi sờ soạng dâu dưới cảm, nhiều người như vậy, nếu như là hắn, hắn coi như ngày ngày bận biểu chết rồi, cũng phải bán được trời long đất lở, nào giống tiểu tử này, còn ném hàng hiệu. Một ngày chỉ bán 10 phần, thực sự là bất đắc dị a Bất quá điển thần côn một chút cũng không cảm giác được có bất kỳ không ổn nào, thậm chí còn rất cao hứng, bởi vì có không ít đầu cơ len lén mời hắn ăn cơm uống rượu, muốn để hắn chăm sóc một, hai, này kết quả cuối cùng, đương nhiên là ăn không trắng uống à, cuối cùng câu nói vừa dứt, này đi cửa sau là vô dụng, thật muốn dựa vào vật khí. Mẹ kiếp, như thế vức, vậy ta còn mua một dám, làm cho với ai chưa từng ăn bánh cầm tay tựa như. Ha ha, không tiễn. thiếu một người thì ít đi nhiều một phần cạnh tranh đánh số kết thúc có người vui mừng có người buồn buồn ha ha ta bị rút được ta bị rút được một tên bác gái hoan hô rất là hưng phấn trong trước mắt thì có đầu cơ lên trước đại tỷ bánh cầm tay có bán hay không một ngàn khối ta mua bác gái ngươi nghĩ ta là không biết đạo hạnh tình hay là thế nào hai ngàn khối ngươi muốn mua ta liền cho ngươi không mua thì thôi đầu cơ mua Những người mới tới phố Vân Lý các thị dân, thấy cảnh này đều kinh hãi, cợt mờ nở, này 50 khối một phần bánh cầm tay, qua tay đã có người 2.000 khối mua qua đi. Đó là dĩ nhiên, người cũng không nhìn một chút đây là người nào bánh cầm tay, đây chính là Lâm Đại Sư bánh cầm tay, những này đầu cơ lại chuyển tay một bán, giá tiền này nhưng là phải tăng gấp mấy lần. Cợt mờ nở, còn tăng gấp mấy lần, kẻ ngu si sẽ mua A. Tiểu tử, không có trải qua sự tình, tuyệt đối đừng cho rằng không tồn tại. Coi đời này chính là không bao giờ thiếu cường hào, thổ hào ý nghĩ, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Mãi đến tận nhìn thấy cái kia hồng sao phía sau, bọn họ mới tin tưởng, này 50 khối một phần bánh cầm tay, thật sự bị đầu cơ hoa 2.000 khối mua đi tới, mà mua bánh cầm tay đầu cơ, thận trọng đem bánh cầm tay đóng gói tốt, lập tức điện thoại liên lạc khách hàng, tranh thủ ngay lập tức bên trong đưa qua. Nay ở phố Vân Lý, đã vô hình trong đó, sinh ra một loại tiêu thụ liên. Đối với cái này chút đầu cơ tới nói, Mỗi sáng sớm hoa một chút thời gian đứng hàng cái đội, nếu là không có thu hoạch, liền trực tiếp ly khai, không một chút nào sẽ ảnh hưởng một ngày chuyện làm ăn, còn nếu như có thể mua được lời, vậy coi như thật sự kiếm bụng rồi. Đương nhiên, đầu cơ mỗi ngày cũng không nhất định đều có thể thu mua đến, bởi vì một ít thị dân chính là một cái suy nghĩ, nhất định phải chính mình ăn, bọn họ có thể có biện pháp gì. Lâm phàm đối với những chuyện này, cũng không cảm thấy kinh ngạc, những chuyện này hắn sẽ không quản, bởi vì những tình huống này... Ngược lại có thể đem phố vân lý làm cho càng thêm nóng nảy. Mà chung quanh thương gia các lão bản, mỗi thiên đô cười hít mắt, bởi vì bọn họ chuyện làm ăn mỗi thiên đô rất tốt, đặc biệt là ở cậu chủ nhỏ kéo hạ, làm ăn này tốt không được. Lúc này, Vương Minh Dương bên kia. Dương lão Sư, Vương Tổng, cái này thật đúng là phải ra khỏi album mới. Vương Minh Dương, đúng đấy. Dương lão Sư lo lắng nói, này tần suất cũng quá cao, có thể hay không tạo thành ảnh hưởng không tốt. Vương Minh Dương xua tay. cho dù có ảnh hưởng cũng không có chuyện gì huynh đệ ta hắn muốn chơi ta hãy theo hắn chơi cho dù có tổn thất ta cũng không đáng kể dương lão sư bất đắc dĩ bất quá đối với lâm phàm cũng là có chút ngạc nhiên không biết nói có thể lấy ra ra sao đặc sắc tuyệt diễm ca khúc hắn đối với lâm phàm lý giải chỉ có cái kia một bài bầu trời cái kia một ca khúc dưới cái nhìn của hắn là thật rất tốt nhưng rất khó nói này lâm phàm còn có thể sáng tác ra tốt hơn ca khúc bởi vì một ít tác giả Cả đời hay là chỉ có thể sáng tác ra một bài hoặc là hai thủ tác phẩm đỉnh cao, còn lại tác phẩm, cũng là bình thường thôi mà thôi. mươi 343, hướng về nhiệm vụ xuất phát. Vương Minh Dương văn phòng. Dương thần, nô hoán nguyệt bọn người ở. Vương Minh Dương nhìn Lâm Phạm, ngươi vội vã như vậy nghĩ ra chuyên tập làm gì? Hắn bây giờ còn là không làm rõ được, Lâm Phạm như thế dục làm chuyên tập là vì cái gì, mà Lâm Phạm chẳng lẽ còn có thể trả lời bọn họ, ta là vì hoàn thành nhiệm vụ mới thúc dục à? đây nhất định là không được không có gì chủ yếu là ta trong đầu ca khúc nhiều lắm gần nhất linh cảm quá đủ nếu là không buộc phát ra ta ý nghĩ không thông đạt đến lời giải thích này rất hoàn mỹ không có bất kỳ tật xấu vương minh dương sợ ngây người này không tật xấu dương thần thân là thâm niên tác giả đối với này giải thích cũng không thể tránh được đồng thời cũng chịu phục ngươi này giải thích nếu như để một ít tác giả nghe được nhất định phải đem người tức chết không thể đừng bởi vì sáng tác ra một bài tốt bài hát đều là vắt hết vóc ngươi ngược lại tốt dĩ nhiên nói trong đầu ca khúc nhiều lắm không buộc phát ra ý nghĩ không thông đạt đến có muốn hay không như thế tàn nhẫn nô hoán nguyệt hiện tại đã coi như là nhân vật công chúng nhất cử nhất động như trước kia xảy ra rất nhiều biến hóa sau đó cười nói ta đối với lâm ca sáng tác năng lực rất là tín nhiệm ta nghĩ nhất định lại là có thể cùng bầu trời sánh vai ca khúc lâm phạm tự tin nở nụ cười khẳng định thậm chí so với nó tốt còn rất nhiều lâm phạm hiện tại đầy đầu đều là ca khúc còn có bao nhiêu Đó là thật đếm không hết, mấy văn thủ, mấy trăm ngàn thủ. Căn cứ Bách Khoa Toàn Thư giải thích, đây là bao hàm một thế giới ca khúc, hơn nữa mỗi bên loại ngôn ngữ đều có, quả thực đáng sợ. Nếu không phải mình cổ họng không quá tao nhã, hắn phải dựa vào những này ca khúc, đều có thể trở thành là sáng tác tụ tập làm một thể truyền kỳ bài hát thần. Mà ngay bây giờ tình huống này, mặt đối với số lượng cao ca khúc, hắn đều không biết nói phải làm gì cho đúng, mặc kệ những này ca khúc tốt bao nhiêu, hắn cũng sẽ không xem là thứ tốt. dưới cái nhìn của hắn, thuộc về đứng đầy đường. Dương thần cùng Vương Minh Dương bị Lâm Phàm làm cho sửng sốt một chút, đều hơi chóng, đặc biệt là Dương thần, nghe tới Lâm Phàm nói ca khúc so với bầu trời còn tốt hơn thời điểm, cũng đều ngẩn ra, cảm giác vậy thì cũng đang nghe người ta khoác lác. Có giấy cùng bút không có? Lâm Phàm hỏi, Vương Minh Dương sững sở, làm gì? Lâm Phàm nhìn Vương Minh Dương, còn có thể làm gì? Nhất định là đem ca khúc cho viết xuống A, sau đó chúng ta liền dành thời gian mau mau thu lại. dương thần cùng vương minh dương đều bị lâm phàm trò chơi đùa sợ ngây người liền ngay cả ngô hoán nguyệt cũng là trợn mắt ngoắt mồm nàng không nghĩ tới lâm ca như vậy gấp chẳng lẽ thật cùng hắn nói giống như vậy những này ca khúc cũng đã ở trong đầu tích lũy xuống không được giấy và bút đến rồi lâm phàm trực tiếp nằm ở trên bàn viết dương thần cùng vương minh dương liếc mắt nhìn nhau sau đó đem ánh mắt nhìn về phía lâm phàm chỉ thấy lâm phàm đột nhiên ngừng động tác trong tay phảng phất là đang suy tư cái gì bọn họ cho rằng lâm phàm là đang suy tư ca khúc Kỳ thực lâm phạm là đang phiền nào đến cùng chọn cái gì ca khúc, những này ca khúc hắn lại chưa từng nghe tới, cũng không biết nói có dễ nghe hay không, bất quá cũng may Bách Khoa Toàn Thư vẫn là rất đáng tin, ca khúc bên trong cũng không có thiếu phân loại, sau đó trực tiếp quay về Bách Khoa Toàn Thư sao chép một trận là được. Xoạt xoạt, ngòi bút bay lượn, một tấm tờ trống giấy bị viết tràn đầy. Dương thần có chút kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, hắn bị tình cảnh này cho kinh trụ, dưới cái nhìn của hắn này cũng thái hư giả đi. Mà đối với vương minh dương tới nói, hắn căn bản không hiểu những này, nhưng nhìn lâm phạm như bây giờ tử, cũng cảm giác thật là lợi hại a. sau đó đụng một cái dương thần, dương Lão sư, ngươi cảm giác thế nào? Cái này còn tạm thời không thấy được, tình huống cụ thể, còn phải nhìn thấy ca khúc như thế nào? Dương thần nhìn một màn trước mắt, nội tâm cũng là hiếu kỳ cực kỳ, không biết nói cụ thể là tình huống thế nào, hắn tại hành nghiệp bên trong, cũng là lao giang hồ, từng trải qua nhiều lắm đại sư, hơn nữa, phát hiện vật phẩm lụn. coi như là hiện trường viết ca khúc đại sư cũng không phải là không có từng thấy thế nhưng cái kia chút hiện trường viết ra từ về chất lượng tới nói còn thật cao không đi nơi nào đến ở hiện tại tình huống này còn phải chờ đợi xem rốt cuộc là tình huống thế nào không biết qua bao lâu lâm phàm đem bút để lên bàn một cái quyết định kết thúc công việc vương minh dương đối với nghề này không quá hiểu đúng là không có bao nhiêu cảm giác nhưng là dương lão sư sát thực kinh ngạc nói lâm đại sư vậy thì kết thúc lâm phàm cười nói Đúng đấy, nhìn thấy có được hay không? Nô Hoán Nguyệt tuy rằng không làm sáng tác, nhưng cũng cầm lấy mấy tờ giấy nhìn một chút, cảm giác những này ca từ hết sức trôi chảy. Dương thần nghi ngờ trong lòng cầm lấy, từ từ xem. Ngàn ngàn khuyết bài hát. Từ từ nhìn lại, từng thuộc về với nhau buổi tối. Hồng hồng vẫn là ngươi, tặng lòng ta bên trong diễm dương. Càng hướng xuống nhìn, Dương thần mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, sau đó giơ lên đầu nhìn về phía Lâm Phàm, Lâm Đại Sư, bài hát này bài hát này từ. Hắn còn chưa nói hết, chủ yếu là cảm giác bài hát này từ, thật giống không thích dùng với đất nước ngữ, này ngữ pháp trên có chút vấn đề. Lâm Phàm cười nói, đây là dùng tiếng Việt hát. Quả nhiên. Dương Thần gật đầu, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phàm nhưng là bây giờ tiếng Việt cũng không phải là quá lưu hành, ngươi nói này có thể hay không có vấn đề gì. Lâm Phàm nơi nào biết nói những đồ chơi này, bất quá đi qua bách khoa toàn thư giới thiệu, bài hát này kéo dài không suy, khẳng định như vậy là có đạo lý của nó. Không có chuyện gì, chờ Hoán Nguyệt đem biểu diễn lúc đi ra, chúng ta lại nhìn đi. Lâm Phàm tự tin nói nói. Hắn không tin được người khác, còn có thể không tin được Bách Khoa Toàn Thư. Dương thần không tự chủ được hư đi ra, không khỏi trong lòng cả kinh, này âm điệu thật giống rất không bình thường a. Tuy rằng không biết nói cụ thể là tình huống thế nào, nhưng đây tuyệt đối là một bài tốt bài hát. Sau đó lại tiếp tục lật xem tiếp. Vương Minh Dương một bên tò mò hỏi nói, ngươi tổng cộng viết vài bài. Lâm Phàm nhắc đầu, mười thủ. Vương Minh Dương xứng sở, mười thủ, nay một cái chuyên tập, cũng không cần nhiều như vậy ca khúc ca. Lâm Phàm cười nói, cái này có gì, trực tiếp đánh túi bụi A, đây không phải là muốn lên internet mà, khẳng định được chuẩn bị nhiều hơn một chút ca khúc. Dựa theo Lâm Phàm ý tứ, liền là tất cả ca khúc, ngoại trừ biểu diễn, còn lại tên chữ đều là mình, cái kia nhiệm vụ này còn có thể làm không được không được. Hơn nữa đang chọn bài hát phương diện, hắn cảm giác này chọn bài hát thật sự thật là khó, cũng không biết nói cái kia chút bài hát thêm hay. Cái kia chút bài hát hay, bất quá căn cứ bảng xếp hạng đến, này con muốn xếp hạng được ở phía trước, tất cả cũng không thành vấn đề. Tốt ta. Lúc này, Dương Thần kinh ngạc lên, sau đó ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, những này ca khúc, trừ cái này tiếng Việt ca khúc, ta đắn đo khó định ở ngoài, cái khác vài bài, cũng đều là hảo tác phẩm a, bất quá những này ca khúc cùng hiện tại ca khúc được yêu thích trong đó, có chút khác nhau, càng thêm chú trọng tình cảm biểu lộ, đồng thời cũng không có cao âm. Lâm Phàm cười nói: Đó là tự nhiên, muốn cao như vậy thanh âm làm gì? Dương thần thân là tác giả, giờ khác này đối với Lâm Phàm cũng là phục sát đất, khâm phục, thật sự là khâm phục à. Ở đây mặt bất kỳ nhất thủ ca khúc, đặt ở lấy trước kia đều là kim khúc một trong, coi như ở hiện tại, cũng là hàng đầu ca khúc một trong. Bài hát hay cùng bài hát dở ở giữa phân chia rất đơn giản, người bình thường nghe xong thư thái, cảm giác kém thai, đó chính là tốt bài hát. Mà Lâm Phàm lựa chọn thời điểm, cũng là cố ý chọn, đối với cái này chút bài hát. Vẫn là rất có lòng tin, đồng thời cũng chờ mong lần này nhiệm vụ có thể rất hoàn mỹ hoàn thành. Chương 344, lẫn lộn tự mình. Ngư bức. Vương Minh Dương hiện tại đối với mình này huynh đệ là thật chịu phục, từ khúc phổ chuẩn bị xong. Hiện tại đây cũng chính là đứa ngốc hình thức, để người đem ca khúc lấy ra, chuyện về sau chính là ngô hoán nguyệt mình luyện tập. Mấy ngày sau, ngô hoán nguyệt chính thức blog, phát sinh thông cáo. Từ lâm đại sư tự mình thao đao, chuyên tập hy vọng, và khoảng mọi người gặp mặt. Đồng thời chuyên tập trong ca khúc, cũng đều sẽ đánh bảng, dễ nghe 10 bài hát, hy vọng các vị có thể yêu thích. Nô Hoán Nguyệt hiện tại cũng coi như là có chút danh tiếng, chủ yếu là người dáng dấp có đặc sắc, hơn nữa còn đẹp đẽ, dễ dàng phân biệt, hấp dẫn không ít fans quan tâm. Khi này blog phát lúc đi ra, hết thể fan, ca nhạc đều kinh ngạc. Bởi vì bọn họ thần tượng tờ thứ nhất chuyên tập, mới ra ngoài không bao lâu, hiện tại lại muốn đi ra album mới, tốc độ này cũng quá nhanh đi, mau đều khiến người ta cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Không ít fan ca nhạc tại hạ mặt bình luận, đồng thời bọn họ đối với Hoán Nguyệt cũng hết sức lo lắng. Hoán Nguyệt, chuyên tập đường ra nhanh như vậy, phải từ từ đến, chất lượng số 1 cũng không thể dùng số lượng xung ca Đúng đấy, đệ nhất trong album mặt ca khúc kỳ thực cũng đều được, mặc dù có một hai thủ không quá như thế nào, nhưng ở mấy năm gần đây cũng coi là không tệ tác phẩm. Hiện tại trang web đánh bảng cái kia chút ca khúc, liền một bài mười vị trí đầu cũng không có, liền lại ra chuyên tập, ta cảm giác này thật gấp. Ổn định nhất định phải ổn định muôn ngàn lần không thể sốt ruột lần này cầm đao lâm đại sư là ai a các ngươi có ai nhận thức sao không quen biết ta nghe bài hát chưa bao giờ xem là ai thao đao a nay có chút quen phát hiện vật phẩm lụn thuộc à hình như là cái kia thủ bầu trời tác giả đi Hoán nguyệt ca khúc bên trong chất lượng cao nhất chính là cái kia một bài bầu trời nếu như là hắn cầm đao lời một lần này chuyên tập ngược lại có chút chờ mong ta ngược lại thật ra không thế nào xem trọng đây cũng quá cúng lên Ngươi nói bây giờ tốt bài hát, cái nào không phải từ từ đi, coi như là đại sư, không có khả năng trong thời gian ngắn sáng tác ra nhiều như vậy tốt bài hát ta. Trên internet, nhiệt liệt hướng lên trời, Nô Hoán Nguyệt những người hái mộ, đều đối với một lần này chuyên tập, biểu thị lo lắng, dù sao bọn họ trở thành Ngô Hoán Nguyệt phần sau, đều kỳ vọng Ngô Hoán Nguyệt có thể càng chạy càng xa, mà không phải hoa quỳnh một hiện. Nhưng bây giờ tình huống này, để cho bọn họ cảm giác Nô Hoán Nguyệt đang dùng số lượng xung kích, điều này hiển nhiên là xấu nhất biện pháp Một ít ca sĩ nhìn thấy tin tức này thời điểm, cũng không khỏi nở nụ cười, cũng ở blog trên phát ra bình luận, đương nhiên cái này cũng không chỉ mặt gọi tên. Hiện tại có mấy người, cơ sở vẫn không có đánh tốt, liền hướng bay trên trời, này phi càng cao, té càng nặng. Nhất thời song phương fans, liền bắt đầu suy đoán đứng lên. Anh Kim thân là ca hậu, từ khi một lần kia tổng hợp nghệ thuật tiết mục phía sau, nàng liền chính mình thối lui ra khỏi. Giờ khác này đang đang bận rộn diễn sướng hội anh Kim, blog. Đồng thời cũng sẽ quan sát Ngô Hoán Nguyệt blog, dù sao lần đó sự tình, nhưng dù là ngã ở trong tay nàng, ở giới hát trên, anh Kim khẳng định cũng sẽ dùng năng lực của chính mình cho Ngô Hoán Nguyệt hạ ngáng chân. Anh Kim người quản lý, giờ khác này kinh ngạc thốt lên nói, "Anh tỷ, ngươi nhìn này nha đầu blog, lại muốn bước phát triển mới chuyên tập." Nàng thân là anh Kim người quản lý, nhưng bình thường cũng giống như là bảo mẫu giống như, bất cứ chuyện gì đều là anh Kim làm chủ, nàng chỉ là một chân chạy mà thôi. Anh Kim nghe nói sau, nhìn log nhất thời lộ ra nụ cười khinh thường, đặc biệt là nhìn thấy cái kia lâm đại sư ba chữ thời điểm, sắc mặt càng là thay đổi cực kỳ khó coi. cái tên này lần trước ở tân nhân hảo thanh em trên để chính mình mất hết mặt mũi, ta còn không có tìm hắn để gây sự. anh kim nói nói, ngươi quản lý anh tỷ, ngươi không phải cùng thượng hải tứ gia quan hệ rất tốt sao? làm sao không để tứ gia hỗ trợ trường trị hắn? anh kim xua tay, liền con vật nhỏ này còn chưa tới ta nợ ơn người khác mức độ. Hiện tại hắn muốn thao đao, ta ngược lại muốn xem xem, hắn có thể có bản lĩnh gì. Sau đó, anh Kim cũng phát ra blog bình luận. Muốn ăn một miếng thành tên béo, đầu tiên ngươi được có cơ sở này, không có cơ sở này, nhưng là sẽ chết no. Anh Kim thân là ca hậu, thân phận này cùng địa vị, tự nhiên không phải ngôi hoán nguyệt có thể sánh được, mà ở tất cả mọi người nhìn thấy này blog thời điểm, nghi ngờ trong lòng vô cùng, không biết nói đây là ý gì. Bọn họ cũng không có đem cái này cùng Ngô hoán nguyệt nối liền với nhau. chủ yếu chính là ngô hoán nguyệt tiếng tâm còn quá nhỏ, còn có càng nhiều người không biết nói này nha đầu tồn tại. Anh Kim đem này blog phát sau khi đi ra ngoài, tâm tình đúng là vui thích không ít, phản phất trong lòng một hơi, chiếm được phong thích. Người quản lý đột nhiên kinh ngạc nói, anh tỷ, không xong, có người mắng ngươi. Anh Kim, có người mắng ta, đây không phải là hết sức bình thường mà, có cái gì quá không được. Người quản lý, không phải, là cái kia lâm đại sư, người căm hận nhất tên tiểu tử kia, hắn vừa chú ý người blog, ở ngươi mới vừa bình luận phía dưới máng ngươi anh kim vừa nghe nhất thời nhữ mày sau đó đăng nhập blog quả nhiên ở mới vừa bình luận hạ xuống một cái tiện nhân ảnh chân dung còn có cái kia nhìn thấy là có thể tức giận bốc khói trên đầu tên xuất hiện ở blog bên trong lâm Phạm, đại ngùng đốc ngươi quản lý anh tỷ ngươi đường khí loại lũ tiểu nhân này không cần để ý tới hắn thế nhưng anh kim có thể không nhịn được trực tiếp hồi phục nói không có tố chất cút nhanh lên cách ta blog nhưng là trong trước mắt Lâm Phạm lại trả lời, siêu cấp lớn ngu ngốc. cơn mơ nở. Anh Kim giờ khắc này hoàn toàn nổi giận, hắn hiện tại là thật không thể nhịn được nữa. Người quản lý một bên an ủi anh tỉ, không nên nổi giận, không muốn cùng loại cặn bã này tức giận, ngươi càng tức giận, hắn càng đắc ý. Anh Kim hít sâu một hơi, bình phục mình một chút tâm tình, đúng, ngươi nói không sai, ta không có thể đọc khí. Người quản lý gật gật đầu, đối với cái này loại không có tiếng tâm gì người, thật sự không ứng với nên, nên giận. căn bản không phải một cái thân phận người. Có thể trong trước mắt, anh Kim lúc tình huống đột nhiên phát sinh ra biến hóa, không biết nói từ nơi nào xuất hiện một bầy, ID tất cả đều là anh Kim tài khoản. Anh Kim số 1, ta là anh Kim, ta là đại ngu ngốc. Anh Kim số 2, ta là anh Kim, ta là đại ngu ngốc. Anh Kim số 999. Lâm Phàm siêu siêu siêu siêu siêu, cấp đại ngu ngốc anh Kim, ta không thể nhẫn nhịn. Anh Kim nhìn thấy chính mình block bình luận toàn bộ bị những này ID cho công chiếm thời điểm, nàng thật sự không thể nhẫn nhịn. Người quản lý ở một bên nhìn, này rõ ràng chính là có tổ chức công kích ta. Họ Lâm, ta biết cáo ngươi sỉ nhục, ngươi sẽ chờ thu tòa án lệnh truyền đi. Lâm Phạm hồi phục Anh Kim, toàn bộ vũ trụ liền ngươi là đại ngu ngốc. Phố Văn Lý, Triệu Trung Dương, đại sư, ngươi làm sao cùng Anh Kim phun bắt đi? Lâm Phạm giơ lên đầu, bình tĩnh nói, lẫn lộn chính mình. Mẹ nhà nó. Được Lâm đại sư trả lời, Triệu Trung Dương trong nháy mắt trận tròn mắt, có muốn hay không như thế vức cùng anh Kim đối với phun, lại chính là vì lẫn lộn chính mình. Mà lúc này, Lâm Phàm không thể không bắt đầu hoài nghi, chính mình cho Ngô Hoán Nguyệt viết ca khúc, chính mình nhiệm vụ này có thể hay không hoàn thành a, có muốn hay không nhiều chuẩn bị một chút, chí ít này tỷ lệ cũng sẽ đại nhất điểm. Chương 345, đây là chúng ta địa bàn. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn đột nhiên có một cái tuyệt cao biện pháp tốt, sau đó trực tiếp phát log Lâm Phạm, vị nào minh tinh cùng ta đồng thời giận phun anh kim, ta liền cho hắn chế tạo cá nhân chuyên tập, ta là truyền kỳ sáng tác mọi người Lâm đại sư. Khi này blog phát ra ngoài thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt. 666, đây là trực tiếp khai chiến à, còn có này bình luận là cái gì quỷ, này chứ ngươi ra, còn có cái nào dám giận phun anh kim, đây không phải là muốn chết sao? Ta đi, cười té đái, hôm nay tin tức lớn xuất hiện, Lâm đại sư giận hận anh kim. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? ta tới chậm ta cũng không biết nói chuyện gì xảy ra cung hỏi ta cũng không biết nói cụ thể là tình huống thế nào nô u lan kinh ngạc nhìn lâm phàm có muốn hay không như thế tàn nhẫn bất quá ta xem là tuyệt đối không ai sẽ giúp ngươi phun ta biết nói lâm phàm gật đầu nói nô u lan không nói gì ngươi đều biết còn phát những này a lâm phàm cười nói ta đây là lẫn lộn chính mình đồng thời ta có thể bảo đảm chẳng bao lâu nữa sẽ có người hối hận rồi Này bỏ lỡ ta chuyên nghiệp đại sư tự mình thao đào chuyên tập cơ hội, tổn thất này nhưng lớn hơn rồi. Được rồi, lý do này, làm cho nàng không có lời nào để nói, trong khoảng thời gian ngắn, không tìm được bất kỳ lời để bình luận. Điền thần côn lắc đầu, người đây là một ngày không gây sự, cả người liền không thoải mái a Lâm Phàm nhìn điền thần côn, mỗi ngày ta cái này cũng không sự tình, không tìm điểm lạc thú, có thể là thật rất bí bách. Không thể không nói, Lâm Phàm biện pháp này thật là có dùng. Anh Kim là ca hậu. Ở giới ca hát giới, đó là đại lao cấp bậc, đột nhiên này tự mình ra trận theo người ta đối với phún lên đến, hiển nhiên đưa tới quan tâm, một ít truyền thông tin tức, toàn bộ bắt đầu điều tra chuyện này. Ở truyền thông tin tức điều tra, chuyện nguyên nhân cùng đi qua toàn bộ bị bái đi ra. Đây cũng tính là lột lão tin tức. Giải trí bắt quái đại về, trong thời gian ngắn nhất, đem sự tình nguyên nhân cho lấy ra, sau đó trực tiếp phát ở Internet. Lâm Phạm nhìn thấy tin tức này thời điểm, cũng không thể không cảm thán. Này như bức người quả nhiên không ít, thời gian ngắn như vậy bên trong, đều có thể tìm ra. Anh Kim đã hết trôi nói rồi, tức giận trực tiếp nổi dóa, khá lắm, hắn đây là muốn chơi tiếp đúng không, tốt lắm. ngươi quản lý, anh tỉ, ngươi này là chuẩn bị tìm tứ ra hỗ trợ. Anh Kim xua tay, không cần, ta vẫn là câu nói kia, tiểu tử này còn không đáng cho ta nợ ơn người khác. Mà lúc này, Lâm Phạm Block bên trong nguyên bản những người hái mộ, đều sợ ngây người. Đây rốt cuộc phát sinh gì? Lâm Đại Sư làm sao cùng Đại Minh tinh làm? Không biết nói à, ta phát hiện Lâm Đại Sư bây giờ là càng chạy càng xa a bánh cầm tay ban cố gắng, hiện tại đột nhiên đi tới thế giới giải trí sẽ bức bách con đường, ta cảm giác Lâm Đại Sư cách chúng ta càng ngày càng xa. Lợi hại, Lâm Đại Sư đây là muốn làm xé bức bách giới người số 1A, liền anh Kim cũng dám xé. Cái này có gì không dám, Lâm Đại Sư là bực nào tồn tại, xé cái tên này còn không là chuyện dễ dàng. Trên Internet ồn ào hết sức. mà lý mục trạch cùng lục đạo nhân nhưng là đứng ở anh kim bên này cùng giận phun lâm phàm trận chiến đấu này đối với người khác mà nói rất là kịch liệt thế nhưng đối với lâm phàm tới nói đây chỉ là kẻ nhạt thời gian một cái cho hết thời gian phương pháp xử lý mà thôi đồng thời còn có một chút ca sĩ nhìn thấy lâm phàm cái kia block thời điểm cũng đều khịt mũi coi thường không cho là đúng giúp đỡ hắn giận phun anh kim có thể có được hắn tự mình cầm đao chuyên tập chuyện này quả thật buồn cười Anh Kim ở thế giới giải trí địa vị là bực nào cao cấp, bọn họ khẳng định không dám, huống hồ, này loại chuyên tập có thể có cái gì chất lượng. Hơn nữa người này ở sáng tác giới còn không có bất kỳ tiếng tam, quả thực không đáng một cầm. Bởi vậy này một cái tin tức, bị tất cả mọi người làm như không thấy, cho rằng đối phương đây là si nhân nằm mơ, dị tưởng ngày mở mà thôi. Vương Minh Dương điện thoại đến rồi. Ta nói lao ca, ngươi tại sao lại cùng anh Kim giận phun bắt đi? Vương Minh Dương đối với mình này huynh đệ là thật chịu phục, đây quả thực là gây sự cuồng Ma A, cái kia tân nhân hảo thanh âm đều qua đã lâu như vậy, cùng anh Kim Giữa Mâu Thuẫn đã sớm tiêu tan, hiện tại lại bị truyền thông cho phát hiện vật phẩm lộn, lấy ra, đây là muốn không chết không thôi à. Lâm Phàm, không có gì, muốn phun liền phun, người này liền muốn muốn làm cái gì thì làm cái gì, huống hồ ta tự mình thao đao, này anh Kim phát blog rõ ràng chính là châm đối với ta nhóm, trả lại cho nàng cái gì mặt mũi. Vương Minh Dương Điều này cũng đúng. Lâm Phàm, chuyên tập chuẩn bị thế nào rồi? Vương Minh Dương, này khúc đã phổ đi ra, hiện tại Ngô Hoán Nguyệt đang luyện tập ca khúc, này 10 bài hát cũng đều là kinh điển, Ngô Hoán Nguyệt cũng không dám tùy ý đối xử, mỗi một ca khúc đều phải toàn lực ứng phó a. Lâm Phàm, cũng không cần mệt mỏi như vậy, gần như là được, sớm một chút đi ra, nha đúng rồi, này ký tên, nhất định phải dùng Lâm đại sư. Vương Minh Dương, không phải ta nói, nếu không ngươi không bán bánh cầm tay đi. Không bằng chuyên môn đến viết ca khúc đi, công việc này cũng ung dung, hơn nữa còn không có nhiều chuyện như vậy. Lâm Phàm đi sang một bên, bánh cầm tay ta là không có khả năng buông tha, không đưa tay bắt bánh hướng đi toàn thế giới, ta chắc chắn sẽ không dừng lại đến. Thật là trí khí, ta rất ngươi. Vương Minh Dương cảm thán nói, đối với mình này huynh đệ lý tưởng cũng là chịu phục. cúp điện thoại phía sau, Lâm Phàm cũng không còn quan tâm trên internet tình huống, hắn cũng không phải minh tinh, tốt xấu không có quan hệ gì với hắn. Nhàm chán thời điểm liền lên đến phun vài câu, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đang lúc này, bên ngoài chuyển đến một thanh âm. Đánh người, đánh người. Lâm phàm nghe được thanh âm này thời điểm, nhất thời xương sở, ở phố Vân Lý, ai biết đánh người. Lao Lương, cậu chủ nhỏ, ngươi nhanh ra xem một chút, bên kia đánh nhau. Lâm phàm sững sở, xảy ra chuyện gì? Lao Lương, tình huống cụ thể ta không rõ lắm, bất quá nghe nói là lão Hán đẩy xe đạp bán quả đảo bị thành quảng giam. hiện tại thật giống đánh nhau. Ta đi, còn có thể phát sinh việc này, trước đây không phải không có chuyện gì mà. Lâm Phàm kinh ngạc. Lao lương, không biết nói. Điền thần côn bọn họ cũng là vội và hướng về đi ra bên ngoài. Trước đây không có được bách khoa toàn thư thời điểm, Lâm Phàm bán bánh cầm tay, nhìn thấy thành quản, đó là chạy cũng không kịp, nhưng là bây giờ nhưng một chút cũng giả dối. Bên ngoài Lao han bán quả đảo, hắn là biết đến, mới lúc tới, người Lao Hán này vì ở phố Vân Lý bán hoa quả. Cho các nhà thương gia các lao bản một nhà đưa qua một cái quả đảo thế nhưng đoàn người chưa từng muốn, cũng đồng ý hắn ở đây trong đường phố Thét to bán quả đảo Dù sao quảng trường chính là quảng trường, chỉ cần không đứng ở giữa đường bày sạp gì gì đó, lưu động liền không thành vấn đề. Hơn nữa lao hắn cũng không phải xe ba bánh, mà là lao thức hai tám xe đạp, sau xe diện trang hai cái rổ. Khi đến hiện trường thời điểm, đã có không ít người vây xem ở cái kia, bất quá đều là thị dân. Thương gia các lão bản cũng tới trước năm kéo. thế nhưng tình huống cũng không minh lãng. Sáu bảy chục tuổi lao hán bị ba cái to con người trẻ tuổi đặt ở trên đất, liền khí trời, mặt đất đều là nóng bỏng hết sức, mà ở một bên, hai tám xe đạp đã ngã trên mặt đất, quả đào tung khắp một chỗ. Cơ mơ nở, các ngươi đều cái quái gì vậy dừng tay cho ta. Lâm Phàm trực tiếp giống nói, hiện tại chỗ này khu bất đồng, cũng không phải là ở lấy trước kia một bên, giống lưu hiểu thiên cái kia loại thành quản cũng không phải là một cái đều là, cũng không có thiếu tốt xấu lẫn lộn. Lâm Phạm này cổ họng hô lên, lại vẫn không có dừng tay, hắn trực tiếp tiến lên, một cước đem ba tên này trực tiếp đạp mở, sau đó đem lào hắn đỡ lên, hộ tống ở phía sau. Giờ khắc này, Lâm Phạm nhìn lên trước mặt bảy người, các ngươi muốn làm gì? Cái kia bị Lâm Phạm đạp phải một bên ba người tuổi trẻ, hơi nhướng mày, khí thế hùng hổ, vừa là ngươi đạp đúng hay không? Là ta đạp, ta liền hỏi các ngươi, dựa vào cái gì đánh hắn, ba người các ngươi người cũng không ngại é e lệ, còn ba người đem người ta lão đầu đặt ở mặt đất. các ngươi không biết nói mặt đất này có bao nhiêu làm nóng sao nếu không các ngươi cho ta nằm trên mặt đất lâm phàm mắng nói một vị trong đó người trẻ tuổi mắng nói chúng ta làm việc ai cần ngươi lo sau đó một khác vị trẻ tuổi chỉ vào cái kia hai tám xe đạp đem đồ vật giữ giải về lâm phàm giận nói đồ vật cho ta đừng núp đích. bất quá thành này quản tỉnh không có để ý lâm phàm lâm phàm nhìn chung quanh thương gia đều lên cho ta ra hỏa đem giao lộ niềm phong lại nơi này là phố vân lý là địa bàn của chúng ta, không phải là các ngươi được nước địa phương. Hôm nay không đem sự tình cho ta giải quyết rồi, các ngươi bảy cái một cái cũng đừng nghĩ cho ta ly khai. Thật rất sao gặp quỷ, này khu cùng khu giữa, khác biệt làm sao liền lớn như vậy chứ? Có các ngươi bạo lực như vậy mà. Lão Hán thở hừng hực, sắc mặt đỏ chót, trên mặt có bị thương. Giờ khác này cũng là sợ sẽ nói, cậu chủ nhỏ. Lâm Phàm xua tay, không có chuyện gì, nơi này là phố Văn Lý, chúng ta chưa từng ý kiến, bọn họ dựa vào cái gì? chuyện này giao cho chúng ta thời khắc này thân thể hiện phố vân lý đoàn kết cơ hội tới lâm phàm thở một cái tiếng hạ chung quanh thương gia ông chủ toàn bộ đoàn kết lại toàn bộ cầm cái trổi đi ra còn có một chút không biết nói tình huống khi nghe đến cậu chủ nhỏ bị khi dễ thời điểm cũng tất cả đi ra lao trương cầm cái trổi hôm nay không đem sự tình giải quyết rồi các ngươi bảy cái một cái cũng đừng nghĩ đi Hồng tỉ đảm mập còn đến chúng ta phố vân lý đánh người nhân ra lão hán làm sao vậy Nhân ra một không diện tích mới, hai lại là bán chính mình quả đảo, các ngươi còn ra tay hại người, thật khi chúng ta phố Vân Lý dễ bắt nạt sao. Hào hào hào. Thời khắc này, xung quanh đến phố Vân Lý đi dạo phố các thị dân sợ ngây người, tình huống như thế bọn họ còn thật chưa từng gặp à. Lúc trước đem lão hán ép trên đất thời điểm, bọn họ ngay ở quay chụp video, nhưng không có can đảm lên trước lôi kéo. Giờ khắc này, cái kia một trận người cũng là kinh trụ, các ngươi đây là muốn quấy nhiều chấp pháp đúng hay không? Trường 346, tràng diện nở Zvi, tràng diện khổng lồ. Phố vân lý thương gia ông chủ có thể đều không phải là túng hóa, hơn nữa mỗi người sâu trong nội tâm, đều có gây sự ước số, nên có một người đứng ra, đoàn người thở một cái mà lên thời điểm, này gây sự ước số liền hoàn toàn bị kích thích ra. Cái trổi ra trận, đoàn người đem phố vân lý giao lộ niêm phong lại, nhìn cái kêu bảy người một mặt không biết gì hơn, bọn họ làm lâu như vậy, khi nào gặp này loại trận thế. Lấy trước kia thời điểm tuy rằng cũng có người vây xem, nhưng cơ bản đều là xem náo nhiệt. Ngươi để cho bọn họ tới thử một lần, cho bọn họ mười cái đảm cũng không dám, nhưng hôm nay ở phố Vân Lý cũng thật là gặp quỷ. Bảy người bên trong, một tên thân thể cường tráng, da rẻ xanh đen nam tử, trực tiếp chỉ vào lâm phạm. Ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi có biết không nói ngươi đây là phạm pháp? Lâm phạm nhìn bảy người, ta cũng không bắt nạt phụ các ngươi cho ta đàng hoàng đem đổ vật nhặt lên, sau đó cho ta từ phố Vân Lý cút ra ngoài. Nói láo, ngươi này nằm ngộng ngươi rất tốt, ta hiện đang cứ gọi điện thoại gọi người, các ngươi những này quấy nhiều trái pháp luật, còn đem chúng ta bao vây lại, ta xem các ngươi đây là muốn tạo phản. Nam tử lấy điện thoại ra, tập hợp người đến phố Vân Lý, nơi này có người quấy nhiều chấp pháp, nhanh. mau tới, xung quanh các thị dân, lấy điện thoại di động ra, sớm đã đem trước mắt một màn trò thâu hạ xuống. Những người này, thật sự quá kiêu ngạo, nhất định chính là cho chính phủ chúng ta bôi đen A. Đúng đấy. hiện tại thật nhiều địa phương thành quản đều áp dụng hữu hảo chấp pháp nhưng những này người còn dám bạo lực đem sắc mặt của bọn họ cho thu lại hạ xuống chúng ta đem video này phát đến trên internet đi để càng nhiều người nhìn thấy đưa bọn họ giấy chứng nhận đoạt tới phòng ngừa bọn họ chạy cuối cùng cái kia chút bộ ngành chết không nhận bảy người nhìn lâm phàm bọn họ các ngươi này là mình gây phiền phức các ngươi biết nói các ngươi làm như thế là phạm vào chuyện lớn gì sao không sai ngươi cái này chủ mưu chúng ta đã nhớ kỹ ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi rất trâu đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay. Những người này rêu rao lên, bọn họ hiện tại căn bản không sợ lâm Phàm còn có phố vân lý những này thường gia ông chủ, bọn họ còn liền thật sự không tin, đối phương dám đem bọn họ như thế nào. Một vị trong đó so sánh nam tử trẻ tuổi, khí thế hung hăng căm tức lâm Phàm, ngươi muốn chúng ta đem các loại quả đào nhặt lên, này là chuyện không thể nào. Lụm, ẩm. Nam tử một cước lại một cước đạp ở quả đào trên, đem quả đào đạp nát bét, đầy đất. Sau đó khiêu khích nhìn Lâm Phàm, phảng phất là đang nói, ngươi bây giờ có thể làm gì được chúng ta? Mà nam tử còn đi tới Lâm Phàm trước mặt, trực tiếp đem mặt đến gần, "Đến, ta hiện tại đem mặt đưa tới, ngươi tới đánh." Sau đó hướng về Lâm Phàm gào thét nói, "Có gan liền cho ta đánh a." Âm ý âm thanh rất lớn, khí thế rất đủ, chung quanh các thị dân cũng đều bị dọa cho sợ rồi, cái kia chút thương ra các lao bản cũng là như thế, bọn họ bị người này khí thế gây kinh hãi. "Không dám đánh đúng hay không? Ta cho ngươi biết." Coi như cho ngươi 10 cái lá gan, ngươi cũng không dám, ta liền đem lời vứt ở chỗ này, các ngươi ai dám động đến, trong tù thì có các ngươi một tịch vị trí. Sau đó nam tử một tay nắm lấy lao han cánh tay, theo chúng ta trở lại, còn thật sự cho rằng có người giúp ngươi, ngươi là có thể vô pháp vô thiên không thành. Còn lại 6 người thấy cảnh này, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, tiểu tử này không hổ là ở trên đường hôm qua, khí thế kia không giảm năm đó a, trực tiếp đem phố vân lý tất cả mọi người gây kinh hãi. chơi với bọn hắn thật thời điểm những người này còn không bị sợ choáng váng nhóm người mình trên người mặc y phục này nhưng là có đầy đủ lực uy hiếp a lâm phàm hít sâu một hơi trên mặt có chút sắc mặt giận dữ đột nhiên hai tay hơi động trực tiếp đem này cánh tay của nam tử bắt được trực tiếp một cái ném qua vai đem té lăn trên đất cho ta đánh lâm phàm ra lệnh một tiếng chung quanh thương ra các lao bản toàn bộ cầm trong tay cái trổi, hướng về sáu người này ném tới bảy người thấy cảnh này nhất thời sợ ngây người các ngươi dám Ấm. trong trước mắt, toàn trường có chút hỗn loạn, sáu người kia trực tiếp bị cái chổi đánh vào người, cũng là đau rát. ngừng. Lâm Phàm mở miệng nói, thương gia các lao bản đều tránh ra. bảy người này sắc mặt đỏ chót, vừa cái kia chút cái chổi ném trên người bọn họ thời điểm, đánh chính bọn họ hoa hoa kêu to, giờ khác này từng cái từng cái co quắp ngã trên mặt đất, một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. bọn họ không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên thật sự dám động thủ. xung quanh cái kia chút các thị dân nhìn cũng là nhiệt huyết sôi trào. Châu bò, thật sự là quá châu bò, cây này bản trước đây chưa từng thấy a. Cơ mơ này phố vân lý thương gia các lao bản làm ra quá đẹp. Đúng đấy, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng tình cảnh này. Hiện tại người người cảm thấy bất an, gặp phải tình huống, toàn bộ đều ở bên cạnh vây xem náo nhiệt, có thể lên trước nói mấy lời công đạo cũng đã rất tốt, người lao hán này với bọn hắn thật giống cũng không liên quan, bây giờ lại trượng nghĩa ra tay, không thể không nói lợi hại. Ma cát. Chuyện này ta đã thấy kết quả cuối cùng, Lâm Đại Sư chắc là phải bị mang đi, mà mấy người này khẳng định lại là tạm thời làm việc. Vấn đề này kỳ thực thật buồn cười, vừa ra sự tình chính là xính thấp tố chất tạm thời làm việc, ta liền không hiểu nổi, rõ biết là thấp tố chất, vì sao còn muốn xính đến làm tạm thời làm việc đây? Bởi vì này tạm thời làm việc hiệu suất làm việc nhanh a, coi như xảy ra vấn đề rồi, quá mức xa thải mà thôi, căn bản không có bất kỳ tổn thất nào. Có đạo lý. Điền thần côn lôi kéo một hồi lâm phạm. Ổn một chút, đừng làm cho quá to lớn. Lâm Phàm gật đầu, ân, ta biết, việc này ta cũng không chuẩn bị như thế nào. Lúc này, Lâm Phàm nhìn bảy người, ta cũng không với các ngươi phí lời, một cái quả đảo ba khối tiền, các ngươi đá nát, coi như một trăm khối, đem một trăm khối lấy ra, sẽ đem còn lại hoàn hảo đều cho ta nhặt về đi, các ngươi liền cút cho ta. Bảy cái nhân đã bị tỉnh ngộng, bên trong cái kia trẻ tuổi nóng tính trẻ tuổi người trực tiếp rêu rao lên, nàm mơ, ta cho ngươi biết, việc này không để yên. lâm phàm liếc mắt nhìn tiếp tục đánh thương gia các lão bản lần thứ hai vọt lên trong miệng cũng là mắng nói một bầy chó đồ vật còn lớn lối như vậy chỗ khác không liên quan chúng ta sự tình nhưng nơi này là phố vân lý không cho phép các ngươi làm cản không sai sau đó các ngươi còn xuất hiện ở phố vân lý thấy các ngươi một lần mắng các ngươi một lần ngay ở thương gia các lão bản xông lên thời điểm bên trong một người đàn ông tuổi trung niên mau mau gọi nói đừng đánh ta cho ta cho Trung niên nam tử này gương mặt lửa giận, nhưng vào lúc này, hắn không có cách nào a. sau đó lấy ra 100 khối. Lâm Phàm nhìn tiền này, 100 khối là đảo tiền, lao Hán bị các ngươi đả thường, 500 khối tiền thuốc thang. Người đàn ông trung niên giận nói, ngươi không thể quá kiêu ngạo, chúng ta cũng bị các ngươi đánh. Lâm Phàm, ta để cho ngươi cho là lao Hán tiền thuốc thang, ta đánh các ngươi, tiền này đợi lát nữa toán, nghe rõ ràng không có. Cuối cùng, người đàn ông trung niên đoán giận đem 600 khối lấy ra. Đi. Đem quả đào nhặt lên cho ta. Lâm Phàm nói nói, sau đó đem 600 khối nhét vào lao hán trong tay, tiền cầm, sau đó đến phố Vân Lý, không ai có thể bắt nạt người. Lao hán cảm động khóc, hắc khô tay lau khỏe mắt, cảm tạ, cảm tạ. Lâm Phàm xua tay, không cần cảm ơn, muốn cảm ơn thì cảm ơn đoàn người. Giờ khắc này, bảy người không người, rất là sỉ nhục nhặt quả đào, sau đó bỏ vào trong giỏ sách, bọn họ không nghĩ tới hôm nay sẽ xảy ra chuyện như thế. nhưng việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy liền kết thúc tất cả đã thu thập xong sau lâm phạm nhìn bảy người sau đó chỉ vào giao lộ hiện tại lập tức cút cho ta sau đó đừng ở phố vân lý xuất hiện bằng không gặp một lần đánh một lần lợi này chính là ta nói các ngươi có thể tìm bất luận người nào đến bọn họ nhìn những này ghê tẩm thương gia chủ quán không nghĩ tới đã vậy còn quá đoàn kết đồng thời vừa gọi người có thể sao bây giờ còn chưa tới bảy người sỉ nhục đi rồi trung quanh thương gia chủ có nhóm hoan hô mau cút đi sau đó chơ xuất hiện ở phố vân lý không phải vậy các ngươi phải đẹp đẽ thật sự coi chính mình là người như thế nào đã biết nói chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sau đó có bản lĩnh đến đánh chúng ta cũng không biết nói bị ai nung chiều không nghe theo chỉ huy của các ngươi đánh liền người thực sự là quá trâu bỏ nha. xung quanh cái kia chút thương ra các lão bản để bày sắc mặt người âm trầm đáng sợ đây là bọn hắn sỉ nhục nhất một ngày không thể nhịn được nữa a Nhưng bây giờ hết cách rồi, bọn họ không có năng lực này với bọn hắn kêu gạo. mươi 347, này cũng thật to gần đi. Lâm phàm tất cả mọi người giải tán đi, đều trở lại làm ăn đi. Cậu chủ nhỏ, lần này để ngươi. Không sai, trước đây chúng ta cái kia lưu đồn trưởng làm thành quản thời điểm, cỡ nào thân mật ta nhất định chính là thành quản trong một đóa hương hoa. Đây chính là nhân ra lưu đồn trưởng có thể từ thành quản biến thành cảnh sát trọng yếu một chút, có thể không phải người nào cũng giống như lưu đồn trưởng như vậy. Lâm Phạm nghe nói như vậy thời điểm, cũng không khỏi nở nụ cười, không biết nói Lưu Hiểu Thiên biết, có thể hay không trên mặt hồi hộp. Ngẫm lại cũng thật là, Lưu Hiểu Thiên khi đó vẫn là thành quản đại đội trưởng thời điểm, còn thật hết sức thân mật, mình bị bắt được thời điểm, cũng không có đối với tự mình động thủ động cước, cũng không có mở mồm nói, phát hiện vật phẩm lụn, tục, đây đúng là người so với người làm người ta tức chết. Xung quanh các thị dân đem tình huống này đều ghi lại, bây giờ là mạng lưới xã hội, tất cả tin tức đều là dấu không được. Bất kỳ công chúng sự kiện, ngay lập tức đều sẽ xuất hiện ở trên Internet. Giờ khác này, ở phố Vân Lý ở ngoài, cái kia bảy người, cũng không có ly khai, mà là từng cái từng cái chửi rủa đám người kia thực sự là ăn hùng tâm gắn báo. Việc này không để yên, không cho bọn họ một chút màu sắc nhìn, còn thật không biết nói trời cao đất rộng. Lúc này, mấy chiếc xe đến rồi. Một tên nam tử trong đó, người đến. Mấy chiếc xe ngừng lại. Một tên trẻ tuổi ra hỏa xuống xe, khâu trung đội. các ngươi đây là thế nào? trung niên nam tử kia cũng chính là khâu trung đội, đừng hỏi nhiều như vậy. đội nón lên ra hỏa, người bên trong này quá yêu nhiều chấp pháp, còn ra tay đả thương chúng ta. đợi lát nữa đi vào liền cho ta đánh. người thanh niên trẻ sững sờ, khâu trung đội, ngươi đừng xung động, này nhưng đều là thị dân, chúng ta không thể làm như vậy. khâu trung đội chỉ vào này người thanh niên trẻ, vẻ mặt thô bạo, ngươi nói cái gì? ngươi có theo hay không ta đi? người thanh niên trẻ lắc đầu, ta không đi, đây là trái pháp luật. Chúng ta thân là người chấp hành luật pháp viên, không thể chi pháp phạm pháp, bất kể là tình huống thế nào, đều phải trước tiên điều tra, không thể động thủ đánh người. Đứng ở khâu trung đội một bên nam tử, trực tiếp đẩy một hồi này người thanh niên trẻ, ngươi cái quái gì vậy kinh sợ bao, chúng ta đều bị người ta đánh, ngươi cái quái gì vậy dĩ nhiên không giúp đỡ, còn ở bên cạnh nói nói mát, chờ việc này kết thúc, ta muốn ngươi chờ coi. Sau đó nam tử này nhìn về phía phía sau người tới, các ngươi cùng không theo chúng ta đi. Người thanh niên trẻ đúng là không sợ hãi chút nào, sau đó nhìn phía sau đồng sự, các ngươi cũng đừng xung động, việc này cần theo thủ tục đến, không thể lấy bạo chế bạo. Về sau một ít thành quản, một ít do dự, nhưng cũng có một chút đúng là không do dự, trung đội, chúng ta đi theo người. thiếu kiệt cái tên này, nhát như chuột, đọc đại học, chỉ sợ là đọc tròn váng. Thiếu kiệt cũng lên, các ngươi đừng xung động, đây là chuyện phạm pháp, bây giờ là xã hội hài hòa, các ngươi làm như thế, là cho trên người chúng ta này chế phục bôi đen. cút con mẹ mày đi. Khâu trung đội bên cạnh một người đàn ông, trực tiếp đem Thiếu Kiệt đẩy lên trên xe, sau đó vây bàn tay lớn một cái, chúng ta đi vào, nếu như cái kia chút điêu dân dám hoàn thủ, chúng ta cũng đừng nương tay, đánh cho chết. Các người, Thiếu Kiệt nhìn thấy tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn cũng là bối rối, mà cái kia chút không có đi thành quản, mà là mau mau lại đây. Thiếu Kiệt, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ đây là muốn gây sự A. Thiếu Kiệt, mau mau cho đại đội trưởng gọi điện thoại A. đây chính là xảy ra đại sự một bên một vị khác nam tử mắng được rồi được rồi nói tiên sư nó cũng không biết nói bọn họ là làm sao lên làm chức vụ này liền này phương thức xử lý không phải cho chúng ta chiêu hết mà bình thường với bọn hắn đi ra ngoài tuần tra ta đều cảm giác mất mặt bị người nhìn thời điểm hay cùng thổ phỉ vào thành tựa như đồn công an lưu hiệu thiên cùng một người trung niên nam tử ngồi ở chỗ đó uống trà Lưu ca ngươi đây là không được a một quang thời gian không thấy cũng làm trên sở trường Vương Đại Đội trưởng cười nói nói, Lưu Hiểu Thiên cười nói, đừng thổi phồng, trước đây chúng ta cũng đều là chiến hữu A, ta này cũng là vận khí tốt, hai huynh đệ chúng ta đúng là có đoạn thời gian không có tụ họp một chút. Vương Đại Đội trưởng cười nói, đúng đấy, hiện tại ngươi cũng đội vàng, ta đây cũng đội vàng, nơi nào còn có thời gian tụ A, ta nhìn như vậy đi, cái nào ngày đến nhà ta, liền hai huynh đệ chúng ta uống chút rượu, tâm sự thiên hành không được. Lưu Hiểu Thiên, ngày này, đúng là thời gian thật dài. không có ăn được chị dâu tài nấu nướng. Vương đại đội trưởng cười lớn, ta đây không phải là sợ ngươi bây giờ không lọt mắt ta mà. Lưu Hiểu Thiên cười mắng, đi đi, ngươi đây là coi ta là thành người nào. Lên keng. Điện thoại di động vang lên. Vương đại đội trưởng cười nói, ngươi xem một chút, ta không ở. Những thủ hạ này chúng tiểu nhân, liền cứ gọi điện thoại đến, đến rồi. Này thiếu kết tốt, đại học danh tiếng tốt nghiệp, cũng không biết nói cái nào gần không đúng. Dĩ nhiên báo lại thi thành quản. Ngươi nói đây không phải là đại tài tiểu dụng mà?" Lưu Hiểu Thiên cười nói, "Được rồi, cái gì đại tài tiểu dụng, chỉ cần giữ gìn xã hội yên ổn, không phân nghề nghiệp, đều là cao thượng, nhanh nghe điện thoại đi, đường thật có chuyện." Vương đại đội trưởng tiếp thông điện thoại, vẫn không nói gì, điện thoại cái kia đầu liền truyền đến âm thanh, khi biết được là chuyện gì thời điểm, Vương đại đội trưởng sắc mặt cũng thay đổi, thay đổi rất là khó coi. "Các ngươi cho ta ngăn cản bọn họ, muốn là bọn hắn dám chơi đùa xảy ra chuyện đến?" Ta không phải bới ra các của bọn hắn. Vương đại đội trưởng giống giận, sau đó cúp điện thoại, Lưu ca, hôm nay tán gẫu không được, chỗ của ta xảy ra chuyện rồi. Lưu Hiểu Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Vương đại đội trưởng giận nói, ngươi nói một chút, những người này là muốn làm gì? Dĩ nhiên tập hợp nhân viên đi phố vân lý gây sự đánh người. Ngươi nói chuyện này nếu như làm lớn lên, có thể làm sao được? Ta người đại đội trưởng này cũng chịu không nổi. Cái gì? Lưu Hiểu Thiên vừa nghe đến phố vân lý ba chữ này. Nhất thời sợ ngây người, sau đó mau mau lôi kéo vương đại đội trưởng, đi, đi, ta đi chung với ngươi. Bên ngoài, Lưu Hiểu Thiên, tập hợp nhân viên, cùng ta đi Hồng điển khu phố Vân Lý. Cảnh viên, đội trưởng, nơi đó không phải chúng ta quản hạt địa A. Lưu Hiểu Thiên, cái nào phí lời nhiều như vậy, ta cho ngươi đi tập hợp phải đi tập hợp, nhanh lên một chút. Phố Văn Lý, hai tên cảnh sát đi ngang qua ở đây. Một vị trong đó xem như là cảnh sát thâm niên. Mà bên người nhưng là đi theo người trẻ tuổi, người trẻ tuổi bây giờ còn chỉ là tới đây thực tập Thượng Hải Cảnh sát nghề nghiệp học viện sinh viên năm thứ hai đại học. Sư phụ, sau đó ta muốn là làm cảnh sát, ta có phải hay không cũng lại ở chỗ này tuần tra a Chu gia tài tò mò hỏi. Nhậm Tuấn cười nói, sau đó đây là muốn đi qua An Bài, Thượng Hải là thành phố lớn, quốc gia chúng ta an toàn nhất thành thị, vì lẽ đó ở mỗi bên địa phương, đều có chúng ta đồng sự. Chu gia tài gật gật đầu. sau đó nhìn thấy phương xa tình huống sư phụ ngươi nhìn một bên là tình huống thế nào nhâm tuấn nhấc đầu nhìn tới này vừa nhìn nhất thời sửng sốt mau đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra giờ khắc này khâu trung đội tức giận trung thiên phía sau đi theo mười mấy vị khí thế hung hăng đồng sự mỗi người mặc trên người phòng hộ phù áo lót mũ giáp đội ở trên đầu cầm trong tay công cụ phố vân lý đi dạo phố các thị dân đều thấy được nhóm người này còn có dựa vào ở phía trước thương gia các lao bản cũng nhìn thấy sau đó cũng là cả kinh Nhanh đi cậu chủ nhỏ nơi đó báo cáo tình huống. Nhậm Tuấn, các ngươi làm cái gì vậy đây? Khâu trung đội tức giận hướng về hướng về, chúng ta đang chấp pháp. Nhậm Tuấn hơi nhúng mày, hắn phát hiện cái tên này, biểu hiện không đúng, hơn nữa trong tay còn có công cụ, vừa nhìn liền không có chuyện tốt phát sinh, các ngươi tất cả chớ động. Sau đó nhìn mình đồ đệ, gia tài, gọi người lại đây. Vâng, sư phụ. Chu gia tài gật đầu, nhưng ngay khi chu gia tài chuẩn bị gọi điện thoại gọi người thời điểm. không biết nói từ đâu tới một cái ống nói điện thoại đột nhiên đập vào chu ra tài trên mặt khâu trung đội trực tiếp thôi táng nhậm tuấn đừng cái quái gì vậy quản việc không đâu mau cút các ngươi đây là muốn làm gì các ngươi dám tập kích nay lời còn chưa kịp nói không biết nói từ đâu ra mũ giáp đập vào nhậm tuấn trên mặt đồng thời không biết là ai đem bộ ngực chấp pháp ký lục nghi cấp đi ở nhậm tuấn quay ngược lại thời điểm có người dùng mũ giáp cùng ống nói điện thoại đấm vào nhậm tuấn đầu trung quanh các thị dân đều nhìn trợn tròn mắt Sao có thể có chuyện đó? Cậu chủ nhỏ, không xong, bọn họ lại đã trở về. Lâm Phạm Nguyên Bản còn không biết nói xảy ra chuyện gì, giờ khác này nghe nói như vậy thời điểm, nhất thời cả kinh, sau đó nhanh đi ra ngoài. Nhưng hướng về phía trước nhìn thời điểm, nhưng là hoàn toàn trận tròn mắt. Này cũng thật to gần đi. mươi 348, sự tình làm lớn rồi y. Vây xem các thị dân đều nhìn trận tròn mắt, này cái quái gì vậy là tình huống gì? Những người này làm sao dám đánh lén? Phát hiện vật phẩm lụm, cảnh sát A. Làm Lâm Phạm đến hiện trường thời điểm, nhìn thấy bị nhấn ở hai người dưới đất, nhất thời sợ ngây người, sau đó không dám tin hỏi. Điền thần côn, cái kia bị đánh hai người, tại sao ta cảm giác giống cảnh sát A? Điền thần côn trận tròn mắt, đây không phải là giống A, mà là sát thực A. cơn mở nở. Lâm Phạm không có chút gì do dự, trực tiếp tiến lên, một cước một cái, trực tiếp đem những người này đặt mở, sau đó đem Nhậm Tuấn lôi đi ra, giờ khác này Nhậm Tuấn máu me đầy mặt. Sau đó mau mau la lên nói, đồ đệ của ta ở nơi đó, các ngươi nhanh đi cứu hắn. Ở một khắc sóng, một vị trẻ tuổi bị đánh ông đầu, co giúp ở trên đất, bảo vệ chính mình. Các ngươi thật cái quái gì vậy là ăn hùng tâm gan báo. Lâm phàng một cước một cái, lại sẽ chu ra tài cho cứu ra, thương thế của hai người gần như, trên người đều dẫn theo tổn thương. vận động thủ khâu trung đội gào thét nói, nếu không phải là nhìn ngươi mặc trên người này thân ra, hôm nay không đánh chết ngươi. Nói xong lời này phía sau. trực tiếp lùi tới phía sau, đem mấy thứ nhặt lên, sau đó lại trở về tại chỗ. Các người yếu nhiều chấp pháp, ảnh hưởng thành thị bộ mặt thành phố, còn có tập kích chúng ta, tốt nhất cho ta thành thật một chút. Khâu trung đội thái độ hung hăng, không chút nào đem hai người cảnh sát này để ở trong mắt. Nhậm Tuấn làm cảnh sát mười mấy năm, xưa nay chưa bao giờ gặp loại điều này tình huống, hơn nữa chuyện như vậy, hắn chỉ ở trên tin tức xem qua, còn chưa bao giờ nghĩ tới tự thân sẽ trải qua chuyện này. Nhậm Tuấn chỉ vào những người này, Các ngươi những này nhất định chính là thổ phỉ. Khâu trung đội nhìn Nhậm Tuấn mang nói, ngươi nói cái gì? Đợi lát nữa đem bọn ngươi giải lên xe, đi tìm trưởng cục các ngươi, chúng ta đến muốn hỏi các ngươi dựa vào cái gì gây trở ngại chúng ta chấp pháp. Trung quanh các thị dân cầm điện thoại di động, đem từng cảnh tượng ấy thu lại hạ xuống, dưới cái nhìn của bọn họ, những người này cũng quá kiêu ngạo, hơn nữa ở cảnh sát trước mặt, cũng dám kiêu ngạo như thế, rất thậm chí đã không thể dùng hung hăng tới nói, mà là không cách nào không ngại. Lâm Phạm giờ khắc này nhất định phải đứng ra, chuyện này không từ mà biệt, này tuyệt đối sẽ là một kiện tin tức lớn. Hơn nữa chính mình nhất định phải nhiều hơn kính, không chỉ có thể dỗi trương chính nghĩa, hơn nữa còn có thể truy cập đầu đề. Đây là một mũi tên hạ hai chim chuyện to ta. Lâm Phạm nhìn lên trước mặt những người này, các ngươi đảm có phải là quá béo tốt? Các ngươi biết nói bọn họ là làm cái gì? Cũng dám động thủ? Khâu Trung đội, chúng ta là giữ gìn thành thị diện mạo, chúng ta đỉnh đầu là quan láo gia, các ngươi cũng chính là cục trưởng. Chuyện này không quy các ngươi quản, còn có các ngươi quá yêu nhiều chấp pháp. Triệu Trung Dương trực tiếp, các anh em các ngươi nhìn à, những người này quá kiêu ngạo, làm phiền mọi người mau mau thu lại một hồi, phát đến Internet, làm cho tất cả mọi người đều thấy, những người này là bộ rắn gì. Cơ mờ nờ, lao tử chính là lá chắn quản, quả thực xem thường cùng bọn họ làm bạn A. Quá kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo. Ta hiện tại xem như là rõ ràng, bọn họ là gan tại sao như thế mập. nguyên lai bọn họ dựa vào nhưng là quan lao gia, nhân vật số 1. Ma Cát hiện tại lãnh đạo vì chính tích, không chỗ nào không làm, mạnh mẽ đem thành thị làm cho đẹp đẽ, không phù hợp liền tháo rỡ, chiêu thương dẫn lưu, cuối cùng toàn bộ toán thành chính tích, trực tiếp coi làm văn cầu, nếu như người nào cản quay nhiễu, chính là với bọn hắn làm đúng. Trên tổ kịp vị này nói đúng, hiện tại những người này tại sao như thế châu bò, như thế vi vũ, thì ra là vì vậy. Vấn đề này có chút phiến diện, đương nhiệm thượng hải lãnh đạo. Kỳ thực rất tốt, ta nghĩ những người này cũng là một đường hiện tượng, cầm lông gà đương lệnh mũi tên. Khâu trung đội chỉ vào triệu Trung Dương, các ngươi chụp cái gì, cho ta đem video xóa. Hiện tại Lâm Đại Sư có ở này, triệu Trung Dương không có chút nào sợ, ta liền chụp, người sáng mắt không làm chuyện trái lương tâm, sẽ không sợ người khác chụp, các ngươi còn muốn đem điện thoại di động ta cướp đi không thành, ta nói cho các ngươi biết, nằm mơ. Phố Vân Lý thương gia các lão bản, thảo rời ạ, các ngươi đừng quá khinh người quá đáng. Quá mức liều mạng với các ngươi. Cựu ngươi cầm dao phay làm gì? Còn không mau đưa trở về. Thật muốn cho cậu chủ nhỏ gây phiền phải à? Chúng ta nắm cái chổi là được. Ta không phải sợ khai chiến, chúng ta chịu thiệt mà. Nhanh đưa trở về. Cái chổi kia lại đây. Đừng cho cậu chủ nhỏ gặp phải đại mâu thuẫn. Thương gia các lão bản sĩ khí đắt đỏ, không ý kỵ tí nào, toàn bộ đều đứng ở cậu chủ nhỏ phía sau. Nếu như những người này dám xông lên, bọn họ tuyệt đối sẽ không sợ sệt. Lâm Phạm hiện tại có chút không nhịn được, hắn hiện tại rất muốn triển khai một trận liên chiêu, đem những người này toàn bộ mang đi. Một tên nam tử trong đó, trực tiếp tiến lên, cho ta đem điện thoại di động lấy tới. Triệu Trung Dương lui về sau một bước, đưa điện thoại di động hộ thân sau. Lâm Phạm hít sâu một hơi, trực tiếp không đành lòng, chân phải mạnh mẽ động một cái, trực tiếp đạp đi ra ngoài, đem đối phương đá ra xa mấy mét. "Đều cho ta đừng lúc đích, hôm nay ai cho ta động, ta không đánh tàn các ngươi, với các ngươi họ." Một cước này Đá ra huy phong. Phố vân lý giao lộ. Mấy chiếc xe cảnh sát đến rồi. Làm vương đại đội trưởng một lúc xuống xe, nhìn thấy trước mắt một màn, trong nháy mắt sợ ngây người. Thiếu kiệt lập tức lên trước. Đại đội trưởng, ngươi đã tới, khâu trung đội bọn họ cản đều không ngăn được à. Chuyện này nếu là không mau mau ngăn lại, nhưng là thật sự phiền thoái. Vương đại đội trưởng sắc mặt nghiêm túc, các ngươi nhiều người như vậy làm cái gì? Liên nhìn như vậy bọn họ làm sằng làm bậy. Thiếu kiệt, đại đội trưởng. Chúng ta cũng không có cách nào à, bọn họ hiện tại cũng đã thượng hỏa, hơn nữa vừa bọn họ. Bọn họ. Vương đại đội trưởng sắc mặt âm trầm đáng sợ, bọn họ cái gì? Cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Thiếu kiệt, vừa có hai cảnh sát dò xét, bọn họ đem cảnh sát đánh. Vừa nghe thấy lời ấy, vương đại đội trưởng hoàn toàn choáng váng, sau đó gào thét nói, bọn họ đây là an hùng tầm gan báo không thành, đi theo ta, bọn họ nếu là dám phản kháng, toàn bộ cho ta giam giữ. Thiếu kiệt, đúng. lưu hiểu thiên mang người cũng nghe lời này sau đó trực tiếp bắt chuyện cảnh viên đi theo ta giờ khắc này giữa song phương tình huống rất là nguy cơ lâm phàm không ý kỵ tí nào nếu như đợi lát nữa thật sự động thủ hắn chắc là sẽ không nương tay đánh cho tàn phế một cái một cái vào chỗ chết ra tay đây là bọn hắn tự tìm không oán được người khác cho tới hậu quả là cái gì hắn căn bản là không có cân nhắc trước tiên đánh lại nói tất cả dừng tay cho ta trong trước mắt bên ngoài truyền đến một nói tiếng giống giận dữ Khâu trung đội nhìn người tới, nhất thời sững sở, đại đội trưởng. Vương đại đội trưởng nhìn những người này, chỉ vào tay, tốt, đều rất tốt ta, đều có khả năng. Lưu Hiểu Thiên đi tới lâm phàm bên người, sau đó nhìn thấy cái kia bị người đỡ hai vị cảnh sát, sắc mặt hơi đổi, bọn họ đây là thế nào? Chuyện này nghiêm trọng, thật sự rất nghiêm trọng. Hai vị này cảnh sát đồng chí là bọn hắn đánh, bọn họ còn nói, nếu không phải là nhìn ở tại bọn hắn mặc chính là cảnh phục phải đánh chết bọn họ. Xung quanh các thị dân mồm năm miệng mười nói nói. Lưu hiểu thiên thân là thành quản thời điểm, ghét nhất đúng là bạo lực chấp pháp, mà thân là cảnh sát thời điểm, càng là căm ghét không phân tốt xấu xử lý án kiện, giờ khác này nghe nói liền cảnh sát cũng dám đánh, hắn là thật nổi giận. Ở hắn vẫn thành quản thời điểm, cũng không dám đối với cảnh sát động thủ A, bởi vì là chân chính giữ gìn trị an xã hội cũng đều là những người này. Hắn nhóm quần áo mặc trên người, cùng cảnh phục tương tự, các thị dân căn bản không phân biệt được. cuối cùng đem nổi toàn bộ lắc tại cảnh sát trên người. Lâm phàm nhìn Lưu Hiểu Thiên, việc này ngươi tự mình xử lý đi. Lưu Hiểu Thiên gật gật đầu, sau đó chỉ vào những người này, toàn bộ cho ta giam, chi pháp phạm pháp, liền cảnh sát cũng giảm đánh, các ngươi đây là muốn vô pháp vô thiên. Khâu trung đội bọn họ phản kháng, các ngươi làm gì, các ngươi muốn làm gì. Đúng. Vương Đại Đội trưởng trực tiếp một cái cái tắt quăng đi tới, quát mắng nói, ngươi câm miệng cho ta, chuyện này các ngươi liền chờ cho ta tiếp thu xử phạt. Cách trước đều là nhẹ. mươi 349, cờ mở nở. Quá giả đi. Vương Đại đội trưởng biết nói chuyện này chỉ sợ là muốn nhắc lên tin tức lớn. Xung quanh thị dân nhiều như vậy, mỗi người trong tay đều cầm điện thoại di động. Này tuyên truyền ra, e sợ cũng không nữa à. Bây giờ lưu hiểu thiên bọn họ đi tới, chuyện này cũng sẽ không nốt bọn họ chuyện. Ở đây không thuộc về lưu hiểu thiên bọn họ phụ trách, nhưng là bọn hắn sẽ cùng nơi này đồn công an câu thông một chút, đặc biệt là thân là chức vụ nhân viên. công nhiên đánh đập cảnh sát, tự nhiên là muốn hình bắt lại. Mặt đối với nhiều như vậy thị dân, vương đại đội trưởng đứng ra nói chuyện, hắn hiện tại muốn động viên xung quanh các thị dân cảm xúc, chuyện này mặc kệ ai đúng ai sai, bọn họ thành quản là không đúng, hơn nữa căn cứ thật tình báo cáo, đây là bọn hắn nguyên nhân đây là bất chấp vương pháp, không coi ai ra gì, hung hăng càng quái nhất định phải tiếp thu nghiêm khắc xử lý mà chuyện này, sau khi trở về, cũng không phải hắn một cái đại đội giải có khả năng phụ trách Còn cần cao hơn lãnh đạo phê chỉ thị Lưu Hiểu Thiên cùng Lâm Phàm trao đổi một hồi Đồng thời từ chúng quanh thị dân bên kia góp nhặt một hồi Ngay lúc đó đầu đuôi câu chuyện Đồng thời phục chế một phần video Làm nhìn video thời điểm Lưu Hiểu Thiên cho mày Cuối cùng vô vương đại đội trưởng vai vai Video này chính các ngươi phim âm bản một phần Chuyện này Các ngươi chịu trách nhiệm hoàn toàn Vương đại đội trưởng gật đầu Bọn họ thành quản nguyên bản trong xã hội danh tiếng liền không được Thậm chí bị người trở thành thổ phỉ Ở trên Internet cũng là bị mắng đặc biệt hết sức, tục xưng, đặc sắc chủ nghĩa xã hội đặc sắc kết quả. Bọn họ một mực sửa lại này nhìn qua điểm, cũng để các thị dân đối với bọn họ khắc sâu tìm hiểu một chút, nhưng tổng có một ít người, chẳng những không có giữ gìn thành quản danh tiếng, mà là để cho càng thêm xú càng thêm nát. Một con chuột cức, hỏng rồi hỗn loạn. Lưu Hiểu Thiên, Vương Đội trưởng, những người này, chúng ta mang về, chuyện này đã không phải là chấp pháp giữa vấn đề, hiện tại bầy Âu cảnh sát, đã là án hình sự. Chúng ta cần điều tra. Vương đại đội trưởng gật đầu, ta minh bạch, chuyện này tuyệt không nung chiều, nhất định nghiêm túc xử lý. Lưu hiểu thiên chỉ vào những người này, đem hắn nhóm chế phục trên người cho bới, lại mang tới con tay, đừng vũ nhục cái này nghề nghiệp. Đúng chúng nhân viên cảnh sát gật đầu, nhanh chóng hành động, bọn họ đồng hành bị đánh, bọn họ trong lòng cũng là hắn giận, không biết rốt cuộc là ai sao cho bọn hắn lá gan. Làm lưu hiểu thiên bọn họ sau khi rời đi. Lâm phàm khoát tay háo một cái, các vị đều trở về đi thôi. Chuyện này kết thúc, ta nghĩ bọn họ sẽ xử lý tốt. Lúc này, cái kia ban quả đào lao hán từ phía sau đến, đến rồi, cậu chủ nhỏ, thật sự thật xin lỗi, bởi vì ta này lao đầu, liên lụy đến các ngươi. Lâm Phàm xua tay, không có chuyện gì, đây cũng không phải là nguyên nhân của ngươi, là hắn nhóm thái độ của những người này, chúng ta không bị bọn họ tìm cớ, cũng sẽ có người khác xui xẻo, chuyện như vậy, ta chưa bao giờ sẽ lùi để. Xung quanh thương gia các lão bản hô to, không sai, chuyện này việc nghĩa chẳng từ. Chúng ta phố vân lý nhất định phải đoàn kết đồng thời, này loại bạo lực chấp pháp, nếu như chúng ta không đoàn kết lại, chính là mặc người chém giết. vây xem các thị dân tán dương, lần thứ nhất nhìn thấy như thế đoàn kết thương gia các lão bản. Đúng đấy, này loại bạo lực chấp pháp ta đều xem qua nhiều lần, mỗi một lần đều rất oán giận, nhưng là vô dụng, ta một người không dám lên. Ta mặc dù không có động thủ, nhưng hôm nay đặc biệt hả giận. Lâm Đại Sư, ngươi tới nói hai câu đi, chúng ta sẽ liền đem video này phát đến Internet đi. ta có bằng hữu làm phóng viên ta cũng chuẩn bị đem video này cho vượt lên đi lâm phạm vừa nghe nhất thời vui vẻ sau đó chỉnh sửa quần áo một chút chung quanh các thị dân lập tức đưa điện thoại di động nhắm ngay lâm phạm chào mọi người ta là người người trong miệng lâm đại sư chuyện ngày hôm nay chỉ là một đường hiện tượng mà thôi ta đối với quốc gia của chúng ta vẫn là rất có lòng tin ở đặc sắc chủ nghĩa xã hội bên dưới ta không chỉ có học xong làm sao chế tác bánh cầm tay đồng thời còn học xong sáng tác ca khúc Ta tác giả tên cứ gọi gọi Lâm Đại Sư, sau đó nhìn thấy ta sáng tác ca khúc, các ngươi cũng chớ kinh ngạc, bởi vì vậy chính là ta. Với bắt đầu, những câu nói này còn không có bất kỳ tật xấu, nhưng là đến phía sau nhưng có cái gì không đúng, này Lâm Đại Sư làm sao bắt đầu khoe khoang bắt đi. Một phen ngôn luận sau khi kết thúc, Lâm Phàm quát tay, được rồi, đoàn người đi dạo phố đi dạo phố đi, chuyện này đến đây kết thúc, ta cũng được về đi nghỉ ngơi một chút, vừa qua khẩn trương, đều hơi mệt chút. Ha ha. Mọi người bắt đầu cười lớn, sau đó cũng tất cả giải tán, hôm nay chuyện này quá cái quái gì vậy kích thích, cái kia chút thương ra ông chủ cũng cảm giác kích thích hết sức, bọn họ lớn như vậy, còn từ chưa trải qua quá như thế chuyện kích thích, cái này nếu là trước kia, cho bọn họ 10 cái đảm, bọn họ cũng không dám a Cái này cùng Lâm Đại Sư gây sự, thực sự là sảng khoái hết sức. Trở lại trong cửa hàng phía sau, có người đem video cho mình truyền đến một phần. Lâm Phàm trực tiếp mở điện thoại di động lên blog, Trên video phát ra đi tới, thuận liền tới cái tiêu đề. Ca khúc tác giả Lâm Đại Sư dắt tay mọi người, cộng đồng chống lại không hợp pháp người chấp hành luật pháp viên. Cái này tiêu đề theo Lâm Phạm rất là bà nói, không có bất kỳ tật xấu, sau đó trực tiếp phát ra đi tới, sau đó đóng log, không còn quan tâm chuyện này. Vào đúng lúc này, trên Internet từ từ nhắc lên cơn sóng thần. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần liên quan đến đến xã hội hiện tượng, đều sẽ khiến cho sự chú ý của người khác. Đương nhiên hiện tại trên Internet hết sức lưu hành một ít không bàn giao bối cảnh video. Những video này ở các đại trong đám truyền đi, không biết nói tình huống người, sau khi xem, đều cảm giác xã hội này quá tối tăm, kỳ thực này theo lâm phạm, độ khả thi, phát hiện vật phẩm lụn, rất lớn là một ít không an phận ra hỏa, dùng những video này đến để không biết chuyện thị dân, đối với xã hội sản sinh hoài nghi, do đó làm được chia lịa quốc gia hành vi. Tuy rằng đây không phải là lập tức thấy hiệu quả, Thế nhưng làm một người thấy nhiều rồi này loại video, liền sẽ đối với chính phủ sản sinh cảm giác không tín nhiệm, cho rằng xã hội khắp nơi là hắc ám, kích động quần chúng đối với quốc gia bất mãn. Ngày mai, trên Internet, nhấc lên cơn sóng thần, tốt đa phương tiện đều đối với chuyện này tiến hành rồi báo nói. Bộ ngành liên quan thông cáo ra rất nhanh. Đối với mấy cái này liên quan sự tình nhân viên, tiến hành rồi nghiêm túc xử lý, đối với tất cả nhân viên tiến hành rồi cách chức xử lý, đồng thời bởi vì đánh đập cảnh sát, chi pháp phạm pháp. đã bị hình bắt lại, tiến hành bước kế tiếp thẩm tra xử lý. Mà ban ngành liên quan lãnh đạo cũng tiến hành công khai xin lỗi, đối với chuyện xảy ra, cảm giác sâu sắc ấy nấy, hy vọng quảng đại thị dân, có thể lượng giải trở chút. Mà trên Internet, cơ mơ nở, vô địch, châu bò, không có lời nào để nói, những người này cũng quá kiêu ngạo. Video này ta xem, nhất định chính là chúng ta thành quản bộ trong môn sỉ nhục A. Thanh hải cục thanh quản, chống đỡ nghiêm khắc xử phạt những này chi pháp phạm pháp người chấp hành luật pháp viên. Thủ đô Cục Thành Quản, chống đỡ một video bên trong này Lâm Đại Sư cũng quá đẹp trai đi, thần tượng A. Đúng đấy, không chỉ có này Lâm Đại Sư có lòng thương người, liền ngay cả chung quanh thương gia các lao bản cũng là như thế có lòng thương người, vì là một cái bán đào lao hán, cùng những người này chống lại đến cùng. Ồ, này Lâm Đại Sư là ai A? Hình như là một vị tác giả, ta vào Internet tìm tòi một hồi, còn thật tìm tòi một ít tương quan tin tức, không nghĩ tới này Lâm Đại Sư. Không cũng chỉ có món này quang vinh sự kiện, cũng không có thiếu như bức sự tình đây. Lợi hại, bách khoa từ cái ta đã tăng thêm được rồi, đoàn người đối với này lâm đại sư tò mò, có thể đi xem một chút. Nguyên lai like cái kia thủ bầu trời chính là lâm đại sư sáng tắc ca, quả thật là lợi hại. Phố văn Lý Làm lâm phạm đến rồi mặt tiền cửa hàng thời điểm, một đám phóng viên chen chúc mà tới, đối với cái này loại chẳng diện, hắn đã sớm thấy có lạ hay không? Các vị đồng chí không nội, từ từ đi, chớ đẩy, có vấn đề. các ngươi có thể hỏi. Phóng viên, Lâm Đại Sư, xin hỏi sự tình ngày hôm qua, ngươi sau đó có ý kiến gì không? Ban ngành liên quan ra thông cáo, các ngươi có thể hài lòng không? Lâm phàm chuyện này ta không có cái gì cái nhìn đây chỉ là một đường hiện tượng mà thôi, còn có này thông cáo không phải ta có hài lòng hay không, mà là cho hết thể các thị dân nhìn đi qua sự tình ngày hôm qua, có thể nói rõ một chút, mọi người chúng ta đều là rất có tinh thần trọng nghĩa, Hơn nữa ban ngành liên quan cũng ở tích cực xử lý chuyện này, dù sao quốc gia chúng ta lớn như vậy, mặc kệ ở nơi nào, luôn có một hai người xấu. Lúc này, Lâm Phạm nói thao thao bất tuyệt, mà ở trên Internet, rất nhiều người đều đối với Lâm Đại Sư người này cảm thấy hứng thú, đặc biệt là nhìn video phía sau, càng là phục sắt đất. Một ít không biết nói Lâm Đại Sư là làm cái gì người, nhìn video phía sau, mới phát hiện, như vậy anh Hùng, dĩ nhiên là một vị ca khúc tác giả, nhất thời lòng sinh kính để tri tâm. Một người kính nghệ. Hai người kính nghệ. Một vạn người kính nghệ. Phố Văn Lý. Lâm Phàm cùng các phóng viên trò chuyện này, cái kia vui mừng khuôn mặt, nhất thời biến đổi, trong đầu chuyển đến âm thanh. Cơ M.N. Đây cũng quá giả đi. Nhiệm vụ này. Hoàn thành. năm 350, thứ 10 trang đại phân loại tri thức. Thứ 9 trang tri thức hoàn thành. Bách khoa giá trị tăng cường 20 điểm. Mở ra thứ 10 trang tri thức, bởi vì, phát hiện vật phẩm lụn, thứ 10 trang tri thức. Tục xương thập toàn thập mỹ, tùy cơ lấy ra một tờ tri thức, này trang mặt tri thức nhất định là đại phân loại tri thức. Lúc này, Lâm Phàm sợ ngây người, phảng phất là không thể tin được chính mình nghe được giống như vậy, này bách khoa toàn thư lúc nào cũng như vậy có lương tâm, thứ 10 trang nhiệm vụ, dĩ nhiên nhất định bên trong đại phân loại tri thức. Này đại phân loại tri thức, có thể khủng khiếp à, một hạng đại phân loại tri thức bên trong bao hàm rất nhiều tiểu phân loại tri thức. Cũng tỉ như võ thuật trung hoa phân loại, đây chính là một hạng đại phân loại. Mà bây giờ chính mình biết bắt quái trưởng chính là trong đó tiểu phân loại, nếu như một hồi được một hạng đại phân loại, cuộc sống này nhưng là nghịch thiên rồi A một giây biến siêu nhân. chung quanh các phóng viên gặp Lâm Đại Sư không nói, cũng đều cung lên, Lâm Đại Sư. Lâm Phàm thần sắc nghiêm túc, giơ tay lên, phiền phức các vị chờ một chút, cho ta ba phút, đều đừng nói chuyện. Các phóng viên không biết nói chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn Lâm Đại Sư vẻ mặt rất là nghiêm túc, thật giống đối mặt cái gì cực kỳ việc trọng yếu, bởi vậy bọn họ đều ngừng thở Lặng lặng cùng đợi. Bọn họ ở suy đoán. Chẳng lẽ Lâm Đại Sư là đang suy tư chuyện quan trọng gì không được? Hay hoặc giả là đang suy tư sự tình ngày hôm qua sao? Mà lúc này, Lâm Phàm trong lòng cầu nguyện, không cầu tiên hiệp, võ hiệp, đến một cái so sánh điên cuồng vức treo đại phân loại đi. Hắn biết nói, bất kể là cái nào loại đại phân loại, đều có thể đem chính mình biến thành thế giới đứng đầu siêu nhân. Mình bây giờ lấy được chi thức, đều là tiểu phân loại, mà theo Lâm Phàm. Này ngôn ngữ đại phân loại nhưng thật ra là nhất cái hố, lúc trước lấy được thú ngữ phân loại, chính là ngôn ngữ đại phân loại trong chi nhánh, nếu như đánh bên trong ngôn ngữ đại phân loại, nhiều nhất cũng chính là để chính mình biến thành tinh thông toàn thế giới ngôn ngữ người mà thôi, vậy thì hết sức thiệt tỏi bản. Đại phân loại chi thức lấy ra bên trong, xin chờ một chút. Tuy rằng chỉ có một chút thời gian, thế nhưng đối với Lâm phàm tới nói, nhưng là sống một ngày bằng một năm a ngươi muốn tới thì tới, mặc kệ cái gì đại phân loại, ta đều có thể tiếp thu. xin cứ ngươi không nên như vậy giàn vặt người có được hay không ở cái kia đếm không hết đại phân loại trên kim quang từng cái nhúc ních cũng chính là đang tùy cơ lấy ra keng trong trước mắt kim quang dừng lại kim quang lấp lóe trói mắt cực kỳ mở ra y thuật đại phân loại tri thức bên trong bao hàm trung y tây y chia đều loại y thuật bao hàm bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ trung y chia làm trung y thuật cùng trung y thuốc tây y chia làm thuốc liệu khoa cùng giải phẫu khoa tuyên bố nhiệm vụ Đi chân trần làm nghề y, hành y tế thế, đi khắp năm tòa thành thị. Cơ thường, bách khoa giá trị 100, mở ra tờ thứ 11 tri thức. Ghi chú, bởi mở ra là đại phân loại tri thức, cần lập tức vùi đầu vào khi tiến lên nghiệp bên trong. Bách khoa giá trị, 160. Đến ngược, 60 giây, cần lập tức hành động. Cơ mở nở. Lâm Phàm nghe được bách khoa toàn thư những nhiệm vụ này nhắc nhở sau, hoàn toàn bối rối, nhiệm vụ này cũng quá gấp đi, có muốn hay không lập tức sẽ hành động. 59. 58. Các phóng viên gặp Lâm Đại Sư phản ứng lại, đồng thời còn bạo một tiếng thô tụ, nhất thời đều sợ ngây người, sau đó lập tức đem Lâm Đại Sư ủng hộ đứng lên, mỗi bên loại vấn đề, hỏi thăm. Lâm Phạm hiện ở nơi nào còn có thời gian cùng những phóng viên này ở đây khoác lắc ca, lập tức xoay người hướng về điển thần côn bọn họ gọi nói, ta đi ra ngoài trước một quãng thời gian, trong tiệm tình huống liền giao cho các ngươi. Mọi người sững sở, còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có ý gì. nhưng này thời gian lâm phàm trực tiếp nhảy lên một cái hãy cùng nhảy cao tuyển thủ giống như vậy trực tiếp nhảy nhảy ra ngoài sau đó rút chân lên liền hướng về bên ngoài chạy đi đồng thời chuyển qua đầu ta hiện tại có việc muốn một quãng thời gian mới có thể trở về đi các ngươi trông chừng tiệm bên trong tình huống các phóng viên đuổi theo điện thần côn cũng là đuổi theo người đi đâu a chí ít nói địa phương a có thể giờ khắc này lâm phàm đã sớm không thấy bóng dáng biến mất không ẩn không còn hình bóng Điên thần côn lấy điện thoại di động ra, gọi thông điện thoại, ngươi đến cùng đi nơi nào a? Lâm Phạm đã ở trên xe taxi, ta đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện trọng đại đặc biệt, cần phải đi ra ngoài một chuyến, này mặt tiền cửa hàng các ngươi xem trước. Điên thần côn, phải bao lâu mới có thể trở về? Lâm Phạm suy nghĩ một chút, ít nhất phải chừng 10 ngày đi. Đây là hắn đánh giá tính toán một chốc, thời gian cụ thể còn thật bất hảo nói. Cúp điện thoại phía sau, Lâm Phạm là thật không biết nói nên nói những gì. Này thứ 10 trang chi thức nhiệm vụ cũng quá cái quái gì vậy hãm hại đi, lại muốn lập tức hành động, y phục này đều vẫn không có thu thập đây, hơn nữa liền công tác đều vẫn không có chuẩn bị kỹ càng này muốn mình tại sao chơi đùa. Phố Vân Lý. Nô Ú Lan một mặt kinh ngạc, thần côn, hắn nói thế nào? Điền thần côn lắc đầu, ta cũng không biết nói à, hắn liền nói muốn sau mười mấy ngày mới có thể trở về. Triệu Trung Dương, không thể nào, này muốn thời gian dài như vậy a Điền thần côn bất đắc dĩ run lên vai. Ta cũng không biết nói à, hắn này đi ra ngoài mười mấy ngày, này mặt tiền cửa hàng có thể làm sao bây giờ à, này mua bánh cầm tay các thị dân, còn không nháo lên trời ạ. Lúc này, Lâm Phạm đi tới trạm xe lửa, mua một tấm động vé xe, còn đi thành thị nào, hắn cũng không biết nói à, chỉ có thể tùy tiện chọn một tương đối gần địa phương, cũng không muốn hướng về quá địa phương xa chạy. Động trên xe, Lâm Phạm ngồi ở chỗ đó, cũng coi như là tỉnh táo lại, trong đầu nhiều hơn nhiều như vậy tri thức, hắn trong khoảng thời gian ngắn. còn có chút không phản ứng kịp, không nghĩ tới chính mình lấy ra đến đại phân loại tri thức, dĩ nhiên sẽ là cái này, này ngược lại là muốn cũng không nghĩ tới, hơn nữa lần này bách khoa toàn thư, cũng không phải lấy ra người bên cạnh, mà là tùy cơ lấy ra, chẳng lẽ đến mỗi 10 lần, là có thể lấy ra một lần đại phân loại tri thức không được. Nếu như đúng là như vậy, hay là cũng thực không tồi. Khái khái, bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên che miệng, ho sặc sùa, sau đó thư hoãn một hồi ngực, xem như là bình tĩnh lại. lần thứ nhất được này chi thức lâm phàm trong lòng cũng hiếu kỳ cực kỳ không khỏi nhìn về phía trung niên nam tử kia nguyên bản tuy rằng dùng đoán mệnh chi thức có thể thấy được trước mắt trung niên nam tử này khẳng định bị bệnh nhưng tuyệt đối không biết rõ làm sao trị liệu nhưng bây giờ phóng tầm mắt nhìn chính mình phảng phất đối với tất cả những thứ này rõ như lòng bàn tay giống như vậy tật xấu gì chỗ căn nguyên hay hoặc là nói làm sao chữa trong lòng đều biết người đàn ông trung niên phát hiện một bên người tuổi trẻ ánh mắt không khỏi gật đầu cười cận bệnh cũ Lâm Phạm không nói thêm gì, cũng là cười yếu ớt một tiếng. Làm động xe người phục vụ đi ngang qua nơi này thời điểm, Lâm Phàm mở miệng nói, phiền phức nắm chương giấy và bút cho ta. Động xe người phục vụ, được rồi, xin chờ một chút. Rất nhanh, giấy và bút đến rồi. Hắn cảm giác nhiệm vụ này nhắc nhở chính mình, đi chân trần làm nghề y, hành y tế thế, này nếu gặp, hơn nữa đối với mình tới nói, cũng không phải việc khó, không bằng bang giúp người ta hay là cũng không tệ. Trung Tây y hai phe mặt, có sở trường riêng, Trung y ôn cùng lấy tự thân làm trụ cột, điều giải tự thân tình huống mà Tây y hiệu quả trị liệu nhanh. Thế nhưng thuốc có 3 phần độc, giữa hai người này, ai mạnh ai yếu khó nói. Lâm Phạm hiện tại cũng không sự kiện cho nam tử này trị liệu. Bất quá đúng là có dược lý có thể trừ tận gốc. Sau đó ở trên một tờ giấy viết xuống phương thuốc. Tất cả sau khi chuẩn bị xong, Lâm Phạm đem bút trả lại cho động xe người phục vụ. Không biết qua bao lâu đã đến mục đích. Tô Châu làm đứng dậy chuẩn bị lúc xuống xe. Lâm Phạm vô vô bên cạnh người đàn ông trung niên, Lão ca, ta nhìn ngươi này ho khan rất lợi hại, là bệnh phổi, ta hết sức tinh thông y thuật, cho ngươi mở ra một tấm trung y tờ khai, dùng mấy cái đợt trị liệu, là có thể trừ tận gốc. Người đàn ông trung niên nhìn Lâm Phạm, đem tờ khai tiếp nhận trong tay, sau đó cười cận, tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Lâm Phạm không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên thật tin tưởng chính mình, tâm tình không khỏi vui thích đứng lên. Nhưng khi ra động xe thời điểm, Lâm Phạm nhìn thấy phía trước trung niên nam tử kia đem cái kia tờ đơn về thành đoàn, trực tiếp ném ở chân tường. Đối với người đàn ông trung niên tới nói, hắn đi Thượng Hải chính là đi xem bệnh, nhân ra bác sĩ đều không nhiều lắm nắm bắt, Hiển nhiên là không tin Lâm Phạm, còn tờ đơn này, tự nhiên cũng không tin, mà lúc trước không có vước, hiển nhiên cũng là muốn nhận lấy, sớm một chút ly khai, không muốn cùng Lâm Phạm nói nhảm nhiều. Lâm Phạm đứng tại chỗ, lắc lắc đầu, cũng cũng không nói gì nhiều. Không tin thì thôi, cũng không quái nhân ra. Dù sao không tin người xa lạ là rất bình thường. Chương 351, lại cho ngươi 20 năm. Lúc này, lại là một cú điện thoại đến rồi. Điện thoại bên trong, Vương Minh Dương kinh ngạc nói, "Lão ca, ngươi đây cũng là chạy đi đâu? Ta đi phố Vân Lý tìm ngươi, thần côn nói ngươi muốn đi ra ngoài tránh một chút gió đầu, muốn mười mấy ngày mới có thể trở về." Lâm Phàm, "Nào có, nghe hắn thổi phồng, ta đây thật có chuyện, cần mười mấy ngày mới có thể trở về." Vương Minh Dương, "Rốt cuộc là chuyện gì?" Lâm Phạm cười nói, đi chân trần làm nghề y, hành y tế thế. Vương Minh Dương, phục rồi, ta là thật phục, Ngươi này nói, ta hiện tại liền một cái dấu chấm câu đều không tin. Ha ha. Lâm Phàm vui nói, ta nói đều là thật, khoảng thời gian này trước hết không liên lạc, ta phải thật tốt cảm ngộ xã hội, treo à. Làm cúp điện thoại phía sau, Lâm Phạm tạm thời không biết nên đi nơi nào, bất quá ngẫm lại, nhiệm vụ này là đi khắp năm thành phố, vậy thì đi bệnh viện địa phương đi tới được rồi. Tô Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân. Lâm Phàm đứng ở cửa bệnh viện, ở đây người đến người đi, mỗi ngày tới nơi này chữa bệnh người, thật sự là rất nhiều nhiều nữa, hơn nữa toàn quốc các nơi mọi người có. Làm bước vào bệnh viện thời điểm, tâm thái của hắn hơi phát sinh ra biến hóa, không biết nói từ đâu tới một luồng tự tin, tràn ngập trong lòng bên trong. Khu nội trú. Lầu 13. Bách khoa toàn thư nhiệm vụ, hắn đã cân nhắc qua, hẳn là để chính mình cất bước ở năm thành phố bên trong, mà nếu như chỉ là đứng đầu y thuật Hắn còn thật không có to gan như vậy số lượng, cảm giác bệnh gì đều có thể trị, thế nhưng này nắm giữ bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ, liền một câu nói này, nhưng là có vô hạn độ khả thi. Khu nội chú lầu 2 là phòng giải phẫu, làm đi thang máy thời điểm, xung quanh chuyển đến tiếng khóc đê Nhường một chút, nhường một chút. Xe đẩy trên nằm một vị máu me khắp người nam tử, nam tử khuôn mặt hơi hơi biến hình, phảng phất là bị cái gì nghiêm trọng đè ép giống như vậy, chung quanh các thị dân thảo luận. Người này kỵ xe đạp điện vượt đèn đỏ bị đụng phải, rất nghiêm trọng a. Ai nha, nhìn mặt mũi này thật sự là quá làm người ta sợ hãi. Đúng đấy, ở trong bệnh viện, cái gì thảm trạng đều có thể nhìn đến, không thể sống lâu, sống lâu trong lòng hốt hoảng a. Lâm Phạm lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế, nội tâm cũng là đột nhiên núp đích, thật sự tốt máu canh, mãi đến tận cái kia người bị thương tiến nhập chuyên dùng thủ thuật thang máy phía sau, hắn mới lên thang máy, hướng về phòng bệnh đi đến. Đến rồi lầu 13. Lâm Phạm ở ngoài phòng bệnh, một gian lại một gian nhìn, bên trong bệnh nhân có đang xem TV, có đang nghỉ ngơi, hơn nữa bên người đều có gia nhân ở bối theo. Nhìn một vòng mấy lúc sau, Lâm Phạm đi tới cửa sổ, ngồi ở trên cái băng, đang suy tư chính mình nên làm như thế nào. Nhiệm vụ này là để chính mình hành ý tế thế, đi qua năm thành phố, nhưng cũng không có yêu cầu mình cụ thể chữa trị bao nhiêu người. Mà đúng lúc này, phía trước truyền đến một nói cười hì hì âm thanh, này cũng không phải bởi vì âm thanh gây nên chú ý. Mà là này tâm thái, theo Lâm Phàm nhưng là cảm giác có chút khó tin. Đang phục vụ viên đài, một vị tiểu lão đầu cười hì hì cùng hộ sĩ cửa trò chuyện này. Tiểu cô nương, ngươi nói ta tình huống này có phải là sống không được bao lâu à? Lâm Phàm phát hiện y tá kia vẻ mặt hiển nhiên là ngây ngẩn cả người, viên mắt bên trong có chút gọn sóng. Sau đó cười nói, nào có, đại gia ngươi thân thể này so với chúng ta cũng đều phải tốt đây. Thật sao? Các ngươi này quần tiểu nha đầu, liền thích gạt ta này lão đầu. bất quá quên đi lòng ta đây rộng vô cùng đây là ta hôm nay mua hoa quả các ngươi một người một cái tiểu lão đầu cười hì hì rất là lạ con nói lâm phàm ngồi ở chỗ đó nhìn một màn trước mắt mà lúc này vậy cùng hộ sĩ cửa tán gâu qua trời tiểu lão đầu phát hiện lâm phàm một người ngồi ở chỗ đó không khỏi đi tới tiểu tử ngươi làm sao một người ngồi ở chỗ này à lâm phàm cười nói hóng gió một chút tiểu lão đầu vỗ lâm phàm vai vai có phải là trong nhà có người ngã bệnh khổ sở trong lòng nghe ta lao đầu ngươi không muốn khổ sở ngươi muốn dùng lạc quan thái độ mặt đối với tất cả những thứ này nếu như ta có con ít khẳng định cũng không hy vọng bọn nhỏ khổ sở a đại gia nhà ta không nhân sinh bệnh ta liền đến bệnh viện nhìn lâm phàm nở nụ cười cảm giác này tiểu lão đầu còn thật buồn cười thật sao tiểu lão đầu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lâm phàm sau đó lặng lẽ vua lâm phàm vai vai ngươi giúp ta nhìn tờ đơn này có phải là ung thư a lâm phàm tiếp nhận tờ khai liếc mắt nhìn, chữ cái C, chính là ung thư. Lúc này, hắn nhìn thấy quầy phục vụ những y tá kia cửa nhìn mình, hơi lắc đầu, phảng phất là đang nói, không cần nói. Lâm Phàm cười nói, không phải. Tiểu lão đầu đem tờ khai thu, cười nói, ngươi tiểu tử này cùng những này tiểu nha đầu giống như, đều thích lửa phình ta. Ngươi nhìn này, không phải viết C sao, đây là ung thư, ta biết, các ngươi tất cả mọi người đã cho ta không biết nói đây. Kỳ thực ta là lửa các ngươi, ha ha, các ngươi quá ngu ngốc. Hộ sĩ đài hộ sĩ cửa nghe nói như thế, không nhịn được muốn khóc, bọn họ cùng này đại gia có thể quen thuộc, hơn nữa này đại gia không phải thường nhạt nhìn, thường thường tìm các nàng tán gẫu ngày, mười phần được người ta yêu thích. Lâm Phạm không nói gì, đúng là cười nhìn lao đầu, kỳ thực, ngươi bệnh này đi, cũng không phải không chỉ được. Tiểu lão đầu khoát tay, đừng an ủi ta, lòng ta đây hình thái so với các ngươi người trẻ tuổi có thể đều muốn tốt rất nhiều, đời ta cũng sống đủ rồi, cái gì đều trải qua, chết thì chết, ta chính là lo lắng sau khi ta đi. Bạn già ta một người cô Linh Linh làm sao bây giờ, ta luyến tiếc, đến thời điểm nàng một người khóc sức mướt ngươi nói ta một người tại hạ một bên cũng không bình yên a Lâm Phạm nhìn tiểu lão đầu, sau đó vô vô tiểu lão đầu tay khô héo, ngươi có thể tìm ta tán gấu ngày cũng là duyên phận, nếu như ta nói, ta có thể chữa cho ngươi tốt, lại cho ngươi 20 năm tuổi thọ, ngươi có tin hay không? Tiểu lão đầu nhìn Lâm Phạm, nhất thời cười ha ha nói, ngươi tiểu tử này đổ lời nói so với cái kia tiểu nha đầu, còn muốn, phát hiện vật phẩm lụn Lớn hơn. Lâm Phàm lắc đầu sau đó đứng dậy. Ngươi này tình huống thân thể ngươi trong lòng mình chỉ sợ cũng có đến. Ngươi nếu như muốn liều một phen cơ hội, 5 giờ chiều, phải đi cửa thang máy bên kia chờ ta. Lao giả, lại đã chạy đi đâu? Lúc này, phương xa phòng bệnh, một vị lao nhân đi ra, gần giọng hô. Tiểu lao đầu kinh ngạc nhìn Lâm Phạm, phảng phất là ngây ngẩn cả người giống như vậy, không biết nói nên nói những gì. Lâm Phạm vỗ lao đầu vai vai, nhớ kỹ, đừng nói với bất kỳ người nào. Cũng không thu lấy bất kỳ lệ phí nào, nếu như tin liền 5 giờ, ta ngay ở cấp độ kia ngươi 10 phút, nếu như ngươi không đến, thì thôi. Thời khắc này, Lâm Phàm rời đi. Hắn hiện tại tuy rằng chiếm được bách khoa toàn thư tri thức cùng thần bí bổ trợ, thế nhưng tự thân chính là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, hơn nữa còn không có giấy phép hành nghề y. Thành thạo chữa bệnh phương diện này là nhất ăn tuổi tác, tuổi tác càng lớn, càng lệnh người tin phủ, liền chính mình này tiểu tử vắt mũi chưa sạch răng rớp, ngoại trừ kẻ ngu si sẽ tin. Còn thật không có người nào dám tin. Cho tới này lão đầu có tin hay không chính mình, hắn còn thật không dám bảo đảm. Nếu như tin, hắn ngay ở Tô Châu nghỉ ngơi hai ngày, nếu như không tin, vậy thì đi bệnh viện khác nhìn một chút. Ngày này chữa bệnh không dễ dàng a độ khó khá lớn. Bạn già, vừa tiểu tử kia là ai a lão đầu nhìn bạn già cười nói, ta cũng không biết nói a một cái rất tốt tiểu tử, trò chuyện rất vui vẻ, là hơn hàn huyên biết. Bạn già, thân thể không được. Liền đừng có chạy lung tung, tốt tốt đi về nghỉ đi, đừng để con bà nó thâm, ta đi không đạo. Lao đầu, tốt, tốt, không khiến người bận lòng. Sau đó, Lao đầu nhìn phía lâm phàm rời đi phương hướng, trong lòng cũng đang suy tư. mươi 352, ra tay tiến hành thời gian. Bên trong phòng bệnh, bạn giả, Lao giả, đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao có tâm sự a? Lao đầu, không có, liền vừa người trẻ tuổi kia, ta cảm giác tiểu tử này rất kỳ quái. liền suy nghĩ nhiều biết. Bạn ra gọn quả táo, tuy rằng mắt nhìn không phải quá rõ ràng, nhưng động tác cũng không chậm, khuôn mặt đầy nếp nhăn trên, hơi có chút thất lạc. Lão giả, ngươi đời này không có đoán ta đi, là ta không dùng, không có có thể cho ngươi có con nít. Nếu có hải tử, hoặc có lẽ bây giờ cháu cháu nữ đều có 17 bảy tám tuổi. Lão đầu cười ha ha nói, nghĩ gì thế? Ta nhìn chúng chính là ngươi người này, không phải là coi trọng ngươi có thể hay không cho hải tử của ta. Đời này ta đi cùng với ngươi, cũng đáng. Khóc cái gì đây, khóc không phải xấu mà, bị người thấy được, sẽ phải nở nụ cười. Bạn già nắm lao đầu từ tay, giúp vào với nhau, này những mưa gió qua mấy thập niên, tình cảm của hai người rất tốt, bởi vì nữ phương niên nhẹ thời điểm, thân thể vấn đề, không cách nào mang thai, ở ngay lúc đó niên đại, không thể sinh con, muốn liền ly dị, nhưng là này lao đầu không một chút nào ghét bỏ, không có hài tử liền không có hai tử, chỉ cần hai người cùng nhau vui vẻ là được rồi. Thậm chí ngay cả nhận nuôi cũng không có. Theo lão đầu ý tứ, nhận nuôi người khác, không phải để bạn già trong lòng vẫn có một tiếc nuối mà, chẳng bằng cũng không cần, chờ hai người đều già rồi phía sau, ly khai thế giới này thời gian, cũng có thể vô khiên vô quải. Lâm Phàm từ bệnh viện đi ra, trực tiếp đón xe đi phương thuốc mua thuốc. Lão đầu tình huống này, dùng Tây Y đến xem, căn bản không cách nào chữa khỏi, bởi vì tế bào ung thư đã nằm dày đặc toàn thân, nếu như hóa học trị liệu lời, cũng chỉ là tăng cường tự thân thống khổ. Tây Y có thể làm ra sự tình. Trung y không làm được, Trung y có thể làm ra, Tây y có cũng không làm được. Đặc biệt là loại bệnh này, cần điều tiết tự thân tình huống, từ nội bộ đánh hạ. Mà bởi vì bây giờ nguyên nhân, điều kiện hạn chế, chỉ có thể dùng Trung y đến trị liệu, lấy Trung y thuốc làm chủ, nếu như không có bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ, lâm phàm trong lòng mặc dù chắc chắn, nhưng muốn chữa trị, cũng không biết muốn năm nào tháng nào, nhưng bây giờ có bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ, đúng là để hắn có chút tò mò, không biết nói sẽ sản sinh như thế nào hiệu ứng. nhà thuốc lâm phàm căn cứ từ mình cần bắt được không ít thuốc ở không có được này bách khoa toàn thư tri thức thời gian những thuốc này hắn căn bản xem không hiểu nhưng bây giờ nhưng là một chút vào mặt cầm lấy cầm lấy lâm phàm lông mày đầu đột nhiên chặt chẽ nhíu lại động tác trong tay cũng dừng lại ở trong hiệu thuốc chủ quán ông chủ đem dược liệu đều bắt được rồi trực tiếp đặt lên bàn mà lâm phàm vì kiểm nghiệm một hồi cũng sẽ nhìn một chút mà ở bắt được long cốt thời điểm hắn phát hiện có vấn đề ông chủ người tới Lâm Phạm trực tiếp mở miệng nói, nay tiệm thuốc Bắc ông chủ giữ lại dâu cá chê, tuổi tác hơn 50, hai mắt láo lỉnh, giờ khác này một mặt nụ cười nhìn Lâm Phàm, tiểu tử, làm sao vậy? Lâm Phàm lắc đầu cười nói, ngươi này lòng cốt là chân long xương. Ông chủ ánh mắt hơi lấp lóe, sau đó cười nói, khẳng định là sự thật, ta đây bắt bảo trai, làm thuốc đông y ngành nghề 30 năm, tín dự bảo đảm, chưa bao giờ bán đấu giá hàng giả. Lâm Phàm sắc mặt nghiêm túc, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Đột nhiên, tình huống hiện trường đột nhiên nghiêm túc. Tiệm thuốc bác ông chủ nhìn Lâm Phàm trong lòng cũng là lầm bẩm Sau đó nở nụ cười, hả, đúng, ta đây cầm nhầm, đây không phải là lòng cốt là những các thuốc, ta cho ngươi một lần nữa nắm. Lâm Phàm trong lòng bất đắc dĩ. Hôm nay xã hội, trung y không có rơi, kỳ thực cũng không phải là không có thầy thuốc tốt, mà là chân chính trung y thuốc rất nhiều đều là giả dối. Có người ăn thuốc đông y, ăn xong lâu cũng không có đem trị hết bệnh. Đây không phải là bác sĩ chẩn bệnh không đúng. Cũng không phải cho toa không đúng, mà là từ tiệm thuốc bắc mua thuốc, thì có giả dối, làm sao có khả năng đem trị hết bệnh. Trong này lợi nhuận quá lớn, làm lợi ích cao hơn nhất định mức thời điểm, cái kia chuyện gì không làm được, chỉ cần không ăn chết người là được. Hơn nữa bây giờ người, có thể có bao nhiêu, phân biệt ra được thật giả, e sợ ngoại trừ cái kia chút lao chung y, người bình thường còn thật phân biệt không được. Liên vừa này long cốt, rõ ràng chính là dùng vôi thêm khoáng vật chất chế thành xương đầu dáng dấp, điều này có thể có hiệu quả gì. Thuốc đông y ông chủ một lần nữa đem ra thuốc, sau đó cười nói, cái này là, phát hiện vật phẩm lộn, được rồi, ngươi xem một chút. Lâm Phàm liếc mắt nhìn thuốc đông y ông chủ, sau đó gật đầu, "Ân, đừng thật giả lẫn lộn, ta là hành gia. Ha ha, thuốc đông y ông chủ cười nói, vừa cũng không thật giả lẫn lộn, chỉ là cầm nhầm mà thôi. Thạch sung, trách tả, cây lô bê li, hạ cô thảo các loại mấy chục loại vị thuốc. Bởi người ông chủ này không thành thật lắm, Lâm Phàm đối với hắn cũng không yên tâm đối với. Mỗi một vị thuốc, đều tự mình kiểm tra một chút, thuốc đông y ông chủ cũng cười, tiểu tử, ngươi yên tâm, tiệm chúng ta làm ăn, không dối trên lửa dưới, vừa là không có chú ý cầm nhầm mà thôi, còn thật có thể nắm thuốc giả không được. Lâm Phàm cười cợt ở ngươi bên này sắc thuốc có thể chứ? Ông chủ gật đầu, có thể, có thể, tùy tiện. Bây giờ ở bên ngoài, hắn vừa không có công cụ, chỉ có thể ở ở đây lấy, tiệm thuốc bắt ông chủ nhìn Lâm Phạm sắc thuốc thủ pháp cùng hòa hậu, trong lòng cũng là lẩm bẩm Thủ pháp này cao cấp à, còn thật không phải là người học nghề, trong lòng cũng là lẩm bẩm, cuộc mua bán này lại kiếm lời không được bao nhiêu, chỉ có thể chờ mong lần sau gặp phải Thái Điểu lại hãm hại một lần. Sau đó đem lão giả kia cần thiết dùng thuốc toàn bộ phân loại tốt, tổng cộng cần dùng 10 lần. Thuốc chiên tốt sau, Lâm Phàm đứng ở trước quầy, túi đầu nhìn. Thuốc Đông Y ông chủ cười ha ha nói, "Tiểu tử muốn mua Trâm à, ta chỗ này có hảo hóa, công nghệ nhất tuyệt, có thể lưu chuyện trăm đời a, muốn không muốn xem thử xem?" Lâm Phạm xua tay, đem lần này tính châm bạc cho ta năm bốn hộ. A, trọng yếu ông chủ nhìn Lâm Phạm, nay cái quái gì vậy cũng quá keo kiệt đi, còn dùng một lần duy nhất. Vốn cho là ở dược liệu mặt trên giữ không tới lợi nhuận, cũng phải ở mua trên ngân châm mặt tàn nhẫn kiếm một vố lớn a, không nghĩ tới tiểu tử này căn bản không cho mình cơ hội. Sau đó phờ phạc cầm bốn bao một lần châm bạc, bốn bao, tổng cộng 160. Dược liệu tiền lúc trước đã thanh toán, sau đó lại móc ra 160 đưa tới. sau đó đem trên tốt gói thuốc sắp xếp gọn, trực tiếp mang đi ly khai. mà lúc này có khách tới cửa, ông chủ nhìn linh chi dại, lâm phàm nhìn này mua linh chi khách nhân nhìn tới, là muốn tới cửa thời điểm. hai người các ngươi phải cẩn thận, tiệm này bán đấu giá thuốc giả, tốt nhất chụp cái video, sau đó đi kiểm nghiệm một hồi, để ngừa bị lừa. dù sao này linh chi dại giá cả không ít ta. cờn nở, thuốc đông y ông chủ nghe lời này một cái, nhất thời mau. tiểu tử này cuối cùng dĩ nhiên giận hám hại chính mình một cái, sau đó phát hiện hai vị này khách người thần sắc hơi nghi hoặc một chút thời điểm, hắn mau nói nói các người đừng nghe tiểu tử kia nói mỏ đây đều là vu hại a, Khách nhân, quên đi, vẫn là nhìn lại một chút đi. Hiện tại Linh Chi dại dà nhiều lắm, vẫn cẩn thận điểm tốt hơn. Tới tay khách hàng bay thuốc đông y ông chủ giận không chỗ phát tiết. Mà lúc này, lâm phàm hướng về bệnh viện xuất phát. Không biết nói này để một bệnh nhân có thể không thể tin chính mình. Nếu như không tin mình, cũng là bất đắc gì à. Hắn hiện tại đây là lén lén lút lút, nào dám quang minh chính đại, không phải vậy nếu như bị bắt được, nhưng là phải xui xẻo. mươi 353, thật thần kỳ. Bệnh viện. Bạn giả, ngươi làm sao nhìn lâu thời gian? Có phải là có chuyện gì hay không? Lão giả cười hì hì nói, không có chuyện gì, ta đây xem thời gian, chính là quý trọng thời gian. Một bên hộ sĩ cùng này hai lão lỗ hổng rất là quen thuộc, đại gia, ngươi yên tâm đi. thân thể của ngươi rất khỏe mạnh. Lời này nói lúc đi ra, bản thân nàng đều có chút không tin, đại gia mau ra bệnh viện, hay là lần này xuất viện, cũng là một lần cuối cùng thấy được. Bạn già trong lòng thở phào một cái, nghe được không, nhân gia hộ sĩ đều nói không có chuyện gì, ngươi có thể có chuyện gì đúng không đúng. Tiểu lao đầu cười, dĩ nhiên, ta thân thể này vô cùng đồng, khẳng định không sao rồi, ta tự mình một người đi ra ngoài đi dạo một vòng, ngươi ở nơi này ngủ một hồi, đừng quá mệt mỏi. Bạn già lo lắng. Ta giúp ngươi đi. Không cần, không cần, ta có tay có chân, sẽ xuống ngay hít thở một chút không khí mới mẻ, không có chuyện gì. Tiểu lão đầu nói nói. Hộ sĩ cười nói, bà lão ngươi yên tâm đi, đại gia thân thể này chính mình xuống là không có bất cứ vấn đề gì, hít thở một chút không khí mới mẻ đối với thân thể cũng tốt. Bây giờ liền hộ sĩ đều lên tiếng, nàng cũng liền không nói thêm gì, nhưng trong lòng vẫn là có chút không yên lòng dặn dò Tiểu lão đầu nỡ nụ cười đi ở trong hành lang, Đi ngang qua các y tá toàn bộ cùng hắn chào hỏi. Bên trong phòng bệnh, bạn già lôi kéo hộ sĩ tay, khuyên nữ, ngươi nói cho bà nội, bạn già ta còn có thể có thời gian bao lâu. Hộ sĩ khó có thể mở miệng, lời này nàng không biết nên nói thế nào, có thể tình huống hôm nay, bà lão cũng có quyền biết nói. Bà nội, đại gia này thân thể bây giờ mặc dù coi như khỏe mạnh, nhưng khi đó bởi vì không có trị bệnh bằng hóa chất, bây giờ tế bào ung thư đã phân tán ở toàn thân, này nói đi là đi. Chỉ hy vọng đại gia ở sau cùng thời gian trong, có thể thật vui vẻ. Bà lao lao khỏe mắt một cái, ân, khuê nữ, khổ cực các ngươi ta đây thừa nhận, chuyện này các ngươi đừng nói với hắn, ta sợ hắn khổ sở trong lòng. Các y tá biết nói, cụ ông chính mình cũng đã biết nói tình huống thân thể, thế nhưng đại gia chỉ sợ cũng là không muốn lệnh bà lao lo lắng, vẫn vẫn duy trì lạc quan tâm tình. Tình huống như thế, các nàng thân là hộ sĩ, chưa từng thấy bao nhiêu, một loại mắc coi ung thư, đều là bị chính mình sống sở sở hữu chết. Tuy nói y học vẫn không có luận chứng, nhưng tất cả mọi người biết nói, thân thể nhưng thật ra là thần bí nhất tồn tại. Tự thân từng cái tâm tình hoặc từng cái vẻ mặt, ở tiềm thức bên trong, đều sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Cửa thang máy, lao đầu ngồi ở trên ghế, thỉnh thoảng nhìn thời gian, hiện tại đã điểm mươi. hắn nghĩ đến hồi lâu, quyết định cuối cùng đến thử một lần. Về phần tại sao muốn thử một lần, hắn cũng nói không rõ ràng, có thể chính là ở không có biện pháp thời điểm, ngựa chết cho rằng ngựa sống chữa bệnh. đồng thời sâu trong nội tâm hắn cũng không muốn chết, muốn lại bồi bồi bạn già. Tiểu lão đầu ngồi ở chỗ đó, nội tâm khá là phức tạp, hắn cũng không biết mình nghĩ đến gì đó. Mỗi khi trong thang máy lúc tới, cái kia tiểu ánh mắt liền sẽ nhìn thang máy, nhưng nhiều lần, đều không phải là mình muốn người nhìn thấy. Keng, Thang máy lại nổi lên. Tiểu lão đầu đột nhiên nhìn về phía cửa thang máy, làm thang máy mở ra thời điểm, hắn nhìn đến chưa nhìn thấy người trẻ tuổi. Lúc này lâm Phàm trong tay mang theo đồ vật, muốn thử một lần. Tiểu lão đầu điểm đầu, ân. Lâm Phàm nợ nụ cười, đồng thời cũng cảm giác này tiểu lão đầu nếu như không là đụng phải chính mình, gặp phải tên lường gạt lời, cũng không biết nói sẽ sẽ không tin tưởng. Ở đây quá nhiều người, cùng ta đi ít người địa phương đi. Lâm Phàm nói nói, nơi này là bệnh viện, tiểu lão đầu cũng không sợ, sau đó gật đầu, tùy tùng sau lưng Lâm Phàm rời khỏi nơi này. Tiểu lão đầu nhìn Lâm Phàm thận trọng hỏi nói, không cần tiền đi, nếu như muốn tiền lời, ta liền không nhìn. không cần tiền. Lâm Phàm nói, phát hiện vật phẩm lụn, nói, tiểu lão đầu nguyên bản cảnh giác trên mặt, nhất thời lộ ra nụ cười, không cần tiền là tốt rồi, ta bây giờ tiền còn phải để lại cho bạn già ta, nếu như ta chết rồi, nàng cũng có thể có tiền đi viện dưỡng lao đợi, cũng không sợ không ai chiêu cố. Lâm Phàm cười nói, yên tâm đi, ngươi nếu tin tưởng ta, ta tự nhiên sẽ để cho ngươi tự mình chăm sóc ngươi bạn già, bất quá ta vẫn là câu nói kia, đừng nói với bất kỳ người nào. Tiểu lão đầu điểm đầu. tại sao không nói lâm phàm lắc đầu trước tiên không nói những thứ này trước tiên xem bệnh cho ngươi nếu như nhìn cho rõ ngươi đừng theo người nói nếu như không cho ngươi xem trọng ngươi liền nói với người khác ân ta cũng nghĩ như vậy tiểu lão đầu nói nói nghe nói như thế lâm phàm liếc mắt nhìn tiểu lão đầu không nghĩ tới này lao đầu vẫn là rất có ý tưởng đi tới một chỗ địa phương không người lâm phàm đem thuốc đưa cho tiểu lão đầu uống đi tiểu lão đầu ngửi một cái sau đó không có suy nghĩ nhiều Uống một hớp, có chút khổ, lại có chút ngọt. Lâm Phàm đem một lần châm bạc tháo rỡ mở, sau đó ở tiểu lão đầu trên người sờ sờ, căn cứ trong đầu tri thức, hắn biết nói nên dùng phương pháp gì trị liệu. Tay nắm một cây ngân châm, đột nhiên, hắn cảm giác ngân châm trong tay có chút không giống, không rõ nhiều hơn một loại sức mạnh kỳ diệu. Đây chính là bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ sao. Lâm Phàm trong lòng cảm thán, này cũng tỉ như bánh cầm tay như vậy, có thể để người ta không thể tự kềm chế yêu bánh cầm tay. Nhắm ngay một chỗ huyệt đạo hạ trầm, trong trước mắt, tiểu lao đầu nhẹ nhàng hít một hơi. Lâm phàm hỏi nói, làm sao? Không thoải mái. Tiểu lao lắc đầu đầu, không phải, là bởi vì rất thư thái, ngươi đâm xuống thời điểm, ta cảm giác có một luồng nhiệt khí đang lưu động. Thật sao? Lâm phàm không biết rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nếu như không có bách khoa toàn thư bổ trợ, biện pháp như thế chính là chính xác trị liệu thủ pháp, nhưng là bây giờ có bách khoa toàn thư bổ trợ. Hắn cảm giác này bên trong chỉ sợ là sẽ ra một ít biến hóa. Tiểu lão đầu thân thể hơi khe run một cái, thật thoải mái, chính là cái bụng có chút chướng. Lâm phàm, này là hiện tượng bình thường, có hiệu quả. Tiểu lão đầu nơi nào biết nói đây là tình huống gì, thế nhưng hắn cảm giác thân thể của chính mình đang bị đâm xuống châm này thời điểm, đột nhiên thư thái đứng lên, trước đây đau đớn địa phương, đột nhiên không đau, quả thực so với ăn thuốc giảm đau còn muốn thoải mái. Lúc này, từng trận châm bạc đâm vào tiểu lão đầu trên người. dần dần ở tiểu lão đầu trên lưng còn có trên phần bụng xuất hiện một giọt giọt mồ hôi những này mồ hôi hột từ lỗ chân lông bên trong chạy ra không nhỏ xuống cũng không lướt xuống rậm rạp chẳng chị phân bố ở trên người nửa giờ sau lâm phàm đem đâm vào tiểu lão trên đầu người chân bạc toàn bộ rút ra sau đó an toàn bao lấy đến ném vào một bên trong thùng rác đối với lâm phàm tới nói đây chỉ là trị liệu nửa giờ mà thôi thế nhưng đối với tiểu lão đầu tới nói hãy cùng giành lấy cuộc sống mới một loại thoải mái Nếu như không phải làm đến nơi đến chốn, hắn cũng cảm giác mình bay. Xong chưa? Tiểu lão đầu nho nhỏ hai mắt bên trong, lập loè vẻ hưng phấn. Hắn tuy rằng già rồi, thế nhưng không nốc, có hữu dụng hay không, hắn có thể đủ cảm giác được. Trước đây tuy rằng có thể hành động như thường, thế nhưng thân thể vệ vại, hơn nữa có vị trí còn rất đau, coi như ăn thuốc giảm đau, vẫn rất đau. Nhưng bây giờ thân thể cảm giác đau đớn đã không có, tinh thần cũng trở nên cực kỳ tốt. Không có nhanh như vậy. Sáng sớm ngày mai 9 giờ, ở chỗ này chờ ta." Lâm Phạm đứng dậy nói nói. Tiểu lão đầu sau lưng tất cả đều là mồ hôi hột, y phục này một bừng ra, hãy cùng tắm rửa sạch sẽ giống như đều ướt đẫm, thế nhưng đối với tiểu lão đầu tới nói, tâm tình này thật sự đặc biệt đặc biệt tốt. Làm tiểu lão đầu chuẩn bị kỹ càng hảo cảm tạ ơn Lâm Phạm thời điểm, nhưng phát hiện đại sư phụ đã rời đi. Chương 354: Bách khoa toàn thư người qua biến thái. Tiểu lão đầu sau khi trở về, cảm giác toàn thân đều thoải mái cực kỳ. Thân thể bên trong có gan nói không ra cảm giác. Quay phục vụ các hộ sĩ nhìn thấy tiểu lão đầu thời gian, hơi hơi kinh ngạc, một tên trong đó nữ y tá nhìn chằm chằm tiểu lão đầu, đại gia, ngươi sắc mặt này so với lúc trước muốn tốt rất nhiều a. Tiểu lão đầu giờ khắc này toàn thân thoải mái, một mặt ý cười, thật sao? Hắn có thể cảm nhận được cái cảm giác này, nhưng giờ khắc này từ hộ sĩ trong miệng nói ra, hắn tâm tình này ngược lại không tệ, sau đó cười nói, nhất định là bệnh này thân thiết rồi. Hộ sĩ cười gật đầu. Nhưng trong lòng cũng là bi ai, các nàng đều biết nói đại gia mắc là bệnh gì, muốn chữa khỏi là căn bản chuyện không thể nào. Các nàng không có đem loại bệnh này kết quả nói ra, chính là sợ sệt đại gia trong lòng nghị không mở. Đại gia trở lại phòng bệnh. Các hộ sĩ châu đầu ghé thai thảo luận. Ta vừa nhìn đại gia sắc mặt thật sự so với trước kia thấy thời điểm muốn tốt rất nhiều. Ta cũng cảm giác là, đặc biệt là này tinh khí thần, so với lúc trước muốn tốt hơn, các ngươi nói, đây sẽ không là hay là hồi quang phản chiếu đi. hay là này là ảo giác đi, chúng ta muốn đại ra khỏi bệnh, e sợ đều muốn ra ảo giác. Có đạo lý, hay là chính là như vậy? Tiểu lão đầu trong miệng rên lên hết sức mốt giai điệu, về tới phòng bệnh bên trong, bên trong phòng bệnh bạn già nhìn thấy lao già đã trở về, trên mặt bỏ ra nụ cười, đi ra ngoài đi dạo một vòng, có phải là khá một chút? Tiểu lão đầu cười nói, còn thật tốt, ta xem qua mấy ngày ta liền muốn xuất viện, nhà rau dưa, còn không người phối hợp, cũng không biết nói có hay không bị cái kia chút nhãi con cho trộm. Bạn già mặc dù không cách nào tiếp thu loại bệnh này, nhưng đã tiếp nhận rồi sự thực, nàng tin tưởng bệnh viện, bác sĩ đều nói đã không cứu, sau khi trở về, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, cố gắng lợi dụng này thời gian có hạn. Tiểu lão đầu hiện tại tâm tình rất tốt, nhìn bạn già muốn đem sự tình nói cho nàng biết, nhưng sau đó ngẫm lại, đều đáp ứng người ta, khẳng định không thể nói, sau đó cười lắc đầu, chờ hết bệnh, liền cho các nàng một niềm vui bất ngờ. Hắn hiện tại đối với tiểu tử kia rất là tín nhiệm, này đệ một đợt điều trị. Hiệu quả rõ như ban ngày, thân thể mình tình huống, hắn hiểu rất rõ, cái cảm giác này thật sự không giống nhau, đây là chưa bao giờ có cảm giác. Lâm Phàm từ bệnh viện sau khi rời đi, cũng đi bệnh viện khác nhìn một chút, bất quá rất đáng tiếc, không có chỗ xuống tay, tự thân không có giấy phép hành nghề y, này đi ra ngoài nhưng là phải bị người bắt lên. Hơn nữa nếu như muốn gặp phải tiểu lão đầu này loại tín nhiệm mình, còn thật khó. Phát hiện vật phẩm lụn, gặp được, một trăm cái bên trong, có thể gặp được đến một cái đều toán vận khí tốt. Tuy rằng muốn cứu trợ càng nhiều người, nhưng cũng là hưu tâm vô lực à, không phải là mình không muốn cứu, mà là người khác căn bản không khả năng tin tưởng mình, thậm chí bị người báo cáo một hồi, cũng phải bị mang đi thẩm vấn. Buổi tối, tìm một gian khách sạn ở lại, này ra đến xem thử cảm giác cũng thực không tồi. Thượng Hải mặc dù là một tòa thành thị lớn, nhưng mình đúng là vẫn còn ở phố Vân Lý cái kia địa phương nhỏ, chưa hề đi ra gặp gỡ các mặt của xã hội. Ngày mai, sáng sớm, 9 giờ. Đại sư. Người đã tới. Tiểu lão đầu sáng sớm liền rời giường, trước đây tỉnh ngủ rời giường thời điểm, hắn cũng có cảm giác thân thể rất đau rất đau, nếu như không ăn thuốc giảm đau, căn bản liền xuống giường cũng không thể hạ, có thể sáng sớm hôm nay lúc thức dậy, hắn phát hiện mình thân thể một chút tật xấu cũng không có, hay cùng người bình thường tự như. Dựa theo lâm Phàm bây giờ y thuật, nếu như không có bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ, muốn đem loại bệnh này chữa trị tốt, e sợ cần phải mấy tháng thời gian, hoặc là càng lâu. Nhưng bây giờ có bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ, phát hiện này chưa khỏi tốc độ thay đổi đặc biệt nhanh. Lâm phàm cười nói, thân thể cảm giác thế nào? Buổi tối lúc ngủ, có không có cảm giác gì? Tiểu lão đầu vội vàng nói, có, có, tối hôm qua lúc ngủ, ta thân thể này sương, nóng hầm hợp, hình như là ở nước nóng bên trong rửa giấy giống như, tối hôm qua còn ra một thân mồ hôi, hơn nữa xuất mồ hôi phía sau, thân thể hãy cùng biến nhẹ giống như, không có lây trước như vậy nặng nề Lâm phàm gật đầu. Những này đều ở đây bách khoa toàn thư ghi chép bên trong, giờ khác này nghe được tiểu lời của lão đầu, hiển nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần tại sao sẽ thành làm nóng, hay là chính là bách khoa toàn thư cái kia sức mạnh thần bí, ở tu bổ thân thể đi. Lâm phàm nhìn chung quanh, không ai cùng ngươi tới đi. Tiểu lão đầu xua tay, không có, việc này ta không có nói cho bất luận người nào, liền ngay cả bạn già ta chưa từng nói. Đại sư, ngươi là bệnh viện nào, ta cảm giác ý thuật của ngươi thật sự quá tuyệt vời. Lâm Phàm cười nói: Ta có thể không phải là bệnh viện nào bác sĩ, ta chưa từng vào chuyên nghiệp huấn luyện, cũng không có giấy phép hành nghề y. Ngươi không có phát hiện ta xem bệnh cho ngươi, đều là lén lén lút lút mà. Đây nếu là bị người phát hiện, ta nhưng là phải bị bắt được, hơn nữa còn phải phụ trách người. A, tiểu lão đầu sững sở, sau đó mau mau gật đầu. Ta hiểu được, ngươi yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối giúp ngươi ẩn giấu, sẽ không nói cho bất luận người nào. Lâm Phàm gật đầu, sớm không ăn cơm chứ. Tiểu lão lắc đầu đầu, không ăn. Lâm Phàm, này thanh thuốc uống, ta tới cấp cho ngươi châm cứu một hồi, lúc xế chiều ta lại cho ngươi châm cứu một hồi, sau đó cũng không cần châm cứu, còn có những này thuốc Đông y, chính ngươi mỗi ngày sát thuốc, một ngày một bao, dùng xong thân thể liền sẽ được rồi. Thật sự, tiểu lão đầu đến bây giờ đều có chút không dám tin tưởng. Thật hay giả, ngươi mình còn có thể không cảm thụ được không được Lâm Phàm cười nói, được này đi thuật đại phân loại tri thức, dưới cái nhìn của hắn. Thật sự là quá nghịch thiên rồi, mặc dù không cách nào đem người chết cứu sống, thế nhưng bất kỳ bệnh nan y cũng không thành vấn đề. Chỉ là tối hôm qua, Lâm phàm phát hiện mình tuy rằng nắm giữ bực này nghịch thiên tri thức, nhưng cũng phổ cập không được, bởi vì trị liệu những bệnh này tình, đều cần tay mình lấy tay trị liệu, này không thể không nói, cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiểu lão đầu vội vàng đem áo cởi, hắn hiện tại cũng có chút không thể chờ đợi, đại sư, ngươi nói ta thật sự còn có thể sống 20 năm sao? Lâm Phàm cười nói, "Ta đây, nhưng khó mà nói chắc được, bất quá 10 năm 20 năm sẽ không có bất cứ vấn đề gì." Tiểu lão đầu cảm khái nói, "10 năm 20 năm không đáng kể, ta chỉ hy vọng ta có thể so với bạn già ta tối nay đi, không để bạn già ta cô độc." Tháo rỡ mở một lần tính châm bạc bao, sau đó bắt đầu kim kim, lần này Lâm Phàm chủ động cảm thụ được mỗi một lần lúc kim kim, cái kia loại có thể cảm nhận được huyền diệu sức mạnh, cũng chính là bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ. Lâm Phàm lắc đầu, Này bách khoa toàn thư quả thật là biến thái hết sức à, kỹ thuật không qua châu, cho ngươi đến thần bí bổ trợ, để cho ngươi thay đổi châu bò, cái này còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói, bách khoa toàn thư ngươi quá bá đạo. Thoải mái, thật sự rất thư thái. Tiểu lão đầu một mặt vẻ hưởng thụ, hắn chưa từng có nghĩ tới, chữa bệnh có thể thư thái như vậy, cả người hay cùng bay lên giống như vậy, hơn nữa chính hắn cũng có thể cảm nhận được thân thể rõ ràng phát sinh biến hóa. Nguyên bản thân thân thể một nơi nào đó, còn mơ hồ bị đau. nhưng đi qua một lần này trị liệu hiệu quả lập tức rõ ràng cái kia mơ hồ làm chỗ đau đột nhiên không đau lâm phàm vẫn đem sử dụng qua một lần châm bạc đóng gói tốt ném vào trong thùng rác ba cái đợt trị liệu ba giờ chiều ngươi đến đây châm này cứu là có thể kết thúc lâm phàm cười nói nói dựa theo tình huống bây giờ châm này cứu cùng y dược thật giống chính là phụ tá cuối cùng có thể chữa trị tốt này ung thư e sợ vẫn là này bách khoa toàn thư bổ trợ a tiểu lão đầu nắm lâm phàm tay gương mặt vẻ cảm kích Đại sư, người tên gì? Lâm Phàm khoát tay đứng dậy ly khai, nhớ kỹ, 3 giờ chiều. Tốt, tốt. Tiểu lão đầu lập tức nói nói. Hắn làm sao sẽ quên thời khắc trọng yếu này đây? chương 355, hỏi gì cũng không biết. Cho tiểu lão đầu xem bệnh phía sau, Lâm Phàm đã mua xong buổi tối phiếu. Tiểu lão đầu tuy rằng đáp ứng sẽ không đem sự tình nói ra, nhưng có sự tình, không phải là đáp ứng liền có thể làm được. Tình huống như thế, tự nhiên sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý, là giấu không được. bên trong bệnh viện tiểu lão đầu ca bài hát tâm tình vui sướng cực kỳ cảm giác người chính mình giành lấy cuộc sống mới đồng thời cảm giác mình đời trước nhất định là làm chuyện tốt đẹp gì để chính mình gặp đại sư người như vậy đi ngang qua quầy phục vụ cùng các hộ sĩ chào hỏi một tiếng đã ý chuẩn bị trở về phòng bệnh cùng bạn già cố gắng tán gẫu một hồi ngày đại gia ngươi chờ một chút một tên hộ sĩ đem đại gia gọi lại nàng phát hiện đại gia sắc mặt thật sự như trước kia hết sức không giống nhau trước đây sắc mặt trắng bệnh trắng bên trong thấu hoàng Thân thể là hay không khỏe mạnh, vừa xem hoàn toàn không có, nhưng bây giờ nàng phát hiện đại gia sắc mặt rất tốt, trung khí mười phần, căn bản không như là có bệnh nặng người. Tiểu cô nương làm sao vậy? Tiểu lão đầu cười hỏi. Hộ sĩ đi tới tiểu trước mặt lão đầu, cẩn thận nhìn, hơi kinh ngạc, đại gia, ngươi gần nhất có phải là ăn món đồ gì? Này sắc mặt làm sao sẽ tốt như thế? Hắc. Khẳng định, đây chính là linh đan rượu dược Tiểu lão đầu cười nói, sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì? Ta gần nhất thân thể này có thể tốt lắm rồi, có đủ tinh thần. Hộ sĩ không biết rõ, đại gia, thân thể ngươi còn đau không? Không đau, cả người thoải mái, ta đi tìm bạn già ta, đợi lát ngươi trở lại với các ngươi tán gấu này. Tiểu lão đầu đối với tương lai tràn đầy hy vọng, sau đó xua tay cáo biệt, hướng về phòng bệnh đi đến. Các y tá bắt đầu thảo luận. Trong đó một cái mập mạp hộ sĩ mở miệng nói, không đúng, thật sự không đúng a, Chúng ta đều biết không thích hợp. Thế nhưng không biết nói là lạ ở chỗ nào à, nhìn này sắc mặt, căn bản không giống là người ngã bệnh, hơn nữa đại gia vẫn là mắc coi ung thư, bất kể như thế nào, sắc mặt này tuyệt đối sẽ không tốt như vậy. Không nghĩ ra, bất quá nhìn đại gia bộ dáng bây giờ, cũng là không tệ, nói không chắc tâm thái được rồi, bệnh tình này liền khôi phục không ít đây. Sao có thể có chuyện đó, chúng ta nhưng là hộ sĩ, đặc biệt là đây là ung thư A cũng sẽ không vô duyên vô cớ thì sẽ tốt. Nếu không... Cái nào ngày để đại gia kiểm tra thân thể một chút, nhìn thân thể là hay không có vấn đề gì. Ân, Tiểu lão đầu đối với tự chữa bệnh cho mình đại sư hết sức là tò mò, không biết nói đại sư rốt cuộc là ai, thế nhưng đại sư cũng không có nói, thật giống không muốn để người biết nói tên của hắn, hắn mặc dù là một lão giả nhưng đầu óc không ngu ngốc, chính mình mắc có cái gì bệnh, hắn rõ rõ rằng rằng, biết mình đại nạn sắp tới, căn bản không có thuốc chữa. Nhưng bây giờ nhưng sản sinh biến hóa. thân thể của chính mình thật sự đang chậm rãi thay đổi xong bạn già lao giả ngươi cầm trong tay đều là cái gì lao giả cười nói không có gì hôm nay chúng ta buổi chưa ăn cái gì ta muốn ăn thanh đạm một chút bạn già cười nói tốt, tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị cho ngươi nhìn rời đi bạn già lao giả trên mặt tươi cười sau đó đem còn dư lại mấy bao thuốc bỏ vào ngăn tủ bên trong đây chính là cứu mạng thuốc hơn nữa đại sư lời hắn đều nghe rõ chính mình sát thuốc mỗi ngày một bao Ăn xong bệnh là có thể khỏe. Buổi chiều, 3 điểm. Tiểu lão đầu lại là vui vẻ đi ra ngoài đi dạo một vòng. Đi ngang qua quậy phục vụ. Đại gia, lại đi ra ngoài A. Các y tá hỏi. Tiểu lão đầu, đúng đấy, xuống đi dạo một vòng. Hộ sĩ nhiệt tình nói, đại gia, có muốn hay không ta cùng ngươi đồng thời. Hắn hiện tại đây chính là phải đi gặp đại sư, làm sao có thể để cho người khác theo đây, sau đó xua tay, không cần, không cần, các ngươi các ngươi làm việc. chính ta tới là được sau đó tiểu lão đầu không khỏi bước nhanh hơn nhưng muốn tới cửa thời điểm đụng phải y sĩ trưởng trần đại gia ngươi này khí sắc không tệ à y sĩ trưởng cười nói lý thầy thuốc ta đây khí sắc nhưng là vẫn cũng không tệ tiểu lão đầu cười nói nói lý thầy thuốc ta đi xuống trước lần sau gà làm tiểu lão đầu sau khi rời đi các hộ sĩ si đem lý thầy thuốc gọi lại lý thầy thuốc ta phát hiện đại gia khí này sắc từ ngày hôm qua bắt đầu liền thay đổi tốt hơn Người nói này ung thư có thể hay không tự động biến mất. Lý thầy thuốc vừa nghe, nhất thời nở nụ cười, ung thư tự động thay đổi xong. Các ngươi đây là nghe ai nói, đây chính là không có bất kỳ y học căn cứ, bất quá còn thật đừng nói, này Trần Đại Gia khí sắc thật sự không giống nhau, cùng so với trước kia so sánh đứng lên, quả thực một cái thiên một cái địa, vừa vặn. các ngươi cùng ta đi phòng bệnh, ta cũng muốn đi cùng gia thuộc nói mấy câu. Bên trong phòng bệnh, đột nhiên chuyển đến tiếng kinh hô. Lý thầy thuốc kinh ngạc nói, Trần mãi mãi Ngươi nói Trần Đại gia hắn từ ngày hôm qua bắt đầu, sẽ không có ăn thuốc giảm đau. Giờ khắc này, bác sĩ trong tay thuốc chính là mở cho Trần Đại gia ngưng đau thuốc, nhưng bây giờ này thuốc một chút cũng không ăn, còn nguyên để ở nơi đó. Trần mãi mãi gật đầu, từ ngày hôm qua, lao già liền không có đã uống thuốc xong, ta cho hắn ăn ăn, hắn nói thân thể không đau, rất thoải mái. Làm sao sẽ? Lý thầy thuốc nghĩ không thông, cái này căn bản không khả năng a hậu kỳ ung thư người bệnh, đau đớn khó nhịn, nếu như đau. Nhất định chính là giết người, nhưng bây giờ, phát hiện vật phẩm lụn, này Trần Đại gia liền thuốc giảm đau đều không ăn, còn nói thân thể không đau, cái này căn bản không khả năng. Một bên hộ sĩ sen mồm nói, Lý Thầy Thuốc, chúng ta phát hiện Trần Đại gia khí sắc, biến hóa rất lớn, hay cùng trong nháy mắt cải biến giống như, hơn nữa gần nhất rất là thường xuyên đi ra ngoài, ngươi nói này bên trong có thể hay không có vấn đề gì. Lý Thầy Thuốc không nghĩ ra, ngươi hạ đi tìm một chút Trần Đại gia, hỏi một chút hắn đây là tình huống gì. hộ sĩ si gật đầu ta sẽ đi ngay bây giờ chỗ cũ đại sư ta lão giả không nghĩ ra ngươi tại sao giúp ta nhìn trần lão đầu tò mò hỏi lâm Phàm cười nói đây chính là duyên phận ta đi qua mấy gia bệnh viện cũng có nói với người khác cho bọn họ xem bệnh bất quá người khác không tin a trần lão đầu gật đầu điều này cũng đúng hiện tại bác sĩ đều là bệnh viện lớn tốt giống đại sư loại điều này người bình thường còn thật sẽ không tin tưởng ta lão già cũng là biết rõ muốn chết nhưng luyến tiếc chết mới có thể thử một lần nay tiểu lão đầu xác thực hết sức đùa giỡn lâm phàm cũng cười hỏi nói biến hóa của ngươi có người hay không phát hiện trần lão đầu không thể chờ đợi được nữa nói có à các y tá đều phát hiện ta thay đổi không giống nhau sắc mặt này so với trước đây cũng đẹp mắt rất nhiều lâm phàm đem tiểu lão trên đầu người châm bạc rút ra được rồi đại công cáo thành nhớ ở của ta lời ta đưa cho ngươi cái kia mấy bao thuốc ngươi nhất định phải mỗi ngày đều muốn uống sau khi uống xong Bình thường chú trọng dinh dưỡng phối hợp, thân thể là có thể khôi phục như trước kia khỏe mạnh thời điểm, còn có, chớ cùng người ta nói, ta trị bệnh cho ngươi. Trần lão đầu gật đầu, yên tâm đi, ngươi không để ta nói, ta bảo đảm không nói. Đại gia, ngươi đối với đại gia đã làm gì? Đang lúc này, một thanh âm từ xa mới chuyển đến. Lâm Phạm nhìn thấy phương xa bóng người, hơi sững sờ cợt mở nở, dĩ nhiên bị phát hiện, sau đó không nói thêm gì, trực tiếp đứng dậy ly khai, chuyện còn lại giao cho ngươi. Ta đi trước, sau đó hữu duyên chúng ta gặp lại. Đại sư, đại sư. Tiểu lão đầu mau mau đứng dậy, sau đó gân giọng gọi nói, "Đại sư, cảm ơn ngươi a." Lâm Phàm khoát tay, trực tiếp biến mất ở bệnh viện bên trong. Hộ Sĩ thở hổn hển đi tới đại gia trước mặt, "Đại gia, hắn đối với ngươi làm cái gì?" "A." chân Đại gia nháy mắt, hỏi gì cũng không biết, không biết nói nha. Chương 356: Đều sợ ngây người. May là chạy nhanh Không phải vậy nhất định phải bị một nhóm thầy thuốc cho quần công. Ra bệnh viện, lâm phàm thẳng đến nhà ga, ở đây khẳng định không thể đợi, khẳng định được phát sinh đại sự. Còn có bốn thành phố, cái kế tiếp thành thị đi nơi nào, còn tạm thời không nghi tốt, đó chính là Nam Kinh được rồi. Ngược lại cũng không xa, động xe dầm một hồi là có thể đến rồi. Đi qua lần này trị liệu, hắn đã khắc sâu hiểu, bách khoa toàn thư đại phân loại y thuật là biết bao biến thái, mà lúc này, ở Tô Châu Bệnh Viện, Trần Lao Đầu đã bị một đám người vây. Lý thầy thuốc trong lòng hiếu kỳ, Trần Đại Gia, hộ sĩ nói người trẻ tuổi kia là ai? Trần Đại Gia lắc đầu, ta đáp ứng nhân ra, ta sẽ không nói, các ngươi cũng đừng hỏi ta. Trần Đại Gia bạn già, trong lòng lo lắng, bác sĩ, lao đầu tử nhà ta đến cùng làm sao vậy? Hắn có phải hay không bị người lừa? Hay là thế nào? Lý thầy thuốc tâm tư chuyển động, sau đó gật đầu, căn cứ bước đầu quan sát, Trần Đại Gia nhất định là bị người lừa, hiện tại bệnh viện ở đây tên lừa đảo rất nhiều. Chính là nhìn bên trong người bệnh cầu sinh ý nghĩ, từ mà tiến hành lừa dối, dành tiền tài. a bạn già vừa nghe đều sợ quá khóc, lao giả, ngươi không sao chứ, cái kia tên lừa đảo đối với ngươi làm cái gì? Ngươi có cảm giác hay không khó chịu chỗ nào? Trần đại gia vừa nghe không phục, nhân gia đại sư nơi nào cả ta? Nhân gia đó là giúp ta chữa bệnh, ta hiện tại thân thể rất tốt, rất tốt đâu a Một bên hộ sĩ khuyên bảo, đại gia, ngươi phải tin tưởng bác sĩ. Tuyệt đối không nên tin tưởng bên ngoài cái kia chút tên lừa đảo, bây giờ tên lừa đảo nhiều lắm, trên người ngươi cái kia chút lỗ kim, nhìn thấy mà giật mình, còn có chúng ta ở trong thùng rác tìm được châm bạc, vậy cũng là một lần châm bạc, căn bản không đáng giá a. Trần đại gia xua tay, các ngươi đừng hỏi, ta sẽ không nói, còn có người ra cũng không có gạt ta tiền, bạn già, ngươi đừng bị dọa cho sợ rồi, cái này căn bản không là tên lừa đảo, ngươi xem ta bây giờ thân thể vô cùng đồng, một chút tật xấu cũng không có. Lý thầy thuốc ngươi đi ra ngoài một chút lúc này ngoài cửa truyền đến đồng sự thanh âm lý thầy thuốc cùng bên cạnh các hộ sĩ gật gật đầu để cho bọn họ cố gắng cùng trần đại gia tán gẫu một chút sau đó đi tới ngoài cửa thế nào phía ngoài bác sĩ nhìn lý thầy thuốc vẻ mặt có chút kinh ngạc sau đó lấy ra một tờ tờ khai đây là chúng ta kiểm nghiệm kết quả bệnh bên trong cơ thể tế bào ung thư đã dần dần biến mất bệnh này thật giống giảm bớt hơn nữa còn ở phát triển chiều hướng tốt các ngươi này là làm sao làm được Đây chính là người bệnh thời kỳ cuối A, căn bản không có bất kỳ chuyển biến tốt độ khả thi. Cái gì? Lý thầy thuốc trận tròn mắt, không dám tin tưởng hỏi nói, các ngươi không sẽ là nghị sai rồi chứ? Không có, này không có bất kỳ sai được địa phương, ta bắt đến tờ đơn này thời điểm, cũng cẩn thận kiểm tra một hồi, không phải cầm nhầm, hoặc là máy móc trục trặc, mà là chính xác trăm phần trăm A. Lý thầy thuốc không thể tin được, sao có thể có chuyện đó, sau đó xuyên thấu qua khe cửa nhìn về phía bên trong nhà, phát hiện vật phẩm lụn. Trần Đại Gia, được, chuyện này ngươi tạm thời đừng nói ra, ta trước tiên điều tra rõ ràng. Sau đó tiến nhập trong phòng, hắn tất yếu đem chuyện nào hỏi rõ. Các ngươi đừng hỏi ta, ta là không sẽ nói cho các ngươi biết, ta nhưng là đáp ứng người ta. Trần Đại Gia nói nói. Lý thầy thuốc hít sâu một hơi, Trần Đại Gia, đáp ứng chuyện của người ta, xác thực cần phải giữ bí mật, nhưng là bây giờ ngươi cũng nên nên biết nói, ngươi tự thân tình huống, vừa kết quả kiểm tra đi ra, thân thể của ngươi đột nhiên thay đổi tốt hơn. Tế bào ung thư đã dần dần biến mất, nhưng tạm thời vẫn chưa hoàn toàn thanh trừ. Trần Đại Gia cười nói, ta đã biết nói sẽ là như vậy, ta thân thể này ta rõ ràng nhất, còn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đó là bởi vì ta đến tiếp sau còn muốn điều dưỡng. Quả nhiên, Lý Thầy Thuốc đã hiểu, hắn là không tin có người có thể chữa trị ung thư, nhưng bây giờ cái này không tin cũng không có cách nào, bởi vì sống sờ sờ một cái ví dụ liền bày ra ở trước mặt. Trần Đại Gia, người có thể hay không nói cho ta biết, hắn rốt cuộc là ai? Lý thầy thuốc hỏi. Trần Đại gia lắc đầu, "Lý thầy thuốc, không phải ta không muốn nói, mà là ta thật sự không thể nói, đời ta liền không có thất tín với người quá, ngươi nói ta muốn nói rồi, ngươi sau đó để ta lão già này làm sao còn mặt đối với đại sư?" Các hộ sĩ mở miệng nói, "Đại gia, ngươi cứ nói đi, chuyện này thật sự rất trọng yếu, ngươi có thể nhìn một chút, bệnh viện chúng ta mắc coi ung thư người, vốn cũng không ít, hơn nữa đều rất thống khổ, nếu như chúng ta có thể tìm được vị đại sư kia, chúng ta liền có thể biết được nói làm sao chữa trị ung thư phương pháp xử lý ngươi nói đây không phải là một chuyện đại hỷ sự sao chuyện này trần đại gia do dự vấn đề này nói đến trong lòng hắn hộ sĩ tiếp tục mở miệng nói đại gia ngươi ngẫm lại xem nếu như chúng ta có thể tìm được hắn mời hắn gia nhập chúng ta chữa bệnh giới bên trong cái kia đối với thiên thiên vạn vạn người bệnh đều là phúc cấm a thay phiên khuyên gần 10 phút trần đại gia rốt cục mở miệng nói ai được rồi ta nói cho các ngươi biết Kỳ thực ta cũng không quen biết hắn, còn hắn tên cứ gọi là gì ta cũng không biết. Ngày đó hay là ta chủ động nói chuyện với hắn, hắn hỏi ta có tin hay không hắn, có thể hay không để hắn cho ta trị liệu. Ta khi đó biết mình thật xấu, cũng cũng không sao. Sau đó này hai ngày, hắn châm cứu cho ta, trả lại cho ta uống thuốc. Ta thân thể này lúc đó liền thay đổi tốt hơn. Bên trong phòng bệnh, bác sĩ cùng các y tá một câu nói chưa nói, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lý thầy thuốc thán phục nói, đây sẽ không là chung ý trị liệu đi. hắn vẫn còn đi học thời điểm có tiếp xúc qua trung y một phe này mặt đối với trong đó lý luận rất là tán thành nhưng độ khó khăn trọng đại cuối cùng lựa chọn tây y liền bọn hắn bây giờ bệnh viện cũng có trung y khoa một loại chính là chủ điều dưỡng thân thể còn bệnh nặng cái gì còn thật không bao nhiêu người qua bên kia nhìn hay hoặc giả là bệnh nhân thật sự là quá nghèo cuối cùng chỉ có thể lựa chọn trung y chậm rãi trị liệu trần đại gia từ trong ngăn kéo thận trọng lấy ra một bao thuốc này chính là đại sư cho ta kết hợp thuốc Hắn để ta mỗi ngày kiền trì uống, vẫn đem thuốc uống xong mới thôi, tật xấu của ta là có thể thanh trừ, bất quá các ngươi nhìn có thể, cũng không thể cho ta chơi đùa không còn, này thuốc ta còn phải sắp thuốc đây, nếu như thiếu một phần, có thể khủng khiếp. Lý thầy thuốc nhìn thấy này bao thuốc, nhất thời sợ ngây người, vội vã tiến lên nhìn, bên trong đều là thuốc đông y. hắn có không nhận ra, cần tìm lao trung ý nhìn một chút. Chân đại gia, ngươi yên tâm, ta sẽ đi ngay bây giờ gọi người, chúng ta không đem thuốc lấy đi. Ngay ở bên trong phòng bệnh nhìn. Lý thầy thuốc nói nói. Trần đại gia gật đầu, vậy thì tốt. Trong trước mắt, ở nho nhỏ này bên trong phòng bệnh, tụ tập rất nhiều người, viện trưởng đến, đến rồi, mỗi bên đại chủ nhiệm bác sĩ cũng tới, hơn nữa còn có một vị lao trung y. Thế nào? Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía lao trung y. Lao trung y ngửi một cái, ngửi một cái, đồng thời lấy tay sờ sờ thuốc đông y, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị, thật lâu không nói gì. Mà người chung quanh, rụng qua sau. cũng không có hỏi lại mà là chờ ở một bên đang lúc này lao trung y mở miệng nói dược liệu ta đều biết nhưng này dược lý ta xem không hiểu mọi người trên đời không có tường nào gió không lọt qua được trần lao đầu sự tình trong nháy mắt ở trong bệnh viện truyền ra. vô số mắc có ung thư người bệnh toàn bộ sợ ngây người cái kia nguyên bản tuyệt vọng nội tâm đột nhiên sôi trào lên bọn họ nguyên bản đều đã làm tốt tử vong chuẩn bị có thể bây giờ nghe tin tức này sau từng cái từng cái kích động trần lao đầu phong bệnh tại mọi thời khắc đều đứng đầy người. Có người kinh ngạc, có người kinh ngạc, còn có người ước ao, cũng có ghen tị. Bọn họ không nghĩ tới này trần lao đầu vận khí như thế tốt, dĩ nhiên gặp như vậy thần y. Mà các phóng viên cũng tới, đối với chuyện này, bọn họ có bén nhạy khíu giác, cảm giác đây là một việc tin tức lớn. chương 357, giả mạo một hồi. Động trên xe, hán tử Tô Châu ly khai, ngược lại không phải là cho rằng không chuyện làm, mà là cảm giác có chút nguy hiểm. Vẫn là sớm một chút rút lui tốt hơn, căn cứ bách khoa toàn thư nhiệm vụ, chính mình phải đi năm thành phố. Phải mau đổi thành thị mới được, nếu như ở Tô Châu bị người cho đuổi kịp, cho giam làm chế nãi bách khoa toàn thư nhiệm vụ này, nhưng là thật sự lãng phí thời gian. Đường bên trong, đi nói một bên chỗ ngồi, một vị phụ nữ ôm hải tử, đứa nhỏ này sắc mặt có chút khó coi, hẳn là ngã bệnh, mà phụ nữ cũng là sắc mặt tiểu tụy, phảng phất rất là lo lắng. Đại tỷ, Lâm phàm mở miệng nói. Người đứa nhỏ này thân thể vấn đề, ta cho rằng ngươi nên." Lâm Phàm lời còn chưa nói hết, cái kia phụ nữ biến cảnh giác nhìn Lâm Phàm, sau đó bắt chuyện nhân viên phục vụ, nhẹ giọng nói một chút lời. "Tiên sinh, làm phiền ngươi đưa ra một hồi thẻ căn cước của ngươi." Nhân viên phục vụ nói. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem thẻ căn cước đưa tới, hắn không nghĩ tới chính mình lòng tốt, dĩ nhiên để cho người khác cảnh giác chính mình, cũng là không khỏi nợ nụ cười. Cuối cùng toàn bộ hành trình, hắn không có có nói câu nào. Buổi tối đến Nam Kinh, liền tìm một nhà khách ở lại. Điện thoại đến rồi. Điên Thần Côn, ngươi đến cùng lúc nào trở về a? Sáng nay các thị dân đều kháng nghị, chúng ta không để ép được a. Lâm Phàm, chậm rãi, các ngươi đang chống đỡ một hồi, ta qua một đoạn thời gian liền trở về. Điền Thần Côn kêu cha gọi mẹ nói, về sớm một chút, hiện tại ngươi không ở, cái kia chút thị dân liền tìm tới ta, ta đây một ngày đều không bình yên a. Hai người tùy ý hàn huyên một câu, Lâm Phàm liền cúp điện thoại, không khỏi nở nụ cười. không nghĩ tới đi ra ngoài một lần, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngày mai, buổi trưa, Lâm Phạm ở quán cơm bên trong một người tùy ý gọi đồ vật, treo treo trên tường trong máy truyền hình, truyền tin tức, gây nên sự chú ý của hắn. TV bên trong dẫn chương trình mở miệng nói, hôm qua Tô Châu Bệnh viện phát sinh bệnh nhân giữa bạo động, nguyên nhân càng là một vị ung thư người bệnh gặp phải một vị nam tử thần bí, đi qua nam tử thần bí trị liệu, trên người tế bào ung thư dĩ nhiên không ngừng giảm thiểu, căn cứ bệnh viện chứng minh bệnh thân thể của con người xác thực đang đang khôi phục chuyện này đã ngay tại chỗ tạo thành ảnh hưởng rất lớn vô số người đều muốn biết nói vị này nam tử thần bí rốt cuộc là thần thánh phương nào phía dưới có bản đài phóng viên vì là các vị phỏng vấn người trong cuộc trần đại gia lâm phàm ăn mấy thứ linh tinh xem tv sự tình như hắn nghĩ giống như lúc rốt cuộc vẫn là bại lộ bất quá bọn hắn còn không biết mình là ai tại nhiệm mắt chưa hoàn thành trước hắn là tuyệt đối sẽ không bại lộ mình hắn chuẩn bị chờ nhiệm vụ xong xuôi phía sau đi thi một hồi giấy phép hành nghề y nghe nói trung ý giấy chứng nhận tư cách tốt hơn thì a xung quanh các thực khách thảo luận tin tức này thật giả liền ung thư đều có thể chỉ hết ai biết nói a bất quá điều này có thể lên ti vi hẳn là thật sao nay ai biết ngược lại làm người không dám tin tưởng đây chính là ung thư a chẳng lẽ thật sự có thần y không thành chúng ta uống chúng ta bất kể có phải hay không là thần y đều không có quan hệ gì với chúng ta chúng ta lại không tật xấu chuyện này ở trên internet đúng là không có gây nên nhiều chấn động lớn chủ yếu là quá mơ hồ còn ung thư người bệnh này đối với đăng người thường mà nói dùng điểm đầu góc ngẫm lại đều biết nói là chuyện không thể nào mà bệnh viện phương diện cũng ở tích cực điều tra người này là ai thế nhưng căn cứ bệnh viện ca mê ra đầu chỉ có thể tìm được một tấm có chút mơ hồ khuôn mặt muốn phải căn cứ tấm hình này đem người tìm ra quả thực khó càng thêm khó như mỏ kim đáy biển còn không biết nói khi nào mới có thể đem người cho tìm tới Nam Kinh ở một bệnh viện nào đó. Lâm Phàm ở trong bệnh viện đung đưa, tìm kiếm đối tượng, một ít có thể chữa trị bệnh nhân. Hắn liền không tìm, bất quá trong này tìm tốt một quãng thời gian, đúng là không có tìm được đồng ý tin tưởng mình. Coi như gặp phải một cái, làm mở miệng thời điểm, người khác liền sợ chạy ra, cho là mình là tên lừa đảo, này để hắn rất là bất đắc dĩ a Chính mình lớn như vậy thần ý chọn bên trong ngươi, đó chính là duyên phận A Đáng tiếc dĩ nhiên không tin mình, này cũng làm người ta rất bất đắc dĩ. Đang lúc này, phía trước truyền đến tiếng ầm ĩ thanh âm, làm qua xem một chút tình huống thời điểm, nhưng phát hiện, một đôi gia trưởng lôi kéo bác sĩ, bác sĩ, đợi lát nữa giải phẫu, van cầu ngươi nhất định phải thành công A. Bác sĩ nghiêm túc nói, ta biết làm hết sức. Lúc nói lời này, chính hắn đều không nhiều lắm nắm bắt, bởi vì này bệnh thật sự là quá hiếm thấy, giải phẫu quá khó khăn, nhưng hắn không thể lùi bước, bởi vì vì là tất cả mọi người hy vọng đều ký thác vào trên người mình. Các y tá một bên nói, các phóng viên đều ở bệnh viện dưới lầu hiện tại đã bị bảo an ngăn cản bác sĩ gật đầu cản bọn họ lại cùng bảo an nói ở thủ thuật không có kết thúc trước không muốn dẫn dụ đến bất kỳ một vị phóng viên hộ sĩ gật đầu chuyện này không chỉ có thân nhân bệnh nhân bám vào tâm coi như là trong lòng các nàng cũng rất hồi hộp lâm phàm hướng về bên trong phòng bệnh nhìn ra một vị bé gái nằm ở trên giường các hộ sĩ đang đang thu thập sau đó đem mang lên di động trên giường bệnh hướng về phòng giải phẫu đẩy đi lâm phàm phóng tầm mắt nhìn khẽ cao mày ưu đầu lâu nuốt quả lưu đích thật là đồng thời hết sức phức tạp bệnh tình tỷ số sống sót cũng không cao hơn nữa giải phẫu độ khó dị thường lớn hơi bất cẩn một chút là có thể làm mất mạng nhà này thuộc nhóm hay là đều biết đạo tình huống hồ nhưng không khai đau giải phẫu trăm phần trăm không có cơ hội sống còn phiền phức nhường một chút các y tá đẩy xe nói nói di động xe đời trên trên mặt cô bé vẫn mang theo nụ cười phảng phất là không biết nói chuyện gì xảy ra sau đó lôi kéo mụ mụ tay Mẹ, nếu như ta chết rồi, các ngươi sau đó sinh hải tử có thể hay không dùng tên của ta, ta sợ các ngươi sẽ quên ta. Bé gái mụ mụ rơi lệ đầy mặt, mẹ cùng ba ba coi, phát hiện vật phẩm lụm, như bán huyết bán thận, cũng phải bảo đảm ngươi. Một bên các y tá đều lau một cái nước mắt, các nàng rất ứa thích tiểu cô nương này, cùng hải tử khác bất đồng. Đứa nhỏ này hết sức kiên cường, rất là quan, thường thường cho các nàng mang đến nụ cười, thế nhưng các nàng biết nói, lần này hay là chính là một lần cuối cùng. Bởi vì đi qua chuyên gia tổ nghiên cứu, coi như là giải phẫu thành công, tỷ số sống sót cũng không đủ 10%, mà giải phẫu tỷ số thất bại có 80%. Lâm Phạm liếc mắt nhìn bé gái, sau đó nhìn đi thay quần áo mổ chính bác sĩ, cũng yên lặng đi theo phía sau. Lần này giải phẫu mổ chính bác sĩ là nắm giữ 20 năm kinh nghiệm phong phú tay già đời, thế nhưng giờ khắc này, tâm tình của hắn cũng rất hồi hộp, thật lâu không thể bình tĩnh, tuy rằng gia thuộc nhóm thiêm thử trách nhiệm sách, thế nhưng đối với hắn mà nói, đó cũng không phải nói quan chuyện không liên quan mình tình mà là hắn muốn cứu sống cái này khả ái bé gái trong phòng thay quần áo mổ chính bác sĩ đang thay quần áo đột nhiên tiếng cửa mở chuyển đến mổ chính bác sĩ mở miệng nói sau ngay đây làm tốt hết thể thuật chuẩn bị trước đừng xảy ra bất cứ vấn đề gì chưa có tiếng đáp lại mổ chính bác sĩ nghi ngờ vừa mới chuẩn bị quay đầu thời điểm hai mắt tối sầm lại trực tiếp xỉu. ngượng ngùng chịu khổ một chút đi lâm Phàm đem mổ chính bác sĩ thả xuống Sau đó không nói hai lời, trực tiếp đem đối phương y phục trên người lột xuống, sau đó nhìn tới cửa có dọn xong dây thừng, lo lắng đối phương tỉnh qua sớm, bởi vậy, vậy trực tiếp đem trói lại. Chủ này đau bác sĩ khắp toàn thân chỉ còn dư lại một cái quần đầu, này trói lại răng, rấp, cũng là để cho người rất ngượng ngủng, không dám nhìn thẳng. Hết thể đều sau khi chuẩn bị xong, Lâm Phạm đem rõ ràng sắc khẩu trang, hướng về trên mặt một bộ, trực tiếp ra ngoài, đồng thời từ bên trong cửa tiến hành qua trái, bảo đảm an toàn. Phức tạp như vậy hơn nữa còn có như vậy khó khăn giải phẫu, tự nhiên là muốn giao cho mình. Chỉ phải hoàn thành sau, có thể đổi chỗ khác đi tới. chương 358, rất là hoàn mỹ giải phẫu. Lenken, mổ chính thầy thuốc điện thoại di động vang lên, Lâm Phàm truyền được, trong điện thoại chuyển đến hộ sĩ thanh âm. Mao thầy thuốc, thuật trước thủ tục đã chuẩn bị xong. Lâm Phàm không có dám nhiều lời, chỉ là đơn giản ân một tiếng. Hộ sĩ hiện tại cũng rất bận, cũng không có cảm giác thanh âm này có vấn đề gì. Sau đó trực tiếp đến bên ngoài phòng giải phẫu mặt, người nơi nào tương đối nhiều, có vài lên giải phẫu ở làm, bên ngoài thân nhân bệnh nhân, đều đang đợi. Tiến nhập phòng giải phẫu cần nhập hạ xuất, Lâm Phạm nhìn thấy tình huống này, nhất thời bối rối, này mật mã bao nhiêu. Bất quá cũng may có một tên nhân viên y tế đi vào, nhập hạ suất cửa mở. Ở cửa trước ngoài Lâm Phạm đưa điện thoại di động đưa cho nhân viên y tế, lúc này, một tên hộ sĩ vội vội vàng vàng chạy tới, mau thầy thuốc, sẽ chờ ngươi. Hộ sĩ coi chút gấp, cũng không có cẩn thận nhìn Lâm Phàm. nếu như cẩn thận nhìn, có lẽ sẽ phát hiện, này bao thầy thuốc ánh mắt có chút không giống, hiện tại Lâm Phàm mặt trực tiếp bị khẩu trang cho bao phủ, chỉ tiết lộ một đôi mắt ở bên ngoài. Lâm Phàm toàn bộ hành trình cũng hơi hạ thấp đầu, không để bất luận người nào nhìn thấy mình ngay mặt, làm loại chuyện này, hay cùng làm tặc giống như, kích thích hết sức. Hắn không phải là không tin tưởng bản thân này mổ chính bác sĩ, chỉ là mặt đối với lần này giải phẫu. Hắn biết nói chủ này đào bác sĩ tự thân hay là đều không có có mấy phần chắc chắn, đã như vậy, cũng chỉ có mình có thể lên, bằng trương ấy tuổi nhẹ nhàng, hoa vậy hài tử, làm sao có thể bị này loại tội đây. Hắn không phải đối với tự thân tín nhiệm, mà là đối với bách khoa toàn thư kiến thức tín nhiệm. Toàn thân tiêu độc, mang tới vô khuẩn găng tay, tất cả tất cả đều chuẩn bị xong. Trong phòng giải phẫu, tất cả nhân viên y tế toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, sẽ chờ mổ chính bác sĩ đến tự mình chỉ huy. Bắt đầu! Lâm Phạm nhẹ nói nói, lúc trước bác sĩ gây mê đã làm tốt tất cả, bắt đầu tiến hành phẫu thuật. Bên ngoài, bé gái các cha mẹ chờ ở bên, phát hiện vật phẩm lụn, ngoài, từng cái từng cái lo lắng cùng đợi, bọn họ không biết nói này kết quả cuối cùng sẽ là cái gì, bọn họ thật sự hết sức hy vọng hết thể đều bình an vô sự, không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng ở thủ thuật trước, bệnh viện đã nói với bọn họ dự tính xấu nhất, trong lòng bọn họ cũng biết nói, tình huống này đối với hải tử tới nói rất là không ổn. Hơn nữa giải phẫu thành công tính rất thấp coi như giải phẫu thành công, thuật hậu cũng sẽ có nguy hiểm, tất cả những thứ này cắt, đều để cho bọn họ cứu tâm. Trong phòng giải phẫu, huyết áp bình thường, vẫn quan sát bệnh nhân trạng thái nhân viên y tế, hồi báo. Đồng thời ở một bên, cũng có nhân viên chuyên nghiệp ở ghi chép giải phẫu bên trong tình huống. Đây là lâm phàm lần thứ nhất giải phẫu, nói không sốt sáng đó là giả, thế nhưng ở tiến hành phẫu thuật bên trong, hắn phát hiện mình hiện tại làm tất cả, đều là bản năng phản ứng giống như vậy. Một bước làm tốt, liền biết nói bước kế tiếp nên làm như thế nào. Trung quanh các hộ sĩ, trong lòng vô cùng sốt sắng, các nàng đều ở đây âm thầm cầu khẩn, lần này nhất định phải thành công, nhất định phải hoàn mỹ thành công, nếu như bọn họ giải phẫu thành công, như vậy là được công hơn phân nửa. Nếu như là một loại bác sĩ, ở phức tạp như thế giải phẫu bên trong, nhất định sẽ xuất hiện một ít khẩn cấp tình huống, nhưng là bây giờ nhưng không có bất kỳ tình hình, hết thể đều hết sức vững vàng. Quan sát đến tình huống giải phẫu hộ sĩ, trong lòng cũng là sợ ngây người nàng đột nhiên phát hiện mao thầy thuốc hôm nay giải phẫu phương pháp cùng bình thường có khác nhau rất lớn hơn nữa mao thầy thuốc hôm nay rất bình tĩnh mặt đối với này loại độ khó cao giải phẫu cũng không có chút gì do dự hoặc là suy nghĩ phản phất là rất nhuẩn nhuyễn hơn nữa não bộ giải phẫu là phức tạp nhất cần công cụ cũng là nhiều nhất giác hình tổ chức kìm lâm phàm đưa tay hộ sĩ lập tức đem công cụ đưa tới từ làm giải phẫu bắt đầu Hắn cũng cảm giác được bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí đang đang phát tán ra, bảo đảm bệnh nhân tất cả bình thường, sẽ không sản sinh bất cứ vấn đề gì, đồng thời còn có chữa khỏi hiệu quả. Quan sát bệnh nhân tình huống hộ sĩ thầm nhủ trong lòng lên, quái, thật sự thật quái gì, tim đập không tăng không giảm, huyết áp không cao không thấp, hết thể đều hết sức vững vàng, hay cùng không có bất kỳ giống như vậy, sao có thể có chuyện đó. Nàng không biết nói quan sát qua bao nhiêu giải phẫu, bất kể là cái gì giải phẫu. Bệnh nhân kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều sẽ phát sinh biến hóa, càng không cần phải nói một lần này giải phẫu là như thế phức tạp, làm sao có khả năng sẽ không có chuyện gì tỉnh. Lúc này, hộ sĩ cho bác sĩ lau mồ hôi, nhưng nàng phát hiện bao thầy thuốc chán một tia mồ hôi cũng không có, hay cùng vừa lúc tiến vào giống như lúc, không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng căn cứ yêu cầu, ở thuật bên trong, phải cho bác sĩ lau mồ hôi, phòng ngừa mồ hôi chạy tới mắt bên trong, hay hoặc giả là nhỏ đến bệnh nhân giải phẫu vết thương bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua Cũng không biết nói qua bao lâu Giải phẫu bên ngoài chờ đợi khu Nguyên bản có rất nhiều người thân nhân bệnh nhân Nhưng bọn họ giờ khắc này đều rời đi Bởi vì nhà bọn họ tay của người thuật đều hoàn thành Bây giờ ở đây chỉ còn giữ lại bé gái cha mẹ cùng thân thích Mấy giờ trôi qua Trái tim của bọn họ sẽ không có buông ra quá Vẫn củ kết Mà ở nào đó căn phòng bên trong Chân chính bao thầy thuốc tỉnh rồi Nhưng là khi tỉnh lại Nhưng phát hiện mình bị người cho trói chặt lại Hơn nữa trong miệng còn bị nhét vào mình bị tất. Ô ô ô. thầy thuốc giấy rua, hắn không biết nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ý phục của chính mình đi nơi nào. Còn có tại sao chỉ còn dư lại một cái quần lót, hơn nữa này buộc phương thức cũng quá biến thái, túi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay, thời gian dĩ nhiên trôi qua mấy tiếng, thời khắc này, hắn kinh hoàng. Mấy giờ trước, chính mình nhưng là có một hạng trọng yếu giải phâu A. Ô ô ô. thầy thuốc giấy rua, vừa nghĩ tới chính mình không giải thích được bị nhốt ở chỗ này. Cô bé kia giải phẫu lại sẽ có người nào ở làm. Hơn nữa bệnh viện bên trong, có thể làm loại giải phẫu này căn bản không bao nhiêu người, Huống hồ cái kia chút có thể làm, đều khác biệt giải phẫu A. Hắn rằng co, muốn xông tới cái kia cửa gỗ, thế nhưng vừa đứng lên, bị trói ở hai chân hơi bốn một cái, trực tiếp hạ ngã trên mặt đất. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hoàng, còn có vẻ lo âu. vừa nghĩ tới mình bị người cho đánh ngất, bỏ lỡ giải phẫu, dẫn đến tiểu cô nương kia không năng thủ thuật, hắn liền hoảng hồn. Hắn đã làm xong chuẩn bị, mặc kệ thủ thuật này kết quả làm sao, chỉ có liều mạng mới có thể có hy vọng A hiện tại liền liều cơ hội cũng không có, liền thất bại như vậy, có thể làm sao bây giờ a Nghĩ, nghĩ, nước mắt của hắn rơi xuống.